Chương 334, cùng ít trìa lần nữa gặp mặt. Bởi vậy, các cờ tiếp xuống thời gian hoặc là ở tại âm dương trong tòa tháp, hoặc là ở tại cổ nổ hạ ngoại nhân dấu vết rất ít địa phương. Cứ như vậy, các cờ giống như là từ cổ nổ hạ trong biến mất, nhộng như vậy lo lắng hỉ ủ gã nhất tộc tranh quyền đoạt lợi người hữu tâm thở dài một hơi. Các cờ không rảnh để ý tới những cái này yêu ma quỷ quái. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt đến tháng tư 20 ngày. Tu luyện nhân thuật trong cả cờ đột nhiên dừng lại, lang con mắt màu trắng nợ rộ mang, đồng lực vật Ngay ở vừa rồi, một cỗ đặc biệt trà cơ dạ xuất hiện ở cả cờ cảm giác. Các cả nhìn về phía tận cùng cấp phương hướng một cái thân ảnh ngật đứng ở vách núi bên cạnh, không núp đít, xạ gìn gặng đồng lực giống gợn sóng mở dạng, một vòng một vòng hướng bên ngoài khuyết tán. Uchiha Yūchi, cô này quen thuộc chạ cơ dạ, Cả cơ lập tức liền nhận ra được, không thể không nói, kèn sầy gặng cảm giác năng lực tương đối xuất sắc, chỉ sợ còn ở trên gìn nệ gằng. Uchiha Yūchi, cô ý bại lộ hành tung, phát ra đồng lực không lớn cũng không nhỏ, ở cô nô hạ phạm vi bên trong, đại khái chỉ có cả cơ cùng nghệ gì có thể phát giác. Cũng chính là Yūchi ở truyền lại một cái tín hiệu, hẹn sao? Hẹn. Cả cơ không nói hai lời, hướng tận cùng cốc bay qua hiện tại cả cự phi hành năng lực có 4 loại, Ý Tô Ý Tô No Mi không đạo, Ý Tô Ý Tô No Mi bệnh cánh, tháng bộ, cùng tèn sẩy gẳng sức đẩy. Có đôi khi thực sự là cầu không được, không cầu thời điểm lại tới một đống lặp lại năng lực. Từ thao tác góc độ nhìn, tèn sẩy gẳng phi hành năng lực rất đơn giản, đến từ bản năng độ vật, chỉ cần có thể vào tay, lập tức như cánh tay sai sự. Cho nên mặc dù là trễ nhất tới tay, cả cơ ngược lại dùng đến rất tự nhiên. đương nhiên, cả cự cũng có thể dùng tèn sẩy gẳng không gian chuyển vị. Cùng phi lôi thần thuật so sánh, sẩy không gian chuyển vị không cần dự đoán lưu lại thuật thức, chỉ cần là đi qua địa phương liền có thể chuyển vị đi qua nhưng cứ việc như thế, phi lôi thần thuật càng thêm thích hợp chiến đấu, đánh cái không sắc thực cắt vi von, kẹn gặm không gian chuyển vị là giống như là trong trò chơi phổ thông chuyển vị, mà phi lôi thần giống như là thoát hiện, cả hai khác nhau, chơi trò chơi lão thủ đều hiểu. Hơn nữa, chỉ cần có phi lôi thần thuật thức ở, liền có thể liên tục vô làm lệnh tiến hành thoát hiện, có thể sương thần kỹ, cho nên cả cơ không có ý định bỏ qua phi lôi thần thuật. Hơn nữa kẹn sợi gặm đối thân thể cải tạo sau, hắn cũng đã vượt qua mỗi lần thoáng hiện sau ngắn mũi mây mũi. Ân, nghệ gặm cũng là có không gian năng lực so ra kém kền sợi gẳng, bất quá thăng cấp đến dìn xa dị gần sau, năng lực đang chiến đấu lực phía trên nghiền ép kền sợi gẳng, tỷ như thiên chi ngự trọng, hoàng truyền so lưu phản, cái này đã thao ra máu kế giới hạn, mà là huyết kế vong la phàm chủ. rất nhanh, cạ cớ đi tới tận cung cốc, hạ xuống ở vách núi một bên khác, cùng yệt triệt đứng đối mặt nhau. người đã đến, cạ cờ rủ cùn, yệt triệt mở miệng trước, có chút hiếu kỳ, cho nên trước tiên chạy tới. cạ cớ nhìn một cái, đủ loại dấu hiệu cho thấy trước mắt tụ chi hạ yệt triệt cư nhiên là bản thể. ạ kỳ luôn luôn là hai người một tổ hành động, lẫn nhau giám thị, muốn thoát khỏi hồ sơ gạ kỳ kỳ giảm ít đối với hắn sử dụng miễn thuật a muốn đối kỳ giảm cấp bậc này địch nhân sử dụng miễn thuật đồng thời sau đó còn không có phát giác không thích hợp địa phương nào chỉ là khó nhìn đến đối với hôm nay gặp mặt ít làm rất nhiều chuẩn bị công tác cẩn thận suy nghĩ một chút họ rồi xì ma cùng xạ sủ kệ thân thể tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu lần này hai ngày à. cả cớ cùng ít chưa nói tới giao tình nếu như xạ sủ kệ sự tình ít khẳng định sẽ không tùy tiện tìm tới cửa ít vì người em trai này thật đúng là lao tâm vô lực ta sự tình cả cờ rủ cũng biết rõ bao nhiêu. Đại bộ phận a, bao quát đủ trì hạ diện tộc chân tướng cùng ngươi hẩn nút ở trong hạ cẩn Ngươi quả nhiên biết rõ. Yết triệt mặc một cái, như vậy, ngươi hẳn là cũng biết rõ ta làm hai chuyện này điều kiện. Biết rõ, sa sú kẹ. cơ gật đầu. Bất quá, ở sa kẹ lựa chọn đó rồi xì mà một khắc kia trở đi, phần hiệp nghị này liền không có tồn tại cơ sở. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Cái kia lúc trước ở chỗ này, lấy ngươi năng lực muốn ngăn cản sa dễ như trở bàn tay. Vì cái gì ngươi thả đi sa sú hỏi. Rất đơn giản, đây là sa lựa chọn. Vừa lúc thôn thiếu hắn, cũng thiếu ngươi. Cả cớ nói ra, lại nói, xạ thủ kệ lựa chọn họ dội xi mạ là phúc hay họa còn không biết đây. Họ dội xi mạ tiến hành bất thi chuyển sinh thời gian ở nơi này mấy ngày a người không lo lắng. Không, ít chia nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, xạ thủ kệ sẽ thắng. Cả cớ liễu mày, coi như họ dội xi mạ thân thể sụp đổ, tinh thần suy yếu, nhưng làm sao cũng là thành danh nhiều năm lão yêu quái. Ít chia dựa vào cái gì chắc chắn xạ thủ kệ sẽ thắng. Tựa hồ nhìn ra cả cớ nghi hoặc, ít chia nói ra, muốn hoàn mỹ kế thừa xạ thủ kệ thân thể và xạ dìng gặng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nếu như chỉ là phổ thông bất thi chuyển sinh, 3 năm sau. Orochimaru còn muốn đổi một bộ thân thể, vậy trước đó như bị điên truy đuổi xạ xù kệ tính cái gì? Orochimaru thất bại, đây là hắn kế hoạch một trong. Đúng vậy à, bất thi chuyển sinh thân thể chỉ có thể dùng mấy điên. Orochimaru như thế bắt bẻ người, dùng xạ xù còn sẽ muốn dùng những người khác thân thể. đương nhiên là muốn chiếm hữu. Bởi vậy, Orochimaru cố ý bị thua, ẩn thân đối chủ ấn, từng chút từng chút ăn mòn xạ xù kẹt tinh thần, cuối cùng hoàn mỹ chiếm hữu. Miệng sợ Orochimaru, cả cự mắt há hốc mồm, đây là mở đầu hoàn toàn không có đề cập sự tình. Khó trách rõ rổ xỉ mặt bại bởi xạ sủ kẻ thời biểu diễn hơi có vẻ sốt nổi. Nhưng từ một phương diện khác nhìn, đem bỏ rổ xỉ mặt hành động khám phá yệt triệt chẳng phải là càng thêm ưu tú? Nguyên lai là dạng này. Các cơ dân mình đều là đa trí gần như yêu tồn tại, ăn một loại gạo lớn lên, các ngươi làm sao ưu tú như vậy? Như vậy, nói cách khác, ngươi tìm ta không phải để cho ta trợ giúp xạ sủ kẻ đối phó đại gián hoàn, Như vậy đến cùng là chuyện gì? Ta muốn chết. Không sai, lấy thân thể ngươi tình huống sống sót đã là kỳ tích, có thể đứng ở chỗ này đơn giản liền là kỳ tích trong kỳ tích ta sẽ chết ở trong tay xạ sủ kẹ. ta hy vọng xạ sủ kẹ có thể lấy anh hùng thân phận trở về cô nô hạ. ít chia nói ra, nếu như là trước đó, chuyện này ta sẽ cùng đàn nói, nhưng đàn bị ngươi bước ra thôn, hơn nữa so với đàn dô, ta càng nguyện ý cùng cả cờ rụ củ ngươi nói. lấy xạ sủ kẹ tài năng, nếu như có thể thực tình dung nhập thôn, bất kể là ai đều sẽ nâng hai tay hoang lên. vấn đề ở chỗ, bất luận cái gì nói dối đều có xoa phá một ngày, nhất là ở những người khác tận lực muốn đâm thủng. như vậy đến lúc đó, xạ đối với thôn liền là to lớn nguy hiếp ta biết rõ. ít nói ra. Ngươi biết rõ ủ Trì Hạ Xỉ Xỉ biệt thiên thần sao? Nói xong, hắn thông linh xuất một cái ố nha. Cái này ố nha rất là thủ, con mắt là hồng sắc mạn trệ ủ xạ gì gặm. Cho nên, đây là ủ Trì Hạ uỵt triỆu dự phòng biện pháp. Tốt. Cả Cửu nghĩ nghĩ, đáp ứng. Bất quá, nếu như cô ý liệu bên ngoài tình huống mà nói, ta không làm bất kỳ bảo đảm gì. Đó là ta đã chết, người chết không nên can thiệp người sống thế giới. Chương 335: Bà vi nạ. Ít triỆu thần linh là xưng hô, ai cũng không cách nào làm được tính toán không bỏ sót. Hắn kế hoạch thẳng đến nọ Zoro xi mà bộ phận đều rất hoàn mỹ nhưng là sau đó bắt đầu xuất hiện đủ loại biên số. Đầu tiên là truyền phong lớn hạ mạ tệ dật không thể giết chết Uchiha Obito, sau đó là xạ xủ kẻ quyết định phá hủy Konoha. Rằng đạo lý là Uchiha kế hoạch phản loạn trước. Nhưng mà cái thế giới này không phải dựa vào đạo lý vận hành, người cũng sẽ không cơ giới dựa theo đạo lý sinh hoạt. Bên người thân không cần đạo lý mới là xã hội thái độ bình thường, chúng chỉ ở Uchiha diệt tộc sự kiện, Konoha đóng vai cũng không phải vĩ quan chính nhân vật. Ai đúng ai sai đối với cạ tới nói không có ý nghĩa. Chỉ ít cạ sẽ không cảm thấy xạ xủ kẽ hủy quất cùng phẫn nộ, liền giúp hắn hủy diệt Konoha. Yệt triệt nhanh chết rồi, tình trạng cơ thể cùng lúc trước cả cụ dạ kỳ mí mạ dồ một dạng, thậm chí càng hỏng bét. Yệt triệt đối bản thân thân thể thực hiện huyệt thuật, nhựa thân thể coi là không tật xấu. Sở dĩ kiên trì đến hiện tại, liền là nghĩ muốn hoàn thành hắn cái bản, bị xạ sụp kệ chết, dùng bản thân cuối cùng sinh mệnh dành cho xạ sụp kệ một cái quy tước. Cả cờ trong lòng cảm khái, tự hỏi làm không được giống yệt triệt một dạng, cũng sẽ không làm ra yệt triệt một dạng lựa chọn. Nếu như xuyên việt đến đủ trí Hà nhà, cả cờ sẽ tăng lên thực lực, sau đó áp chế làm phản, thậm chí dứt quát trực tiếp làm phản, thành lập một cái lấy ủ chỉ hạ làm trung tâm cô nổ hạ. Hoa ảnh vị trí sẽ rung ngồi đều là thôn người xây dựng U Chi Hạ tại sao không làm được? Lại nói nếu quả thật ở cổ nổ hạ không ở nổi, cái kia trực tiếp cả tộc rời đi cổ nổ hạ không được sao? Nhất định phải ở trên một thân cây treo cổ. Họ dội sĩ mà lấy lực lượng một người có thể ở điển Quốc thành lập tâm nhất thôn U Chi Hạ toàn bộ đại gia tộc còn sẽ không bằng họ dội sĩ mà một cái. Thí thân, cả cứ là thật làm không được. Có đôi khi vĩ đại phía sau gánh chịu là thống khổ. Mỗi một cái liệt sĩ phía sau đều là một cái phá toái gia đình. Cho nên nếu như làm không được, tôn này tính một chút à, không cần nói lời trân trọng ít chia thất sách, họ rổ xì cũng không thành công. Bất quá hai người đều lưu lại một tay. ít chia chuẩn bị ở sau là biệt thiên thần, hắn chuẩn bị giao cho cả cờ gì, mà họ rổ xì chuẩn bị ở sau là thiên chi chủ ấn. đây là cả cờ biết rõ một trong số đó. lấy họ rổ xì cẩn thận gần như sợ tính cách, chuẩn bị ở sau khẳng định không chỉ một cái. cả cờ xuất ra phong ấn của trụ, đem xì xì ma trệ của xã dìn gặm phong ấn đi vào. như vậy, không sai biệt lắm liền như vậy. ít chia nói ra, ta không cách nào ngốc quá lâu, nếu không sẽ bị người phát giác. Tạ ơn, cả cờ rủ cùn. chờ chút, ta muốn hỏi một cái. Ngươi vì cái gì biết như thế tín nhiệm ta? chăm chỉ nói, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Mở đầu, ít chia là tướng biệt thiên thần giao cho nạ rủ tổ, nạ rủ tổ cùng xạ sụ kệ giằng buộc bảy ở nơi đó, ai cũng năng nhìn thấy. Chẳng lẽ là bởi vì Cả Cư đã từng hướng dẫn qua xạ sụ kệ, đồng thời ở tận cùng cướp thả xạ sụ kệ một ngựa. Dạng này nói đến mà nói, vẫn là nạ rủ tổ càng thích hợp hơn áp vì trợ giúp xạ sụ kệ, nạ rủ tổ thậm chí sẽ đánh bạc tính mệnh, mà Cả Cư nhiều lắm là liền là tận toàn lực. Hơn nữa, ở tình không phải là đều phải tình hôn giới cả cơ thậm chí không ngại giết xạ sủ nếu như như thế có thể cứu vớt càng nhiều người mà nói trực giác itchie nói ra ở dù họ bị không gian lúc ta đã từng muốn đọc đến ngươi ký ức thất bại bởi vì đọc đến ký ức thất bại cho nên dựa vào trực giác các loại đây là cái gì lo gì lời đầu không giống lời sau a nhưng mà nhìn itchie bộ dáng tựa hồ không có ý định giải thích tấm kia nhàn nhạt, nhạt mặt có hóa giải không được khai ưu sầu không hiểu ra sao như vậy xem như ủ chỉ hạ itchie mà không phải cổ nổ hạn nhị dạng hoặc xạ sủ kệ thân ái kaka có cái gì cần ta giúp một tay sao cả hỏi Yết Triệt trầm mặc rất lâu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không có." Nói xong, yết Triệt thân ảnh dần dần làm nhạt, dung nhập ánh trăng. Đột nhiên, một cố nồng trọng thương cảm dắt phun lên cả cơ trong lòng, không phải là không có, mà là có quá nhiều thật xin lỗi muốn nói, có quá nhiều sự tình muốn thể nghiệm, nhưng mà đối với hắn mà nói, chỉ là hy vọng xa đời. Như vậy, hôm nay là xem như người sống một lần cuối cùng gặp mặt ta. "Nguyện ngươi sẽ không bị hế thổ chuyển sinh, người sống thế giới đối với ngươi quá tàn khốc." Yết Triệt sẽ xuất hiện ở nơi này, nói do cách rõ rở ma dị xảo không xa cho dù là lại chắc chắn xạ thủ Kẻ sẽ thắng qua họ Rosimar, Itche vẫn là không nhịn được tới. Thế mà đem dùng cho bất thi chuyện sinh cứ điểm đặt ở Hỏa Quốc, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương sao? Không những như thế, Hòa Quốc vẫn là họ Rosimar quen thuộc nhất địa phương, còn đem cái khác quốc nghị dạ cự với cổ nổ hạ ngoài cửa. Ngày thứ hai, ở Hòa Ảnh Cao ốc, Cạc Cừn phát hiện bầu không khí có chút khẩn trương. Đi tới văn phòng, không kịp chào hỏi, Tú Na nói, "Ngươi tới vừa vặn, nhìn xem phần tình báo này." Phát hiện họ Rosimar cứ điểm. Cạc Cừn nhìn mấy lần, thiện tay ném đến trên bàn. "Giả." "Giả." Juna hỏi, ngươi phán đoán căn cứ đây? Ta tối hôm qua nhìn thấy Itchia. cái kia đủ chi hạ Itchia. không sai. Cả cự nói ra, ta từ hắn trong miệng biết rõ, họ Rôsi gần nhất muốn tiến hành bất thi chuyển sinh, chỉ sợ cứ điểm là hắn chủ động bại lộ, mục đích là hấp dẫn chúng ta lực chú ý, để thành công chuyển sinh. Nói cách khác, đây là một phần tình báo giả. Không, tương phản đây là một phần tình báo thật. Họ Rôsi vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý, khẳng định sẽ lấy ra chút chân tài thực học. An chuột thì ngu sao mà không ăn? Cái kia xạ xù kẹ bên kia làm sao bây giờ? Xạ đã bị an bài rõ ràng. Chú nghi ngờ nhìn về phía các cảm giác ngươi lời nói này được là lạ. Ha ha. Các cẩn phủ nhận, đây là ngươi hảo giác, ta là ý nói, yên tâm đi, sa sủ kẻ bên kia ỉ chỉ chỉ có an bài. Tất nhiên họ rồ si mà chạy ra miễn phí mỗi ăn, không biết không ăn uống. Hơn nữa nếu để cho nạ dụ tổ biết rõ do họ rồ si mà chuyển sinh sự tình, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng tìm một chút sự tình chuyển di hắn lực chú ý. Nhìn một chút, các cợ một trận, cái này mỗi nhử có chút lớn, nói không chừng sẽ coi chừng nẹn. Đây là một phần vĩ thú tình báo, liên quan tới Tam vĩ Yjona là một cái toàn thân đầy gai lăng, mọc ra ba đầu cái đuôi ấu quỳ. ở cựu đại vĩ thú trong lực lượng bài danh vị thứ bảy, trước sau bị phong ấn đến cả giật kỳ ạ cứu dạ, nột hạ dạ diên thể nội. Bởi vì hai người gì nụ gì kỳ toàn bộ tử vong, Yjona đi theo chết đi. Bất quá vĩ thú tử vong chỉ là trả cơ dạ bị đánh tan, chỉ cần một lần nữa tụ tập, chết đi vĩ thú liền sẽ một lần nữa phục sinh. Yjona cũng đã xuống lại, lấy hoang dại trạng thái sinh hoạt tại hồ nước đáy chỗ. Cái khác phục sinh đã có một đoạn thời gian, nhưng là cùng với những cái khắc vĩ thú táo bạo khác biệt, Yjona trên bản chất là một cái trạch nam, ưa thích ở tại đáy hồ nằm ngáy Đến mức lâu như vậy về sau mới bị người phát hiện. Ở trong vi thú, y tồn tại cảm giác không cao, có ít người thậm chí không biết, nhưng nó tiểu đệ đại đao xả mẹ hạ đã nổi tiếng càng rộng. Sạc mẹ hạ đại nguyên bản là ở y tiểu đệ, phụ trách trợ giúp tam vị hấp thu cũng tiêu hao trả cờ dạ. Bình thường kề sát ở mỏm đá vũ trên bụng, phụ trách thanh lý còn sót lại vật, đồng thời từ mỏm đá vũ trong bụng hấp thụ đồ ăn, tinh luyện đại lượng trả cờ dạ, sau đó đem trả cờ dạ đưa về mộng đá vũ thể nội. Chương 336, chuẩn bị săn bắt. Sạ mẹ hạ đã lực lượng ở chỗ hắn có thể từ trong đồ ăn rút ra bình thường có thể rút ra chạ cờ dạ năm lần chạ cờ dạ chứa đựng ở sạ mẹ hạ đã thể nội chạ cờ dạ lại ở mỏm đá vũ chiến đấu thời điểm liên tục không ngừng đưa vào mỏm đá vũ thể nội đại đao sạ mẹ hạ đã đương nhiệm chủ nhân là nguyên vũ ẩn bảy người chúng hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm kỳ sạm đem sạ mẹ hạ đã coi như vũ khí hạng nặng sử dụng đập người gọt người có thể hấp thu chạ cờ dạ vì bản thân sử dụng còn có thể lợi dụng sạ mẹ hạ đã chứa đựng đại lượng chạ cờ dạ kích thích tế bào thân thể tái sinh cũng có thể cùng sạ mẹ hạ đã hợp thể trở thành nguyên nhân. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ xà nguyên bản là trả cờ dạ lượng tin người, tăng thêm xà mẹ hạ đả năng lực, bị sưng là không đôi vi thú. Tiểu đệ còn như thế nhũ ít, huống chi làm lão đại. Óng rồi sĩ mạng tất nhiên thả ra tam vị tin tức, vì tha duyên thời gian dài hơn, khẳng định sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đáp thủ. Cả cự nói ra, tam vị mỏng đã vũ vốn là vũ ẩn vi thú, vũ ẩn sẽ ngồi nhìn thôn khác người bắt đi. Hơn nữa, ạ cả sủng kỳ một mực lấy vi thú làm mục tiêu, chỉ cần lấy được tin tức, khẳng định sẽ phái ra nhân thủ. Làm không tốt sẽ biến thành tam phương đại chiến, có thể cùng vũ ẩn hợp tác. Tu nã trầm ngâm, chúng ta mục tiêu không phải lấy được ám tử vi thú mà là ngăn cản ạ lấy được vĩ thú. Ân, không đạo lý nhượng vụ ẩn ngồi bàn quan. Vậy liền làm như vậy, lập tức nhượng xì rùn mồ phẳng phát chính thức văn thư khẩn cấp phát cho vụ ẩn. Nếu như bọn họ cự tuyệt hợp tác đây. Thừa, cái kia Tam vĩ mỏng đá vũ về sau liền về cổ nổ hạ tất cả. Muốn mà nói, liền để bọn họ suất với nhiều. Nghe được Xú nã nói như vậy, cả cơ nhịn cười không được. Xú nã đây là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đi. Trước kia bán đi mỏ mổ xì dạ bù dạ cùng ở gì, đầy buồn đầy thú hẳn là càng đáng giá tiền a. Vậy ta nhiệm vụ đây. Ạ Tu Na chỉ nói một chữ, nghiến răng nghiến lợi, dẫn đội thượng nhân đây, tổng sẽ không để cho ta dẫn đội à, ta tổ chức năng lực đồng dạng, hơn nữa quá tiêu hao tế bào não, ta không làm. Cả cơ dẫn đội phong cách liền là bản thân sĩ trước vị tốt, công kích phía trước. Mở đầu tam vị sự kiện, phái ra kinh nghiệm phong phú thượng nhân chỉ có hạ tặc cả cả xì. may mắn lần kia hạ cả sủ kỳ lấy được tình báo mượn, xuất động được tương đối chế. Dù là như thế, vẫn là hy sinh mấy cái ám bộ. Tu Na viện cái chán, nói nhân thủ có chút không đủ, gai cùng đẳng, cổ hai người vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, ở trong thôn trở lệnh. Ảng Cổ xem như trong đội trưởng, ngươi và Gai phụ tá có ý kiến gì hay không? Không có. Các Cự Lạc lắc đầu. Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ảng Cổ đã từng là Orochi mã đệ tử, đối với họ Orochi mã phong cách 10 phần hiểu rõ, từ nàng bên trong đội trưởng không còn gì tốt hơn. Ngươi đi chuẩn bị một cái. Tu Na nói ra, nửa canh giờ sau ở cửa thôn tập hợp. Trang bị phương diện, cả Cự không có gì tốt chuẩn bị, cần làm là đem bản thân tiến hành nhiệm vụ sự tình thông tri thân cần người. Nửa giờ sau, cổ nổ tham miệng. Đội trưởng Tạ Dạ ngậm chúc, sắp đầu tựa ở cột cửa một bên, một bộ khóc nữ sinh bộ dáng. Mai Tổ Gai đang hít đất. Không gặp nghệ gì bọn họ ba cái, nghĩ đến bọn họ có bản thân nhiệm vụ. Một bên còn có Hí ta, Kiba, Shino, Naruto, cụ giả cùng Ino. Nhìn thấy cả cờ, bọn họ nhao nhao chào hỏi. Naruto nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, thực sự là đã lâu nhiệm vụ. Rõ ràng Hỏa chi tự tương quan nhiệm vụ ngay ở trước đây không lâu, hơn nữa hai cái đều là S cấp. Xin lỗi xin lỗi, tới chậm. Cả cờ chắp tay lia lịa, kỳ thực không phải hắn tới chậm, mà là những người khác sớm hơn tiếp vào nhiệm vụ. Bất quá trung quy là nhượng kẻ khác đợi, nói lời xin lỗi lại sẽ không rất thịt. tô đột nhiên lớn tiếng nói, cả cờ lao lại Ánh mắt ngươi làm sao rồi, cũng trước đó không giống nhau. Các cự d... Trước đó Thảo phạt trưởng lão Đoàn tác Chiến ngươi không phải cũng tham dự, lúc ấy liền tiến hóa làm kẹn sậy gặm a. Bởi vì không thể lấy tuyên truyền, các cự d... kẹn sậy gặm tình báo vẹn vẹn giới hạn trong một số người biết rõ, liền gai cùng ngẳng cổ đều không biết. Xi cùng Ý cũng đã đối các cự d... làm con ngươi màu trắng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng kỳ thật cũng không biết cụ thể tình huống. Nhất là Hinata, nghe được một chút truyền ngôn, càng thêm hiếu kỳ. Bất quá nàng cá tính thận không dám hỏi. Nghe được Nạ dụ tổ hỏi như vậy, không biết bộ não cái gì, trên mặt một mảnh đỏ hồng liên lam màu mắt không giống mà thôi, không muốn ngạc nhiên, coi như nhiễm trùng. Đồng đội ở giữa nguyên bản cần lẫn nhau quen thuộc năng lực, chỉ là kẹt sởi gặng có chút đặc thủ. Chỉ là cả cơ cái này giải thích, thân mẹ nói nhiễm trùng. Nghe được mì tạ dạ si ảng cổ trực phiên bị ạ tiểu gặng. Bất quá những cái này không trọng yếu. Bắt chuyện qua sau, đám người xuất phát, mục tiêu là sóng quốc cùng thủy quốc một cái vô danh hòn đảo, chạy đi dùng hết hai ngày thời gian. Tháng 4 năm 24 nhật, đám người đến vô danh đảo. đạo diện tích tương đối lớn, hình bầu dục, trung tâm là một cái trung đẳng lớn nhỏ hồ nước. Nếu như không phải đáy hồ lặn xuống tất dấu rộng lượng vi thú trả cơ ra Cái này hồ nước nhìn qua thường thường không có gì lạ. Cả cơ chỉ nhìn một cái, ở trên đảo tình huống đã biết rõ trong lòng, địch nhân số lượng có khoảng 20 cái, hồ nước chu vi không biết kết giới, hẳn là gù ẩn tinh độn kết tinh mê cung thuật. Khi nạ tạ, đã làm phiền ngươi." Hãng Cố nói ra. Bị ạ cửu gặng. Hí nạ tạ khẽ mắt nội gần xanh. Một hồi, Hí nạ tạ nói, "Không có phát hiện địch nhân, nhưng là có kỳ quái địa phương, tựa hồ thiết trí kết giới, nhìn không thấy bên trong độ vật, Lấy Hí nạ tạ năng lực, còn không cách nào liếc nhìn toàn bộ hoàng đạo, hơn nữa không cách nào xem thấu tinh độn kết giới. nhìn cạc một cái. Cạ Cử gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, Hy Nạ Tạ nói rất đúng. Là nói rất đúng, chỉ là không nói toàn bộ mà thôi. Cả Cử không tất yếu ở đám người trước mặt đã kích Hy Nạ Tạ, bởi vậy không có nhiều lời. Hằng Cô phòng đốn nói, "Hừ, càng che càng lộ, kết giới bên trong hẳn là chúng ta mục tiêu." Xī Nộ thả ra ký phôi trùng, điều tra đồng thời thu thập cùng quen thuộc hoàn cảnh. Kỵ Bạ thì chỉ huy ạ cả mà dư lưu lại tiêu ký, cụ thể một chút nói, liền là ngâng lên chân sau đi tiểu. Đi tới ước chừng một cây số, xâm nhập hải đảo, không có đủ phải địch nhân. Một cái màu hồng thủy tinh một dạng bắt trang kết giới móc ngược xuống tới, để cho ta tới nhìn xem kết giới phía trên lưu chuyển trạ cơ dạ, cả cự đi đến phía trước, một trưởng đặt tại màu hồng tinh thể phía trên. 3. màu hồng thủy tinh vỡ vụn, hình thành một cái đại cổng vòng. đi thôi, cả cự một ngựa đi đầu đi vào, chờ tất cả mọi người đều đi vào về sau, màu hồng thủy tinh tự động chữa trị, đem đại cổng vòng chặn lại. địch nhân biết rõ chúng ta tới, kết giới này chỉ cần đem thi thuật giả đánh ngã liền tự động giải trừ. cả cự giọng nói nhẹ nhàng, lấy tẹt sợi gẳng sức quan sát, rất dễ dàng liền khám phá kết giới nhược điểm, hoàn toàn phá hư đều có thể. chỉ là không tất yếu, duy trì kết giới cần tiêu hao cơ dạ có thể suy yếu gù ẩn sức chiến đấu. Hơn nữa kết giới này chỉ có gù ẩn có thể ra vào tự do, mang ý nghĩa đem cả cự bọn họ vây khốn đồng thời, cũng mệt ở địch quân đi ra. Ở vô danh đảo bên cạnh hồ một bên, có tòa nhận thuật kiến tạo nhà bằng đất. Gù ẩn cùng hắn thủ hạ đều ở bên trong. Đột nhiên, Gù ẩn cảm ứng được kết giới bị người phá hư, nàng biết rõ, địch nhân đến. Kết giới này mục đích là vì vây khốn sông tới địch nhân, cũng là vì vây khốn chính mình người. Chương 337, tinh độn gù ẩn. Tinh đột Thúy tinh mê cung thuật là ở sử dụng tinh đột. Bát Quái Bát Phương trận sau đó, vòng quanh Bát Quái Bát Phương trận biên giới kết ra một cái thành đường tính một cây số đại kết giới, dùng để vây khốn tất cả tiến vào trong kết giới người. ở dạng cái bắt trong mê cung, Gũ ẩn có thể cảm giác tất cả, bao quát người trả cờ giả cùng cảnh vật chung quanh, để bố trí bẫy dập cùng ám sát. Đây là một cái tương đối cường lực phạm vi lớn kết giới nhân thuật, nhưng là cần tiêu hao khá nhiều chạ cờ dạ. ở trong kết giới, liền bị hạ tiêu gẳng bộ phận năng lực sẽ bị phong ấn. vì cái gì ẩn cần phòng bị bản thân thủ hạ. rất đơn giản, những cái này thủ hạ đều là lẫn nhau chém giết sau sống đến cuối cùng người sống sót cũng chính là cờ giả. Bọn họ không giống Cù Ẩn một dạng sùng bái họ Rosima, sở dĩ trở thành Cù Ẩn thủ hạ, chỉ là bởi vì cùng đường mặt lộ cùng sinh tồn áp lực mà thôi. Người như vậy phản bội lên người khác tới, không có chút nào tâm lý áp lực. Đương nhiên, người đem kẻ khác làm cầm thú một dạng ngươi nhốt, làm vật tiêu hao một dạng sử dụng, cũng đừng trông cậy vào kẻ khác giống quốc sĩ một dạng quên mình phục vụ. 3 năm trước đây, đang nên tiếp xạ thủ kẻ nhiệm vụ lúc, Cù Ẩn mang theo thủ hạ cùng Kimi Mạ Dụ cùng một chỗ chặn đánh cổ nô hạ Truy Minh. Lần kia nhiệm vụ mặc dù cũng đã đi qua rất nhiều, nhưng đối với Cù Ẩn tới nói, ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là nàng lần thứ nhất không những ở trong nhiệm vụ thất bại còn bị bại như thế triệt để cùng bất lực, cả cớ cùng kĩ mỹ mạ dội chiến đấu đơn giản cho nàng lưu lại ác ngộng. Hơn nữa, chiến đấu quá trình bên trong, phú mạ nhất tộc cùng nàng thủ hạ thừa cơ chạy trốn, đơn giản liền là một bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt nàng. trở lại cứ điểm sau, nàng liền nọ dội xi mặt đều không thấy được, đã bị đánh phát đến vắng vẻ cứ điểm. nàng coi là họ dội xi ma đối với nàng thất vọng rồi, gặp cũng không gặp. ba năm qua đi, guẩn mỗi một giây đều ở thất vọng trung độ qua. ngay ở thất vọng sắp biến thành tuyệt vọng lúc, sĩ cạ vũ tô tìm tới Google, cũng đem một cái nhiệm vụ giao cho hắn, sau đó nói cho nàng. Đây là người cuối cùng cơ hội, họ dỗ xì mà không cần vô dụng phế vật. Gu Ân mừng rỡ như điên, tập kết thủ hạ, chuẩn bị y theo cả bộ tổ an bài, đem viện du hoàn đưa đến nơi nào đó hồ nước. Nàng mang theo thủ hạ từ Trà Quốc xuất phát, cưỡi thuyền biển, đối hôn qua đến. Vì phong ngừa ngoài ý muốn, Gu Ân không tiếc hao phí đại lượng trà cờ dạ bố trí thủy tinh mê cung kết giới. May mắn, từ hôm qua đến hiện tại, trà cờ dạ khôi phục được không sai biệt lắm. Cảm giác được cả, cả cờ trà cờ dạ một khắc kia, Gu Ân sắc mặt xót trắng, thân thể nhỏ bé không thể xem xét run rẩy. Ngày xưa sợ hãi lần nữa bị tỉnh lại, một lần nữa trèo chạy lên não. Làm sao rồi? Gu ẩn. Gu ẩn bên cạnh một cái tướng mạo dữ tợn tráng hán quan tâm hỏi, hắn là Gu ẩn trung thành nhất thủ hạ, Minotaur, đồng thời cũng là Gu ẩn người tín nhiệm nhất. Gu ẩn quay đầu, góc tường có một cái giường, trên giường màu trà tóc thiếu niên hô hấp đều đều, khóe miệng mỉm cười, đoán chừng trong ngõ có không tệ sự tình phát sinh. Minotaur, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Gu ẩn mở miệng. Gu ẩn ngữ khí nhượng Minotaur hơi sử sở, dù sao nàng ngữ khí luôn luôn tự tin đến gần như cuồng vọng, vô lễ mà bên mặt hất hàm sai khiến. Mặc kệ cái dạng gì sự tình, ta đều sẽ vì ngươi làm được mỉn trong mắt lóe qua một tia không thể dễ dàng phát giác được mềm mại. Tạ ơn. Cho tới nay, hần nói ra, lần này nhiệm vụ chỉ sợ là thất bại. Coi như năng từ nhiệm vụ bên trong còn sống, họ dù gì mà đại nhân đều sẽ không cho phép phế vật đi theo. Như vậy, ta liền mất đi sinh tồn giá trị, còn không bằng chết ở nơi này. Chỉ là iki Một khi nhiệm vụ thất bại, ngươi năng mang theo iki rời đi à? Hắn là vô tội, chỉ là một cái tìm kiếm quy tắc hải tử. Là địch nhân xuất hiện a, rất mạnh. mỉn biết do guẩn là sử dụng tinh độ huyết kế giới hạn lý dạng, ở hắn nhìn đến đã là mạnh ngoại hạ người nào vẹn vẹn xuất hiện liền để Gù Ẩn mất đi đấu chí cùng thắng lợi hy vọng. Chẳng lẽ là Ngũ Đại nhận thôn ảnh giả? Dù sao Tam Vĩ là vụ ẩn thôn trọng yếu tài sản của Minh khí, thủy ảnh tự mình xuất mã cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Gù Ẩn là loại kia chỉ dựa vào ảnh giả tên liền lùi bước người. Lấy Minotaur đối Gù Ẩn đến lại, sẽ không. Như vậy là người nào? Cứ việc nội tâm điểm khả nghi bộc phát, nhưng mà Minotaur sẽ không có hỏi, chỉ là yên lặng gật đầu. Hỏi cũng vô dụng. Hiểu rõ Gù Ẩn Minotaur biết rõ, cùng cái kia nhìn như thô bạo bên ngoài biểu hiện đồng thời tồn tại là Gù Ẩn gần như cố chấp cố chấp. Nhìn thấy mì nộ ứng, Gu Thần sắc hơi hơi bừng lòng, ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ, nơi đó là nàng mấy cái thủ hạ có quen thuộc Quỷ vụ, Quỷ Phượng, còn có mới gia nhập Lân Nhi cùng Lân Nhi năm cái bộ hạ trực thuộc. Những người này lấy Lân Nhi cầm đầu, rõ ràng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đối với cái này, Gu lạnh lùng cười một tiếng. Tiến vào mê cung cổ nộ hạ nguy dạ, nắm giữ điều tra cùng cảm giác năng lực nghị dạ đông đảo. Điều tra thủ đoạn đầu tiên là Hinata. Sử dụng bị ạ cửu nhìn xa Hinata ánh mắt hoa lên, nhìn thấy vô số bản thân bóng chồng, nhỏ đầu ẩn ẩn làm đau nàng không nhịn được quay đầu nhìn các Cờ muốn từ Cả Cờ nơi đó lấy được đáp án. các Cờ nói, địch nhân kết giới là tinh thể, giống như là vô số mặt tấm gương, nhiều tầng phản xạ. Vậy làm sao bây giờ? Tinh thể cũng là trả cờ dạ chế tạo, Cả Cờ động lực có thể trực tiếp khám phá, Khi nạ tại con mắt độ tinh khiết là đủ rồi, chỉ là kỹ xảo ứng dụng còn không được, khả năng khuyết thiếu thực chiến cũng không đủ kinh nghiệm vấn đề. Tinh độn kết giới ở nhất định trình độ là khắc chế bị ạ tiểu gặng, nhưng là cũng không phải là vô kế khả thi. Nói đến, Gian Ma kết giới mới là rất khắc chế bị ạ tiểu Thu nhỏ tầm mắt, giảm bớt điều tra phạm vi, tập trung đồng lực gã cứ nói ra, đem tinh thể xem như phổ thông kết giới, thì hủ gã tộc địa không phải có rất nhiều như thế kết giới à, nhưng cái kia kết giới tác dụng là ngăn cách, mà tinh thể bất quá là gia tăng phản xạ cùng chế xạ công năng. Ngươi thử nghiệm đem nó xem như nhất bản kết giới phá giải. Tốt, ta thử xem. Khi nạ tạ thử nghiệm tập trung ánh mắt, ánh mắt rơi vào một mặt tinh thể, chỉ là lần này nhìn thấy không còn là vô số bóng chồng, mà là một mặt che kiến trạ cờ dạ internet bình mạc. Xuyên thấu qua internet, khi nạ tạ có thể thấy rõ ràng tinh thể đằng sau tất cả. Không thể nói thủy tinh mê cung vô dụng, chỉ ít hạn chế bị ạ cựu điều tra mặt. Bất quá bị hạ tiểu gảng điều tra năng lực cho tới bây giờ không phải vô địch, cả cớ nói ra thì nạ tạ, ngươi hẳn là cân nhắc đến bị hạ tiểu gảng cùng điểm huyệt mất đi hiệu lực tình huống dưới phương thức chiến đấu, quá độ dựa vào huyết kế giới hạn là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Không có bất luận cái gì năng lực là hoàn mỹ cùng vận năng, đây chính là vì cái gì nhị dạ bình thường mấy người một cái tiểu đội, vì liền là phòng ngừa hoàn toàn khắc chế tình huống xuất hiện. Nhưng là hẳn là dự phòng loại tình huống này xuất hiện, để tránh sự tình gì đều không làm được, trở thành đồng đội khối lỗi. Phải biết nhị dạ tao ngộ nguy hiểm tình huống rất nhiều, hơi không chú ý liền là tử vong kết cục. Tì như. Nếu như không có cả cớ cái, cái này hồ điệp, thì Nạ Tạ còn sẽ gặp gỡ gù ẩn thủ Hạ Nhu La lại, người này có thể toàn thân nước hóa, miễn dịch nước hóa. Bất quá, Nhu La lại ở 3 năm trước đây đã bị dốc ly đinh quyền truy bạo, bây giờ đang ở cổ nổ hạ ngục giam ăn cơm tủ, Ngẫu nhiên kiêm chức vật thí nghiệm phần này có tiền đồ nghề nghiệp. Chương 338, quý vụ, điểm huyệt loại này năng lực rất mạnh, nhưng là muốn nhìn là ai đang dùng cùng đối với người nào dùng. Cả cớ gặp được đối thủ, có thể giải khai điểm huyệt người một đống, miễn dịch điểm huyệt thể chất lại một đống. Muốn rựa vào điểm huyệt đi đến cuối cùng, quá khó khăn. Bất quá điểm huyệt ở trong tay Kỳ cạ gù có thể trực tiếp hạn chế lại hoàn toàn thể trạng thái nạ dù tổ cùng xả sú cho nên cạ cơ dự thừa nhận là bản thân điểm huyệt năng lực còn chưa đủ. nhưng năng lực tổng sẽ có một trưởng thành quá trình. tổng không thể cái này quá trình bên trong đụng phải khắc chế người, liền chờ chết ta. cạ cơ dự năng lực nhiều, nhiều đến dùng không hết, một cái không thể dùng, lập tức năng chạy ra một cái khác. nếu như nói có một ngày, cạ cơ dự toàn bộ năng lực bị khắc chế, hắn có thể làm sao? chỉ có thể 45 độ nâng cao vọng thiên không, một giây năm vun. lão thiên, ngươi chăm đối ta. hy vọng hí nà tạ sớm một chút ý thức được tự thân thiếu hụt. cái thứ hai mất đi điều tra năng lực sino hắn côn trùng ở trong kết giới mất phương hướng phương hướng khắp nơi tán loạn có thể là trong kết giới từ trường hỗn loạn dính đến bí thuật vấn đề cả cơ dữ không có cách nào cung cấp ý kiến vấn đề là Sino bình tĩnh bất kỳ không giống như là cần kẻ khát ngủ bi bi bộ dáng ký phôi trùng tuổi thọ mặc dù rất ngắn lại có lấy siêu cường biến dị thích trứng tính tin tưởng không cần bao lâu liền sẽ thích trứng mới đặc thù hoàn cảnh so sánh phía dưới kỳ bạ cùng ạ ca ma diệu giác còn có thể dùng cho nên lộ ra đặc biệt sung sướng giống như là hai đầu vui chơi cậu tử bất quá xã hội đánh đập rất nhanh liền sẽ đến cả cơ tay đầu ngón tay bắn ra tia tuyến một cái treo ngược ở trên cây con rơi tuôn ra huyết hoa, ba rơi trên mặt đất. địch nhân điều tra thủ đoạn, Cả cực giải thích, kết giới đã có điều tra năng lực, chúng ta hành động hẳn là đã bị nắm giữ, con rơi điều tra đơn thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra, cho nên hoặc là địch nhân có hai nhóm, hoặc là một đợt địch nhân chia hai phái. đây là chuyện tốt, tốt nhất có thể từng cái đánh tan. lại đi trong chốc lát, xinổ dừng lại bước chân, có một bộ phận côn trùng mất đi liên hệ, có thể là chúng bấy dập. nộ côn trùng điều tra năng lực không tệ, nhưng là có khuyết điểm, kia chính là tin tức không thể nào tức thời truyền tống, thu hoạch được tình báo sao? Côn trùng cần trở về Sino bên người mới có thể đem tình báo đưa về, hơn nữa côn trùng bản thân ai quy cơ hồ là không, chuyển lại tình báo có hạn. Đi theo Sino bước chân, chỉ thấy một cái bùi cỏ, trên mặt đất tán lạc từng khối hồng sắc tinh thể, cẩn thận nhìn mà nói, mỗi một cái tinh thể trong đều bao vây lấy một mực ký phôi trùng. Quả nhiên là địch nhân mỹ dập, nhìn đến cũng đã tương đối tiếp cận, mọi người cẩn thận một chút. Sino nói xong, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên một khối tinh thể. Ngươi làm cái gì? Kỳ Bạ hiếu kỳ hỏi. Khối này tinh thể côn trùng còn sống, hơn nữa còn là trùng cái, đẻ trứng ấp trứng sau khi sinh côn trùng liền sẽ tinh thể sinh ra kháng tính. Sy nộ giải thích, đây chính là ký phôi trùng lợi hại, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể ứng đối bất luận cái gì trên chiến trường. Cho nên cùng áp dẻm nhất tộc chiến đấu, không muốn tiến vào đánh lâu dài, tốc chiến tốc thắng mới là thủ thắng chi đạo. Áp gièm nhất tộc ưu điểm là côn trùng lợi hại, khuyết điểm liền là chiến đấu cơ hồ toàn bộ dựa vào côn trùng, tự thân thể thuật hơi yếu, nhất là không am hiểu cận chiến. Các cơ nhớ tới nhẫn nhịn trường học lúc, áp gièm to dùn ném phi tiêu chẳng cảnh. Hưu một cái, phi tiêu chính chúng hồng tâm. Vấn đề là, nhắm ngay hắn là bên cạnh điểm đắng. Cả cơ không ít lấy chuyện này chế rêu tỏ rủn, cuối cùng phát hiện tỏ rủn ra mặt dày, viễn siêu cả cơ dự tưởng tượng, niệm mai hiệu quả nửa điểm không có, liền từ bỏ. Ngay ở cả cơ nhớt khỏe miệng mỉm cười lúc, đi ở phía trước nhất kỳ bạ dừng lại bước chân, tựa hồ người được một cố kỳ làm mũi, cùng hắn cùng một phản ứng còn có ạ chỉ là ạ ca giác càng thêm linh mẫn, hít mũi một cái, ạ nghi hoặc quay đầu nhìn bản thân chủ nhân. Kỵ bà nói, ngươi nói mùi biến mất, không đúng, còn tại, dùng sức hít mũi một cái, kỵ bà phát hiện cô kia mùi đúng là trở thành nhạn. Cô này màu nâu xương ngủ từ trong rừng cây tràn ngập ra. Kỳ bạ sắc mặt biến đổi, ý thức được một loại khả năng, không phải mùi biến mất, mà là hắn khíu giác biến mất, càng là khíu giác linh mẫn càng là dễ dàng trúng chiêu. Liên giải thích vì cái gì hắn ngửi thấy khíu giác càng linh mẫn ạ cả mà người ngửi không thấy mùi. Sương mù này có gì đó quái lạ. Kỳ bạ kêu to một tiếng, đột nhiên sau khiêu. Màu nâu sương mù nhìn xem liền không bình thường, không cổ quái mới là có gì đó quái lạ đây. Ta khíu giác mất linh. Kỳ bạ bổ sung nói ra. Xã hội đánh đập nói đến là đến, có đôi khi làm người không thể quá đắc chí, dễ dàng đánh mặt. Xin lỗi. Hí nạ ta đỏ mặt, không có ý tứ điệu nói ra. Nàng chỉ dừng tay nói, địch nhân ở nơi đó, có 10 cái. Bởi vì phải thu nhỏ tầm mắt để tập trung tinh lực, cho nên Hỉ Nạ Tạ nhìn xa năng lực mặc dù không có mất đi hiệu lực, nhưng là tầm mắt không có trước kia 360 độ rộng như vậy, đến mức không thể lập tức phát hiện địch nhân vị trí. Phong tích màu nâu xương mủ là một cái mang theo cùng loại vũ nhẫn mặt nạ oxy. Dây đặc xương mủ chính đang từ mặt nạ trong tung bay đi ra, ở dưới hắn khống chế, cũng đã bao vây một phía. Hạng Cố nghi ngờ nhìn cả Cừ một cái, người đang làm cái gì? Hỉ Nạ Tạ không phát hiện được, cả Cừ không đạo lý không phát giác. Không làm cái gì a? Cả Cừ cười nói ra giàng thật những cái này được nhân trong nháy mắt liền có thể toàn bộ miểu sát nhưng là cứ như vậy mang theo hỉ nạ tạ bọn họ đi ra cùng một chỗ nhiệm vụ còn có ý nghĩa gì? Ảng cô bĩ môi nói lầm bẩm rõ ràng liền chỉ so với bọn họ lớn hơn một tuổi bộ này trưởng bối bộ dáng tính chuyện gì đây dám túi tiểu quỷ uy uy đều nghe được ga cạ cờ sờ mũi một cái cũng không phải cố ý trang láo thành chỉ là quen thuộc thành tự nhiên mà thôi thực sự là tràn ngập nhiệt huyết thanh xuân đáng tiếp dốc ly bọn họ không ở đây nhi gai cảm khái sau đó xông đi lên các cờ gi... gai tiền bối có phải hay không ta và ảng cổ tiền bối đối thoại quá thô bạo ngài nghe không hiểu nha, ngài đây là trần chuỗi bọt vái ảng cổ phốc cười ra Cạ cơn bất đắc dĩ địa hít khẩu khí gai cùng dốc ly đôi thầy trò này liền lạ như thế không theo lẽ thường ra bài có thể là cả cơ nhìn xem niên kỷ không lớn một cái vắc lưng che mặt nhì dạ tìm tới cả cơn hắn một mặt nhè răng cười một bộ ta muốn ngược người ngươi phản kháng à vượt phản kháng vượt hưng phân biến thái bộ dáng Cạ cơn đưa tay làm tạm dừng động tác quy còn không có bắt đầu đánh ngươi chỉ sợ a không ta chỉ là đang muốn chúng ta có thể hay không trước không muốn động thủ cùng cái khác người phân ra thắng bại thế nào cả cớ nói ra ha ha ngươi muốn làm cái gì chờ ngươi đồng đội thắng lợi sau đó tới trợ rút sao lưng còn đi giả cười to nếu như ngươi là nghĩ như vậy liền tính sai chúng ta những người này thế nhưng là từ thi sơn huyết hải tàn khốc chiến đấu sống sót không phải các ngươi những cái này đại nhận thôn bồi dưỡng đi ra nhà ấm trong đóa hoa ngươi đồng đội nhất định phải thua không có trợ rút bỏ cái ý nghĩ đó đi hả cả cớ nhìn đến người này không biết cả cớ người như vậy thanh danh còn chưa đủ lớn a Thất nhiên rằng này các loại lại có làm sao chẳng lẽ ngươi sợ Hừ, lưng còn nghi ra hừ lạnh, ngu xuẩn phép khích tướng, bất quá coi như liên đệ ngươi trải nghiệm một cái chân chính tuyệt vọng a. Con hàng này sợ là đối tuyệt vọng có cái gì hiểu lầm. Chương 339, ứng đối. Chiến đấu không phải hết sức căng thẳng, mà là cũng đã bộc phát. Không những các cự, những người khác đều có mỗi người đối thủ. Mai tổ Gai cùng ngẳng cổ nhìn xem liền là tương đối cao loại kia cao thủ, cho nên bị đặc biệt chiếu cố, một đối hai. Cứ như vậy, những người khác thế mà hình thành đơn đấu trạng thái. Đứng núi chịu sầu là Kiba, Inu rủ cả nhất tộc tiểu công chúa. Yi Nu Rùa cả một loại có chút âm thịnh dương suy, đương ra gia chủ là Yi Nu Rùa cả chảo, cô nô hạ đặc biệt thượng nhẫn, kỳ bạ mẫu thân. Yi Nu Rùa cả nhất tộc cam hiểu bồi dưỡng nhất quyền, gia tộc bí thuật cũng đều là cùng nhận quyền phối hợp tương quan nhất thuật. Ả cả ma di là kỳ bạ nhất quyền, thân mật nhất đồng bạn. Xông vào phía trước nhất kỳ bạ cùng Ả cả ma di tao nô quỷ vụ. Đối với cái này đối tiểu đồng bọn tới nói, quỷ vụ là tương đối khó giải quyết đối thủ, bởi vì những cái này màu nâu nồng vụ liền là thông qua miệng hàn phía trên che đậy phun đi ra, thân ở trong xương ngủ dày đặc, không chỉ có thể gặp độ thấp, hơn nữa sẽ mất đi khiếu giác mà kỳ bạ cùng hạ cạ mà năng lực một trong liền là cường hóa khiếu giác đối mặt quỷ vụ kỳ bạ tốt nhất lựa chọn liền là cùng đồng đội trao đổi đối thủ hoặc là hiệp đồng tác chiến nhưng mà kỳ bạ cá tính thật mạnh hơn nữa tự tin không có khiếu giác liền không thể đánh không có chuyện này thú nhân phân thân ạ cạ mà biến thành kỳ bạ bộ dáng kỳ bạ bản thể thì dùng bốn chân thuật nằm dưới mặt đất một người nhất chó xếp La Hán chuẩn bị lên hạ cạ mà kỳ bạ hưng phấn miết môi lộ ra riêng biệt răng nênh hạ cạ mà cũng sẽ không nói chuyện biến thành người bộ dáng cũng không được chỉ có thể anh anh anh biểu thị đồng ý nhà thông nha nhanh chóng xoay tròn hai người hình thành giống như hai cái long quyển phong hình thái hướng phía trước đột kích mục tiêu là không biết tầm mắt che đậy lượng kỳ bạ cũng không biết được địch nhân sát thực vị trí đây cũng là kỳ bạ sử dụng nha thông nha nguyên nhân một trong nha thông nha công kích phạm vi cùng vật lý lực phá hoại tương đối ưu tú 6 giờ phương hướng nồng vụ không có phong ấn bị ạ tịu gặm trả cờ giả thị giác xem như kỳ bạ đồng đội khí nạ tại trước tiên phát hiện kỳ bạ ý đồ lên tiếng nhắc nhở ở trong lòng yên lặng nói một tiếng tạ ơn kỳ bạ ở không trung liên tục điều chỉnh phương hướng tốc độ cực cao xoay tròn kịch liệt khói động không khí sau đó xua tan nồng vụ tướng vụ thân ảnh bại lộ đi ra tìm tới ngươi, kỳ bạ trong lòng mừng thầm, nông vụ cũng không chỉ ảnh hưởng kỳ bạ, còn ảnh hưởng tới những người khác, cho nên hắn mới lập tức gần như vội vàng sao động xuất thủ. tại hắn cái kia nhìn như thô lỗ cử chỉ phía dưới, thường thường ẩn giấu thay người suy nghĩ tâm, không cần cảm thấy kỳ quái. nhất bàn tới nói, dưỡng sủng vật trong gia đình hải tử, bình thường đang so sánh khi còn bé liền hiểu được chiếu cố kẻ khác. ai nha nha, thật đúng là táo bạo đây. Quỷ vụ không có bối rối. ẩm, bị gió lốc đụng vào quỷ vụ tán thành một đống màu nâu sương mù. tiên thế thân, a a chỉ sợ xua tan ta diệt thối yên nhà tù mới là ngươi mục đích ta, nuôi chó tiểu tử? bất quá ngươi tính sai, ta đồng vụ cũng không phải loại trình độ này gió lốc có thể xua tan. tản mát xương mù một trận ngoạn nguyệt, một lần nữa ngưng tụ thành quỷ vụ bộ dáng. ở diệt thối yên trong lao, ta thế thân cùng phân thân là vô hạn. thay lời khác nói, nếu như không thể xua tan tan đồng vụ, ta liền là vô địch tồn tại. quỷ vụ nói chuyện, muốn giao động ý ngủ dù cả kỳ bạn nội tâm. vô địch, lời này quỷ vụ chính mình cũng không tin. vấn đề là, dù sao lại không tiêu hao trả cửa dạ, nói vài lời rác. ngập mà nói làm sao rồi, một phần vạn có hiệu quả đây. Đây chính là nĩ dạ, dùng bất cứ thủ đoạn nào địa muốn đánh bại ngươi. Tựa như cả cơ đối thủ, cái gọi là cuồng vọng chưa hẳn không phải mê hoặc người ngụy trang. Kỳ bạ không phải mới ra đời mệnh tân, ở xạ sủ kẻ đoạt lại chiến, đối thủ của hắn thế nhưng là xạ cổn đủ cồn liên thể người, âm nhận bốn người chúng một trong, địa chi chú ấn người sở hữu. Không khoa trương mà nói, quỷ vụ có thể hoàn toàn so ra kém xạ cổn đủ cồn. 3 năm trước đây, kỳ bạ đã cùng xạ cổn đủ cồn đánh phải có đến có về, mặc dù thất bại, ở cản cụ rồ cùng thôn nĩ dạ hạ mới sống lại, nhưng là 3 năm qua đi, kỵ bà cũng đã không phải trước kia kỵ bà Về phần quỹ vụ mà nói, Kỳ Bạ hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, được chứng kiến đủ loại siêu việt thông thường nhận thuật về sau, Kỳ Bạ đối với mạnh mẽ và vô địch nhận biết một mực ở đổi mới. Nói đến vô địch, Kỳ Bạ không nhịn được liếc qua tiến vào biên giới HE hình thức các cờ. Các cờ tiền bối đang chú ý ta, ứ tây, lần này muốn hào hảo biểu hiện mới được. Kỳ Bạ trong tính cách còn có một cái, yêu hiện, liền là ưa thích làm náo động. Các cờ sát thực lại chú ý Kỳ Bạ, ai bảo hắn là cái thứ nhất tiến hành tiếp xúc trên đây. A, các cờ không nhịn được cười một tiếng, Kỳ Bạ cùng hạ cả mạ đều lớn lên đây, nhìn như cuồng bạo công kích trong ẩn giấu đi chi tiết. Ngươi cười cái gì? Lương Quang Nhi Dạ đạp cả cờ. Ngươi đồng bạn phải thua. Bạn. Không biết ngươi là làm sao nhìn ra. Rõ ràng là ngươi đồng bạn công kích vô hiệu, bạch bạch tiêu hao trả cờ Dạ. Không muốn xem thường quỷ vụ, xem như khuynh hướng phụ trợ lý Dạ. Quỷ vụ bảo mệnh năng lực thế nhưng là nhất lưu. Lương Quang Nhi Dạ ở trong lòng bồi thêm một câu, nhất là ở họ rồ xì mà trong cứ điểm. Bọn họ thế nhưng là hơn trăm người lẫn nhau chém giết sau người sống sót. Hơn nữa, Lương Quang Nhi Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Chúng ta chỉ là vì cùng một cái mục tiêu, ngắn mũi cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ mà thôi. căn bản không phải là cái gì đồng bạn. Ha cả cơ nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt chuyển hướng ảm rẽ Sino. Sino đối thủ là Quỷ Phượng, là một cái cùng Quỷ Vụ một dạng yên vụ nhẫn giả. Quỷ Phượng dáng người thấp bé, bánh nước mặt, còn mang theo cùng Sino tương tự kính dâm. Trên tay hắn trang bị có phun ra xương ngủ vũ khí. đều là yên hệ lũy ra, Quỷ Phượng cùng Quỷ Vụ có chỗ khác biệt, khuyên hướng công kích năng lực. ở Quỷ Vụ chế tạo màu nâu trong xương ngủ dày đặc, Quỷ Phượng trên tay bắn ra nhỏ ống tròn một dạng đạn tháo. những cái này đạn tháo thoát ra khói trắng, khói trắng cùng màu nâu nồng vụ hỗn hợp ở một dạng, khó có thể phát giác. ngươi yên. Sino đột nhiên nhíu mày sau đó bưng bít lấy hết hầu lộ ra thống khổ thần sắc không sai ta trong khói chứa kích thích đường hô hấp hệ thống hóa học vật chất sẽ cho người ngã tở, ở cực độ trong thống khổ chết đi à quỷ vượng tiêu dung biến thái chủ yếu nguyên nhân là hắn xấu xí không xứng với ta bị cái từ ngữ này ngay ở hắn lời nói thời điểm xì si nổ ngã trên mặt đất chết quỷ vượng nhích tới gần mấy bước đột nhiên dừng lại bước chân móc ra phi tiêu suất phi tiêu đâm vào xì si nổ trên người quỷ vượng bỗng nhiên hướng đằng sau nhảy mấy bước chỉ thấy ngã trên mặt đất xì si nổ hóa thành một đống lít nha lít nhít côn trùng hắn cái chán ra mồ hôi lạnh kém chút kinh thường không nghĩ đến là phân thân, sử dụng côn trùng lý dạ, người đâu? Bản thể trốn ở bụi có sau ạp dệm xino nhìn xem mu bàn tay, cũng đã thích trứng, so trong tưởng tượng phải nhanh, cái này muốn cảm tạ người kia, cũng không phải vui sướng ký ức. Sino muốn cảm tạ người là xa ẩn trong 3 tỷ mỗi căn củ rồ. Hai người giao thủ qua một lần, căn củ rồ chiến bại, ạp dệm xino cũng chúng độc, xem như thế lực ngang nhau sau đồng quy vu tận. Từ đó về sau, Sino càng thêm chú trọng bồi dưỡng tính kháng độc côn trùng. Sở dĩ nói càng thêm là bởi vì xino có dưỡng kích thước nạ nổ độc trùng đường ca ạp dệm to dù mặc dù không phải một chủng loại hình độc tố, nhưng nguyên lý đều là tương thông. hướng chi quỷ phượng độc tố so với áp dẻm tỏ giùn cùng cạn củ rổ đơn giản không đáng giá nhắc tới. tìm tới ngươi. quỷ phượng thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. chương 340, quỷ vụ bại trận. vậy chúc mừng ngươi. xinu khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cậu thả lâu như vậy là thời điểm trang một đợt bước. chết đi. quỷ phượng khống chế xương mù hình thành long hình hình, hướng nổ cắn qua đi. xinu ném đi một cây phi tiêu. Xoát. phi tiêu xuyên qua long, đinh ở phía sau trên cây. Yên long bị phi tiêu xuyên qua một cái hố, xương mù ngoạ ngoại mấy lần trở về hình dáng ban đầu, vật lý công kích vô hiệu sao? Như vậy, lúc này, tiên long đem xinô lướt mất. A ha ha, chết ta! Quỷ phượng cười lớn, ghét nhất cùng ta giai cùng khoảng kính dâm còn đẹp trai hơn ta người. Trùng hợp như vậy, ta cũng vậy. Sino bình tĩnh thanh âm từ trong xương khói truyền ra, bất quá, rõ ràng cũng đã bao khỏa được cái này sao kín, soái bản chất hay là bị ngươi nhất mắt thấy đi ra, cái này làm trái ta ảm dèm nhất tộc điệu thấp phong cách ta. Cacơ, xinô, ngươi bị tỏ giun làm a, thiếu niên, học được bực bội. a lại nói, có quỷ phượng xấu xí người sao? Nếu có. Cái kia thực sự là rất bi kịch. Ngươi tại sao sẽ không sao? Không có khả năng. Quỷ Phượng kinh hoàng kêu lên, nói đến cùng hắn công kích thủ đoạn cũng liền điều ấy. Một khi không có hiệu quả, quyết đoán một lệ. Rất đơn giản a, ngươi yên mặc dù vật lý công kích vô hiệu, nhưng lại mang ý nghĩa vật lý công kích cũng rất yếu. Cho nên chỉ cần ta đáng yêu côn trùng thích đứng ngươi yên, như vậy ngươi thất bại liền có thể đoán được. Cuộc chiến đấu này, ta thắng. Sino hai tay cắm vào túi, từ trong xương khói đi ra, bước vị mười phần. Đáng giận. Quỷ Phượng cắn răng, về sau kêu, muốn rời xa Sino. Vô dụng, ngươi đã bị ta bao vây. Xin nổ ra một cái tay, mở ra bàn tay, nắm tay. Trang lực lượng nhị đoạn. Quỷ phượng điểm rơi đột nhiên thoát ra vô số ký phôi trùng, tướng quỷ phượng bao trùm, chỉ lộ ra đầu lâu. Hắn liều mạng dãy rồi lấy, lại rõ ràng địa cảm giác được thân thể trả cờ giả nhanh trong sói mòn, rất nhanh tứ chi bất lực. Côn trùng tan ra, trở lại xin nộ trên người, quỷ phượng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xin ở trên cao nhìn xuống, hỏi: nếu như ta không có đoán sai, màu nâu xương mũ che chắn chúng ta ánh mắt đồng thời cũng làm cho các ngươi nhìn không thấy. Như vậy, ngươi là làm sao tìm tới ta vị trí? Rõ ràng cũng đã dùng côn trùng trừ khử khí tức. Hắn nhìn thoáng qua chính đang chiến đấu quỷ vụ. Sương mù là quỷ vụ phong xuất, hắn có năng lực này, vấn đề là hắn bị kỳ bạ cho cướp lấy, từ đâu tới di lực. Muốn biết, Quỷ Phượng bất lực nói ra, "Thả ta", liền nói cho ngươi. Si Nộ nghiêng đầu, nhìn thấy Quỷ Phượng trên lỗ thai mang theo cá nhân thai thức ẩn tảng vô tuyến điện thai nghe, ánh mắt ngưng tụ nói, "Nguyên lai like như thế, ngoại trừ giữa sân 10 người, còn có 11 cá nhân ở, hắn cũng là cảm giác ly dạ, thông qua vô tuyến điện đem chúng ta vị trí nói cho các ngươi." "Ngươi vừa mới nói cái gì? Thả ngươi." "Quỷ Phượng." Ở im lặng trong dứt khoát bất tỉnh mất đi. Si Nộ nghĩ nghĩ, "Tối người lấy ra quỷ phượng vô tuyến điện thay nghe đi ra xương ngủ phạm bi, sau đó nhìn về phía cạc cờ Cạc cờ hướng xì nổ dơ ngón tay cái lên sau đó dùng ngón trỏ chỉ lấy 12 giờ phương hướng là cái kia địch nhân vị trí người phát hiện lân nhi lương còn Nhi dạ kinh ngạc nhìn xem cạc con mắt rất xinh đẹp nhưng mà nhìn không ra có cái gì đặc biệt thế giới nạ dụ tố bên trong phát cùng con người nhan sắc nhiều màu nhiều sắc đầu trâu mặt ngựa tổ hợp đông đảo hồng sắc tử sắc lục sắc lam sắc hoàng sắc bạch sắc chỗ nào cũng có lam bạch sắc kẹt sợi gẳng nhìn không ra đặc thù địa phương cái này có gì đáng kinh ngạc người đồng bạn đồng đội cũng đã thua một cái, sợ hay không? Cả cự cười nói ra, về phần Lương Quang Nhi Dạ nói tới Lân Nhi, cả cự ngay từ đầu liền phát hiện, hẳn là cái kia sử dụng con rơi điều tra lìa ra. Không hoang hốt, bất quá chính là một vừa già lại xỉu phế vật. Lương Quang Nhi Dạ cười lạnh, chỉ là liếc nhìn cả cự ánh mắt nhiều mấy phần cảnh giác. Cả cự, ngươi lại lưng Quang, lại che mặt, có tư cách nói kẻ khác xỉu? Sợ là thẩm mỹ quan cũng đã bóp méo a. Lại nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền có thể xem thấu đầu vụ, là một loại nào đó đồng tổ sao? Cả cự phát hiện Lương Dạ còn mắt trợ cờ dạ lưu động vô cùng kỳ quái. Lương Cẩm Nghị Dạ trầm mặc một cái, nói, "Chúng ta đều là ổ rỗ xì ma nhân thể cải tạo vật thí nghiệm, sống sót cái kia một phần nhỏ." Nói xong, nhìn về phía Kỳ Bạ cùng Quỷ vụ phương hướng. Hắn không có tôn xương ổ rỗ si xì ma vì đại nhân, nhìn đến cũng không phải bị ổ rỗ xì ma tẩy não cái kia một tú người. Nghe hắn mà nói, Lương Cẩm Nghị Dạ con mắt hẳn là đi qua cải tạo, mà không phải đồng thuận. Giữa sân, Kỳ Bạ cùng Quỷ vụ chiến đấu cũng đã tiến nhập kết thúc. Quỷ vụ là phụ trợ hình lý dạ, từ vừa mới bắt đầu chỉ thiếu mệnh cường lực công kích thủ đoạn, nhìn như luôn luôn dễ dàng tránh đi Kỳ Bạ công kích, nhưng là chỉ cần có một lần không tránh ra. Hắn liền xong đời, Đáng giận. Kỳ bạ thở phi phì, bị xin nổ danh trước. Agamuts, chúng ta lập tức giải quyết địch nhân. Go. Agamuts biểu thị đồng ý, diệt tối yên nhà tù quá đáng giận, mất đi khí uất giác cảm giác rất không quen. Kỳ bạ kết ấn, kỳ bạ cùng Agamuts giờ thể, biến thành một cái bạch sắc song đầu cự lang. Nha lang kỳ bạ. Nha lang kỳ bạ là kỳ bạ cùng Agamuts siêu tất sát khí, ở song đầu lang trạng thái tướng thân thể nhanh chóng xoay tròn, hình thành to lớn long quyển phong. Chiêu này tốc độ cực nhanh đến mức nhìn không rõ đối thủ, cần lại sử dụng phía trước thi hành không trung động thái truy tung ở trước đó sử dụng nha thông nha thời điểm, ạ cả mà cũng đã thừa dịp công kích khe hở ở trên địa lưu lại mảng lớn nước tiểu mà quỷ vụ ở trong lúc vô tình dẫm đạp, nha lang kỳ bạ gây nên gió mạnh thổi tan nồng vụ, tướng quỷ vụ vị trí bại lộ đi ra, lưu cho kỳ bạ cùng ạ cả mà phản ứng thời gian rất ngắn, cho nên nha lang kỳ bạ là sát quỷ vụ bên người xuyên qua. A ha, a, a, không, không đánh trúng, quỷ vụ căn bản là không kịp phản ứng, kinh khủng trên mặt đều là sống sót sau hai nạn may mắn. Kỳ bạ nằm trên mặt đất, ngước nhìn trời xanh mây trắng, thoải mái, im mắng cười. Lúc này, ạ cả mà đi tới, dùng đầu lưỡi liếm liếm kỳ bạ. Kỳ bạ ngồi dậy, ôm lấy Akamats, tiểu nhị, chúng ta thắng. Thắng? Cái gì thắng? Các ngươi đang nằm mơ à? Vẫn là. A. Uỷ vụ đột nhiên phát ra thế lương tiêu thảm, cánh tay hắn sóng vai gai mất. Ngươi nổng vụ mặc dù năng khiến người khiếu giấc mất đi hiệu lực, nhưng không phải kéo dài tính, chỉ có ở trong xương ngủ thời mới hữu hiệu, vừa rời đi nổng vụ, khiếu giấc rời đi liền có thể khôi phục. Vừa mới nha thông nha thời điểm, ta xác định điểm ấy. Hơn nữa ngươi khinh thường, dẫm đạp hạ cả mạn nước tiểu mà không biết, ở trên địa lưu lại một chuỗi dấu chân, nha lang, kỳ bạ thổi rất đồng vụ đồng thời. Dọc theo dấu chân quỷ kế công kích, nha mặc dù phản ứng thời gian quá ngắn, công kích độ chính xác hơi có sai lầm, bất quá nha lang kỳ bạ cũng không phải cần chính diện công kích đến mới có thể tạo thành tổn thương tất sát kỹ. Chỉ cần lao tới biên giới, liền có thể đem người xé nát. Kỳ bạ nói xong, xem như nị dạ, mất đi một cánh tay cũng không có nghĩa là mất đi sức chiến đấu. Như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu à? Ta kích tiếp theo tên là Thiên Sông Nha, là một chiêu có thể bao trùm ngươi toàn bộ đồng vụ phạm vi công kích. Quỷ vụ cắn răng, sắc mặt trắng bệch, túi đầu mất đi chiến đấu ý chí. Kỳ bạ lấy ra băng vải, ném cho quỷ vụ. Đồng thời xuất ra một trường có thể phong ấn trả cờ dạ phủ chú rắn ở trên người hắn. Chương 341, xuống lần nữa một thành. Ngươi không giết ta, cổ nộ han nụy dạ. Tử vong là quỷ vụ đối với thất bại kết cục nhận biết, đối với họ rổ xì ma vật thí nghiệm mà nói, lại cực kỳ bình thường. Cho nên kỷ bạn ném tới băng vải, quỷ vụ sưng sở không có tiếp lấy. Nếu như ngươi làm muốn rổ xì ma tính báo, như vậy coi như ta đồng ý tiết lộ, cũng không có, chúng ta chỉ là một nhóm bị cầm tù ở biên cảnh cứ địa vật thí nghiệm mà thôi, cái gì đều không biết. Ngô, no. đã biết, đều nhanh đau chết à, còn dài dòng như vậy. Tranh thủ thời gian băng bó lại, bằng không thì liền mất máu quá nhiều mà chết đi. Kỳ bạ không kiên nhẫn nói ra, hắn chỉ là không có hứng thú giết chết cũng đã chiến bại người mà thôi. Nếu như Quỷ Vũ tiếp tục chiến đấu, Kỳ bạ hoàn toàn không ngại dành cho một kích cuối cùng. Quỷ Vũ yên lặng nhặt lên băng vải, so sánh một cái sóng vai gãy mất cánh tay, cảm thấy bản thân khả năng cuối cùng vẫn là sẽ chết bởi mất máu quá nhiều. Kỳ bà nói, trước băng bó một cái đi, ta trong đồng bạn có chữa bệnh nghỉ dạ ở còn có, có thể hay không trước tiên đem cái này đáng chết đồng vụ giải trừ hết. Nha lang Kỳ bà đem đồng vụ xô tan, nhưng là lại từ từ tụ tập đến đây. Cái này, không được. Quỷ vụ lúng túng nói ra, phải nói là không thể, diệt thối yên nhà tù mặc dù là ta thuật, nhưng là ở trong sương ngủ dậy đặt ta đồng dạng mất đi tầm mắt, hơn nữa đồng vụ chỉ có thể bản thân tiêu tán, bất quá chỉ cần ta không tiếp tục bổ sung, rất nhanh liền sẽ biến mất. Ngươi mình ở trong sương ngủ cũng nhìn không thấy, đùa ta. Kỳ bà một bộ nhìn đồ đần bộ dáng, sau đó kịp phản ứng, chừng trong mắt nói, chờ chút, nói cách khác còn có cái khác cảm giác lì dạ ở chỉ huy các ngươi. Lúc này, kỳ bà cũng chú ý tới xì di động động tĩnh, tức khắc giật mình. Quỷ vụ không có trả lời, yên lặng gỡ xuống vô tuyến điện thay nghe, xem như khẳng định kỵ thuyết pháp đáng chết, lại chậm xì nổ một bước. Kỳ bà đột nhiên la lớn, Khi Na Tạ, Ino, ta và Xì cũng đã đánh bại riêng phần mình địch nhân, hiện tại chuẩn bị đi truy kích cận tàng địch nhân. Trừng mắt, không có vấn đề. Khi Na Tạ thanh âm lập tức từ trong xương ngủ dày đặc truyền ra, bị hạ tiệu gặng có thể nhìn thấu màu nâu nồng vụ. Đối với nàng tới nói vấn đề không lớn, chân chính vấn đề là nàng địch nhân. Ta cũng không có vấn đề. Đây là Ino thanh âm, có chút thở hổn hển. Haha, ngươi thật không có vấn đề sao? Ino đối thủ là một ngũ đoạn dáng người bản tử, sử dụng thuật cùng hạ kỳ mỹ đạn chiến xa tương tự. Chỉ là nếu như nói cổ dị đạn thịt chiến xa là bóng rổ mà nói, như vậy ý nổ đối thủ chính là một bóng bạn, dòng dã nhỏ đi mấy phân. Thật không có vấn đề a, ta lập tức đi giúp ngươi." Kỳ bà đối ý nổ nói ra. "Không cần, ta có thể." Ý nổ cắn răng, quật cường nói ra, "Ngươi đi giúp kẻ khác." Đảo mắt một vòng, kỳ bạ phát hiện ý nổ là duy nhất rơi vào thế yếu người, nhưng rồ hỉ cụ hệ mẹ ban là rất thường xuyên cùng hạ sú mạ ban liên hoàn tiểu đội. Kỳ bạ đối với ý nổ hiểu rất rõ, là một cái nhìn qua yếu đuối, trên thực tế thật mạnh nữ hài tử. Lúc này đi lên hỗ trợ sẽ làm bị thương ý nổ tự tôn, hơn nữa cả cơ dữ lại nhìn đây sẽ không xảy ra chuyện. Thế là, Kỵ Ba nhìn về phía Sì Di động phương hướng, hướng quỷ vụ nói, ngươi tốt nhất quay quay người nô, không muốn nghĩ đến chạy trốn. Trên người ngươi có ạ ca mà tiêu ký, rất đặc thủ, chạy không thoát. Kỵ Ba muốn cùng Sì nổ cùng một chỗ giải quyết cái kia chỗ tối cảm giác nghi dạ, xem như gián tiếp trợ giúp Y Đối với Y nổ tới nói, nàng là chính đang gặp khó có thể ứng phó tình huống, không chỉ có là đồng vụ đối với tầm mắt che đậy, khiến cho nàng không cách nào sử dụng thường dùng tầm quay người thuận. Hơn nữa nàng đối thủ là cùng cỗ một dạng thuần vật lý công kích, là nàng không am hiểu ứng phó đối thủ. Thật nhiên nhìn không thấy đến, như vậy. Ino dứt khoát nhắm mắt lại, tướng bản thân tinh thần năng lượng thả ra ngoài. Đây cũng là dạng mã nạ cả nhất tộc tinh thần bí thuật một trong. Đồng thời, nàng trên tay ngưng tụ lại một thanh màu xanh nhạt chạ cờ dạ đao. Trường Tiên Thuật. Đồng dạng xem như chữa bệnh nĩ dạ, đi theo sù nạ cùng xì dùn học tập chữa bệnh nhân thuật. Ino không có học được quái lực quyền, lại thuần thục nắm giữ đối chạ cờ dạ lực khống chế yêu cầu cao Trường Tiên Thuật. Có thể thấy được nàng ở chữa bệnh nhân thuật phía trên vẫn có thiên phú. Hoắc ha ha. Thấp bản tử thanh âm truyền tới. Lại là cảm giác à? Thế nhưng là vô dụng, coi như năng cảm giác ta vị trí, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào không phải mới vừa cũng đã chứng minh sao? Nói xong, thấp bàn tử đoàn thành một đoàn viên cầu ở trên địa này đánh liên tục cải biến vị trí, sau đó tự ý nổ góc chết công kích qua. Thấp bàn tử nói không sai, Ino mặc dù có thể cảm giác địch nhân vị trí, nhưng là ở cái này trùng ngắn cự ly tác chiến, một bên cảm giác, một bên thân thể phản ứng theo không kịp đến. Bởi vậy, Ino 10 mười phần chật vật. Sở dĩ đến hiện tại không thất bại, một là thấp bàn tử tồn tại trêu đùa Ino tâm tư, hai là xem như chữa bệnh lý giả, ý cùng xạ cụ ra một dạng đón nhận nạ sinh tồn huấn luyện, hiểu được làm sao nhựa bản thân nhận tổn thương thu nhỏ lại. Ba là Y Nô từ vừa mới bắt đầu liền lợi dụng chữa bệnh nhận thuật đang tiến hành bản thân trị liệu. Kết thúc, cô nô hạ tiểu cô nương. Từ vô tuyến điện, thấp bản tử cũng đã biết do quỷ phượng cùng quỷ vũ thất bại, hắn hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó tranh thủ thời gian chuẩn đi. Là kết thúc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Y Nô đột nhiên quay người, mỉm cười, vừa vặn cùng đánh lén thấp bản tử mặt đối mặt. Y Nô né người sang một bên, tránh ra thấp bản tử trùng kích đồng thời huy động trả cờ ra đao. Đoàn thành Cầu bản tử bà chít chít một cái té theo thế chó cức, sau đó phát hiện tứ chi mất đi trực giác, thân thể không cách nào Đoàn thành Cầu. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có vết thương. thấp bản tự thất kinh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Y nô trợ FIFA, lộ ra người thằng tiểu dung, đồ đần, trưởng tiên thuật không những có thể nhiễu loạn trạng cơ dạ vận hành, còn có thể trực tiếp chặt đứt thể nội sợi cơ nhục cùng thần kinh, ta thắng a. Tiểu cô nương hương phần nắm tay, còn kém cao giọng hoan hô. Xem như cỗ nô hạ truyền thống cường lực trận hình lạ dạ ạ kỳ mị tríệ dạ ma nạ cả trừ, y nô một mực khủng sĩ cả ma cùng cô dị hiệp đồng tác chiến, đơn đấu rất ít cơ hội, giống hôm nay dạng này chiến đấu thực sự là rất khó được. Ngươi là làm sao làm được, mặc dù có cảm giác, nhưng là bắt đầu thời điểm không phải một mực phản ứng không đến a. Chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy bên trong liền thích hứng? Nam dưới mặt đất thấp bản tử không cam lòng hỏi. Y đẩy ra mái tóc màu vàng, gỡ xuống một cái vô tuyến điện thai nghe. Đây không phải là chúng ta vô tuyến điện thai nghe sao? Thấp bản tử mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao sẽ có cái này? Nguyên lai like như thế. Thấp bản tử nghĩ tới, vừa mới tiểu cô nương đồng bạn chiến thắng quỷ phượng sau đó, từ bên này đi qua, vô tuyến điện thai nghe liền là khi đó giao cho hắn. Phía bên mình cảm giác nỉ dạ cung cấp tin tức đồng dạng đã rơi vào tiểu cô nương trong tay, phối hợp cảm giác, tự nhiên có thể chuẩn bị địa biết rõ bản thân công kích phương hướng. Y Nộ vặn vẹo gối cổ vớt vát thủ đoạn. chờ chút, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? vừa mới còn không ai bị nội thất bàn tử bất lực được tựa như đối mặt cường tráng đại hán tiểu cô nương. chương 342, trăm nạ tạo phát huy, hơn nửa giờ ở dưới một lần nữa năm, sẽ không tái diễn trụ phí. liên như là quỷ vụ nói, không có bổ sung tình huống dưới, nồng vụ rất nhanh liền sẽ tán đi. y nộ phát hiện bưng bít lấy vết thương lẩm bẩm quỷ vụ, thế là nàng dứt khoát kéo lấy thấp bàn tử, đem cái này đối cá mẹ một lứa đặt ở một khối kiểm tra vết thương một chút, y nộ nói kỳ bà tạo thành vết thương bất quy tắc, lấy hiện hữu điều kiện, ngươi cái này cần cánh tay là không cách nào tiếp trở về, trừ phi là sù nạ đại nhân ở đây. Quỷ vụ cùng thấp bàn tử nhìn nhau, biết rõ ý nổ trong miệng sù nạ đại nhân liền là cổ nổ hạ người lãnh đạo tối cao hỏa ảnh. Quỷ vụ cười khổ, giống hắn người như vậy có tư cách lấy được hỏa ảnh tự tay cứu chữa, hơn nữa còn là họ rồ xì mà dù hạ. Quỷ vụ nói, các ngươi cổ nổ hạ nhị dạ đối địch nhân thật đúng là nhân tử, nói như vậy cũng không có sai. Y nổ vừa băng bó vết thương, điều kiện tiên quyết là mất đi sức phản kháng địch nhân. Đây là cự nổi hạ dạ phổ biến giá trị quan, không ngược sắt tù mình đương nhiên ở trong đó không bao gồm ám bộ, ám bộ nhiệm vụ bản thân rất nhiều thời điểm yêu cầu không lưu người sống, dù là địch nhân mất đi sức chiến đấu, cuối cùng cũng phải tiến hành bổ đao, đây là ám bộ thường thường nói hắc hát cám chỗ. Về phần so ám bộ càng hắc hát cám can, đối với bọn họ tới nói, vì hoàn thành nhiệm vụ, dân chúng vô tội cùng đồng bạn đều ở có thể hy sinh phạm vi. Giúp quỷ vụ cầm máu sau, y nổ tướng lực chú ý đặt ở hì nạ tại trên người. quỷ vụ lẩm bẩm nói, đồng dạng là pháp nhân, nhưng giống như ở tại cổ nội hạ ngục giam cũng không tệ lắm bộ dáng. thấp bàn tử nói, hi vọng thức ăn tốt một chút. giữa sân khi nạ tạ đối thủ là một giống báo tử một dạng nam lý ra, sau lưng còn có nhất cái đuôi lúc cần lúc hiện rõ ràng là họ rồ vật thí nghiệm họ rồ xì đã từng nghiên cứu qua một cái thất bại chú ấn hồ chú ấn người bị hại là cổ nổ hạ giáo sư mỹ du kỳ hồ chú ấn là tác dụng phụ siêu cấp đại tác phẩm trước mắt báo chú ấn nhìn qua tốt rất nhiều chỉ ít đối với sinh mệnh lực rút ra không phải tát ao bắt cá loại hình một nhóm phế vật báo tử nam gỡ xuống vô tuyến điện thay nghe ném xuống đất còn hung hăng một cước một chút xíu không có báo tử tỉnh táo yêu nhã sát thủ phong phạm bất quá hắn như thế khí là có lý do đầu tiên cũng đã liên tục ba cái đồng đội thất bại, thứ nhị, một cái có vẻ như đầu hàng địch, liền là cùng cả cơ cùng một chỗ biên giới Hồ Bến Lưng Cổ Nam, hắn hành vi ở báo tử Nam nhìn đến, cùng cũng đã làm phản không khác. Đệ Tam, trong lỗ thai vô tuyến điện thai nghe phát ra xì xì xì tầm, mang ý nghĩa gần tàng đồng đội đồng dạng phát sinh tình huống. Lâm Vũ tản coi như cảm giác nghi dạ không có xảy ra chuyện, vô tuyến điện thai nghe cũng mất tác dụng. Báo tử Nam lợi hại ở vào đối vô thành vô tức bộ pháp, mau lẹ vô cùng tốc độ, cùng lại cảm giác quan thứ sáu Nhưng mà những cái này ưu thế đối mặt trước mắt con ngươi màu trắng tiểu cô nương không có chút nào biện pháp. Đã từng được vinh dự đêm tối ưu nhã kẻ ám sát hắn vô luận như thế nào thả nhẹ bộ pháp vô luận từ góc độ nào tới gần đều không cách nào tránh thoát hỷ nạ tại điều tra bị hạ A, đáng chết 360 độ tầm mắt tất nhiên không cách nào tập kích báo tử nam móng tay như là móng nuốt đồng dạng lợi dụng nhanh đến mức mắt thường đều có chút phân biệt không ra tốc độ từ từng cái phương hướng khởi xướng công kích tốc độ quá nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh liền giống như có mấy người đồng thời từ các phương vị phát động không lúc nào kém công kích đối mặt dạng này công kích thì nạ tạ kỳ thật không hoảng hốt đối mặt thuần túy vật lý công kích nhất là hệ nhanh nhẹn liệt công kích thì ủ gà nhất tộc có cường đại phòng ngự năng lực dù là không cách nào toàn bộ động sát báo tử nam công kích chỉ cần không góc chết phòng ngự không được sao cho nên thủ hộ bắt quái 64 trưởng đây là hỉ nạ tạ tự sáng tạo chiêu số căn cứ vào tông gia không góc chết bị ạ tiệu gẳng cùng siêu cấp yếu đuối mà cấp tốc cánh tay chỉ thấy hỉ nạ tạ hai tay nhanh chóng toàn phương vị vung đẩy đầu ngón tay trả cờ dạ trâm hình thành hình lưới hồi thiên chỉ cần báo tử nam dám can đảm tới gần đi liền sẽ trúng chiêu hiệu quả cùng hồi thiên không sai biệt lắm Chỉ là hồi tiên lợi dụng là xoay tròn xé rách lực, mà thủ hộ bắt quái lợi dụng là trả cờ dạ châm lực cắt. Bởi vậy, Hy Nạ Tạ vung vẩy cánh tay, nguyên điệu đứng thẳng, mà báo tử nam trên nhảy giưới tránh, hơi tới gần trên người lông tơ liền căng căng dựng thẳng lên. Báo động trực này. Hình tượng này nhìn qua giống như là Hy Nạ Tạ, trêu chọc miêu. Cạ cờ nghiến môi, ý mắng cười cười, ngươi đồng đội thoạt nhìn vô kế khả thi, nếu như chỉ có chút năng lực ấy, vậy hắn thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Lương Quẳng năm nói, hắn có thể chịu đương nhiên, chỉ có một chút, nếu không làm sao sẽ bị người coi như vật tiêu hao. Bất quá, lấy ta đối với hắn hiểu rõ. Hắn biết trốn à, đây là hắn tác phong trước sau như một. A. Giữa sân, báo tử nam đột nhiên dừng lại, tê thân giống to, đồng thời trên tay toát ra đại lượng chạ cơ dạ, nương trưởng thành trưởng chạ cơ dạ môngướt. Muốn liều mạng đây, nhìn đến ngươi đoán sai rồi. Có đúng không? Khả năng a. Lưng Cổng Nam nhàn nhạt nói ra. Cả cờ nói, các ngươi nhiệm vụ thất bại đã thành địa cục, ngược lại là ngươi, sao không trốn? Trốn mà nói, ta không cả ngươi a. Trốn? Trốn đi nơi nào? Lưng Cổng Nam cười lạnh, hồi đến rồi mà chỗ nào? Một con đường chết. Xem như phản bội nữ ra, giống con dã cẩu một dạng rãy sinh tồn. Cho nên, liền dứt khoát như cái rì rạ một dạng, oanh oanh liệt liệt chết đi. Cạc Cớn Miết miệng cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, tốt diễn kỹ, ta thiếu chút nữa thì tin. Lương còn Nam. Lúc này, Báo Tử Nam tụ lực hoàn tất, hai tay giao thoa, mãnh liệt vung ra, ăn ta một cái, phệ hồn tiết chảo. Giao thoa chả cờ giả móng vuốt hướng Hỉ Nạ Tạ chém tới. Báo Tử Nam chuẩn bị thời gian hơi lâu, Hỉ Nạ Tạ đã sớm vận sức chờ phát động. Bắt quái không trưởng. Song liền, hai phát không trưởng cùng chả cơ dạ móng vuốt đâm vào cùng một chỗ. Đồng thời trừ khử ở vô hình thân thể nghiêng về phía trước báo tử nam đột nhiên vòng eo một chiếc tứ chi chạm đất về sau chạy Các cờ chạy trốn phía trước đe dọa sao bất quá trong chạy trốn báo tử nam đột nhiên mắt tối sầm lại một đạo hắc hát sắc côn trùng hình thành tường ngăn ở phía trước áp dẹm xin hai tay cắm vào túi xin lỗi đường này không thông báo tử nam lại chuyển thiết lần này ngăn cốt hắn phía trước là cười hì hì kỳ bạ cùng nhẹ răng hạ ca mà đường này không thông báo tử nam ngược lại là rước khoát lập tức quay người hướng hì nạ tạ công kích ở hắn nhìn đến duy nhất sinh lộ chỉ còn lại đánh bại hạ củ con ngươi tiểu cô đường mang làm người chết Hí nạ tạ hai tay toát ra đại lượng trả cơ dạ, hình thành hung mãnh lam sắc sư tử. Nhu bộ song sư quyền đánh ra một trường, cùng khiêu tới báo tử nam đâm vào cùng một chỗ. Báo tử nam hai tay giao thoa, phóng xuống tới hí nạ tạ một quyền, chỉ là hai tay cùng ngược gần ẩn làm đau. Hắn mượn lực ở không trung bay cuồng, rơi vào hí nạ tạ đằng sau, rơi xuống đất mấy mắt, hắn nhẫn nhịn đau đớn, hai chân đạp một cái, phóng tới hí nạ tạ phía sau lưng, chỉ là Nhu bộ song sư quyền song không phải nói không, sớm có chuẩn bị hí về sau đánh ra mặt khác một cái sư tử. Ẩm, lam sắc sư tử đụng vào báo tử nam. Báo tử nam ngửa mặt bay lên, rơi vào trên mặt đất, trong miệng thoát ra máu tươi. Sư báo tranh chấp, sư thắng. Khi nạ tạ tốt lắm. Kỳ bạ lớn tiếng quát lên. "Không, không có chuyện kia." Si cũng thấp giọng nói, rất mạnh. Về phần các cợ thì lộ ra lao giống như phụ thân tiểu dung. Khi nạ tạ nhược điểm không thèm để ý thiên phú, cũng không đối kỹ thuật, mà ở tính cách, chiến đấu, chỉ cần vượt qua những cái này, nàng tiêu chuẩn là siêu việt người bình thường, không phụ hỉ ủ gà nhất tộc danh tự. Chương 343, cuối cùng một người. Các ngươi không phải đi truy kích đối phương cảm giác đi ra sao, người đâu? Ý hỏi xi nổ cùng Kỳ Bạ, hai người hai tay không, hiển nhiên là cho người cho trốn đi. Chạy. Kỳ Bạ thở phì phò nói ra. Hắn và Xi cũng không có cùng cái kia cảm giác nghi ra trực tiếp tiếp xúc, nên đón bọn họ chỉ có mấy con tự sát con rơi. Người kia dứt khoát trực tiếp chạy. Nhưng mà Kỳ Bạ sinh khí cũng không phải chưa bắt được địch nhân, mà là địch nhân trực tiếp vứt bỏ đồng đội hành vi, cái này ở cường điệu đồng bạn cổ nổ hạ nghi ra nhìn đến, là nhuộng cực độ cho chẽn. Cho dù là địch nhân, Kỳ Bạ cũng cảm thấy sinh khí. Đối phương cảnh giác, ở mấu chốt đường đi trên đều bố trí cảnh giới con rơi, côn trùng không thể hoàn thành quanh. Sì hơi giải thích một cái, y chỉ là đơn thuần hỏi một cái, không có chỉ trích gì tứ. Y nói ra, Sì cảm ơn ngươi. Sì đẩy kính dâm, nhẹ nhàng nói, ân. Cái này biểu thị hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật nội tâm mừng thầm. Cả cơ nhìn ra, áp đem người nhà ẩn tàng thuộc tính là mã tạo, khác nhau ở chỗ tỏ dồn thức gạ kỳ dạ tao cùng Sì thức một tao. Tướng đánh bại địch nhân tập trung cùng một chỗ, đầu tiên là Sì không chế côn trùng ăn sạch bọn họ trả cớ dạ sau đó thì nạ tạo cho mỗi người đều lên một trận điểm phần món ăn. Y nổ cười nói ra, hiện tại không có người dư thửa tay trông coi tù bình dạng này hắn không có vấn đề. vương vương vương, ạ cạ ngẹo đầu kêu mấy tiếng, manh manh đát bộ dáng. Ino hỏi, kỳ bạn, ạ nói cái gì? kỳ bạn nói, ạ nói hắn hỗ trợ có thể trông coi. Ino sờ lấy ạ lông mềm như nhung đầu, khen ngợi nói, ạ giỏi nhất ngoan nhất. như vậy, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ạ quân. ạ cạ mắt, nét môi, mười phần nhân cách hóa cười cười. vương vương vương, hắn nói, tự thượng nhân chói nhất tộc vinh dự, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. ạ cạ thong thả tứ chi, trên dưới dò xét bốn cái tù binh xin lại gần dùng cái muối dùng sức người nhớ kỹ bọn họ vị đạo tựa hồ cảm thấy còn không bảo hiểm nghiêng đầu nghĩ nghĩ ạ cạm mã đi qua đứng quay lưng về phía bọn họ nâng lên chân sau không không không muốn không muốn a bốn cái tủ bình kinh khủng kêu to thứ ba ạ cạm hành vi dẫn tới đám người cười to bất quá lại không ai ngăn cản bởi vì ạ cạm nước tiểu sát thực là phi thường tốt truy tung phụ trợ về phần thối dù sao cũng địch nhân cam đoan sống sót là được còn muốn như thế nào nữa tiếng cười dẫn tới cùng gai ảng cổ chiến đấu nỉ dạ trên chán gần xanh hẳn lên ảng cổ hai cái đối thủ một cái trải qua bộ phận thân mềm cải tạo, hai cánh tay có thể tự do co duỗi, mềm mại không xương. một cái sử dụng liêm đao nĩ dạ, hai người đều là thiên thể thuật, thân mềm cải tạo nĩ dạ có thể khống chế cánh tay từ xảo trá góc độ tiến công. sử dụng liêm đao nĩ dạ có thể ném ra liêm đao, lượn vòng liêm đao ở không trung đường vòng cung phi hành sau về tới trong tay. cung bị vụ bọn họ một dạng, thuộc về có thành thạo một nghề nĩ dạ. nếu như đối thủ là kỳ bạ bọn họ dạng này trung nhẫn còn tốt, nhưng đối thủ nếu như là ảng cổ dạng này kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn, liền lộ ra không đủ, về số người ưu thế không đủ để cải biến trạng thái. Bọn họ còn không có bại nguyên nhân chủ yếu là Ảng Cổ chủ ý trong tập trung ở tuổi trẻ nhị dạ trên người. Sino bọn họ nhất chiến thắng, Ảng Cổ trên người khí thế biến đổi. Rõ ràng lực lượng cùng tốc độ đều không có biến hóa, Ảng Cổ hai cái đối thủ lại cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đợi đến diệt thối yên nhà tù nồng vụ tan hết, hai người tức khắc cảm thấy khô ổn, đều muốn đảo tẩu. Nhưng mà hai người đều thuận lợi đảo tẩu là không thể nào, cần hy sinh trong đó một cái. Vấn đề là, người nào đều không muốn chủ động hy sinh bản thân. Thế là bọn họ riêng phần mình hy vọng thừa dịp đồng đội xuất thủ thời điểm chạy trốn, thế là xuất thủ lưu lại càng nhiều khí lực. Ta nói hai người các ngươi lại nhìn không nội ta sao? ảnh cổ cảm giác được địch nhân không quan tâm, có chút sinh khí, rõ ràng mình mới là trước hết nhất phân tâm người kia. kết tấn, dần bị dần. đa trọng tiềm ảnh sát thủ, họ dỗ xì ma chiêu bài nhẫn thuật một trong. ảnh cổ hai cái đối thủ hiển nhiên là gặp qua cái này nhẫn thuật, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến trước mắt sắc bén nữ nị dạ biết dùng xuất họ dỗ xì ma diễu thuật. nàng và họ dỗ xì ma là quan hệ thế nào? đã từng thủ hạ hoặc là cũng là vật thí nghiệm một trong. hai người trong mắt khó nén đối họ dỗ ma sợ hãi, đối mặt đập vào mặt độc xà hai người đều là chậm một phần, bị giang quấn, giang độc đâm thủng bọn họ ra rẻ, rót vào nọc độc. A 3 hai người phát ra kêu thảm. Áng cô lạnh lùng nói ra, đừng gào, không phải chí mạng độc tố, ngoại trừ tương đối đau nhức. Hai người, không phải liền là đau không? Hai người trong tê liệt độc tố, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đau đến kịch liệt, chậm rãi toàn thân chết lặng, mất đi trí giác. Hừ, Áng cô tiến lên, một người bổ một cước, họ dồ xi chó săn. Đối với họ dồ cô là vì yêu sinh hận, đã từng yêu có bao nhiêu thâm trầm, hiện tại hận đến thì có nhiều nồng đậm, gì cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng mà thực lực ở giữa lại trời, Đồng Quy Vu Tận cũng là hy vọng xa vời. Ảng cổ chiến đấu vừa khởi quyết, giữa sân còn đang chiến đấu liền còn lại mà tổ gai cùng hắn hai cái đối thủ. Cường Thế vây xem. Gai đối thủ biểu thị địa phương tốt. Gai đối thủ là một đôi song bảo thai huynh đệ, tâm hữu linh tê loại kia. Giản thật, bọn họ thể thuật là tất cả mọi người trong yếu nhất, thậm chí so không lên hai cái yên hệ nhị dạ quỷ vụ cùng quỷ phượng. Nhưng là bọn họ phối hợp thiên ý vô phùng, chỉ cần trong đó một cái hơi lộ ra sơ hở, một cái khác lập tức bổ sung. Đây là liền bản thân ảnh phân thân đều làm không được sự tỉnh, dựa vào là song sinh ở giữa huyền diệu khó giải thích cảm ứng mà gai đây, từ nông vụ tràn ngập, mất đi tầm mắt sau đó, dứt khoát nhắm mắt lại, nghiêng lỗ tai lắng nghe bộ dáng. Song bảo thai coi là keo ly dùng tính giác đang chiến đấu, thế là có thể hạ thấp thanh âm. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Gai phương thức chiến đấu xưng là tâm nhãn, là tướng tính giác cùng cảm giác, thậm chí giác quan thứ 6 tổng hợp lại cùng nhau không nhìn ra chiến đấu. Đây là một loại chắc tuyệt chiến đấu tài năng, có người thiên sinh thì có, có là thông qua đại lượng luyện tập cùng phong phú chiến đấu hình thành bản năng chiến đấu. Gai hiển nhiên là cái sau. Cứ việc nhắm mắt lại, gai động tác lại không có một tơ một hào ngưng trệ cảm giác, thậm chí rất nhẹ nhàng có thể tránh ra hoặc đón lấy song bảo thai trên dưới hai đường đồng thời công kích ở song bảo thai nhìn đến quả thực là không thể tưởng tượng nổi một người ở tầm mắt nay mắt không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện bối rối cùng không cân đối a nhưng mà trước mắt cái này đầu dưa hấu mày dậm quần áo bó đại thúc một chút xíu không thích hứng đều không có giống như là luyện tập trăm ngàn lần một dạng cứ việc chỉ là suy đoán nhưng bọn hắn trận tướng gai cùng dốc ly hai người thường xuyên bị mắt đối luyện sớm đã thành thói quen gai lão sư vụ cũng đã tạm nha y lên tiếng nhắc nhở gai nghi ngờ mở to mắt nhìn thấy song bảo thai các ngươi ai vậy a đát Gai đột nhiên tập tốc hai quyền, đánh vào song bảo thai mặt trong môn, đột nhiên nô ra, hù chết cá nhân. Y nổ không nhịn được đầu đen ra muống, ngươi không phải một mực ở cùng bọn họ chiến đấu sao? Chương 344, máy móc nhãn. Chỉ còn lại ngươi. Ở gai nhẹ nhõm đánh bại song bảo thai sau, cả cơ cười nói ra, như vậy muốn thúc thủ chịu trói sao? Ngươi cứ nói đi, ta đề nghị ngươi chính là không muốn nghĩ đến động thủ tương đối tốt. Ẩm. Lương còn Nam không có động thủ, nhưng mà phía sau lưng đoàn kêu đéo lạc đàn độ tung, ra bốn đầu khôi lỗi rắn. Khôi lỗi rắn thông qua cổ sống, trực tiếp lắp đặt ở thân thể, không cần khôi lỗi dây Thuộc về người khôi lỗi kỹ thuật phạm chủ, nhìn đến nọ rồ xi mà giờ ở bên trong hạ cả sủ kỳ cũng không ở không. Nghĩ nghĩ cũng phải, bất luận cái gì liên quan tới vĩnh sinh kỹ thuật đều có thể gây nên nọ rồ xi mà dừng thú. Bốn đầu khôi lỗi rắn mở ra miệng, lộ ra tiêm nhá, hướng cả cự cắn tới. Chỉ là, đột nhiên dừng lại, khôi lỗi rắn bắn ngược trở về. Lương Cường Nam lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, hắn chu vi ngổn ngang lộn xộn phủ đầy gần như trong suốt tế tuyến, hắn động đều không thể động. Lương Cường Nam trong mắt một tia hồng quang qua, khôi lỗi rắn thế mà ở không trung liên tục vặn mèo, xuyên qua tế tuyến khé hở. A ba ánh mắt ngươi quả nhiên cũng là đi qua cải tạo, khó trách nhìn thấy trong xương ngủ dậy đặc tình huống. Cả cờ cười nói ra, ở một người trên thân thả hai cái thành quả nghiên cứu, nhìn đến nọ rồ mà vẫn đủ coi trọng ngươi, chỉ là, cả bù giết chết hắn là họ mà mệnh lệnh, hay là ngươi bản thân quyết định đây. Ha ha, họ mà cũng sẽ không ưa thích tự tiện chủ trương công cụ. Ai nha, bị nhìn thấu đây, không hổ là cả cờ du cùn. Lương còn nam cười nói ra, trong ánh mắt con ngươi dần dần biến mất, chỉ còn lại tròng trắng mắt. Từ hôn thuật, cả Bụtô tướng lưng còn nam giết chết sau, thi thể phong ấn, sau đó triệu hắn đi ra khiến cho trái tim Lâm Thời nhảy lên, sống tới. Không những như thế, các phụ tổ còn nghiên cứu phép thổ chuyển sinh khống chế người phụ chú, đem hắn chết cây đến chết hồn thuật phía trên. Không thể không nói, các Bù tổ là chân tài thực học. Cạ Cử ngay từ đầu liền khám phá lương còn nam dị dạng, cho nên ngay từ đầu liền không muốn đánh. Cùng một cái người chết phân cao thấp, giá trị không lớn. Nếu như ta đoán không sai mà nói, muốn khống chế người này, tự ly không thể qua xa, nói cách khác, ngươi ở đây ở trên nào. Ha ha, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì tránh thoát điều tra, nhưng là ngươi biết ta, một khi bị ta tìm tới, kết quả sẽ thế nào. Cạ cười nói ra Nơi xa nằm ở cái nào đó kết giới bên trong cạ bù tổ trên chán không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, còn tốt tò rỗng xì mạn có dự kiến trước, chuẩn bị châm đối bị hạ tụi gặng kết giới. Không, không đúng. Cạ cơ con mắt phát sinh biến hóa, tình huống như thế nào? Không được, được lập tức báo cáo họ rỗng xì mạn đại nhân. Cạ bù tổ cắn nát ngón tay, sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra một đầu thanh sắt mảng xả. Mảng xà mở ra buồn máu miệng lớn, đang muốn tướng cạ bù tổ một ngụm nuốt mất. Suy, hắc quang kiếm chém xuống, tướng xả cắt thành hai mảnh. Cạ tổ mở to hai mắt nhìn, hướng về cạ cơ phản phương hướng liều mạng lao nhanh đáng tiếc, cạ cơ nhất khuôn mặt đau, thế mà đánh trận là bởi vì kết rơi quá nhiều tác dụng, vẫn là tự mình đối kim luân chuyển sinh bạo lực khống chế không đủ, khả năng cả hai cùng có đủ cả nghĩ đến vừa mới lúc đầu có cơ hội dây mất lần thứ tư giới nì ra đại phản phái cạ cơ một mặt tiết hận, chạy trốn thời khắc, cạ bù tổ không quên không chế lưng quẳng nam công kích cạ cơ. cạ cơ đưa tay, người chết liền hảo hảo nằm ở dưới mặt đất, sức đẩy hình thành tường không khí đụng vào lưng quẳng nam, đem hắn lâm thời nhảy lên trái tim lần nữa đánh đến đỉnh chỉ điều động ba một cái, nửa mặt rơi trên mặt đất, đùa dỡn người chết hỗn đản, cạ cơ nghiến răng nghiến lợi sau đó tiến lên móc hạ lưng quẳng nam một con mắt đám người người cái này sóng thao tác là đùa dỡ thi thể A. cả cơ đem con mắt vứt cho ảnh cổ hướng đám người nói nghĩ gì thế đây là máy móc con mắt ảnh cổ nhìn một cái tìm tới quen thuộc cảm giác đây là họ rồ xì ma vật thí nghiệm rất sớm trước kia hắn liền bắt đầu nghiên cứu ở cổ nô hạ phong tồn có hắn làm ra đến bán thành phẩm A, không nghĩ đến cũng đã thành công ảnh cổ một mặt thú ám nói ra cái này máy móc nhãn là lợi dụng tia ngoại mô phỏng rắn nóng thị giác tương đối khoa huyễn nhất cử ở hát cám hoang cảnh con mắt này đầy đủ cực lớn thực chiến giá trị, ảnh cô hiển nhiên cũng biết rõ điều ấy, nàng lấy ra của chủ, chân trọng tướng máy móc nhãn phong lớn, xem như lần này tao ngộ chiến to lớn nhất thu hoạch, tiếp xuống nên làm cái gì? Kỳ bạ hỏi ảnh cô, ảnh cô là hành động lần này trên danh nghĩa cao nhất người phụ trách, nói đi, các ngươi mục đích là cái gì? Tứ điểm ở nơi đó ảnh cô âm chắc chắc nhìn về phía một đám tu binh, rồi ra đầu lưỡi liếm láp bờ môi, lộ ra biến thái một dạng tiểu dung, cái này ở tù binh nhìn đến, đơn giản liền là hó si phiên bản tiểu dung, tức khắc khắp cả người phát lạnh, kỳ thật các ngươi yêu nói hay không? cá nhân ta là không quá để ý các ngươi hẳn là nhìn ra đi, chúng ta chính đang tiến hành nhiệm vụ, không tiện lắm mang theo tù binh, cho nên chỉ cần một người cung cấp tình báo là đủ rồi. cho nên muốn nói người nhấc tay. Soát. tất cả tù binh đồng thời giơ tay lên, có thậm chí giơ lên hai tay. ở tù binh chỉ dẫn, cô nô hạ đám người tìm được một chỗ phế tích một dạng cứ điểm, người đi nhà trống, còn lại cụ ẩn bị lân nhi, ý kỹ toàn bộ đều không thấy. sắp trời dần tối, mọi người dứt khoát ở nơi này cho cứ điểm xây dựng cơ sở tạm thời. đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, ý nô lặng lẽ tìm tới cạ cờ sự tình gì? Các cơn nhìn Y một mặt lo lắng. Là tù binh sự tình. Y nói ra, ta phát hiện những tù binh kia thân thể đang kịch liệt chuyển biến xấu, tế bào không bị khống chế tăng trưởng, năng lượng tiêu hao quá độ, những người này chỉ sợ không duy trì nổi mấy ngày, thân thể thì sẽ tan vỡ đi. Những người này là họ đồ si vật thí nghiệm, thân thể lúc đầu thì có vấn đề, bình thường khẳng định có phục dụng ức chế dược tệ một loại đồ vật, chỉ là lần này nhiệm vụ, họ đồ nói không chừng chỉ là đang phế vật lợi dụng, căn bản liền không có nghĩ tới nhuận bọn họ sống sót, cho nên, Cả cơn nói ra, ngươi có biện pháp sao? Y nổ không có ý tứ nói, chỉ có thể thử một lần. Bất quá cần hái chút thảo dược, cần cả cơ dự tiền bối năng lực hỗ trợ tìm kiếm. Nơi này không phải cổ nổ hạ khu vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm tới muốn dược thảo, từng chút một tìm mà nói, không khác mỏ kim lấy biển. Cho nên y nổ nghĩ tới cả cơ dự. Được rồi, cả cơ đáp ứng. Bất quá ngươi đối với cái kia chút tù binh có phải hay không quá để tâm? Y nổ càng thêm không có ý tứ. À, ta, ta liền là muốn thử một lần bản thân chữa bệnh miễn thuật. Được rồi, chỉ cần không phải thánh mẫu tâm tràn lan liền tốt. Muốn triệt để trị liệu những người này, lập tức đem bọn họ đưa về cổ nổ hạ giao cho dù nạ trị liệu là tốt nhất phương pháp, cũng có thể là duy nhất phương pháp, nhưng là cứ như vậy, không thể không từ bỏ nhiệm vụ. Cả cơn sẽ làm như vậy sao? Sẽ không. Ảng cụ càng thêm sẽ không. Cho dù là mắt to mày dầm gai cũng sẽ không. Y nộ cố nhiên có cứu người tâm tư, nhưng cùng lúc cũng là vì tôi luyện chữa bệnh nhân thuật, khó được có không muốn cố kỵ chết sống người bệnh. Y nộ hứng vấn đây. Thế là, cùng Ảng cụ hồi báo một cái, cả cơn mang theo y nộ ở phụ cận trong rừng thu thập thảo dược, hái dược hoa hơn một giờ, chế tác dược tề bỏ ra y nộ suốt cả đêm, ăn vào y nộ dược tề sau, tù binh toàn bộ lâm vào trạng thái hôn mê. Ino biểu thị, sống hay chết nhìn bọn họ tạo hóa, phó thác cho trời đem. Chương 345, y kỵ bụ tổ thật sự rõ ràng cảm giác được. Vừa mới, bản thân kém chút chết. Người bình thường đối mặt tử vong lúc, sợ hãi thời nguyên thủy nhất rất tầng sâu lần cảm xúc. Nhưng mà cả bụ tổ không phải người bình thường, bắt đầu thời điểm, hắn cũng là cái chán đổ mồ hôi lạnh, co càng lao nhanh, nhưng mà chạy trước chạy trước, cả bụ tổ cười. Cảm thấy chân thực tồn tại cảm giác. Đối mặt tử vong lúc, tế bào thân thể nguyên thủy rung động nhượng hắn cảm thấy bản thân tồn tại. Sợ hãi qua đi, cư nhiên là đã lâu vui sướng. Một đường đi nhanh cả bù tổ về tới một chỗ khác cứ điểm, nơi đó chỉ có ba người, guẩn, mỹ cùng lần này chủ yếu nhất nhiệm vụ hữu kỳ, ý kỹ mà năng lực là ảnh hưởng cùng khống chế tam vị chà cơ dạ, cân nhắc đến hai con người màu tím, trà lục sắc tóc, cùng trước đây gì nụ dì kỳ đệ tứ thủy ảnh cả dạt kỳ ạ gù dạ cơ hồ giống nhau, chắc chắn xuất từ cùng một gia tộc, thậm chí là lệ thuộc trực tiếp hậu duệ. lần như đây, guẩn cao mày hỏi, ngữ khí một chút không khách khí, thậm chí là trách cứ, nàng cho tới nay đem cả bù tổ coi như họ rộ tùy tùng cùng người cạnh tranh, bài xích cùng chán ghét hắn. lấy guẩn tinh tỉnh, hướng tới là hỉ nộ hiện ra sắc ở họ dội xì cùng cả bùn tổ trong mắt người như vậy có lẽ có rất nhiều thiếu hụt nhưng cũng là rất dễ dàng khống chế không ngoài dự liệu guẩn đối ý kỹ ma sinh ra tình cảm mà mãnh liệt tình cảm là ý kỹ ma phát huy thực lực chìa khóa từ vừa mới bắt đầu họ dội xì mục đích liền là bắt tam vĩ hắn chỉ là muốn chọc giận tam vĩ từ đó cho cổ nổ hạ cùng ạ cả sủ kỳ tạo thành phiến phước cho mình chuyện sinh sáng tạo thời cơ cho kẻ khác tìm phiến phước tránh khỏi kẻ khác cho mình tìm phiến phước liền là họ dội xì ma dĩ mạch kín chặn đánh nhiệm vụ thất bại chỉ có lân nhi chạy trốn về phần có thể hay không trở về sẽ chạy đi nơi nào liền không rõ ràng, bất quá không quan trọng, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không quan hệ khẩn yếu. Cả bù tổ khỏe miệng ngậm lấy ý cười, từ vừa mới bắt đầu, họ dỗ mà cũng chỉ đối với người ôm lấy kỳ vọng. Lần này cô nổ hạ người tới có chút nhiều, so trong tưởng tượng mạnh hơn, cái kia mặt liền nọ dỗ đại nhân đều kiêng kỵ người đến, sợ sao? Hừ, Gu Ân mặt lạnh lấy nói ra, không cần ngươi lắm miệng, coi như là chết, ta cũng sẽ hoàn thành nọ dỗ mà đại nhân nhiệm vụ. Nói xong, nhìn về phía như cũ yên ổn tinh quỷ hoàn, trong mắt lóe qua một tia thống khổ. Ân là không quá quan tâm bản thân chết sống vấn đề là y một cái đem bản thân coi là quy tắc tiểu nam hải để cho nàng cảm thấy bị cái thế giới này cần thiết một lần nữa bốc cháy lên sinh hoạt hy vọng thế sống chết hoàn thành ngọ dỗ mạn nhiệm vụ cùng bảo hộ y là ẩn trước mắt muốn làm sự tình nhưng là một phần vạn cả hai phát sinh xung đột đây cả bù tổ quan sát một cái gủ ẩn trạng thái cảm giác tất cả đều đang ngọ dỗ xì mạn đại nhân kế hoạch vừa lòng thỏa ý địa rời đi cứ điểm đi tới bên hồ cả bù tổ ngồi ở trên nham thạch gió biển thổi cự ly lần trước gặp mặt mới bao lâu cả cớ con mắt lại không giống nhau hơn nữa họ rỗng xì mà chuyên môn châm đối bị ạ cựu gặng khai phá kết giới mất hiệu lực không không có hoàn toàn mất đi hiệu lực chỉ có thể nói hiệu quả không tốt như vậy nếu không cái kia màu đen cự kiếm liền sẽ không néo sẹo dù sao cả cự không có đối bản thân lưu thủ lý do nói cách khác cả cự con mắt lần nữa tiến hóa nhất định phải mau chóng thông chi họ rỗng xì mà đại nhân cả bù tổ thông linh xuất một cái bạch sắc tiểu xà lấy ra một cái quần trụ bỏ vào rắn trong miệng tiểu xa bịch một tiếng đánh nước vào sau đó cắn cái đuôi vô thanh vô tức biến mất ở trong trong lúc này cả bù tổ quay đầu ra đi Lâm Nhi thân ảnh từ thụ đằng sau hiện ra đến, làm sao kéo thời gian dài như vậy? Cả Bù tố hỏi. Cô nô hạ trùng khiến côn trùng phiên phức, lượn quanh một đoạn đường quen co, để tránh đem cái đuôi mang tới. A, các Bù tổ không quan trọng nói ra, tất nhiên chẳng đánh nhiệm vụ thất bại, như vậy nhiệm vụ liền chỉ có thể dựa vào gù ẩn, chỉ là gù ẩn cho tới nay đều không phải ổn định nhân tố. Giám Thị Nàng nhiệm vụ liền giao cho ngươi, dù sao nàng thế nhưng là một chút đều không tin nhiệm ta. Nói xác thực là tràn đầy lý, bởi vì ngài thâm thụ họ đổ mà đại nhân tín nhiệm. Khả năng a, người nào biết rõ đây? A nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán. Bọn tù binh nửa đêm về sáng thời điểm liên bắt đầu động kinh, nguyên một đám cùng kẻ nghiện dường như sắc mặt trắng bệnh, run cùng cái sàng mở dạng, mồ hôi lớn trường hạt đậu hoa dầm dầm rơi xuống. Các ngươi ở trong thức ăn hạ độc, nghĩ đến ban đêm ăn là cỗ nổ hạn ý giả cung cấp thức ăn, thủy vụ dùng còn sót lại cánh tay nắm lấy ngực, thống khổ nói ra. A cạ cơ cười, người cười cái gì? Cười các ngươi đều không có đầu óc ga. Cạ cơ lộ ra trâm trọc tiểu dung, muốn giết các ngươi còn cần hạ độc à? Toàn bộ rời được một khối, một cái hỏa đột làm tuổi lót điểm, giết người hủy thi diện tích nhi phục vụ dây chuyển không phải dễ dàng hơn mau lẹ. Còn hạ độ. độc, độc dược không cần tiền sao? Lại nói, coi như hạ độc, cần phóng tới trong thức ăn a, trực tiếp xoa thành viên thuốc, đặt ở các ngươi trước mắt nhượng các ngươi ăn, các ngươi có cự tuyệt quyền lực sao? Nghĩ quá nhiều. Lại nói, các ngươi đều là họ rỗ si mà vật thí nghiệm, bản thân thân thể tình huống như thế nào liền không có điểm B số a. Thân làm vật thí nghiệm, lấy được lực lượng đồng thời nương theo lấy tác dụng vụ là khẳng định, chỉ là bình thường đều không có phát tác. Thế nhưng là, chúng ta bình thường đều không có xảy ra vấn đề a. Cả cơ cười lạnh, đương nhiên rồi, bởi vì các ngươi còn có giá trị, bình thường phục dụng trong dược vật có ức chế thể a. Bọn tù binh cúi đầu Bọn họ bình thường đều là đem dược hoàn làm đồ ăn và ăn, ăn là cái gì kỳ thật không biết, cũng không có không ăn quyền lực, nhưng bọn hắn trực giác cả cờ nói là đúng. Cả cờ không lại để ý tới bọn họ, bọn họ triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, ở sáng sớm thời điểm đại bộ phận cũng đã ý thức mơ hồ. Y nộ dược tề cũng làm tốt, nhìn xem ống nghiệm trong xanh mơn mởn dược tề, cả cờ nói, dược tề này có hiệu quả sao? Thử một lần đi, dù sao đều là muốn chết người, lấy người chết làm người sống. Y nộ nói không sai, nếu như không có ức chế tề hoặc là dược tể vô hiệu, những người này đều sống mất quá hôm nay. Không còn nhiều lời, cho mỗi người rót thử một lần quản dược tề. Về phần hiệu quả thế nào, Ino cũng không dám hứa chắc. Tóm lại, phó thác cho trời a. Đợi đến giữa trưa 10 giờ, Tú binh bên trong thân thể tương đối cường tráng báo tử năm cũng đã chậm rãi tỉnh lại, đến trạm vạng tối lúc, những người khác cũng tỉnh, chỉ là hơi thở mông manh, giống là ở quỷ môn quan đi một vòng. Bọn họ nhìn về phía Ino ánh mắt không giống nhau. Đối với bọn họ tới nói, chỉ sợ hiện tại đem bọn họ thả, bọn họ cũng sẽ không chạy. Chạy đi đâu? Về họ dò xí mà nơi đó làm vật thí nghiệm, sau đó chết ở một lần nào đó thí nghiệm, hoặc là chết ở một lần nào đó tự giết lẫn nhau trong. Cao chạy xa bay, sau đó chết bởi thí nghiệm tác dụng phụ. Cô nổ hạ liền là bọn họ mạng sống duy nhất hy vọng. Châm trọng có phải hay không? Rõ ràng trước đó vẫn là địch nhân, hiện tại xác thực duy nhất dựa vào cùng hy vọng. Sau bữa cơm chiều, Hằng Cô mở ra một hội nghị. Hôm nay mọi người nhiệm vụ là mỗi người phụ trách một khối khu vực, điều tra khả năng địch nhân, cũng đã điều tra hoàn cảnh, bố trí tất yếu bây giờ. Chương 346: Vụ ẩn người tới. Một mực túi đầu nghe đồng đội báo cáo cả cơ đột nhiên mở đầu. Hằng Cô biết rõ cả cơ sẽ không nói đùa, đưa tay cắt đứt xi nổ báo cáo, nếu mày hỏi, làm sao rồi, phát sinh sự tình gì? Cả cơ nói, vụ ẩn tôn nhân đến, ba có ba cái lao bằng hữu. Ta đi qua dẫn một cái lộ. Hàng cổ gật đầu, tốt. Vũ ẩn dạ cũng thực sự là bà bà mụ mụ, rõ ràng cự li hải đảo thêm gần, ngược lại so với chúng ta đã chậm một ngày đến. Sino. Tiếp tục. Trong lời nói không để ý đến là cổ nổ hạ trước lấy được tình báo, sau đó lại thông chi vũ ẩn. Ở thủy tinh mê cung bên ngoài, vũ ẩn dẫn đầu là một cái cao lớn ý dạ, con đại đao nhận ra độ cực cao. Vũ ẩn nhận đao bảy người chúng họ mổ si dạ bù dạ mộ mờ xì ra bũ ra lại hiện tồn nhẫn đao bảy người chúng bên trong tư cách giả nhất, thực lực mạnh nhất, xem như trên danh nghĩa thủ lĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, nhẫn đao bảy người chúng tàn thành bộ răng gì. ở dạ bũ dạ bên người là mang theo ám bộ mặt nạ hạ cù. hạ cù ở vụ ẩn không phải lệ thuộc trực tiếp ám bộ, mà là xem như thủy ảnh trợ thủ cùng chữa bệnh nĩ dạ. mang mặt lạ chủ yếu là bởi vì tấm kia so nữ nhân càng thêm tinh xảo khuôn mặt, tiểu gì cũng sẽ cho hắn mang đến mạc danh kỳ diệu phiền phức. yên lặng cùng ở bên người dạ dạ, như là một cái tiểu tước phụ. rơi vào dạ bũ dạ đằng sau là cầm quả táo đỏ, ném đến ném đi dỉn gỗ ở Mijuji từ khi thua với nạ rủ tổ về sau, dingo ở Mizuji triệt để buông xuống tiên tài cùng thần tượng gánh nặng, càng thêm thả bản thân, biệt hiệu vụ ẩn tiểu thái muội. nhìn nàng bước đi lắc lư bộ pháp, cái này tiểu thái muội xương hào rất chuẩn xác. phía sau cùng là hai cái che mặt trung nhẫn, khẳng định không có lộ mặt cùng làm náo động cơ hội, danh tự liền lộ ra không trọng yếu, dù sao không ai sẽ nhớ kỹ. một đoàn người đi tới mê cung bên ngoài, đây là cô nổ hạ dở trò quỷ sao? dingo ở Mizuji tiến lên, rút ra phi tiêu gõ gõ, vẫn rất cứng rắn. Bibi, bên trong có ai không? có tiếng người tít. tên một tiếng. t. t. Zingo Amizuji, bó tay rồi, thật đúng là có người, hơn nữa đáp lại. Sau đó, nàng nghe được một cái quen thuộc thanh âm, đánh vỡ cái giới, vào đi. Zingo Amizuji nói lầm bầm, còn để cho chúng ta bản thân khai, thật phiền phức. Nói thì nói như thế, thế nhưng là thân thể rất trung thực, từ phía sau rút ra hai thanh kỳ bạ, điện nha kiếm, giao thoa, lạc lôi. Sấm sét giữa trời quang, thô to như thùng nước lạc lôi hàng xuống tới, chém ở trên thủy tinh mê cùng, sau đó, không có sau đó. Thủy tinh cũng không dẫn điện cả cơn gió thanh âm lần nữa truyền ra, ngươi hẳn là tướng xét đánh càng thêm tập trung ở một điểm. Ân, xét đánh cũng không phải chỉ có một loại đơn giản cách dùng. Dông dài, dông dài. rõ ràng liền sẽ không lôi đột, còn một bộ giáo huấn nhân khẩu hôn. ở gì 10 phần không kiên nhận nói ra, các ngươi thiết trí kết giới, các ngươi bản thân mở ra, phiền người chết. cả cơn cười nói, ai nói đây là chúng ta thiết trí kết giới, đây là địch nhân thiết trí. Hạ Cưu ôn nhu nói, để cho ta đi, dình gò cản. Ân, tỷ tỷ tốt nhất rồi. haku là Kaka tốt, haku tỷ tỷ. haku cảm giác rất muốn đánh người như vậy băng to lớn thương hạ cù phía trên ngưng tụ ra một chuôi bước lên hàn khí to lớn băng thương với anh băng thương đâm vào thủy tinh kết giới phía trên luật độ cứng mà nói thủy tinh là thắng được băng nhưng thủy tinh chỉ có một lớp mỏng manh sao đỡ qua được băng thương kết giới bị nện ra một cái động lớn không biết sao Jingo ở Mizuji sợ hãi trong lòng tranh thủ thời gian vào đi cả cựu lên tiếng nhắc nhở bởi vì thủy tinh kết giới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở khôi phục dingo ở miduji nói dạng này tùy tiện tiến vào địch nhân trong kết giới thật rất sao yêu có vào hay không Tốt nhất chưa vào. Du điện. Jingo ở lập tức khiêu tiến đến, không muốn để cho ta tiến đến đúng không? Ta lại không hợp người ý, ngươi sẽ không sợ gặp nguy hiểm. Các ngươi cổ nổ Hanyi dạ cũng dám, vụ ẩn sẽ sợ. Còn có, đã các ngươi tới trước, làm sao không có đem kết giới phá đi? Không tất yếu. A, đúng rồi, ánh mắt ngươi làm sao rồi, đổi nhan sắc rồi. Đúng rồi a, bạch sắc quá đơn điệu, thay cái tiên diễm một chút, tươi đẹp hơn. Không nên đổi hồng sắc sao? Lập tức hồng sắc có phải hay không có chút quá mức kích thích? Vẫn là xanh trắng trước quá độ một cái, ngươi có muốn hay không đổi một cái? Hác bạch con mắt quá nhàn chán đến cổ nổ hạ làm giải phẫu cho ngươi giảm một chút dạ bù ra ở một bên nghe được mí mắt trực nghệ hai người các ngươi nói vớ vẩn cũng phải đáng tin cậy một chút ta hạ cù tháo xuống mặt nạ thủy trung nhu nhu mỉ cười dạ bù ra nói ngươi làm sao biết rõ chúng ta đến nhìn thấy nha cả cực chỉ con mắt trả lời cho nên nói kết giới này không có gì thí dụng ngoại trừ cảm giác một cái Cùng ở cuối cùng mặt một cái vụ ẩn trung nhẫn sắc mặt khó coi hắn là lần này nhiệm vụ cảm giác đi ra lúc này chính em thẩm cảm giác trong kết giới sự vật nhưng lại tinh thần lại lập tức nghĩ là tiến nhập một cái mê cung hoa Một ngụm máu phun ra. Cả Cợt muốn hay không như thế khoa trương, sốc nổi nhà. Không cần lo lắng, ta không sao. Như vậy cảm giác ni dạ khoát khoát tay, móc ra dự hoàn dập đầu một năm lớn. Huyết phun ra ngược lại là chuyện tốt, châm tích ở thân thể ngược lại đối tương lai ảnh hưởng càng lớn. Sở dĩ sẽ thổ huyết, kỳ thật chủ yếu là hắn nghĩ cùng cổ nổ hạ ni dạ phân cao thấp, lập tức phát lực quá mạnh, phản phệ mà thôi, cũng không phải gù ẩn kết giới có bao nhiêu cường hãn. Dạ bù dạ hừ lạnh một tiếng. Hạ cù cũng không có chủ động đi trị liệu hắn. Cạ Cợt nhìn Vũ ẩn đám người một cái, cười cười. Nhìn đến, Vũ ẩn năm người cũng là phân trận doanh. Mẹ Tơ Vũ Mỹ đẩy nã cả giật kỳ ạ gù dạ, phế ngoại trừ xương máu loại hình kinh khủng chính sách, ở vụ ẩn uy vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nhưng cái này không mang ý nghĩa vụ ẩn liền là tấm sắt một khối. Nếu như lúc trước tất cả mọi người phản đối cả giật kỳ ạ gù dạ, như vậy hắn làm sao có thể lên làm thủy ảnh? Cho nên nói, hay là có người duy trì cả giật kỳ ạ gù dạ. Mẹ Tơ Dụ Mỹ lên đài sau khẳng định muốn xử lý, nhưng không có khả năng đối tận giết tuyệt, bằng không thì lại là gió tanh mưa máu, cùng cả giật kỳ dạ thời đại có cái gì khác nhau. Mẹ Tơ Dụ Mỹ chỉ là kéo ngoại trừ nhảy hung nhất bộ phận kia, lấy ra giết gà kinh chó còn lại liền là chấn ép, cũng chỉ có thể chấn ép. hai người này hẳn là cái khác phe phái xếp vào nhân mã, muốn kiếm một chấn canh. đây là vụ ẩn nội bộ sự vụ, cạ cơ không xem vào, cũng không muốn quản. điều kiện tiên quyết là đừng ảnh hưởng đến lần này nhiệm vụ. cạ cơ nói, chỉ có các ngươi nắm cái. cổ nô hạ đương nhiên là có độc lập thực lực bắt tam vĩ, nhưng tam vĩ từ xưa chính là vụ ẩn vĩ thú, cổ nô hạ bắt, đó là muốn bản thân cất giữ đây, vẫn là còn cho vụ ẩn. bản thân cất giữ mà nói, nhất định cùng vụ ẩn trở mặt, thậm chí dẫn phát chiến tranh, không phù hợp cổ nô hạ trước mắt chiến lược ý nghĩ. còn cho vụ ẩn ngược lại là không có gì vấn đề. Tựa như lúc trước còn mỏ mổ xì dạ bù dạ cùng dìn gỗ ở Miruji một dạng, đi làm còn, đọc có thể bán. Vấn đề là, vĩ thu giá tiền quá cao, Vũ ẩn sẽ mua chừng sao? Cho nên, rước khoát bán nhân tình, nhượng Vũ ẩn xem như bắt tam vĩ chủ lực, nhưng mà năm người này thấy thế nào cũng không giống tinh thông phong ấn thuật bộ dạng. Chương 347, hai hùng hải tử. Phong ấn thuật là một cái kỹ thuật sống, mỏ mổ xì dạ bù dạ cùng dìn gỗ ở Miruji không phải loại kia có thể bình tĩnh lại nghiên cứu sâu người, Hạ Củ có lẽ là. Nhưng mà phong ấn tam vị loại chuyện lật vở này, không phải sự tính đơn giản, Hạ Củ một người rất khó làm được. Chư phi giống hạp cả sủ kỳ một dạng, bọn họ đều là tướng vĩ thú đánh cái gần chết, phong ấn liền đơn giản nhiều. Ờ Mizuji bĩu môi nói ra, phong ấn bộ đội còn không có chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta xem như tiên phong, trước thăm dò kỹ. Cố nộp hạ phong ấn bộ đội rất tồi tệ, nhưng vậy cũng muốn nhìn cùng ai giực lên. Cùng Vũ ẩn so sánh, lập tức lộ ra cao đại thượng. Tựa như tiểu huyền thành cùng thành hương kết hợp bộ thời thượng so đấu, thắng cũng không cái gì đáng giá tiêu ngạo địa phương. Không chuẩn bị ổn thỏa là luyện chuyển thuyết pháp, tìm không thấy thích hợp dị nụ dị kỳ, góc không ra hợp cách phong ấn ban chỉ sợ mới là trận tướng. Bằng không thì, vĩ thú xem như một cái thôn trung cực binh khí. Tam Vĩ phục sinh có đoạn thời gian, vụ ẩn sẽ chờ. À, Cả Cư gật gật đầu, ý vị này còn muốn chờ, hoặc là đợi đến vụ ẩn Phong ấn bộ đội đến, hoặc là đợi đến gủ ẩn bọn họ trước độc thủ, hoặc là dứt khoát đợi đến ạ sủ kỳ hai người tiểu tổ đến, ạ sủ kỳ nhất định sẽ đến, hơn nữa sẽ không quá muộn, chí ít sẽ không chờ Tam Vĩ được đưa về vụ ẩn, Dạng này bắt được độ khó càng lớn. Đến lúc đó, nói không chừng liền là một trận Tam Phương đại chiến, mà cái này chính là họ rổ mà thích nhất của diện. Vụ ẩn đến, nhựa cổ nổ hạ doanh địa hơi náo nhiệt một chút, hạ ở cổ nội hạ ngây người rất thời gian dài. Xem như chữa bệnh mì ra mà sinh động, cùng Ino, Shino cùng Kiba rất quen. Về phần gia bù dạ cùng ở Mizugi, bọn họ ở cổ nổ hạ trong lúc đó, cơ hồ tất cả thời gian đều ở tại cổ nổ hạ ngục giam, cơ hồ không ai biết rõ bọn họ. Cái kia Hoàng Mao tiểu tử không ở A. Ringo ở Mizugi tiến vào doanh địa sau, hoàng quân một vòng, không tìm tới nạp dù tổ, có hơi thất vọng. Vốn là cùng một chỗ, bất quá nửa đường chia binh. Các cơ giữ trả lời. Ở Mizugi hỏi, làm cái gì đi? Các cơ giữ cười cười, không có trả lời. Vốn chính là cơ mật nhiệm vụ, làm sao sẽ tùy tiện nói lung tung coi như là phổ thông nhiệm vụ ở Mizuri xem như vụ ẩn người cũng không có lập trường hỏi Khi nạ tạ bụng trộn giò xét dình gồ ở Mizuri trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc Kỳ bạ bĩu môi có cái gì tốt thần khí dám túi tinh ngươi nói cái gì Kỳ bạ thanh âm không nhỏ bị ở Mizuri nghe được nàng giống như là bị chọc giận tiểu giám yêu, lập tức sùi lông nhiều chuyện ở trên người ta muốn nói cái gì liền nói cái gì ngươi quản được sao ta lại muốn xem vào xúi cẩu Ngực phản quái Ảm. Ảm. hai người ngươi một lời ta một câu đối chọi tương đối giống như là trong trò chơi lẫn nhau phun tuyển thủ bạch đạo không có sự tình a khó nói cả cơn lún lún bay hai cái bạo tính tình đại tiểu hải bất quá chỉ cần không đánh lên là được lời con chưa dứt với anh lạc lôi chỉ thấy kỳ bạ cùng hạ cạ mà lông tóc có điện căn căn dựng đứng khẽ nít trong mồm phun ra khói trắng đánh nhau cả cờ d... vòng vòng nguyên một cái gạch chéo hạ cưu vội vàng xin lỗi xin lỗi ở mi chính là như vậy tiểu tử quá tùy hướng bất quá ở mi ra tay vẫn có phân tắc chí ít kỳ bạ không có nhận tính thực chất tổn thương về phần tâm hồn từ kỳ bạ dần dần giấy lên lửa dẫn mắt nhìn cả cờ nghĩ tới hai chữ bạo kích Ngao một tiếng, Kỷ Bạ xông đi lên. Hai người tức khắc chiến thành một đoàn. Hạ Cù bất đắc dĩ nói, "Ta đi ngăn cản bọn họ a." Ca Cừ nói, "Không cần, nhượng bọn họ đánh một trận, nói không chừng đây chính là bọn họ giao bằng hưu tư thế." Kỵ Bạ dùng ra bốn chân thuật, cùng Hạ Ca Ma trước sau giáp công ở Mizugi. Nhưng là dùng lôi điện kích thích tế bào hoạt tính ở Mizugi quá linh hoạt, Kỷ Bạ cùng Hạ Ca Ma không tới nàng góc áo. Mà sử dụng kỳ Bạ, điện nha kiếm ở Mizuji tiện tay liền có thể dùng ra công kích tốc độ nhanh, phạm vi đại sẽ đánh, đối với Kỷ Bạ cùng Hạ Ca Ma tới nói, là khó giải quyết nhất loại hình. Kỷ Bạ không cơ hội a. Cả cựu nói ra, đơn thuần từ thực lực đi lên giảng, ở Mizuri vốn là so kỳ bạ cao hơn một bậc, hơn nữa năng lực còn có chút khắt chế. Nhưng là chiến đấu cũng không phải thuần túy thực lực số liệu so sánh, kỳ bạ cơ hội thắng ở chỗ phạm vi lớn công kích, khiến cho ở Mizuri tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà mặc kệ như thế nào tức giận, kỳ bạ là không thể nào ở trong luận bàn sử dụng những cái này khả năng thương tới mạng người nhân thuật. Cho nên cả cựu nói kỳ bạ thua. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, kỳ bạ cùng Aka liền một mặt đen địa ngã trên mặt đất, miệng phun khói trắng. Nhất là Aka lông đều điện thành tóc ăn, ủy khuất được ố, ố gọi. Kỳ bạ là một cái tâm cao khí ngạo người, điểm ấy trình độ thất bại đối hắn có chỗ tốt. Omiduji không hạ trọng thủ, kỳ bạ nằm trong chốc lát, bản thân liền bỏ lên, an ủi ạ cả mà thủ thụ thương tâm linh. Omiduji thì càng thêm vênh váo tự đắc. Hạ cù bất đắc dĩ nói, Omiduji bình thường mặc dù có chút, nhưng không phải như thế, không biết. Cả cơ cười nói, có thể là hai người nhìn nhau khó chịu à? Nói đến, hai người tính cách có rất nhiều siêu cấp tương tự địa phương. Dạ bù dạ cùng ngặt gặp một mặt, hai người cặn kẽ nói chuyện nửa giờ tà hữu Chờ dạ bù dạ đi ra lúc, bên ngoài một mảnh hỗn độn. Dạ dạ dùng ánh mắt hỏi thăm Hạ cụ Hạ Cừ thì bất đắc dĩ chỉ chỉ hai tay ôm ngực, giống con đấu thắng gà chống ở Missouri. phản phất lại nói, một cái có thể đánh đều không có. Dạ Bù Dạ dây hiểu, hắn không biết là cái này đã là kỳ bạ cùng Missouri trận thứ hai, hai trận cùng lấy Missouri chiến thắng trong dứt. Từ kỳ bạn như cũng tràn ngập đấu trí ánh mắt nhìn, một chút vấn đề đều không có. Tiếp xuống, cần giúp vụ ẩn tìm doanh địa, ai bảo Cổ Nổ Hạ tới trước, lại cũng đã điều tra cảnh vật chung quanh. Hiện tại giai đoạn, Vu ẩn cùng Cổ Nổ Hạ thuộc về kết minh quan hệ, ở vào thời kỳ trắng mật, nguyên nhân rất phức tạp. Trong đó một cái là hỏa ảnh cùng thủy ảnh đều là quan mới tiền nhiệm. Hàng đầu nhiệm vụ đều là ổn định nội bộ hoàn cảnh, còn có một cái là hòa quốc cùng thủy quốc không có thổ địa dấp giới, thiếu đi rất nhiều xung đột. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có lợi ích xung đột. Hai cái thôn to lớn nhất xung đột ở chỗ trà quốc. Trà quốc sản vật phong phú, lại bởi vì không cách nào vận chuyển buôn bán mà nghèo tiếng nổ đình đương, đến mức liền bản thân nhận thôn đều không có. Trước kia trà quốc là vụ ẩn truyền thống địa bàn, mặc dù không có chất dầu, nhưng chúng quy là khối thịt. Hiện tại trà quốc lấy cổ nội hạ làm vấn nghệ, thương phẩm phóng xạ hơn phân nửa giới đi ra đi lên phồn vinh phú cường con đường. Chỗ rửa cổ nội hạ. Cha quốc nhiệm vụ ủy thác tự nhiên về cô nộ hạ tất cả côộ hạ họa miếng thì lớn vô ẩn chỉ có thể cái miệng nhỏ ăn canh dù là điểm này canh so trước tia thịt còn nhiều hơn nhưng vấn đề là, dục, nhìn là một cái động không đáy người nào đều mơ tưởng càng nhiều A V vụ ẩn cho rằng cô nổ hạ ăn một mình cô nội hạ cho rằng vụ ẩn lòng tham không đấy dù sao song phương liền là cái cỏ hai cái thôn quan hệ còn chưa đến dùng chung một cái doanh địa cấp độ cô nội hạ đang vẽ trên bản đồ cung cấp mấy cái điểm cung cấpạ bù dạ lựa chọnạ bù ra chọn một rưỡi vào hồ nước địa phương cùng cô nổ hạ doanh địa hiện lên thế đối chọi chương 348 ba vĩ hiển thần lại là một buổi tối đi qua cảnh vật chung quanh cũng đã điều tra hoàn tất còn lại liền là xác định tam vĩ vị trí cùng tình huống tam vĩ ý tố nạ ngoại hình cùng loại ba cái đuôi bùn rùa danh sưng vị thu trong trạch nam cho dù sống lại thích nhất sự tỉnh liền là để nằm ngang tứ chi vui ở đáy nước như vậy một đoàn kinh cùng chạ cơ dạ cho dù là an an tĩnh nằm yên tĩnh ở đáy hồ đó cũng là giống như trong đêm tối thái dương một dạng loa mắt lấy cả cơ cùng hí nạ tại động lực hai người coi như cận thị bảy độ cũng sẽ không nhìn không thấy bởi vậy cái này ngược lại đơn giản tiếp xuống chỉ cần chờ vụ ẩn phong lớn bộ đội đến hoặc gù ẩn trước động thủ. Ân, kỳ trước động thủ cũng được. Bất quá có vẻ như còn không có bọn họ tung tích. Một ngày lại qua. Tương đối thú vị là Kỳ bà cùng ở Mizugiri, có vẻ như đánh lấy đánh lấy, đánh ra tình cảm. Chậc chậc, Mizugiri trước đó còn chú ý nạ dù tổ, lập tức liền chuyển di mục tiêu, người trẻ tuổi a. Khi nạ ta đại khái có thể thở phào. Ngày thứ ba, trên hồ đột nhiên nổi lên sương mù, trong sương mù hàm chứa nồng đậm trả cơ dạ, so dạ vụ dạ vụ ẩn thuật còn tốt đồng. Đây là Cẩn thận cảm thụ một cái sẽ phát hiện trong xương ngủ trà cờ dạ rất là thủ, tới gần đối tự nhiên năng lượng, là Tam Latamvi đang hoạt động. Vui ở đáy nước Tam Vĩ đi ra thông khí rồi. Một chiếc thuyền con lái vào trong xương mù dày đặc, phía trên có ba người, Guần, Minotaur cùng Ikimas. Minotaur trầm trầm nói, "Guần đại nhân, các bộ tộc người này lén lén lút lút, tựa hồ đang kế hoạch cái gì, có thể tín nhiệm sao?" "Không thể. Bất quá, hắn biết xuất hiện, đây là họ rồ Si ma nhiệm vụ, hắn không có làm loạn đảm lượng." Guần nói ra, ta có thể nhờ ngươi một việc sao?" Minotaur gật gật đầu. Guần nói, "Hôm trước ban đêm Ta cảm ứng được, lại có một cái năm người tiểu đội tiến vào kết giới, chí ít có 3 cái nhận thuật cao thủ. Cô nột hạ người đã không phải là chúng ta có thể đối phó, chúng chi lại có tân nhân gia nhập, lần này nhiệm vụ không có hoàn thành khả năng, cho nên, một khi nhiệm vụ thất bại, ngươi năng mang theo ý kỳ mà rời đi sao? Vậy con ngươi, Gu Hàn đại nhân. Ta sao? Gu Hàn hơi hơi ngửa đầu, ta không thể lấy đi địa phương a, nơi này chính là ta cuối cùng quy tụ. mỹ Nột Tổ nhếch động một cái miệng, cuối cùng không có nói. Lúc này, cả bồ tổ từ mặt nước phía trên tung bay tới, dưới chân giẫm một cái này đại thủy xạ hắn nhảy lên từ nhỏ xin lỗi xin lỗi có chút việc muốn làm đã chậm một chút nữ khí không có chút nào xin lỗi thành ý như vậy bắt đầu đi ở cổ nô hạ cùng vụ ẩn người kịp phản ứng trước kia giải quyết Vũ ẩn con mắt hơi hơi co rụt lại cả bộ tổ biết rõ vụ ẩn người đến như vậy là chính hắn phát hiện hay là có người đem tình báo nói cho hắn Vũ ẩn càng nghiêng hướng về sau giả cái này có người chỉ liền là mất tích lân nhi hắn con rơi điều tra năng lực rất mạnh biết rõ vụ ẩn người tới không kỳ quái chỉ là không biết hắn và cả bộ tổ trộn lẫn cùng một chỗ làm cái gì bất quá guẩn cũng đã không lo được nhiều như vậy. Bởi vì Tam Vĩ liền muốn hiện thân. Tinh đột. thủy tinh sáu góc trụ. Tam Vĩ tựa như trọng độ trạch nam, đã lâu địa muốn từ trong nước phù đi ra, hít thở không khí, nào nghĩ tới năm cái to lớn thủy tinh sáu góc trụ thẳng tắp cắm vào trong nước. Tam Vĩ chớp chớp to lớn độc nhãn, đại khái không nghĩ minh bạch tình huống, tiếp tục nổi lên. Sau đó nó thấy được trên mặt hồ ghe đục mục, độc nhãn sững sờ nhìn chằm chằm, tựa như ở đờ ra. Dù sao một hồi lâu, Tam Vĩ đều không có động tác. Lại một lát sau, Tam Vĩ lảo đảo cái đuôi, chuẩn bị xuống lặn. Thấu sóng khí, nên trở về tiếp tục trạch. Về phần trước mắt kia nhỏ, nhìn qua không tốt a. Gù Ẩn. Cả bù tổ đương nhiên sẽ không để cho Tam Vĩ lẻn về đáy hồ, nếu không lại là một phen dày vò. Không cần cả bụ tổ nói, Gù Ẩn cũng đang trên tay ngưng tụ ra to lớn kết tinh sủ rỉ kẹn. Ken, ken. Hai mai kết tinh sủ rỉ kẹn nện ở Tam Vĩ vỏ ngoài, vỡ thành từng khối, liền lưu lại bạch ngấn đều làm không được. Thủy tinh ngự thần độ thuật. Đại lượng thủy tinh từ Gù Ẩn dưới chân kéo dài đến Tam Vĩ dưới chân. Đông cứng Tam Vĩ hạ thân. Thành công không? Tam Vĩ lung lay thân thể, nói cho Ẩn đáp án, không thành công. Thủy tinh giao nhau vỡ vụn. Đáng giận. Không chỉ là công kích vô hiệu. Gù ẩn công kích chọc giận Tam Vĩ, Trạch Nam liền không có tính tình sao? Tam Vĩ lay lấy nhỏ chân ngắn hướng Gù ẩn bộ nhỏ qua. Mặc dù là nhỏ chân ngắn, nhưng cân nhắc đến Tam Vĩ hình thể, cảm giác toàn bộ mặt hồ đều ở lắc lư. Kabuto nói, "Gù ẩn, ngăn chặn Tam Vĩ, nếu không chúng ta liền xong đời." Nói xong, đem ý khí mà trước đó đầy. Gù ẩn nhất cắn răng, Nổ Minotaur không biết lúc nào xuất hiện ở Tam Vĩ đằng sau, hai tay ôm lấy Tam Vĩ cái đuôi. Cái trước nó lên. Tam Vĩ nâng lên cái đuôi, bắn ra, trực tiếp đem không biết lượng sức Minotaur bắn bay. Bất quá bị nộ tuột xác thực vì gù hận tranh thủ không ít thời gian tinh đột thủy tinh vách bắt chi trận cái này phạm vi lớn đại hình nhẫn thuật vừa vặn kết tấu hoàn thành mau hồng thủy tinh ở tam vị trên người lan tràn sinh trưởng rất mau đem toàn bộ tam vị phong bế từ xa nhìn lại tựa như một tòa thủy tinh núi nhỏ thế mà phong bế cả bù tẩu ngoại ý muốn nhìn gù hận một cái khó trách đã từng bị họ dội xì mà diệt làm chuyển sinh vật chứa lốp xe dự phòng 3 năm trước đây nếu như không phải quá vội vàng mà gù ẩn lại không ở bên người nếu không họ dội xỉ mà diệt sẽ không lựa chọn thường thường vô kỳ huyết đú hoàn a liền là không biết năng phong bế bao lâu cả bù tổ khoe miệng kéo ra một cái thiếu dung, bất quá không sai biệt lắm đủ rồi. nói xong, hắn lấy ra một cái đầu dai trang bị, chụp vào ý kỳ mặt trên đầu. đột nhiên, một cỗ cường đại trả cờ dạ từ ý kỳ mặt trên người bộ phát ra, xông thẳng vân tiêu, sau đó lại kết nối đến bị tinh độn phong ấn tam vĩ trên người. nguyên bản có chút rung động tam vĩ tức khắc an tĩnh lại. thế mà chế trụ, Từ không trung quan sát cả cực cảm thấy có chút ngoài ý muốn. mặc dù chỉ là loại này áp chế chỉ là tạm thời, nhưng nếu như hiện trường có hoàn chỉnh phong ấn ban, cái kia tam vị liền có sự, có thể kiên trì bao lâu đây? mấy giây sau. Ikimaj bắt đầu phát ra kêu thảm âm thanh, máu muỗi chạy đi ra. Các bù tô ở bên cạnh nhỏ giọng nói, "Ikimaj, chịu đựng, nếu như Tam vĩ tránh thoát phong ấn, chúng ta nhất định phải chết, bao quát ngủ ẩn a." Đã nhanh muốn mất đi ý thức Ikimaj chợt cờ dạ dừng lại, dần dần suy yếu trả cờ dạ lại khôi phục bình ổn. Thật là một cái ưa thích đùa giỡn lòng người ra hỏa. Cùng họ Yoshi mà giống nhau như lúc. Cả cơ dự từ không trung chậm rãi hàng xuống tới, "Ta coi là ngươi sẽ trực tiếp chạy trốn, không nghĩ đến còn dám lóc ở chỗ này, là lại bảo bệnh thủ đoạn." vẫn là cảm thấy ta sẽ xem ở họ xì mà mặt mũi bỏ qua ngươi, ta và họ xì mà nhưng không có giao tình. Cả bụ tổ theo thói quen đẩy con mắt, nói, đó cũng không phải, chỉ là ngươi khả năng không rảnh xen vào nữa ta cái này không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Ngươi cũng không phải tiểu nhân vật. Tương lai lần thứ tư giới nỉ dã đại chiến trọng yếu nhân vật, mặc dù không biết cả cờ hiệu ứng hồ điệp có thể hay không á loại này khả năng quay không, nhưng cả bụ tổ có loại này khả năng, bản thân liền không tâm tưởng. Nhưng là cả cờ khẳng định, các tổ nhất định cho mình lưu lại không chỉ một đầu đường lui. Điểm này cũng cùng họ Rossi một cái đức hạnh. Chương 349 Y kỳ ma ẩn thủy tinh vách bát thuật tựa như dây thừng, khốn trụ tam vi tay chân, tăng thêm y kỳ ma cờ dạ không chế, nhiều lắm thì tăng thêm quẳng tay chân quẳng tay. Đối với người bình thường tới nói, nếu như không có chìa khóa hoặc như là cơ điện loại hình công kích, là tuyệt đối mở không ra. Vấn đề là, nếu như đem tam vĩ so sánh người, hắn là người bình thường sao? Khẳng định cũng phải, che giấu lương tâm cũng không dám nói vâng, làm gì cũng là hụt nhất cấp. Ngươi hỏi một chút ngỗng mua trong đồng ý giấy nhắn tin, phổ thông quẳng tay năng nướng ở hôm sau. Còn tay, nếu như ngươi chỉ là giống mỉ sợi một dạng bị hụt vào cây sắt, dáng dấp rất giống hiện tại tam vi giống như một bị còn tay nướng ở hụt, ngoại trừ có chút rối tay, kỳ thật không có cái gì không thoải mái cảm giác, tương phản còn có chút nhỏ yếu kỳ. những cái này lục to như hạt đậu đồ chơi nhi nghĩ làm gì, tìm truy cũng chính là tương đối ôn hòa tam vi, nếu như là cái khác tam cái đã sớm một phát vi thú ngọc rắn mặt, su cạ Củ không ở trong đó, cái này của nào hàng chỉ có thể luyện không đạn, sẽ không vi thú ngọc. cạ bù tổ hơi hơi còn xuống thân thể, ẩn thân ở ý Kỳ mag đằng sau, ngươi sẽ không sợ ta liền cái này tiểu quỷ cùng một chỗ hoanh sát. đối với cạ bụ tổ tướng ý kỳ mag coi như con tin hành vi, cạ cơ lại tức giận lại buồn cười sẽ không. Cả bù tô lắc lắc đầu nói ra, mặc dù trên tay ngươi dùng cái khác nhĩ ra mở dạng dính đầy máu tươi, nhưng chưa bao giờ tổn thương người vô tội, thậm chí kiêng kỵ liên lụy vô tội. Cho nên ngươi hiện tại ở lĩnh quốc. Cả bù tô nét miệng cười một tiếng, dạng này không phải rất kích thích sao? Cái này bệnh tâm thần, nên nói hắn cái gì tốt. Bất quá hắn xác thực nói đúng, cả cực không thích liên lụy vô tội. Ở hắn nhìn đến, y ký ma chỉ là một kinh nghiệm sống chưa nhiều, có chút ít thuần chân hải tử bị họ rồ xì ma cùng cả bù tô lợi dụng mà thôi. Nhưng thân ở nhị dạ thế giới, nhược liền láng với tội, cho tới bây giờ không có không nhốn bụi trần vô tội. Cạc cớ biết rõ, nếu quả thật có vạn không được đã thời điểm, có lẽ bản thân danh giới cuối cùng sẽ giảm xuống. Rất đơn giản vấn đề, nếu như không thể không muốn ở Yuki cùng Sajiro, lựa chọn một cái lại chỉ có thể có một cái sống sót thời điểm. Cả cơ liền con mắt đều sẽ không nháy một cái. Thật sâu nhìn cả Bù tổ một cái, Cả cớ nói, nhìn đến các ngươi bắt ở ta nguy hiếp, mặc dù đang giận, nhưng cũng là người bạn sự. Hiện tại, thả ra tiểu quỷ, ta thả ngươi an toàn rời đi. Không được. Cả Bù tổ lắc lắc đầu. Cả cớ nói, làm sao? Ta tin dự không đáng tin nhiệm. Đó cũng không phải. Cả Bù tổ cười nói ra chỉ là họ dỗ xì mà phân phó nhiệm vụ còn không hoàn thành. Nói xong, trên tay hắn ngưng tụ ra chạ cờ dạ giao giải phẫu. Một đao cắm ở y kỳ mã dậu tâm. A, y kỳ mã càng thêm thê lương tiêu thảm. Đáng giận, cạ tổ, ngươi đang làm cái gì? Gu hẩn tương thủy tinh lưỡi đao nhắm ngay cạ bù tổ. Chỉ là hoàn thành họ dỗ xì nhiệm vụ à? Làm sao? Đối cái này tiểu quỷ sinh ra tình cảm, không nữa. Đừng quên, tự tay giết chết hắn mẫu thân thế nhưng là ngươi. Đối với gu hẩn tới nói, nàng gặp phải một cái lựa chọn. Bên trái họ mà, bên phải kỳ Không chờ nàng làm ra lựa chọn. Y kỹ mặc trên người chạ cờ dạ lần nữa đống nhiên tăng vọt. Nếu như nói trước đó là mở cống vỡ đê, hiện tại dứt khoát trực tiếp đê đập sụp đổ. Tam vĩ bắt đầu kịch liệt dấy rủa, các ngươi những người này thực sự là quá phận. Còn tay coi như xong, hiện tại ngày một thầm tệ hơn, muốn buộc chặt chơi 50 mươi độ hả? Y kỹ mặc dù tăng lớn chạ cờ dạ chuyển vận hành vi triệt để chọc giận Tam vĩ. Tam vĩ bắt đầu kịch liệt dấy rủa, thượn như từ bờ rủ sờ ban nạp hình thức biến thành hút. Như vậy, quản ngươi là còn tay vẫn là toàn thân buộc chặt, toàn bộ đều sập, chỉ còn lại một đầu trái với vật lý quy tắc đại quần gẫu giang giáp gầm thanh bên trong thủy tinh vách bắt thuật hình thành kết ấn vỡ thành một khối một hối. tam vĩ độc nhãn trong bắn ra lấy vô hạn vẫn nộ ha ha ta mục đích cũng đã đạt đến như vậy sau này còn gặp lại cả cờ rủ cuồn thông linh thuật cạ bù tổ triệu hồi ra lít nha lít nhít mang xà, đem hắn bao phủ sau đó hướng tứ phía bát phương tản ra cạ bù tổ khẳng định liền ẩn thân ở trong đó một đầu nhưng là nghĩ tìm ra đến cần phí một phen công phu cạ bù tổ nói không sai cả cơ sư tạm thời không dành để ý tới hắn ý mà còn tại buộc phát thức vận cơ dạ chiếu tiếp tục như vậy mười mấy giây sau liền sẽ đèn cạn dầu mà chết Gu ôm lấy Bỉ Kỳ chân tay luống cuống, nước mắt im lặng lưu lại. Hiền nhiên, nàng không có biện pháp, mau cứu hắn. Gu đột nhiên ngẩng đầu, cầu xin địa nhìn xem cả cờ. lắc đầu nói, ta không chủ động tổn thương hắn liền đã hết tình hết nghĩa, còn trông cậy vào ta đi cứu hắn. Ngươi có phải hay không quên các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi hiện tại làm sự tình liền là lại ảnh hưởng cô nô hạ, tổn thương cô nô hạ. Coi như trơ mắt nhìn xem các ngươi tất cả mọi người, thê thảm chết ở nơi này, ta cũng không thẹn với lương tâm. Gu nói, ta, ta, ta dùng ta mệnh đổi mạng hắn, chỉ cần ngươi mau cứu hắn, ta mệnh liền mặc cho ngươi xử trí. Coi như lập tức giết ta, ta cũng sẽ không có câu văn hơn nào. Người xác định? Xác định. Cả cơ thở dài một hơi, phiền nhất như vậy, rõ ràng là ác nhân, còn như thế phiền tỉnh. Cả Cửng ngón tay rỗi ra tế tuyến, đâm vào ý khí mãnh trong huyền đạo, điểm ấy chỗ trọng yếu huyền đạo. Hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. Ý khí mãnh trên người trả cờ Dạ tiết ra ngoài đình chỉ. Cạc Cửng nói, người là cứu, bất quá cuồng bạo như vậy trả cờ Dạ bức phát, trả Cở Dạ kinh lạc không thể tránh khỏi bị hao tổn, về sau khả năng không thể làm lý dạ. Gugan gặp ý khí mãnh bình phục lại, vui vẻ nói: Sống sót liên tục, lại nói, ý kiến màz căn bản là không thích hợp làm lý dạ, hắn quá thiệt lương. Lúc này, Cổ Nộ Hạ cùng vụ ẩn người đều tới. Dạ Bú dạ cùng ở mê lữ thần sắc phức tạp nhìn xe Ikimaz. Thật sự là ý kiến màz màu tóc, màu mắt cùng cả Dạ Giật Kỳ ạ gụ dạ một dạng, nhưng hai người bọn họ nhớ tới ở cao áp chính sách hạ xương máu hương. Đó là vụ ẩn hắc hát ám nhất thời kỳ, mỗi một cái vụ ẩn nhớ lại, nội tâm khó tránh khỏi lên vận sóng. Ở mẹ tờ rủ mỹ lật đổ cả Dạ Giật Kỳ ạ gụ dạ sau, cũng không có đối cậu quýt nhất tộc xử lý, nếu không cũng sẽ không có bộ dù tổ truyền cậu quýt cả gấu dạ nghiêm ngặt tới nói, cả giạt kỳ hạ gụ dã cũng là người bị hại. Vấn đề là, năng đối thôn dân nói, ai nha, đệ tứ mục thủy ảnh không phải cố ý thực hành kinh khủng chính sách, chỉ là bị xạ dỉng gặng không chế. Vậy sau này ảnh giả ở vụ ẩn còn có hy vọng. Cho nên, cậu quýt nhất tộc còn là muốn có nổi, bởi vậy nhất tộc nhận lấy tương đối nghiêm trọng gạt bỏ, đến mức không ít tộc nhân không chịu nổi gánh nặng, lưu lạc bên ngoài. Cái này tiểu quỷ có thể hay không giao cho chúng ta vụ ẩn xử trí? Dạ bưu ra hỏi, không thể. Cả cự lắc đầu, đầu tiên, hắn là cổ nổ hạ tù binh, muốn mà nói, bắt người hoặc tình báo để đổi. Thứ nhì ta muốn hắn càng nguyện ý ở tại Cổ nổ hạ, không tin chờ hắn tỉnh sau đó chính mình hỏi hắn. Phế vật, gu gần ở nơi đó, hắn liền tại nhi. mà, gu gần vừa mới đem tính mệnh bán cho Cổ nổ hạ. Cả cờ nói, hắn trả cờ giả kinh mạch cũng đã phá toái, nếu như các ngươi muốn dùng hắn làm người trụ lực mà nói, vậy cũng đừng nghĩ. chương 350, lân nhi cái chết, hơn nửa canh giờ lại một lần nữa đau loạn, sẽ không tái diễn trụ phí. Cầu kích nhất tộc ở vụ ẩn địa vị liền cùng tộc cụ rủ mạ kỳ ở Cổ nổ hạ địa vị một dạng, lại nhìn xem cổ nổ hạ, tộc cụ kỳ ở đâu bởi vậy có thể thấy được, cầu quyết nhất tộc đối với vụ ẩn tới nói cũng không phải như vậy trọng yếu. dạ bu dạ liền là thuận miệng nhích lên, thật muốn nói cũng là mẹ tớ ru Mỹ cùng su nạ hai cái lớn tuổi thẳng nữ đi cái cỏ. hiện tại, đỏ hồng mắt tam vĩ đang theo dõi đây. vẹn vẹn tiết lộ ra đến trạ cờ dạ cũng là người ta ra rẻ căng lên, tê cả da đầu. hiện tại làm sao bây giờ? dạ bu dạ hỏi. giao trộn. cả cưng nói ra, cô nô hạ lần này không có chuẩn bị phong ấn bộ đội, các ngươi vụ ẩn còn ở trên đường, có thể làm sao? đã có tính tình, liền đem tính tình đánh không. ở gì chỉ tam vĩ. Ngươi nói thế nhưng là một cái này siêu cấp siêu cấp to lớn ô quy. Okay. Bằng không thì rồi. Cạ Cử nói, an tâm à, liền là nhìn xem giọng người, Tam vi không hiểu lực lượng, lại không có khống chế lực lượng phương pháp, so nhìn qua dễ đối phó nhiều lắm, điều kiện tiên quyết là, nàng đánh vỡ nó phòng ngự. Mọi người đều biết, ô quy okay liền là sát cứng rắn. Như vậy, liền giao cho vụ ẩn các vị. Ta còn có chút sự tình, trước rời đi một cái. Nói xong, cả cửu thăng trên không trung, một đoàn thủy pháo đánh đánh tới, là Tam Vĩ thủy đột. Oeng. Thủy pháo đánh đánh vào vô hình trên tường, tức khắc, dưới bầu trời nổi lên như chút nước mưa to phía dưới, ở Miduji nói, thật so nhìn qua dễ đối phó, ta cảm thấy, coi như đơn thuần dùng lực lượng, Tam Vi cũng có thể nghiền ép tới. Bạch Đạo, Tóm lại, trước thử xem lại nói. Dạ Bù Dạ tiên Sinh, ta thuật cần một chút thời gian chuẩn bị, làm phiền ngươi cùng ở Miduji. Dạ Bù Dạ không vung hai lần què ý kỵ gì, ta một người là được rồi. ở Miduji hừ một tiếng, không muốn xem thường ta, ở trong này tác chiến, lôi độn thế nhưng là có ưu thế. Dạ Bù Dạ nói, vậy liền hảo hảo khống chế ngươi lôi điện, không muốn còn không có đánh ngã Tam Vi, trước đoàn diện đồng đội. ở Miduji, lôi độn đúng là không dễ khống chế loại hình nhưng cung bạo không phải là lôi độn đặc sắc sao? Có lôi độn còn muốn cái gì lăng đột? Cả cướp quét nhất lúc này phương nhìn thấy giả bù giả thật chuẩn bị cứng rắn, mà cô nổ hạ nhị giả nhau nhao lui lại, trở lại không gian. hắn cười cười, chỉ ít vụ ẩn không dự định dở thủ đoạn. Cũng đúng, nếu như mẹ tờ rũ mỹ ngay từ đầu liền dự định đoan địch thủ đoản nhỏ, vậy liền không nên nhượng mò mổ xì giả bù dạ dẫn đầu. Mặc dù am hiểu là y mắng ám sát thuật, nhưng giả bù giả thế nhưng là quen thuộc mới vừa chính diện nam nhân, tựa như hắn một lời không hợp liền ám sát đệ tứ thủy ảnh một dạng, không còn chú ý tâm mỹ, cả cướp trở lại cô nổ hạ doanh địa ở doanh địa một góc, Lân Nhi đang cùng Nguyên Lai đồng bạn giằng co, Y ở cuối cùng mặt che lấy cánh tay, bị thương. Các ngươi là điên rồi sao? Ta là tới cứu các ngươi. Lân Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quỷ vụ bọn họ. Chúng ta không cần ngươi tới cứu. Quỷ Phượng nói ra, chúng ta sẽ không lại cho họ dỗ xi si mà bán mạng. Lân Nhi cười lạnh nói, không biết cổ nổ hạ cho các ngươi rót cái gì thuốc mê, bất quá ngươi thật cảm thấy cổ nổ hạ sẽ thực tình tiếp nhận các ngươi. Đừng quên chúng ta thế nhưng là từng tại họ dỗ xi mạ hạ, căn bản được không đến bất luận cái gì tín nhiệm. Quỷ vụ nói, dù sao cũng so bị người coi như có thể tùy ý vứt bỏ công cụ được rồi. Lân Nhi lấy ra một cái ống nghiệm nhỏ nói: Chúng ta ở họ rỗ xì mạt bộ hạ là vì cái gì? Lực lượng hiện tại cơ hội tới, chỉ cần uống xong họ rỗ xì mạt ban cho dược tề, lực lượng dễ như trở bàn tay. Lực lượng đây là những người này bước lên nguy hiểm tính mạng ở tại họ rỗ xì mạt thủ hạ trọng yếu nguyên nhân một trong. Lân Nhi mà nói nhượng bọn họ ý động. Đột nhiên quỷ vụ buồn bã cười, lực lượng chỉ sợ dùng cái kia dược tề, bạo phát lực lượng sau đó nhất định phải chết ra bằng không thì ngươi thử một lần cho chúng ta biểu hiện ra một cái họ rỗ xì mà ban cho lực lượng bộ dáng. Lân Nhi ngạc nhiên lập tức cười to. Hiện tay tướng dược tề ném đi nói, "Không nghĩ đến các ngươi những cái này ngu xuẩn cũng có mang đầu góc một ngày. Không sai, những chất thuốc này đều có to lớn tác dụng phụ. Bất quá, các ngươi coi là bình thường phục dụng dược tề liền không có tác dụng phụ à, chỉ là dung ngực chế dược tề ức chế mà thôi, chỉ cần định chỉ phục dụng ức chế dược tề, thân thể tùy thời sụp đổ." Quỷ Vũ nói, "Chúng ta đã biết rồi." Nói xong, càng thêm kiên định đứng ở y nộ phía trước. Lân Nhi cười lạnh, "Được rồi, nhìn các ngươi bộ dáng đều đứng không yên à, đây chính là đưa các ngươi lên đường." Một đoàn con rơi từ rừng tây hắc chỗ phi đi ra, đen ngịt nào tới. Xong Quỷ Vụ nghĩ thầm, nhìn Quỷ Phượng nhất nhãn, từ trong mắt của hắn đồng dạng thấy được tuyệt vọng, nhưng là không biết vì cái gì, liền là không muốn rời bước chân. Có lẽ bản thân không có trong tưởng tượng sợ chết, có lẽ bản thân không có trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Có lẽ, Quỷ Vụ mỉm cười, sống được thời điểm không có người dạng, chí ít chết thời điểm giống người. Phúc, con rơi đụng vào vô hình tượng, biến thành từng đóa từng đóa diễm lệ huyết hoa. Cả cơ duy từ không trung hàng xuống tới, cả cỡ rủ rùn, ý ngạc nhiên kêu lên, các cứ hỏi bị người đánh lén, bị thương, ý nội thụ thương vị trí ở phía sau bên cạnh, càng giống là bị người đánh lén. Ân. nổ nói ra, bị con rơi chào thương, có độc. Bất quá cả cờ rủ củn không cần lo lắng, cũng đã phục dụng thuốc giải độc. Cả cờ nghiêm túc nói, ta không phải lo lắng ngươi, doanh địa bố trí rất nhiều cảnh giới, ngươi tự thân cũng là cảm giác ly dạ, làm sao còn sẽ đánh lén. Tu Na đại nhân hẳn là dạy qua, chữa bệnh nghi dạ cùng thương binh cho tới bây giờ đều là địch nhân nóng lòng nhất mục tiêu, cho nên dù là không phải phía trước dây, cũng không nên buông lòng cảnh giác. Là nổ vô ý thức ngẩng đầu đỡ ngực. Nghi phạm sai lầm hậu quả có thể là tử vong, có đôi khi còn sẽ liên lụy một nhóm người lớn, tựa như hôm nay Cả cương nhìn lướt qua quỷ vụ cả đám, hôm nay sự tình ta sẽ chi tiết báo cáo cho hỏa ảnh đại nhân, cái khác không nói, chí ít các ngươi ở ngục giam thời gian sẽ ngắn rất nhiều, cũng sẽ khá giả rất nhiều. Cố nội hạ ngục giam cũng là phân cấp bậc, cực giống hình, chính là vì giam giữ trọng hình phạm. Bên trong phạm nhân thường ngày đều là trói gô, rắn đầy cấm chế, còn muốn không định giờ tiếp nhận thẩm vấn, có thể nói là sống không bằng chết. Nói xong, cả cương nhìn về phía lân nhi, lân nhi không nghe qua, cũng chưa thấy qua cả cờ, cảm thấy cả cương khẩu khí tương đối lớn, cho người nghe nhất là khó chịu. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng, làm ta không tồn tại a? Lân Nhi nhũ mày, từ con rơi truyền lại trở về tình báo nhìn, chỉ có cả cơn một cái, lập tức lông mày triển khai, nói, được rồi, thuận tiện đem ngươi cũng giải quyết. Lân Nhi là thiên hướng về cảm giác lũy dạ, tính cách giả hoạt gian trá, thực lực chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng là không thể khinh thường. Sau đó cả cơn hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong lòng. Đối mặt bị con rơi cuốn theo Lân Nhi, cả cơn không hề động. Quỷ vụ vội la lên, Lân Nhi con rơi có thể cảm giác người vị trí, có còn có độc, cần chiến thời điểm sẽ làm nhiều đối thủ, rất khó cuốn. Cẩn thận. A. Cả cơn nhàn nhạt nói ra, hắn, đưa tay, sức đẩy. Bộ pháp. anh, làm sao xuống tới, liền lấy càng nhanh tốc độ bay ngược trở về. Bịch. Lân Nhi toàn thân đẫm máu, không chết, nhưng khẳng định sống không được, hắn nội tạng cũng đã toàn bộ làm vỡ nát. Cả Cử đưa tay, lăng lăng nhìn một chút bàn tay, có vẻ như cường độ không chế còn không được, rất xin lỗi với người. Quỷ vụ, cảm giác xem như tù bình chúng ta tốt may mắn. Chương 351, Bàng phòng ma cảnh. Doanh điệu phát sinh chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, đại khái là cả bộ tổ dùng để kiểm chế cổ nộ hạ một cái tiểu thủ đoạn. Kết cục lấy Lân Nhi tử vong, quỷ vụ đám người nhìn về phía Cạ Cử lơ lo sợ chớp giật. Cả cơ dự thuận tiện giáo hơn y nổ hai câu. Cô nổ hạ đem ý nổ một mình một người lưu ở doanh địa trông coi tù binh, nhất định là làm phòng bị, đề phòng nội bộ mâu thuẫn. Nhưng mà vẫn là xảy ra vấn đề. Khả năng cùng ý nổ một mực cùng xì cả mà dự tổ đội có quan hệ. Ở nạ dạ ạ ký mỉ chia ra mã nạ cả tiểu đội, xì cả mã xem như siêu cấp đại não, luôn luôn tướng tất cả an sắp xếp ổn thỏa đường đường. Xung pha chiến đấu sự tình có cộ gì phía trước, đến mức ý nổ khuyết thiếu tính năng động chủ quan, chiến đấu thời điểm bị động. Các cơ dự là rông dài một cái, có nghe vào hay không, nghe vào bao nhiêu, kia chính là ý nổ truyện đối bản thân sinh mệnh gánh chịu trọng trách nhất mặc người thủy chung là bản thân cũng chỉ có thể là bản thân Tư ý nô biểu lộ nhìn nàng cũng không có biến hiện ra bị người đồng lừa giáo vẫn không kiên nhẫn nhìn xem cả cơn rời đi bóng lưng quỷ phượng kinh dị nói người kia là ai Đập phát chết luôn lân nhi sát thực nói quỷ phượng cũng không biết cái kia có tính không một chiều bởi vì hắn chỉ nhìn thấy tóc bạc thiếu niên giơ tay lên một cái sau đó lân nhi liền bay ngược ra ngoài biến thành huyết hồ lô lúc nào dưới dạ ra hạng này ngon nhân không trách quỷ phượng bọn họ cô lậu quả văn dù sao thân ở họ rủi si mà sở nghiên cứu hơn nữa công tác là bị nghiên cứu còn có thể nhàn nhã uống trà xem báo, lên mạng xem điểm nóng hay sao. Gu Ân cùng cả bù tổ ngược lại là biết rõ cả cờ rực lực, vấn đề là bọn họ sẽ nói cho lân Nhi bọn họ sao? Cả bù tổ khẳng định sẽ không. Dù sao đùa chơi chết bọn họ cũng là hắn ác thú vị một trong, coi như cả cờ dự không có độc thủ, đoán chừng đều cũng sẽ vất vả một cái, đem bọn họ biến thành quen trụ trong thi thể tài liệu. Gu Ân đoán chừng cũng sẽ không, nói là đồng đội, không biết lúc nào liền sẽ biến thành phía sau chọc đau người, mới mặc kệ đối phương chết xuống đây. Ino ngẩng lên lấy đầu, cùng Quang Vinh có chỗ này nói, cả cờ rụ cùn là cổ nổ hạ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Mặc dù Ạ Sủ Mã lão sư trong âm thầm đã từng nói qua, Cạ Cừr có thực lực cạnh tranh cô nổ hạ người mạnh nhất. Bất quá, cái kia không khỏi quá huyền ảo đi. Thế là ý nỗ lựa chọn tương đối bảo thủ thuyết pháp. Cạ Cừr trở lại hồ nước lúc, Ringo Amijiji chính đang lưu Oquy, ok, cũng có thể nói bị Oquy ok đuổi chạy. Bất quá nhìn xem chật vật, trên thực tế nàng thành thạo, chưa bao giờ thời từ trên trời giáng xuống, thô to như thùng nước lạc lôi liền có thể nhìn ra. Chỉ là, như thế cường đại công kích rơi vào mai rùa, ngay cả một bạch tấn đều không lưu lại. Vi đại cá tử, xong chưa, ta nhanh mà chết. Amijiji vừa chạy, một bên hồn nào nóc đại cá tử phúc cả cơ giới không nhịn được cười, còn là lần thứ nhất nghe được có người như thế sưng hô dạ bù dạ quỷ nhân giết người quỷ loại hình thật nhiều, chợt nghe xong nóc đại cá tử lại có điểm thanh tân thoát tục, dạ bù dạ cái chán sáu miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ sớm muộn chẳng người nếu như không phải chính đang kết tấu, dạ bù dạ đoán chừng liền đem quẻ ý kỳ dịch làm giao phay ném qua đi hạ cù cười hết mắt nghĩ thầm dạ bù dạ tiên sinh cùng tiểu bình quả quan hệ thay đổi tốt hơn đây kết tấn hoàn tất dạ bù dạ hai tay bỗng nhiên dừng lên hoa hồ nước hù dọa thao thiên cự lãng Mấy chục mét cao sóng lớn hướng Tam Vĩ bao trùm đi qua. Tam Vĩ nháy một cái độc nhãn, ngéo một chút đầu, manh manh đáp. Lấy Tam Vĩ hình thể cùng phòng ngự đến xem, đối với nhân loại mà thôi thao thiên cự lãng, liền chỉ là nâng lên một thùng nước ngay đầu đổ xuống, có chút ít sảng khoái nói. Và anh. sóng lớn cho Tam Vĩ vọt lên lạnh. Nếu như vẹn vẹn dạng này, dạ bộ dạ liền làm không dụng công. Cho nên, hạ cổ chính đang nhanh chóng kết ấn, trên thực tế, từ cả cơ dự trở về bắt đầu, hắn liền đã đang kết tấn. Thô sơ giản lược đoạn trưởng, đây là một cái trên trăm ấn siêu đại hình nhân thuật." về phần vụ ẩn cùng tới hai cái không biết danh tự trung nhẫn, lúc này hai chân run run, không biết bản thân nên làm gì, chạy. bất luận cái gì nhẫn thôn đối với đảo binh xử phạt đều là không lưu tình chút nào, trực tiếp xử tử là bình thường xử phạt. không những như thế, người nhà của hắn từ nay về sau bị đóng đinh xỉ nhục trụ. một cái phạm nhân hạ sai, khả năng cần mấy đời người đi thanh thẩy. không chạy. lúc này hắn vẹn vẹn ở vào giao chiến biên giới, lại giống như là phong bạo bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời có lật đổ khả năng. bọn họ trong lòng đang mắng người, điều động lần này nhiệm vụ người cùng bọn họ có thù a Đây là hai người bọn họ nhỏ trong suốt năng lẫn vào cục diện. Hiện tại, bọn họ rất hy vọng liền là hành động người phụ trách, cũng chính là một mực nhìn bọn họ khó chịu dạ bù dạ chờ bọn hắn một cái, nói, vướng bận, lan. Bọn họ hy vọng chú định thất bại, bởi vì dạ bù dạ lực chú ý tập trung ở hạ cụ trên người. Một cái lớn như thế hình nhân thuật, nếu như thất bại, kết quả khẳng định không phải ai nha, không cẩn thận thất bại, lại đến một lần liền có thể xong việc, phản phệ nôn điểm huyết là nhẹ, trực tiếp lệnh đều có khả năng. Rốt củ. hạ cụ kết xong cái cuối cùng ấn, hai tay theo ở trên mặt nước. Băng bí thuật, băng phong ma cảnh. Cơ hồ là trong mắt toàn bộ mặt hồ kết băng, không phải nói là toàn bộ hồ nước đông lạnh thành một cái siêu cấp to lớn tảng băng. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cả cơ lạnh đến nổi da gà liên tiếp, không nhịn được dùng mình một cái. Hạ Cú lảo đảo một cái, Dạ Bù Dạ gấp đi hai bước, trầm giọng nói, không có việc gì đi, yếu như vậy có thể không được, sẽ liên lụy ta. Hạ Cú vội vàng nói, thực sự là xin lỗi, Dạ Bù Dạ tiên sinh, ta sẽ biến càng mạnh. Ở Mizuji Dư môi, nói lầm bầm, rõ ràng liền là quan tâm, còn không thừa nhận, ngạo kiều ngốc đại cá tử. Dạ Bù Dạ trong mắt sát khí bắn ra, ngươi nói cái gì? Ánh mắt sắc bén không tầm thường à? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à? Mọi người đều là nhẫn đau bảy người chúng, ai sợ ai đến à? lẫn nhau tổn thương à? ở mizuji cổ cứng lên, Mày may không sợ. hừ, ngươi cho rằng ta không biết rõ à? Vừa mới sử dụng thủy độn căn bản liền không có nghĩ đến tránh đi ta, là muốn ngay cả ta cùng một chỗ táng giết ta. hừ. Dạ Bù Dạ quay đầu, nếu như chỉ có điểm này trình độ, kịp thời chết cũng tốt, để tránh làm bẩn nhẫn đau bảy người chúng tên. ở mizuji tức giận đến hoa hoa gọi, nhìn. Liên phủ nhận đều lười nhắc phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, ta muốn nói cho thủy ảnh nhân, ở bọn hắn đấu võ mồm thời điểm cả cơ từ không trung hàng xuống tới, gõ gõ khối băng, cảm giác rất cứng, giống như là vạn năm trần băng. cả cơ hỏi hạ cừu, cái này có thể hạn chế tam vi bao lâu? không rõ ràng. hạ cừu lắc lắc đầu, đây là ta lần thứ nhất thực chiến sử dụng băng phong ma cảnh, đây là rủ ký nhất tộc di thất bí thuật, là thủy ảnh đại nhân cố ý tìm trở về. cụ thể hiệu quả mà nói, tay không theo ở băng mặt mũi, nhắm mắt lại, cảm thụ được khối băng trong tất cả. tam vi cũng đã bắt đầu sống lại, không hổ là vi thú, dựa theo tiến độ này mà nói, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, một ngày thời gian vẫn là không có vấn đề. một ngày thời gian. Đoán trưởng vụ ẩn phong ấn bộ đội lại kéo dài, cũng đến a đến lúc đó trực tiếp tướng tảng bằng trong tam vị trực tiếp phong ấn. Ân, điều kiện tiên quyết là không có ngoại ý muốn. Cả cơ có một loại dự cảm, sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy. Chương 352, tân nghệ thuật hai người tổ. Dần dần, cũng đã rời đi làm người mới trở lại mặt hồ. Bỗng nhiên biến hóa nhiệt độ, cho người có chút khó chịu. May mắn ý dạ vốn chính là phải được thường bị hóa tiêu, dìm nước, xét đánh nghề nghiệp, tăng thêm thể chất là thủ, một lát sau, mọi người liền thích đứng. Nhất là Kiba, nằm dưới mặt đất, muốn xuyên thấu qua khối bằng quan sát tam vị đáng tiếc trước đó rời sông lớp biển lại thế nào thanh tịnh hồ nước cũng biến đục không chịu nổi bởi vậy khối băng nhìn qua là vô cùng bẩn hoàng lục sắc cái gì đều nhìn không thấy ông lấy ủy kỳ mạn cừu ẩn đột nhiên ngẩng đầu có người tới gần cái giới lời con chưa dứt với anh to lớn bạo tạc cuồn cuộn khói trắng màu hồng kết tinh bột phân ảo ảo rơi xuống thủy tinh mê cung thuật bị người bảo lực phá hủy địch nhân ở không trung cả cơn đầu chỉ thấy một cái bạch sắc đất xét cự điểu ở không trung bay lượn phía trên chờ hai người một cái là tóc vàng lẫy đã dạ một cái là mang theo màu quýt ủ rùm mạ kỳ mặt nạ a phi cũng chính là ủ chỉ hạ Obito, hai cái đều là lão bằng hữu. Quả nhiên, sự tình sẽ không như thế thuận lợi. Vậy đại khái liền là họ đổ xỉ mà gian bài cái thứ ba biện pháp, tướng cổ nổ hạ cùng hạ cả cùng một chỗ tính toán đi vào. Đây là Dương Hưu, dù là hai bên biết rõ đối phương trở về người, nhưng song phương đều không có lui bước khả năng. duy nhất ngoại ý muốn, khả năng liền là cổ nổ hạ tướng vụ ẩn kéo gần cái này vũ bùng. Không chung ấy đã giả nói, lại là siêu cấp nguy hiểm nhân vật, phiền toái, đối phương thế nhưng là tướng xạ sổ gì đại ca giết chết người. A liệt, A phi ở trên cự địa hướng xuống thò đầu ra nhìn kia chính là đem người đánh thành nhất cấp tàn phế người kia sao? Ây đã dạ, sáu. Nói không phải cùng một người, người kia là cổ nổ hạ công tin nhị dạ hạ tạc cả cả xì. a nguyên lai like như thế. A Phi sờ lên cảm giật mình nói, nói cách khác, Ây đã dạ tiền bối đánh không lại người rất nhiều à, thực sự là. Nói còn chưa dứt lời. Ây đã dạ một cước đá vào hắn cái rắm, cổ phía trên. Thứ ba. Đều thảm âm thanh bên trong, A Phi làm rơi tự do. Bịch. Một tiếng vang nhỏ. Vốn nên huyết nhục vang tung tóe trang diện, A Phi rơi trên mặt đất sau, ngồi dậy, hướng về phía Chu Vi nhìn chằm chằm đoàn người, nói: các ngươi tốt ta. Từ trên trăm mét không trung rơi xuống, liền một chút tổn thương đều không có. Thấy những người khác không khỏi nhăn lại không có, cũng không có bị A Phi ngả lớn ngựa khí làm cho mê hoặc. Chỉ có cả cơ biết rõ, A Phi ở rơi xuống đất phía trước, tướng bản thân kéo gần lại thần uy không gian, rơi trên mặt đất chỉ là một cái hư ảnh. Nếu không mà nói, đã sớm là một bãi văng khắp nơi sốt cả chua. Không muốn nhiệt tình như vậy nhìn xem nhân gia nha, sẽ thẹn thùng. A Phi đột nhiên nhăn nhó nói ra mà không chung, ấy đã dạ lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái tạo hình phim hoạt hình đất sét phi long C2 Cựu long mini phi long tại hạ truy quá trình bên trong bành một tiếng, biến thành cự hình phi long bộ dáng đập cánh, lấy cực nhanh tốc độ hướng xuống phi. Mặc dù rất nhiều người không biết đây là thứ gì, nhưng cự long giữ tận bộ dáng xem xét liền biết rõ không dễ trọng, nên đò Hắc vân chế phục đối với cổ nổ Han Yi dạ tới nói, đó là lại cực kỳ quen thuộc. Chỉ là đối với đại bộ phận người tới nói, ạ cát thụ kinh khủng vẫn như cũng là tồn tại ở trên tình báo số liệu. Lần này tiền lớn người bên trong trực diện ạ cát sủ kỳ chỉ có cả cờ liền gai đều là đang biên giới lẫn nhau mà sát loại kia nhưng mà gai là tận mắt nhìn thấy cả cờ băng vài cự nhân cùng thiên hạt đại chiến loại kia thiên băng địa liệt phảng phất tận thế một dạng chẳng cảnh bởi vậy hắn khí thế đột nhiên biến đổi nghiêm túc đây chính là cái kia khôi hải nghệ nhân tổ chức gạ cát sủ kỳ sao ờm dư gì thở phì phò nói ra thật vất vả đánh xong kết thúc công việc nguyên một đám lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện phiền chết kỹ điện nha kiếm giao thoa lạc lôi phi long tốc độ rất nhanh nhưng lại làm sao địch nổi lôi điện tốc độ lạc lôi phát sau mà đến trước đánh chúng vào phi long uống, ấy đã dạ dẫn bạo phi long, thế nhưng là xấu hổ là phi long bị lôi điện đánh chúng sau quặt hai lần cánh, đùng ném lên mặt đất hóa thành một bãi mù não, thế là ấy đã dạ duy trì dẫn bạo động tác xấu hổ a giới a a, ấy đã dã trong gió lộn xộn, ghét nhất lôi độn ní ra lần trước vì chân đối ấy đã dạ cả cả sĩ tìm tới có thể bắn lôi mũi tên kỳ dị giả vũ tăng thêm cả cả sĩ bản thân cũng am hiểu lôi đột khát chế ấy đã dạ trong lòng mở mở tớ không nghĩ đến hôm nay mới vừa hiện thân nghĩ đến một phát lớn chào hỏi kết quả lôi điện dán mặt quá khó khăn a. Cho ta xuống tới, Cả cơ nhắm chuẩn không trung ấy đã dạ, kim luân chuyển sinh bảo, hắc hát sát quang kiếm thẳng tắp chém xuống. Ờ đã dạ không chế ạ sủ cả né tránh, bất quá vẫn là bị gọt rất một cái cánh. A sủ cả trời ấy đã dạ rơi vào rừng rậm bên trong. Ờ đã dạ tiền bối thực sự là quá đáng thương. A phi cười ra ngông tiếng kêu, giống như là cười trên nỗi đau của người khác đến không được. Không có hát hoa trước đó ố bỉ tổ cũng là đậu bị tổ tính, nhưng trước mắt A phi chỉ là hắn ngựa giáp, cái gọi là làm quái đều là nguồn gốc từ tinh xảo diễn kỹ. Hắn vẫn là rất lo lắng lây đã dạ, dù sao đủ tư cách gia nhập hạ cả sủ kỉ không nhiều nghĩ ra nhập ạ cả sủng kỳ thì càng ít xạ số gì, cả cụ dù lần lượt bỏ mình, khí đạn, không để cập tới cũng được, còn không bằng trực tiếp trước đây. Xem như ạ cả sủng kỳ hấp hát thụ sau màn, tổ bị tổ thực sự là lao tâm vô lực, thậm chí cần bản thân tự mình xuất mã, mới lắp lên không đi ra hố vị. Hắn cũng không muốn đẩy đại dạ dễ dàng như vậy địa liền trước mất. A, hỗn đản, đáng giận, ầm, đẩy đại dạ trung ký mười phần thanh âm xa xa truyền đến, tổ bị tổ treo lấy tâm thoáng gông xuống, nhưng là trước mắt cổ nổ hạ cùng vụ ẩn liên hợp đội ngũ, nhượng hắn lông mày nhảy một cái, nhìn đến hôm nay muốn thuận lợi bắt tam vĩ là rất khó thậm chí là không thể nào. Tổ Bỉ tổ hiểu rất rõ Cổ Nộ Hạ làm việc phong cách, chỉ cần nhiệm vụ bị ngăn trở, chỉ cần còn có nhân thủ, Cổ Nộ Hạ phương diện liền sẽ liên tục không ngừng phái người trợ rút, có thể sống sinh sinh đem người mà chết. Hứa Chi, trước mắt người cũng không phải đèn càn dầu. Xuyên thấu qua mặt nạ, A Phi nhìn xem cả cờ, d... con mắt thay đổi, nhưng ánh mắt không thay đổi. Hắn biết rõ cả cờ d... nhận ra hắn, nếu như cặp kia biến hóa con mắt như cũ có thể nhìn thấy trả cờ dạ thuộc tính, như vậy liền sẽ không bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Tô trên người xà dìn cùng thấy ghép hỉ dạ tế bảo sinh ra một đụn trả cơ giả cả cơ coi như cận thị ngàn thanh độ cũng sẽ không nhận lầm. ngươi lại nhìn chỗ nào? gai nhanh chóng tiếp cận, một cước quét ngang. thế nhưng là a phi không núc đích, giống như là không có kịp phản ứng. liền đáp thủ. đương nhiên không đơn giản như vậy. gai chân xuyên qua a phi thân thể, cái gì đều không được phải. hư ảnh. a phi trở tay móc ra phi tiêu, đâm thẳng gai phía sau lưng. gai phản ứng cực nhanh, thoáng quay người, dùng làm bằng sắt hộ đòn chặn lại phi tiêu. keng. không phải hư ảnh. gai mượn dư thế, dưới chân xoay tròn, sau hồi toàn cước. kết quả vẫn như cũng là một cước xuyên qua a phi thân thể cái này gai không có lại tùy tiện công kích, lui về phía sau mấy bước, như có điều suy nghĩ. ngươi là gai sắc mặt nghiêm trọng. Tổ bị Tổ coi là gai nhận ra bản thân đang kỷ qua đây, rõ ràng không có cùng gai giao thủ qua. ai vậy? đáng người có thể hay không nói chuyện cẩn thận, một câu một hơi kể xong. ai? cả có chút im lặng, mặc dù không có minh xác chỉ ra Ổ bị Tổ thân phận, nhưng hắn thế nhưng là tướng Ổ bị Tổ lấy thần bí nhân thân phận hồi báo cho hỏa ảnh, cũng ghi chép Ổ bị Tổ đại khái năng lực, cùng phỏng đoán. đó là Ổ Tổ cũng không có xuyên ạ cả kỳ chế phục Nếu như là cả cạ sĩ mà nói, lập tức liền sẽ liên tưởng đến trong đó liên hệ. Chỉ có thể nói, gai là dựa vào bản năng chiến đấu nam nhân. Chương 353, nghệ thuật tức là bạo lá gan. Dưới mặt nạ Obito biểu lộ như thế nào không biết, nhưng là bên ngoài A phụ thể, ở gai công kích đến, la ông xòm, khoa tay mùa chân. Mặc dù tránh né phương thức buồn cười buồn cười, nhưng mà cùng hắn giao thủ gai lại minh bạch, một lần đều không có đánh trúng cái này, người đeo mặt nạ. Hai người giao thủ thời điểm, Hạ cụ trước mặt ngưng kết xuất một mặt băng kính. Thật lễ. Hạ Củ khẽ không người, dùng xin lỗi ngữ khí nói ra, ta cần nghỉ ngơi một cái tiếp xuống liền xin nhờ chư vị. Phong ấn tam vĩ thuật cơ hồ hút khô hạ củ, cùng với không có chút nào tác dụng nốc ở trên chiến trường, nhượng đồng đội phân tâm, không bằng nắm chặt nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Đây là lý trí lại chính xác cách làm." Dạ bù Dạ Ôn Nu nói, "Yên tâm đi, không có vấn đề. Nhân số chúng ta bên này chiếm ưu thế." Cả Cơ muốn nói một câu, đối phương cũng không phải dựa vào nhân số có thể giải quyết đối thủ. "Như vậy, khổ cực." Cả Cơ nói ra. Hạ Củ một bước bước vào băng kính, hai tay giao thoa ở trước ngực, nhắm mắt lại, như là ngủ mỹ nhân mở dạng Ầm. Băng kính vỡ vụn hóa thành trong suốt một phấn, phiêu tán ở trong không khí. cái này, dạ bù dạ giải thích nói, đây là hạ cù bí thuật, một cái băng kính dị không gian. ở bên trong, hạ cù có thể càng nhanh khôi phục, bao quát trả cờ dạ cùng thường thế. một cái chưa thấy qua thuật, Vẹn vẹn là dị không gian ba chữ này, liền đủ để cho thấy thuật này hiếm có trình độ. hạ cù, quả thật lớn lên. không hổ là lúc trước bị cả cạ xi si tán tụng người. xinô cùng kỳ bá lặng lẽ meo meo lại gần. kỳ bá nói, a cạ nói, mỗi lần gai lão sư công kích xuyên qua người đeo mặt nạ thân thể lúc, hắn mùi liền sẽ trở thành nhạt, thậm chí trực tiếp biến mất. Xinu nói, ta côn trùng phản ứng cũng là dạng này, trực tiếp biến mất. Cho nên, Sino cùng kỳ ba nhìn nhau. Xinu đẩy kính mắt, nói, người đeo mặt nạ khả năng sử dụng là thời không nhất thuật. Ngay đây chỉ là ta và kỳ bạ suy đoán, không biết. Chỉ thấy, Cả Cư một mặt tán thưởng nhìn xem hắn hai, tức khắc không có nói tiếp. Kỳ ba vui vẻ nói, chúng ta kết luận là chính xác. Cả Cư nói, ân, hào phóng hướng lên trên là chính xác. Chỉ có thể nói, ô bị tổ hư thực chuyển đổi ở người bình thường nhìn đến quỷ dị, thậm chí sẽ cảm giác khó giải. Nhưng là có cảm giác ly ra ở đây tình giới, liền sẽ phát giác được dị thường vị trí bị Obito tiến vào thần uy không gian, ở bên ngoài lưu lại là hư ảnh lúc, hắn ngồi liền biến mất. Căn cứ sự dị thường này, kết hợp hiện trường giao thủ suy luận, không khó tưởng tượng ra Obito năng lực chân thực mặt núi. Cái này liền là cảm giác nhi dạ ở trên chiến trường tác dụng, nhất là lấy nhiều đánh ít tình huống dưới. Nói đến, Kinaata cùng Ino cũng là cảm giác nhi dị dạ. Ino không ở trận, nàng tinh thần cảm giác đối Obito không biết hiệu quả như thế nào. Kinaata cũng rất dễ dàng phát giác dị thường, ở tổ tiến vào thần uy không gian sau, lưu lại hư ảnh là không mang theo trạng cơ dạ hệ thống. Kinaata tao mày tạm thời không có hướng thời không nhận thuật phương hướng phỏng đoán trên sân làm gai nắm đấm lần nữa thất bại lúc Tổ bị tổ trợ tay đâm về gai cánh tay Tổ bị tổ công kích thời điểm cần từ thần uy không gian trong suốt đến hóa thành thực thể lúc này ảng cổ động đưa tay hai đầu thanh sắc đại xả từ ống tay áo bắn ra đi ra không thể không nói ảng cổ thời cơ xuất thủ góc độ có thể xương hỏa mỹ gai lùn người xuống Tổ bị tổ mới trông thấy phi tới độc xà t hắn cổ tay chuyển một cái phi tiêu mũi nhọn đâm thủng một đầu độc xà dưới thấu não mà ra vấn đề là độc xà có hai đầu mắt khắc một đầu cắn lấy ổ bi tổ cánh tay nhỏ bên trên, giữ tận răng độc đâm vào trong thịt. A liệt, A phi tiêu la ông sòm dơ chân, vung tay, dùng sức quăng mấy lần, cuối cùng đem độc xà ném tới trên mặt đất. hắn nhảy dựng lên hung hăng đạp mới phát, đem rắn dâm thành chín tiết côn, không có chút nào phong phạm cao thủ, ngược lại là thật phù hợp phá phi người sắt. bất quá, rắn là dâm chết rồi, răng độc lại lưu lại A phi cánh tay nhỏ bên trên. A phi rút ra hai khỏa 3-4 cm răng độc, khóc ta nói, độc sả muốn chết rồi, muốn chết, hết. dứt khoát hướng trên mặt đất ngã một cái, nằm ngửa. Ta chết rồi, mời không nên quấy rầy ta. Để cho ta lẳng lặng hư thôi a. Đáng người. Độc xa cắn là ô bị tổ cầy ghép hạt hì ra mạ tế bảo cánh tay, chỉ là độc dược, cùng mỹ dung dưỡng nhan một cái hiệu quả. Quả nhiên. Mấy giây sau, A Phi đầu, a a hồ, giống như không có việc gì, ta coi là chết chắc nói, xin lỗi, xin lỗi. A Phi người sắc quá độ bị, đến mức cái này vài giây đồng hồ, thế mà không ai hướng trên người hắn ném sự rẻ kèn. Là cảm thấy công kích không có hiệu quả, vẫn là cảm thấy công kích tiểu năng trí tuệ nhi đồng có hại đạo đức. Lúc này, đây đã dạ thanh âm truyền tới, A Phi, ta coi là ngươi nhất định phải chết, không nghĩ đến thế mà còn sống. Hại ta vừa mới còn có chút vết thương nhỏ tâm, ha ha. A Phi, ấy đã dạ tiền bối, là ngươi đem ta đạp xuống đây đi, quá phật. May mà ta tương đối lợi hại, không giống tiền bối lần trước, hai cánh tay đều gãy mất. Cái gì nghệ thuật liền là bạo tặc, nghệ thuật liền là bạo lá gan a. Ấy đã dạ, ngươi quả nhiên vẫn là chết tương đối tốt, dạng này miệng liền sẽ vinh viễn nhắm lại, đi chết đi. Nói xong, giơ tay lên. Châu chấu, bọ chết, chi chu. Ngón cái lớn nhỏ đất sét côn trùng, một đoàn, phân tán ra, tính cả A Phi cùng một châu bao phủ ở bên trong. Ha ha, thổ đột, để cho ta tới. Ở Mizuiji cười lớn, lôi đột, lôi vổng, cả cờ quạt to, không muốn chủ quan. Thành viên ạ Cát Sủ Kỳ từng cái đều rất cường đại, đến mức cho người dễ dàng xem nhẹ bọn họ đến kỳ, bọn họ bên trong có cả cụ du loại kia gần trăm tuổi lão già khọm, cũng có đại dạ dạng này 20 tuổi không đến thanh niên. Bọn họ rất mạnh, hơn nữa chính đang biến càng mạnh. Nếu như ấy đại dạ là một cái tròn nên bộ tự phong người, hắn cũng không có khả năng ở ạ Cát Sủ Kỳ sống đến hiện tại, nhất là hắn tấm kia ưa thích gây hấn miệng. Hắn ngả bề ngoài phía dưới, kỳ thật có tương đối xuất sắc đầu não, từ hắn cùng ta gã ạ dạ chiến đấu có thể thấy được lủng đổ biết rõ lôi độn khắc chế đất sét cho nổ tình hù dưới, ấy đại dạ sẽ làm chuyện vội. Cả cớ không cảm thấy, hơn nữa giống ấy đại dạ dạng này phi thường quy nị dạ, theo lẽ thường đi ước đoán, bản thân ngược lại dễ dàng rơi vào trong hố. Nhân thuật thuộc tính tương khắc là tồn tại, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng là nị dạ chiến đấu lại không chỉ là số liệu trò chơi, còn có nị dạ bản thân nhân tố. Bằng không thì nông trong ruộng, thứ đâu tới nhiều như vậy tú nhi. Thì như thổ khắc thủy, chẳng lẽ tùy tiện kéo đi ra một cái thổ đốn nị dạ năng khắc chế am hiểu thủy đốn tổ bị giảm ấy đại dạ biết chơi hoa chiêu gì? Cả cớ không biết, thuần túy trực giác mà thôi. Nghệ thuật tức là bạo tạc, chết đi lũ hỗn đàn, uống. ở Mizuji lôi vong giống ngư vong một dạng kéo qua. Theo lý thuyết, những cái kia đất sét côn trùng hẳn là như bị ngư vong giữ được cá, ngày nhót không nổi. Thế nhưng là, với anh, tiếng nổ mạnh bên thai không dứt. May mắn, đều là cỡ nhỏ cho nổ đất sét, mỗi một cái bạo tạc uy lực so với bạo phù uy lực lớn điểm có hạn. Cô Nô Hanh ý giả xuất phát từ đối cả cơ duy tín nhiệm, không chút do dự mà sử dụng phòng ngự thủ đoạn, có chút mặt mày sám nhưng chí ít không có người thấy máu. Dạ dạ cùng ở Mizuri bản lĩnh cao cường không có việc gì, bất quá cùng bọn họ cùng đi hai cái trung nhẫn liền thẳng rồi bị bạo tạc dư ba đánh trúng, bị nội thương, chính đang nôn ra máu. chương 354, không sợ lôi độn cho nổ đất sét, nổ tung hủ ẩn kết giới, từ không trung nhìn xuống, nhìn thấy cổ nổ hạ cùng vụ ẩn liên hợp tiểu đội lúc, tổ bị tổ cũng đã minh bạch chuyện không thể làm, nhưng là tổng không thể xa xa liếc một cái sau, sau đó liền chuẩn mất ra. ạ cà sủ kỳ mặt bài còn muốn hay không? về sau chiêu nạp người mới cầm cái gì doan người, xem như ạ cà hấp thụ sau màn, tổ bị tổ không cho phép phát sinh dạng này sự tình, bằng không thì đội ngũ liền không tốt mang theo. Người bình thường nhìn thấy địch quân đội hình tốt như vậy, trang bị như thế xa hoa, quay người cầu thả một đợt mới là bình thường ý nghĩ. Còn tốt ấy đạ dạ là một cái đầu sắc em bé, đều không cần A phi giật dây cùng kích thích. Tô bị tôi hiện tại muốn làm là, nhược ấy đã ra đại náo một trận, sau đó hai người an toàn rút lui. Đồng thời, hắn ở trên tiểu bản bản nhớ ký hò rổ si giữ lại một bút. Vì cái gì nói lại? Nói rất dài dòng, chỉ có thể nói, đối ạ cắt sủ mà thôi, đây là một cái bi thương cố sự. Dù sao họ Rōshi mà Nyu phản ạ cả sủ đã có chút năm tháng, còn tại nhảy nhót, lại có dư lực tính toán ạ cả suki, là truy sát cường độ không đủ sao? Cảm giác lần hẳn là nhượng nạ gạ tổ tự mình xuất thủ, truy một truy họ Rōshi mà cái này ra rắn vãi. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng là địa lôi, lôi vong phía dưới, một cái cho nổ đất sét đều không có bưng tha, hẳn là toàn bộ là cầm đánh mới đúng. Ở Mizu ji cảm thấy bản thân phong tích một cái giả lôi đột, mấu chốt là kém chút nhượng mọi người tê liệt chủ quan, có hố đồng đội nghi nghi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cạ cơo đánh mắt tốt nhất, đưa tay đang bạo tác trong khói bụi nắm một cái, lấy tay nhất chà sát sàn sạt cảm giác là như vậy sao? Cả cờ trong lòng có suy đoán cần tiến một bước chứng thực sức đẩy bùng phát tướng bạo tạc khói bụi xua tan, vậy đã dạ cùng thiếu thế nào bạo tạc tư vị đây chính là nghệ thuật vị đạo lặp đi lặp lại nhiều lần coi là ta lấy lôi độn không biện pháp có đúng không dám xem thường ta nghệ thuật chết đi hút đạn hôm nay ta muốn đem các ngươi hết thảy nổ thành thịt vụ. Áng cô hỏi cả cờ nguyên nhân gì tìm ra tới rồi sao? Cả cờ gật đầu có phỏng đoán hơn nữa rất đại khái suất nhưng là tìm ra cho nổ đất sét không sợ lôi độn nhâm ẩn cũng không đại biểu có giải quyết biện pháp. Tựa như biết rõ ô bỉ tổ hư thực chuyển đổi là thần uy không gian ứng dụng, kỳ thật không có gì quá biện pháp tốt. Cho nên nói đến cùng là nguyên nhân gì, không muốn che giấu. Áng cổ không kiên nhẫn nói ra. Pha lê hoặc là trong cắt thạch anh, ấy đã ra lại lên bạo đất xét trong sắp nhập vào cùng loại đồ vật. Áng cổ, nói tiếng người, Cả cờ nói, Ây đã dã tiểu mới đất xét mặt ngoài bao trùm một tầng cách biệt pha lê, cho nên lôi điện mới vô hiệu. Cách biệt pha lê tồn tại thấp xuống cho nổ dính thổ linh hoạt tính, cân nhắc đến phạm vi nổ cũng không sợ lôi điện, cái này thật đúng là một cái tương đối lợi hại cải tiến. cô học cả cờ động tác, nắm một cái, hai tay không. Cạc Cỡ, ta cũng đã xua tan khói bụi, ngươi bắt lông." Hằng Cố hỏi Sino, ngươi côn trùng có phát hiện sao? Sino nói, Cạc Cỡ nói không sai, trong không khí nhiều rất nhiều bột thủy tinh một vật, hút nhiều đối người có hại." Câu nói này nhượng Hằng Cố lập tức thu liễm, không còn quất lấy cái mũi khắp nơi người. Muốn nghiệm chứng Cạc Cỡ phỏng đoán rất dễ dàng, đóng cửa thả ở Meijuri. Từ tính cách đến em, ở Meijuri cùng ấy đã dạng nhưng thật ra là tương tự. Thư duy kín đáo đồng thời dễ dàng bị người chọc giận. Vừa rồi sai lầm nhượng ở Meijuri thẹn quá hóa giận, không cần Cạc Cỡ nói cái gì, trên người nàng bởi vì tức giận cũng đã bắt đầu giật điện. Dứt bỏ kỳ ba, Điện nha kiếm. Kỳ bà nhận thuật tăng thêm, Ringo ở Miruji bản thân cũng là thiên tài lôi độn mỹ dạ. Lại dám để ngươi ngộ đại nhân mất mặt, làm tốt chết 100 lần giác lộ sao? nàng tướng hai thanh kỳ bạ điện nha kiếm, song song dọc theo cắm trên mặt đất. Xoẹt. Kỳ bà, điện nha kiếm, phía trên điện quang lập lòe, hình thành một cánh cửa một dạng lôi điện bình chứng. Đồng thời, ở Miruji tấn, lôi độn, lôi đàn quả tập. Theo lấy kết tấn hoàn tất, Miruji nắm luốt dẫn ấn. Từng cái ngón cái lớn nhỏ điện quang ô nha bay lên nàng đỉnh đầu, làm số lượng đi đến trên trăm con thời điểm. Tay nàng rung lên, lôi nha, gặm nuốt linh hồn a, cà cỡ, gi nhất định phải hô lên như thế tự kỷ mà nói sao? Lớn bằng ngón cái điện quang ô nha xuyên qua kỳ bạ, điện nha kiếm, hình thành lôi điện bình trướng, mỗi một chỉ đều bành trướng thành bình thường ô nha lớn nhỏ, bay lên giữa không trung, đáp xuống. Mục tiêu, ấy đã Dạ. ấy đã Dạ là một cái thùng thuốc nổ, một chút liên bạo, đồng thời còn là cá nhân đến điên. Nhìn thấy ở Mizuji bao trùm thức anh tặc, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thế giới bình, thích nhất, nuốt chừng một miệng lớn đất sét sau, ấy đã trước người xuất hiện một nhóm tiểu phi điểu, cho nổ đất sét. Tiểu phi điểu lôi nhá vs tiểu phi điểu với anh liên tiếp bạo tạc sau đó ngoại trừ bạo tạc gây nên quái bụi cùng tiêu hao trả cờ ra. bất phân thắng bại. bất quá cả cớ ngược lại là thấy rõ ràng đám này tiểu phi điểu bề mặt sáng bóng chân trượt phản quang giống như là đồ gốm lên một tấm men. tầng này men là cách biệt. ở Mizuji tiếp tục kết tấn, lần này là một cái mèo con. Chờ nhuyễn manh mèo con xuyên qua bình trướng lập tức biến thành một cái uy phong lấm lấm lôi hổ. ấy đã dạ không cam lòng yếu thế sử dụng bạo đất xét tạo ra hình thể cùng lôi hổ không sai biệt lắm chi chu. kết quả không cần nói cũng biết. Hai người lẫn nhau liều trả cờ dạ, đây là cả cược nguyện ý nhìn thấy, dù sao bên này nhiều người. Không biết lúc nào, A Phi xuất hiện ở ấy đã dạ tiền bối. "Ấy ấy, tiền bối, ngươi cho nổ đất xét còn đủ không?" Tổ, bì, tổ quả nhiên phát giác. Dông dài. vì đối phó Tam vĩ, đây đa dạ mang theo cho nổ đất xét so bình thường muốn bao nhiêu, nhưng chế tạo cho nổ đất xét bản thân không dễ dàng, tồn chữ cũng không dễ dàng, cho nên số lượng có hạn. Cứ việc một bộ không kiên nhận bộ dáng, ấy đã dạ kỳ thật nghe là được. "Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là lần này nhiệm vụ giống như phải thất bại đây." A Phi quay đầu nhìn về phía hậu phương. Lúc này dương dầm bên trong truyền ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. địch quân viện binh đến đây, là cổ nổ hạ phương đây vẫn là vụ ẩn vương. ở dương dầm bên trong, ấy Đạ dã bố trí thiếu đi đất sét chi chu, những cái này chi chu sẽ đối người trả cờ dạ sinh ra cảm ứng, sau đó bạo tạc. đáng giận, ấy Đạ dã nghiến răng nghiến lợi, không thể cứ tính như vậy. nói xong, an to lớn đoàn đất sét, sau đó phun ra. hắc, ấy đã dã nứt miệng cười một tiếng, hào hảo trải nghiệm một cái bạo tạc nghệ thuật, sau đó ở cảm động trong bị tạc thành bụi phân a. ẩm, theo lấy ấy đã dã kết tấn, phun ra đoàn kia đất sét biến thành mấy chục mét cao như ta bên ngoài cùng ấy đã dạng giống nhau như lúc C4 gia lâu la, ấy đã ra áp đáy hỏi một trong nhìn đến tiền bối thật rất tức giận đây A Phi ngửa đầu lấy tay che nắng thật lớn nhân ngấu, nhưng là cùng tiền bối giống nhau như lúc chẳng lẽ tiền bối nghệ thuật linh cảm vẹn vẹn giới hạn trong phục chế hoàn toàn thể sẽ không đến trong đó có sáng tác kích tình đây chẳng lẽ tiền bối tài hoa cũng đã tiêu hao hầu như không còn ấy đã giả. không nói một lời bóp ra cho nổ ạ sủ cả A Phi nói cái này ạ sủ cả có chút ít đây năm hai người mà nói có trên nói tiền bối là muốn cùng ta càng thêm thân cận ý tứ sao đẩy đà ra nhảy lên ạ hưu, ạ cực nhanh gập cánh, chui vào vân tiêu, uống. chương 355, c 4 ra lâu la, a liệt, a phi méo một chút đầu, tiền bối đem ta rơi xuống đây, thực sự là, theo lấy không chung cái kia một tiếng uống, nhân ngẫu phát ra bạch quang, sau đó liền là một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Và anh. vụ nổ tác động đến phạm vi đoán chừng liên lụy toàn bộ đảo, không quá nặng thai khu đại khái liền đánh trúng ở hồ nước phạm vi bên trong, trốn là có chút khó, dù sao phạm vi rộng như vậy, trừ phi là dùng thời không nhất thuật cả cướp vội vàng dùng sức đẩy tướng Sino, kỳ bạ cùng hí tạ bảo vệ. bất quá, bọn họ ba cái cũng không có ngồi chờ chết. Sino dùng ký phôi trùng lột xác, ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng cứng rắn xác. hí nạ tạ không cần phải nói, hồi thiên ở loại này tình huống dưới cũng rất dùng tốt. kỳ bạ cùng hạ cạ ma dựa vào nhau, hạ cạ ma trên người lông điên cùng sinh trưởng, giống kén một dạng bảo vệ bọn họ. bảo tạc qua đi, cả cướp vô ý thức đi xem hạ cụ phong ấn tam vĩ tảng băng, mặt ngoài xuất hiện vô số liệt phủng, may mắn không có kéo dài đến nội bộ. bảo tạc uy lực so trong tưởng tượng nhỏ hơn, chẳng lẽ là hào nhói bên ngoài? Ảng cổ đá một cái bay ra ngoài thay nàng ngăn lại bạo tạc thông linh rắn. Nếu mày nói ra, sự tinh suất khác thường tất có yêu. Xem như nì ra, chú ý cẩn thận một chút mới có thể thu được sò kẻ khác lâu. Trên thực tế, Ảng cổ lo lắng không phải buồn lo vô cớ, bởi vì C 4 ra lâu la là, là ấy đại dã vì giết chết ít triệu mà khai phá nhân thuật, nhân ngẫu bạo tạc cùng bạo tạc vi lực chỉ là cái này thuật mặt ngoài, nó hạch tâm là nhân ngẫu bạo tạc sau. Lan ra đối trong không khí vi hình đất sét chi chu, loại này vi hình đất sét chi chú mắt thường không thể gặp, hoặc có lẽ là phổ thông mắt thường không thể gặp, sẽ bám vào nhân thể mặt ngoài. Đồng thời theo lấy hô hấp tiến vào trong thân thể bộ, đi qua vô số cỡ nhỏ bạo tạc, từ trong ra ngoài phá hư nhân thể. Tưởng tượng rất tuyệt, hiệu quả nhìn qua cũng đẹp vô cùng. Nhưng mà muốn dùng thuật này rất chết ít triệt liền là ý nghĩa hao huyễn. Lấy xạ dịn gặm kính hiển vi sức quan sát, những cái này đất sét chi chu năng lượng qua yểm triệt mới là lạ rồi. Ở cả cơ trong tầm mắt, trong không khí khắp nơi vụ chạm chạ cỡ dạ, bị ả cựu gặm lộ ra nhỏ bé năng lực không bằng xạ dịn gặm, nhưng là năng trông thấy chạ cỡ dạ. Vi hình đất sét chi chu số lượng nhiều lắm, hình thành vụ trạm chạ cỡ dạ ở bị hạ cựu gặm trong tầm mắt, giống như thái dương nhất bản dễ thấy. Cho nên Khi nạ tạ lo lắng nói, trong không khí nổi lơ lửng mắt thường nhìn không thấy gì vật, cả cự tướng sức đẩy mở rộng, tướng tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, uống, không trung lần nữa truyền đến này đã dạ thanh âm, vô số vi hình đất sét chi chu bạo tạc, tựa như không trung đốt vô số hỏa tinh, ngoại trừ cả cự sức đẩy hình thành bán cầu, giữa thiên địa tràn ngập màu quýt quan mang, quá đẹp, quá trí mạng, mỹ lệ đồ vật thường thường nương theo lấy nguy hiểm trí mạng, hợp tình hợp lý, dạ bù dạ xanh mặt, xem như đã từng chủ động muốn gia nhập hạ cả kỳ người, hắn kỳ thật cũng không có ý thức được gạ kỳ có bao nhiêu không tầm thường hắn nghĩ gia nhập hạ cà sụp kỳ mục đích là cái gì đơn giản là tự tin lấy bản thân năng lực rất nhanh liền năng tu hú chiếm tổ chim khách sau đó lại dùng hạ cà sụp kỳ lực lượng đánh về vụ ẩn hiện tại nhìn đến cái này ý nghĩ nào chỉ là hồn nhiên đụng tới ấy đã ra dạng này đối thủ sơ ý một chút bị xe 4 già lâu la cho đoàn diện rất bình thường a hiện tại mặc dù cự ly đoàn diện còn rất dài một đoạn cự ly, nhưng chật vật bộ dáng nói là lật xe hiện trường không quá đáng a pháo hoa là mỹ lệ cũng là ngắn ngủi trong không khí tràn ngập thiêu đốt sau mùi thối Hàng cô nói chạy cả cương nói hai cái đều chạy Không có hề bại hoặc không cam lòng, đang đuổi giết địch nhân cùng trợ giúp đồng đội ở giữa, Cả cơ giữ lựa chọn cái sau mà thôi, không muốn dùng đúng sai đi cân nhắc loại này lựa chọn, không thẹn lương tâm, chỉ vậy mà thôi. Bất quá, Cả cơ cười cười, bất quá, tất nhiên trừ cho hắn một phần mải ý muốn đại lễ bao. Hắn, chỉ là Uchiha Obito. Cái nào đó trụ sở trong lòng đất, đệ nhất kiêu hùng Uchiha mà đã dạ liền là già chết ở nơi này. Ánh đến chớp trơn, khắp nơi là chiếu không tới hát Trong không khí một trận ba động. tổ từ thần uy không gian ra ra. Hắn chỉ còn lại một cái tay. thế A gậy tay có thể tại trường, đau đớn lại chân thực tồn tại. Này, muốn tránh khỏi mà nói kỳ thật cũng có thể, nhưng mà Obito Tô lựa chọn tiếp nhận phần này thống khổ, tựa như ở bản thân trừng phạt. Obito gỡ xuống ngủ rũ mà kỳ mặt nạ, thiện tay ném xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn trừng hạt đậu nhỏ xuống. Trên tường mọc ra một khoảng cây nát ấm. Là. Ôbi Obito lập tức thu liếm thống khổ biểu lộ, muốn tồn tại liền là cho người đi, lần sau nhớ kỹ, còn có, nơi này là phòng ta, nói qua à, không, có ta cho phép, không cho phép tiến đến. Gian phòng chỉ có một cái giường, một trương chiếu, trừ cái đó ra không có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà, so khổ hạnh tăng chỗ còn đơn sơ địa phương. Ta nghe được người thanh âm. Hắc dùng khàn khàn thanh âm giải thích, ngươi bị thương, đối thủ là người nào? Hyuga Kakuzu. Hắc Dẹt trầm mặc một cái, nói, có vẻ như ta một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Obito trầm giọng nói, là ta khinh thường. Từ đầu đến cuối, Kakuzu không có đối A phi, cũng chính là Obito xuất thủ. Hắn chỉ là đang C4. Ra lâu la tới địa, Obito sử dụng thần lý lúc, lợi dụng tèn sẩy gắng năng lực, ở trong không gian bố trí một đạo không gian liên phù. Obito trong lúc nhất thời không có phát giác, bị không gian liệt phùng bẫy gây mất cánh tay. Đem hỉ ủ gạ cả cơn nguy hiểm cấp bậc nâng lên ngọn nhượng nạ gạ tổ tự mình xuất thủ. Harshiet đề nghị. Trong ngâm một cái, Obito gật gật đầu. Có thể. Chỉ là hắn nhớ tới cặp kia làm con mắt màu trắng, hắn trong lòng nhảy một cái. Nạ gạ tổ xuất thủ liền có thể giải quyết hỉ ủ gạ cả cơn sao? Harshiet nói, cánh tay trị liệu một cái đi. Vẫn không có nói chuyện dẹt trắng vươn tay, dùng sức vặn một cái, đem cánh tay giống ốc vít một dạng vặn xuống tới. Obito yên lặng tiếp nhận cánh tay, hai cái đứt gãy theo cùng một chỗ. Châu Đức Trắng bệnh cơ bắp nhuyễn động mấy lần, thế mà dính phép lại. Dùng mình. Hắc Diệt nói, gần nhất mấy ngày đừng dùng lực, nếu không dễ dàng bại hoại. Hắc nói, tất nhiên Tam Vi bắt thất bại, cực lớn khả năng bị đưa về vụ ẩn. Muốn cấp trở về sao? Được rồi, Tam Vi không trọng yếu. Hiện tại công kích vụ ẩn sẽ chỉ làm cái kia vụ ẩn cùng cổ nội hạ liên minh càng thêm vững chắc. Nghĩ nghĩ, tổ bị bác bỏ Hắc đề nghị. Phục Sinh thập Vi cũng không nhất định muốn chinh cái Vi Thu đầy đủ, mà chỉ cần số lượng nhất định Vi Thu trả cơ dạ. Mặc dù chín cái Vi Thu không thể thật chỉnh thể, sẽ bức từ một đống ép buộc cùng suy yếu thập vĩ, nhưng mà vấn đề không lớn. Tại quá khứ tương đối dài một đoạn thời gian, Obito đem cả giặt kỳ ạ gủ dạ làm khôi lỗi hoa hoa không chế, đã sớm góp nhặt một đống lớn Tam vĩ trả cơ dạ. Đối với Obito bắt bỏ, Haze không có đưa ra gì nghị. Bên ngoài, hắn chỉ là Uchiha mà đã ra tạo vật, chỉ đạo cùng phụ tá Obito tồn tại. Lại nói, Obito nói không sai, ngoại bộ áp lực chỉ có thể bổ khuyết hai cái thôn ở giữa liệt vùng, nhượng hai bên hợp tác càng thêm chặt chẽ, đây là Sủ kỳ trước mắt còn không muốn nhìn thấy. Chí ít ở mà dạ phục sinh trước kia, ngũ lại nhận thôn liên hợp đối Akatsuki kỳ vẫn là rất có uy hiếp. Mà khi ủ trí Hạ Mã Đại Dạ phục sinh về sau, vậy liền cần đem tất cả nghi dạ bưng lên mặt đại, xem như phục sinh sụt thủ kỳ cạ gụ dạ sơ cấu, sau đó đem tất cả mọi người xem như chất dinh dưỡng, thu về tất cả trả cờ dạ. Hoàn mỹ kế hoạch. Chương 356, Phong ấn ba vĩ. C4. Ra lâu la qua đi, toàn bộ hòn đảo vô cùng thê thảm. Hạ cạ mã đột nhiên run lên bẩy. Kỳ bạ vội vàng chấn ăn nó, nói ra, Hạ cạ mã cảm giác Tam vĩ rất phẫn nộ, mọi người đem nó nhà khiến cho loạn thất bát ao. Rất nhanh, không cần Hạ cạ mã giúp lượng Tam vĩ cờ dạ tiết lộ ra đến không khí đều đang hơi hơi rung động, nguyên bản có thể kiên trì một ngày phong ấn, ở ấy đa dã trong bảo tàng, phong ấn giảm bớt. Áng cô hỏi dạ bù dạ, có hay không biện pháp gia cố phong ấn? Đây là rủi kỵ nhất tộc độc hữu băng đột bí thuật. Dạ bù dạ lắc lắc đầu, áng cô biết rõ hy vọng xa vời, nhưng là hỏi một chút lại không thu phí, một phần vạn có thể đây. Lấy được đáp án phủ định, áng cô vén tay áo lên, còn có trả cờ dạ người chuẩn bị, thụ thương người hướng rút lui lui. Nói lời này thời điểm, áng cô nhìn về phía hai cái vụ ẩn trung nhẫn, hai cái kẹo miệng vết máu còn không có khô đây. Nguyên bản muốn nói ta còn có thể đánh nó như thế nào đây? đánh với ảng cổ ánh mắt, hai người tức khắc nhận lấy trên tinh thần đả kích, rõ ràng liền không có cái gì ba động ánh mắt, làm sao có một cỗ nồng đậm đến hóa thành thực chất vương trì mệt thị. hai người rủi xuống đầu, im lặng không lên tiếng hướng ngoại vi di động. không cần, cả cơ quát qua tay, vụ ẩn viện binh đến. một đợt này viện binh có 9 người, cầm đầu là cụ du rổ, cùng ra bụ ra mở dạng, đều là nhẫn đau bảy người chúng một trong, song đau. khi dẹp bệ cả dây người sử dụng, trước mắt vì vụ ẩn đợi tiếp theo thủy ảnh thời gian tuyển người một trong, cùng ở sau lưng hắn là tám cái từ đầu đến chân gắn vào áo bào trắng, chỉ lộ ra hai con mắt người bọn họ rơi lên một cái cao chừng một mét tối như một vỏ. hiện nhiên đây là vụ ẩn phong ấn bộ đội về phần cái kia vò đoán chừng là tạm thời phong ấn tam vĩ vật chứa vì phong ấn tam vĩ mẹtờ dùm mỹ tướng vụ ẩn tất cả nhẫn đao bảy người chúng trong ba cái đều phái đi ra không thể bảo là không chú ý ờm gì tí lên phan nà nói cô dù dồ các ngươi không khỏi quá chậm một chút tính cách ngại ngùng khuyết thiếu tự tin cô dù dồ gai gãi đầu nói om xin lỗi hết sức xin lỗi chuẩn bị công tác bỏ ra quá nhiều thời gian cô dù dồ hướng về phía trước đi tới ảng cổ phía trước hai tay dâng lên một cái quyền chủ, nói, thủy ảnh đại nhân nhờ ta hướng, cổ nội hạ chư vị biểu thị vạn phần cảm tạ, cảm tạ cổ nội hạ lần này đối vụ ẩn trợ rút, chúng ta chắc chắn khắc trong tâm hẳng. Ảng cụ trịnh trọng tiếp nhận của chủ, không có ngay tại chỗ mở ra, đây là cho hỏa ảnh đại nhân. Cổ rủ rủ lại hướng mỗi cái cổ nội hạ nhí dạ trịnh trọng cúi đầu, đây là cổ rủ rủ lấy cá nhân thân phận hành lễ. Nói như thế nào đây, cảm giác rất thật hành. Có lẽ đây chính là cổ rủ rủ có thể lên làm đệ lục đại thủy ảnh đặc chất. Ở gì ôn bay, cười nói, làm gì như vậy đa lễ, ghi vào trong lòng là được rồi, chứ lạ sau quen. Những cái này hôn đản ngoại trừ lớn lên xấu xí, ngoài ý muốn tốt ở chung đây. Xấu xí, cảm giác vẫn là tìm cơ hội hố chết nàng a. Đơn giản Hàn Huyên hỏi rõ ràng tình huống sau, vụ ẩn vây quanh Tam vĩ bắt đầu tiến hành phong ấn công tác. Tám người hiện lên hồi chữ hình cho đứng, làm phong ấn chính thức bắt đầu thời điểm. Tám người một bên kết cho người hoa mắt ấn, nhất vừa ngâm sướng cả cờ dường nghe không hiểu điệu. cô Dù rồi nói cho cả cờ dự căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, phong ấn công tác ít nhất phải kéo dài một ngày một đêm. Tước Trừng một giờ về sau, mắt Trần có thể thấy, trả cờ dạ từ tảng bằng trong rút lấy ra đến, chuyển rời đến cái kia trong hũ. Cả cơ duy trì cảm thấy phong ấn phương pháp giống như đã từng quen biết. Nghĩ tới, Thủy Quốc lúc trước tham dự làng xoáy nước Diệt quốc cuộc chiến, chắc chắn phong ấn vi thú phương pháp tham khảo tổ cụ rủmả kỳ phong ấn thuật. Chỉ là vụ ẩn phong ấn bộ đội so ra kém tổ cụ rủmả kỳ, rủmả kỳ tộc nhân trong người nổi bật thậm chí năng lấy lực lượng một người áp chế vi thú, mang tính tiêu chí nhân thuật kim cương phong tỏa. Ở phong ấn công tác tiến vào quỹ đạo sau, cả cơ dự tìm tới ngồi ở trên thân tây, hai đầu đôi chân dài sáng rõ miệng lưỡi khô không cốc, cả cơ đi thẳng vào vấn đề, hộ vệ phong ấn công tác giao cho các người, ta còn có ngoài định mức nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? họ như vậy không tốt lắm đâu, lũ giả quy củ, người cũng không phải không hiểu. các 3 ảng cô biểu môi, cùng họ dồ mà có quan hệ, các cơ biểu thị đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, người nghĩ như thế nào không có quan hệ gì với ta. kỳ thật không khó đoán, lần này nhiệm vụ tương quan tổ chức hết thể thì có tư phương, cô nỗ hạ, vu ẩn, họ dồ sĩ tăng thêm trên nửa đường nà rủ tổ cùng xạ cụ dạng nửa đường rời khỏi đất bị, như vậy cùng họ dồ mà tương quan khả năng liền tiếp cận 100% trăm phần cùng họ dồ sĩ đôi thầy trò này cũng là tương ái tương sát điển hình, chỉ là ảng cổ cuối cùng lựa chọn thôn giúp ta hảo hảo đánh hắn một trận, nếu như có thể nắm chặt về cổ nổ hạ ăn nhà tù tốt nhất rồi. A nói không chừng lần này người sẽ nghe được co rồ xì mạn rồi tin chết. Ảng cổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. bất quá họ rồ xì mạn không phải dễ dàng như vậy liền người chết. Ảng cổ hơi hơi thở dài một hơi, nói chỉ là ta chỉ là cảm thấy không thể để cho hắn chết quá dễ dàng, tiện nghi hắn tốt nhất năng để cho ta tự mình động thủ. giải thích liền là che giấu, che giấu liền là trộn dạ. trộn dạ dễ dàng thẹn quá hoa giận, thẹn quá hóa giận sẽ rất không nói đạo lý, rất không nói đạo lý liền sẽ đánh người. nữ nhân buồng nghịch nhỏ tính tình thời điểm. Nam nhân cần nhường nhịn. Bởi vậy, Kakuz cảm thấy không trêu chọc cả cổ, làm bộ không trông thấy ảng Cổ bối rối tới tay chỉ chụp vào vỏ cây trong. Lúc chạm vào tối, Kakuz một mình lặng lẽ thoát ly đại bộ đội, biến mất ở trên bầu trời. Liên quan tới họ Zoro xì mà chuyện sinh cứ điểm vị trí, Kakuz có hai cái phỏng đoán, qua quốc cùng Trà quốc. Hai cái này địa phương rời xa vũ nhân thôn, trung gian cách một cái cổ lỗ hạ, khiến cho họ Zoro xì mà rời xa Akatsuki. Hơn nữa hai cái này quốc gia nhân khẩu thưa thớt, không dễ dàng làm người khác chú ý. Đương nhiên, họ Zoro quốc khả năng cũng rất lớn. Bởi vậy, chia ra ba đường. Dĩ nhiên dạ tiến về Điền Quốc, hắn trưởng kỳ ở cái này quốc gia giám thị họ Rōjima, tính nửa cái địa đầu xả. Cả cả sĩ cùng nửa đường rời khỏi đơn vị nạ dụ tổ, xả cụ dạ qua quốc. Cả quân thì tiến vào Trà Quốc. Tháng tư, chính là hoa sơn trà nở rộ mùa. Mặc dù án niệm trong không sách địa điểm, nhưng là họ Rōjima cùng cụ ẩn gặp mặt địa phương, hoa trà chính muôn hồng nghìn tia chán phóng đây. Cả cơ cảm thấy bản thân chúng thượng sát suất rất cao. Ở không trung phi hành thật lâu, trung gian ở trên biển đảo hoang nghỉ ngơi mấy lần. Tại sắc trời hoàn toàn biến thành đen thời điểm, cả cơ đến Trà Quốc. An to lớn phần lương khô sau, cả cơ dự ở không trung phi hành kèn sậy gần toàn lực vận chuyển, thảm thức trà quốc từ bắc đi về phía nam, trà quốc hoang vắng, đại bộ phận là rừng núi hoang vắng, cho nên đây là một kiện phi thường buồn kẽ sự tình. Bỏ ra suốt cả đêm, cả cơ đến trà quốc rất phía nam suốt giới cảng, không thu hoạch được gì, chẳng lẽ đã đoán sai? Cả cơ tinh thần cùng trà cơ dạ tiêu hao to lớn, người nhìn qua khó tránh khỏi có chút để mải. Lần nữa nghỉ ngơi một hồi, cả cơ đi tới bến cảng bên cạnh. Sáng sớm gió biển ất ất, lấy nồng đậm biển mùi tanh. Ngư dân hô hào phong chuẩn bị ra biển bắt cá, hải nữ tiếng ca từ trong sương mù xa xa truyền đến cả cứ giánh mắt rơi vào nhìn nhau từ hai bờ đại dương đại cơn xoáy đảo. Chương 357, tìm tới cứ điểm. Hoành đại xã Long Hổ Bảo Ngọc truyền lại hoạt động vẫn như cũ tiến hành, ở hỏa xạ bị một nhà cùng mạ sụt đồ một nhà tiến hành. Bất quá, hỏa xạ bị một nhà có cổ nô hạ duy trì, hỏa xạ bị giờ trưởng lại cùng hòa ảnh có quan hệ cá nhân, cho nên hai bên đã từng kịch liệt tranh đoạt biến thành thuần túy giải trí. Cứ như vậy, mặc dù ít mùi thuốc súng, nhưng là trà quốc dân sinh càng ngày càng tốt, hoạt động tự nhiên càng làm càng long trọng. Đặt vào hoành đại xã vị trí đại cơn xoáy đảo, trên đường vẫn như cũ đèn kết hoa, ngày lễ bầu không khí còn không xong toàn bộ tản đi đi tới nơi này tự nhiên muốn tìm người quen ngày ba hẳn là một cái ô quy cạ mẹ đạp kiện quá một cái không nói nhiều yêu thích mỹ thực thông linh thú lặng lẽ đi tới anh đại xã bí mật tầng hầm cạ mẹ đạp kiện quá chính vui sướng hừ nhẹ lấy điệu cầm tia ở trong bình gốm khuấy động mùi thơm nồng đậm mùi ở trong phòng trôi nổi thơm quá a cạ không nhịn được hít mũi một cái làm là cái gì mỹ vị món ngon nha cạ cờ cạ mẹ đạp kiện quá nhiệt tình địa chào hỏi có đoạn thời gian không gặp a bao lâu đây được rồi hẳn là không bao lâu ba năm a a cái kia xác thực không bao lâu cảm giác liền ngủ gật mà thôi. Các mẹ Đạc kiện quá có chút mơ hồ nói ra, ba năm đối với có thể sống trên vạn năm ố quy tới nói, đúng là không bao lâu. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ đến nơi này chấp hành nhiệm vụ sao? Các mẹ Đạc kiện quá hỏi. Xem như thế đi. Các Cự hỏi, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, dù sao ngươi là nơi này địa đầu xả. Địa đầu rùa. Các mẹ đại kiện thật kỳ vốn đứng đắn đốn nắn cả cỡ, mặc dù là địa đầu rùa, nhưng là ta không quá thường xuyên đi ra ngoài, hơn nữa nhất ngủ liền là hơn mấy tháng, cho nên khả năng không thể giúp chút cái gì. Ha, ta liền là muốn hỏi một cái, gần nhất cái này phụ cận có cái gì dị thường sao? Cả Cớ hỏi, vốn là chỉ là ôm lấy thử xem tâm tính. Kiện quá nghĩ nghĩ, nói, ta cũng là gần nhất tỉnh lại, tỉnh sau đó nhớ tới ngươi đã nói cảnh biển Phật khiêu tưởng, liền nghĩ thử một lần, thế nhưng là phát hiện cận hải hải sản sò hến bao nhiêu tốt nhiều. Thế là liền nghĩ có thể hay không là xuất giới cả ngư dân quá độ đánh bắt đây, về sau có quen biết bằng hưu nói, mẹ đỏ ẻ kỳ đền tờ bên kia đến một nhóm khẩu vị rất lớn rắn. Nghe được rắn, cả Cớ rỡ, trực giác khẳng định cùng mà thoát không khỏi liên quan. Muốn nếm thử một chút không, ta hầm cảnh biển Phật khiêu tưởng cũng đã thử thật nhiều lần, cảm giác lần này cũng không tệ lắm. được rồi, Các cơ dư do dự một cái. theo lý thuyết, hẳn là lập tức xuất phát, nhưng là cảm giác hơi mệt, không phải thân thể, mà là trên tinh thần mệt mỏi. lần này nhiệm vụ, các cơ càng nhiều là hiếu kỳ, mà không phải cố chấp. hắn vội ý đi cải biến kết cục. bất kể là y chưa bày ra, vẫn là họ dồ xi si bày ra. nghe hải sản vị tươi, cạ cơ gật gật đầu, nói, được rồi, đến một bát. ân, cạ đệ đại kiện quá thật cao hứng, ăn xong nhớ ký cho ra ý kiến. mỹ thực loại này đồ vật, quả nhiên muốn chia sẻ mới ăn ngon. Kiện quá không hổ là chìm đắm mỹ thực mấy trăm năm lao thăm ăn, chỉ dựa vào cả cớ miêu tả liền làm ra cảnh biển Phật khiêu tưởng, vượt quá cả cớ dự kiến mỹ vị. Đủ loại hải sản hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, cẩn thận tỉ mỉ lúc lại có thể rõ ràng cảm nhận được rõ ràng tầng thứ, cho người phảng phất ở sát thái lộng lây đáy biển rong chơi. Ý kiến là không có, vượt ra khỏi cả cớ năng lực. Bởi vậy chỉ có thể khen, thổi phong đến mức ca mẹ đã kiện quá đắc ý, cao hứng cởi mai rùa, khoa tay một chân. Cả cớ không có chỉ hoan quá lâu, rời đi anh đại xã về sau, ở mặt trời mọc sau đó không lâu, đi tới mẹ đỏ ẹk kỳ đến Mấy năm trước trong đền thờ ở một cái ăn nhân yêu quái tổng cộng loạn, bắt đi xuất giới cả nữ nữ, bắt được trong đền thờ tăng nhân. Về sau là cả cờ giải cứu bọn họ. Vừa xuất hiện, đền thờ tăng nhân lập tức nhận ra cả cờ, nên tiến vào đền thờ. Chủ trì Miễn cưỡng cười, lo lắng bộ dáng. Cả cờ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, là rắn vấn đề sao? Chủ trì cũng không giấu giếm, là, những cái này rắn 15 6 ngày trước kia mới xuất hiện. Có lớn có nhỏ, trước mắt chủ yếu săn ngồi hải lý tôm cá, thế nhưng là bọn chúng số lượng đông đảo, khẩu vị rất lớn, ăn xong hải lý tấn cá, chỉ sợ liền sẽ đối người xúc ra tay. Cả cừ nói, nếu như đã là nửa tháng trước kia sự tình, vì cái gì không bị thác nỉ dạ bắt giết hoặc xua đổi. Chủ trì nói, có, bị thác cổ nổ hạ nỉ dạ, ngày ba còn có vụ ẩn nỉ dạ, nhưng là những cái này rắn tựa hồ có người không chế, một khi nỉ dạ đến liền ẩn nút đi, không biết trốn ở chỗ đó, dù sao tìm không ra, nỉ dạ vừa đi liền lại hiện thân. Các cừ nói, đã biết, chuyện này liền giao cho ta đi, xem như cổ nổ hạ phục vụ hầu mãi. Lúc trước, các cừ giải cứu mẹ đỏ ẹk kỳ đền thờ, đơn thương độc mã, dễ dàng liền đem toàn bộ lang thang nỉ dạ tập thể cùng tổng cộng lặn đinh giết. Chủ trì đối cả cừ thực lực không chút nào hoài nghi giống như chủ trí nói, dán ở cả đi tới đền thờ sau, liền hoàn toàn mai danh nhận tích. Bất quá không thể gạt được cả Cursedi sợi gẳng. Hắn rất nhanh phát hiện dấu vết, cũng theo dõi dấu vết đi tới một ngọn núi phía trước. Kết giới sao? Chân núi bị ạ kiệu gặm kết giới, thật đúng là rất không tệ. Cả Cursedi không phủ nhận kết giới lợi hại, nếu như không phải mang theo tìm kiếm tâm tính, lại là gần cự ly quan chắc, hắn vẫn thật là không để ý đến. Kết giới này tám thành là họ rồ thú bút. Sau khi ăn xong cả Cursedi thua thiệt sau đó, rồ bắt đầu có ý thức địa chân đối cả cửa. Cả cửa không biết nên cười hay là nên khóc. Cười, có thể bị họ rổ xi si mặt châm đối không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm nhiệm vụ. khóc, bị họ rổ xi si mặt để mắt tới cũng không phải chuyện gì tốt. họ rổ xi si mặt là một cái siêu cấp phiền người ra hỏa. có câu nói nói thế nào, đánh rắn không chết, tử di kỳ hại. cho nên, đây là cho cả cựu truy sát họ rổ xi mạ dọc lực. đương nhiên, trước mắt kết giới là rất không tệ, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ. ở kết giới phạm vi bên trong, điệu ngữ hương hoa, phi cầm tàu thú làm theo điều mình cho là đúng. vấn đề là, nơi này thế nhưng là vừa mới chui vào mấy đầu thô to như thùng nước tự xả không phải hẳn là gà bay chó chạy sao? Cả cờ quan sát kết giới phía trên trại cờ giả vận chuyển mạnh lạc. một hồi lâu, cả cờ đột nhiên xuất thủ, đầu ngón tay bắn ra tế tuyến, cắt đứt kết giới phía trên trại cờ giả mạnh lạc. kết giới như là khí cầu, tế tuyến giống như châm dài, kim châm khí cầu. kết quả không cần nói cũng biết. âm một tiếng, kết giới giống như khí cầu một dạng bị đâm thủng. sơn vẫn là cái kia chỗ ngồi, chỉ là lại không có điệu nữ hương hoa. trên mặt đất, trên cây của lại treo lớn nhỏ không đồng nhất, sắt thái lộng lây dán bọn chúng vu ngơi rán, thu đông lạnh lùng, tùy thời chuẩn bị dùng răng độc cắn xé người xâm nhập. Cả cựu tiến lên một bước, Phô Thiên Cái Địa độc Sả tập kích tới. Nhưng hung hãn không sợ chết không được đại biểu sẽ không chết. Chốc lát sau đó, trên mặt đất bảy khắp kết thúc thành vài đoạn, liên tục ngoại ngoại thần rắn, máu tươi thấm vào thổ địa. Ngoại trừ mấy đầu cũng đã tiến hóa xuất cao cấp ác quy thông linh rắn, giải trừ thông linh, trốn về động dài Uchi. Còn lại toàn quân bị diệt. Ai? Cả cựu thở dài một hơi, cất bước đến gần một chỗ sơn động. Chương 358, trăm hạ tín. Sơn động gầm còn có một cỗ mùi nấm mốc. Trên mặt đất phủ đầy cỏ dê, giống đi lên chân bóng nhơn tâm. Cứ điểm ở dưới mặt đất, lợi dụng nguyên bản tồn tại động đá. Dưới mặt đất không gian rất lớn, rất chống trải. Cho nên nói, nơi này lại là ổ rồ xi mà bố trí mê trận. Cả cư tử vừa mới bắt đầu liền cảm giác không thích hợp. Kết giới rất cao cấp, nhưng là thông linh thú quá cấp thấp. Trừ phi là giống mẹn đạt một dạng cấp bậc, nếu không họ rồ sĩ si mà làm sao có thể nhượng nhất bản thông linh rắn có giải trừ thông linh quyền lực. Từ thạch nhũ đằng sau đi ra một người, càng thêm xác nhận cả cư suy đoán. Đây là một cái trắng bệnh đầu trọc, ăn mặc rộng thùng thình che đậy bảo, dễ thấy đầu trọc. Càng thêm dễ thấy hai đầu sạ gì dạng, cùng khảm nạm ở trên đầu sáu con sạ gìn gặm cho người dùng mình, Tu Chỉ Hạ Tín. Đương nhiên, hiện tại tin còn không có đảm lượng tự xưng ngũ chí hạ, bởi vì hắn còn tại họ Rossi mà phòng thí nghiệm công tác, công tác nội dung là bị nghiên cứu. Tin là ủ chí hạ yết đồ ở Hạ Kasu kỳ hủy diệt về sau, nỗ lực phục hưng, cũng muốn rõ ràng ảnh hưởng người khác. Sự thật chứng minh, hắn chỉ là một tự quyết định, sống ở chính mình huyễn tưởng thế giới người. Liền như là những cái kia cho rằng bản thân thần tượng sẽ không ăn uống ngủ nghỉ một dạng fan hâm mộ. tin liền ít tí xíu chân thực ý nghĩ đều không biết. Trọng yếu nhất là, hắn tất nhiên thất bại. Nguyên nhân? Không biết lượng sức. Hiện tại tin ăn mặc che đậy bảo đã cùng ạ cà sủ kỳ áo khoác tương tự, chỉ là không có theo lên Hồng Vân. Hồng Vân liền là ạ cà sủ kỳ chế phục linh hồn. Không có Hồng Vân, xoa bình. Hơn nữa trước mắt tin cùng ạ niềm trong có chút không giống, trên đầu khảm nạm xạ gìn gằng nhiều ba cái. Xem ra là họ rổ xí mà nhận bị ạ kiểu gằng dẫn dắt, muốn cho tin cũng đi đến toàn phương vị rộng thị giác. Tin thể chất phi thường đặc thủ, đối cây ghép trên người mình bất luận cái gì tổ chức sẽ không xuất hiện bài xích phản ứng. Bởi vậy vậy, họ Dỗ giờ tin trên người tùy ghép rất nhiều sạ dị đặng, sau đó lại sẽ cũng đã cấy ghép tốt đủ loại sạ dị đặng cánh tay phải đưa cho đàn rồ, xem như đàn rồ mới cánh tay phải. Đáng nhắc tới là, tin không chỉ có tam câu nọc sạ dị đặng, đồng thời còn có mạn trệ củ. Làm sao thức tỉnh? Hoặc có lẽ là cấy ghép trước kia đã là mạn trệ củ sạ dị đặng. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, họ Dỗ giờ không có đem tin coi như chuyện sinh vật chứa được tuyển chọn. Bởi vậy có thể thấy được, họ Dỗ cho tới bây giờ không thiếu sạ dị đặng, hắn muốn là cường đại sạ dị đặng. Tin trên người sạ dị đặng không đủ để câu lên họ Dỗ mà Mã nhìn cho nên dựa vào họ rỗ xì mà nhìn cũng không nhìn xạ gì gặng, tin nghị phục hương hạ cả sụ kĩ căn bản chính là lời nói vớ vẫn. toàn bộ cứ điểm chỉ có tin một người ở không có những cái kia loạn thất bát tao người nhân bản có thể là họ rỗ xì mà còn không có mở ra nhân bản kế hoạch hoặc là còn không có xuất thành quả cho nên ngươi là họ rỗ xì mà phái ra đến ngăn chặn ta người cả cứ hỏi tin nhìn trăm trăm cả cờ d... không họ rỗ xì mà đại nhân mệnh lệnh là gỡ xuống ngươi trên cổ đầu người chiếm lấy bị ạ kỵ gẳng chờ chút ánh mắt ngươi không phải bị ạ kỵ gẳng a được rồi Dù sao chỉ cần giết chết tiến vào bất luận cái gì tiến vào căn cứ người, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Xem như ban thường, ta sẽ có được củ chi hạ tên. Các cợ. Nhà ngươi chủ nhân đều không có đánh bại ta đem ta. Họ rồ xì mà giở với ngươi, ngươi biết sao? Đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Tin liền cùng quỷ vụ bọn họ một dạng, thuộc về tùy thời có thể vứt bỏ công cụ. Đáng thương bọn họ còn bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy bản thân không giống bình thường. Khả năng họ rồ xì mà đã sớm phát giác được tin phản quốc, mượn cả tay đến diện trừ hắn. Đối với cả cợ nói, chỉ là dễ như ăn cháo, khó chịu là bị người lợi dụng điểm này có lòng tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức liền là tự đại Chắc chắn trước đó ngươi nhất định đều là ở tại phong bế căn cứ thí nghiệm, không biết giới nghị dạ phát sinh biến cố gì à? Được rồi, sau ngày hôm nay liền đổi chỗ ngươi ngô, ở cổ nội hạ trong phòng thí nghiệm tiếp tục bị nghiên cứu phần này có tiền đồ nghề nghiệp. Cả cựu hơi có chút bực bội, họ đổ thực sự quá sẽ bị mắt chúng tìm, cùng hắc dệt có lửa mạng. Tin là tự nguyện xưng là họ đổ xì vật thí nghiệm, mục đích là học tập nhân bản kỹ thuật, cùng những cái kia vì cường đại đầu nhập và họ đổ người không sai biệt lắm. Nhưng bị người nghiên cứu hiển nhiên không phải cũng đã vui sướng sự tình nhất là ở mất đi cánh tay sau đó lấy tin thể chất đặc thù ấy ghép một cánh tay đó là tương đối đơn giản tin không có làm như vậy một mặt là mạng trẻ cụ xạ dìng gằng năng lực một phương diện là vì nhắc nhở mình bị nghiên cứu thống khổ tin cười lạnh đang cùng ít trương một dạng con mắt phía trước bất luận cái gì thuật đều là vô dụng nói xong hắn giật xuống che lại bảo lộ ra trên người xạ dìng gằng còn có dùng đao phiến tạo thành tay chân giả Ngáy mắt cả cơ nổi lên toàn thân nổi ra gà đơn giản liền là khoa học quái nhân chế tạo quái nhân ngươi sẽ ủ chỉ hạ nhất tộc cấm thuật y giả là sao cả cự hỏi như vậy là bởi vì hắn nghĩ kiến thức một cái cái này nhìn ra bụt một dạng năng lực, mặc dù trả giá đắt là mất đi một cái xạ dỉ gẳng, nhưng người nào nhượng tin xạ dỉ gẳng nhiều đây? Tin hơi sững sờ. Được rồi, khả năng hắn đều là lần thứ nhất nghe đến thuật danh tự. Đàn rồ sẽ y ra nát, có thể là diệt đi vũ hạ chiến lợi phẩm, cùng những cái kia thu thập xạ dỉ gẳng một dạng. Ở rồ si khả năng cũng cất giữ thuật này. Ở rồ si lại không tin nhiệm tin, làm sao sẽ dạy cho tin? Chứ phi là nghĩ cho mình tìm viên phước. Cả có hơi thất vọng. Như vậy mời người bắt đầu biểu diễn. Tin trên mặt loẹt qua vẻ tức giận, thẹn quá hóa giận tức giận, Tam Câu Ngọc biến thành mạn trệ cuồng Ngay từ đầu liền dùng toàn lực, không có nương tay ý tứ. Hắn giơ tay, tạo thành tay chân giả lưới dao phiêu phù ở không trung, phân tán ở cả cờ bốn phía, rụng dịch. Vung tay lên, lưới dao từ từng cái phương hướng, toàn phương vị công kích cả cờ. Đối phó phổ thông nghĩ ra, cái này có thể là một cái rất không sai thuật. Vấn đề là cả cờ không chỉ có toàn phương vị tầm mắt, còn có toàn phương vị phòng ngự năng lực. Bởi vậy, cả cờ động cũng không động. Lần này, cả tay đều không nhấc, những cái kia lưới giao dừng lại ở không trung mặc cho tin tăng lớn đồng lực chuyển vận sắc mặt biểu lộ tựa như táo bón một dạng nhưng mà lưới giao chỉ là đang không chung nóng nóng chấn động không thể tiến thêm tin màn trệ của năng lực không sai biệt lắm liền dạng này tiếp tục chơi cũng không hoàn thành cái gì hoa dạng khó trách rò rỉ xi mạ mắt tin liền dạng này cả cớ ngáp một cái là thật nhàm chán hôm qua suốt cả đêm đều ở họ rỉ xi cứ điểm có chút theo thói quen mệt ra rời dám xem thường ta tin giận dữ âm địa thông linh xuất hai thanh cực lớn sủng diệt kết quả xoay tròn sủng diệt bị sức đẩy bắn ra lính tại trần sơn động chết đi tin lại ném ra hai mai vu nhẹ kẹn, hình cung lộ tuyến, một trái một phải, công kích cả cờ hai sườn. ầm, ầm, hai tiếng. tin khỏe miệng hơi hơi nét lên. lúc này, cái viên kia đứng tại sơn động đỉnh vào tay trong kiếm, đâm thẳng xuống tới, mục tiêu là cả cờ đỉnh đầu. người năng lực hẳn là không thể liên tục sử dụng a. tin cảm thấy bản thân muốn đáp thủ. người nói được không sai, cạ cờ sức đẩy uy lực so thần la thiên trinh nhỏ rất nhiều, làm lệnh thời gian tự nhiên ngắn đến nhiều. cd cũng liền một giây tả hữu, tựa như muốn đem năm đấm đánh ra, liền muốn trước thu trở về một dạng, lần này dây lạnh lại không cách nào tiêu trừ nhưng ai nói cả cựng năng lực chỉ có ngân đấy chương 359, thấp phối xạ gìn gẳng lấy được kẹn sẩy gẳng về sau cả cựng có ý thức ở luyện tập cùng trong thực chiến sử dụng năng lực này tránh khỏi cần dùng đến lúc đó là nhạt dùng đến dùng đến phát hiện thực sự thời quá dùng tốt quá thực dụng tựa như lúc trước tiện tay năng vung ra một thanh tế tuyến một dạng hiện tại cả cơ đối với sức đẩy cùng lực hút tướng dụng đơn giản liền là thuận buồm xuôi gió tin không phải đầu đốc ở mấy lần công kích về sau hắn thăm dò ra sức đẩy công thủ hình thức cũng chế định sách lược chứng minh người này không hoàn toàn là dựa vào xạ gìn gẳng chiến đấu khở hàng Sức đẩy có phòng ngự cực hạn, cũng có làm lạnh thời gian. Bất quá, chỉ là suhuji chính là một đau đầu một chút. Cả cơ chẳng lẽ nhất định phải dựa vào sức đẩy phòng ngự hay sao? Suhuji từ trên xuống dưới công kích, đối với người bình thường mà thôi, có lẽ là góc chết, chỉ là cả cơ không ở trong đó. Hắn thoáng đưa tay, đầu ngón tay bắn ra tế tuyến đánh trúng suhuji một góc, cải biến suhuji quy tích. Chỉ là, cái này suhuji là từ tin viễn trình điều khiển, thế mà đổi góc, tiếp tục công kích cả cơ. Dịch. Có chút ý tứ, sức đẩy làm lạnh thời gian đã đến. Lần này. Cả cừu không có trực tiếp bắn ra súng diệt kền, mà là chậm lại súng diệt kền tốc độ. Hắn một thanh nắm súng diệt kền, cảm nhận được phía trên rãy ruồi lực đạo. Nguyên lai like như thế. Cả cừu cẩn thận quan sát súng diệt kền, phía trên làm tiêu ký, bám vào đặc thù chà cơ dạ, mặn trệ củ xà dìn cẳng đầu lực. Nhẹ nhàng một vòng, xóa sạch súng diệt kền tiêu ký, nhất thời. Súng diệt kền an tĩnh lại. Tin xác mặt có chút khó coi, hắn nhìn thấy cả cừu đứng to lớn súng diệt kền tiện tay ném tới trên mặt đất, mà hắn triệt để mất đi đối thủ trong kiếm cảm ứng cùng điều khiển. Loại này sự tình trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Đối mặt không biết người, khó tránh khỏi kinh hoàng màn trễ của xa diện gẳng năng lực là hắn át chủ bài một trong, mất đi cái này át chủ bài mang ý nghĩa phần thắng hạ thấp một mảng lớn. người này là ai? chỉ có thể tiếp nhận lọ rổ mệnh lệnh tin, cũng không biết cả cơ nội tình. cùng cái khác vật thí nghiệm một dạng, bọn họ đối ngoại giới tin tức chỉ trệ được 10 phần nghiêm trọng. mà cả cơ bất khởi, bất quá mới 3 bốn năm thời gian, khó trách lọ rổ xì đại nhân chỉnh trọng như vậy chuẩn bị. trước mắt thất bại không để cho tin về bài, ngược lại dâng lên đấu trí. nếu như chiến thắng lọ rổ đại nhân đều muốn thận trọng đối đai địch nhân, lọ đại nhân nhất định sẽ lau mắt mà nhìn a đến lúc đó liền có thể lấy được càng nhiều tài liệu kỹ thuật. Sau đó, liền là rời đi, đi theo cái kia nam nhân. Không sai, mặc dù luôn mồm họ rồ xì mà dại nhân, nhưng tin ngay từ đầu liền tồn tại thoát ly họ rồ xì mà dí niệm. Hà Tâm Tâm niệm niệm muốn đi theo người, tên là U Nghĩ tới đây, tin không khỏi càng thêm phân chấn. Từ lúc nửa tháng trước kia, ta liền đi tới ở trên đảo, làm sao có thể một chút đều không có chuẩn bị? Tin hai tay bỗng nhiên đập trên mặt đất. Ông ba, trên mặt đất đột nhiên chấn động, cả cự hai chân đạp một cái, lợi dụng sức đẩy lơ lửng ở tầng trời thấp. Vô số lưỡi dao từ địa phía dưới nổ ra, hàn quang bức nhân. Không những như thế, nóc sơn động đồng dạng toát ra vô số lưỡi dao, theo lấy lưỡi dao chấn động, bụi đất ảo hào rơi xuống. Trợ trợ, ta còn tưởng rằng vì cái gì ở bên trong cứ điểm bộ bố trí kết giới đây, nguyên lai là vì ẩn tàng những cái này lưỡi dao. Cả cơ không có chút nào áp lực, cười nói, đây chính là ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Nếu như là, vậy liền rất tuyệt đối. Ngươi, là sẽ không, vẫn là không thể sử dụng sở sản đủ. Chỉ sợ là cái sau a sở đủ là mạn trệ của loại thứ ba lực lượng, chỉ cần mở ra một lần, thậm chí không cần hai con mắt toàn mù hoặc độc nhãn đều có thể mở ra. Ngươi thế mà không cách nào mở ra, bởi vì ngươi không phải hữu trí hạ nhất tộc người, đồng lực không đủ. Vẹn vẹn suy đoán, nhưng Cả Cư cảm giác hẳn rất tiếp cận chân tướng. Tin cũng đã mở ra mạng trẻ quỷ u, trên người còn di thực một đống xạ dị gẳng, nhưng chỉ riêng đồng lực mà thôi, thậm chí so không lên trước đó ở hõ dội xì mà cứ điểm nhìn thấy xạ sụp kẹ. Hơn nữa tin còn không thể sử dụng xạ dị gẳng hai cái chiêu bài nhất thuật, phục chế cùng huyết thuật. Ngay cả xạ dị gẳng ba thành thực lực đều không cách nào phát huy ra. người như vậy ở mười mấy năm sau, thế mà kêu gạo phục hưng hạ cả kỳ. Bị Cả Cư vừa nói như thế tin giống như là bị mở ra vết sẹo, trắng bệnh da rẻ bởi vì tức giận mà hiện ra không khỏe mạnh đỏ hồng. Phốc. Cả cơ cười nói, bị ta nói chúng a? Chết, chết đi, đi chết đi. Tin đột nhiên không kiềm chế được nỗi nỏng, vô số lưỡi dao ở dưới hắn không chế, hướng cả cơ công kích, ý đồ dựa vào liên nguyên không dứt công kích đánh vỡ cả cơ phòng ngự. Cho nên nói, ngươi đối ta năng lực có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Từ vừa mới bắt đầu, ta liền chỉ là sử dụng nguyên thủy nhất sức đẩy, ngươi tựa hồ đem cái này xem như sức đẩy cuối cùng hình thái. Cả cơ cười cười, kèm sức đẩy cuối cùng hình thái là kim luân chuyển sinh bảo hiện tại chỉ cần cạ cừu nguyện ý một kiếm liền có thể bổ ra những cái này lít nha lít nhít lưới dao chém vào tin trên người nhưng là tin thể chất rất đặc thù xem như vật thí nghiệm mà nói đơn giản liền là hoàn mỹ vật dẫn hẳn là thử nghiệm bắt sống mấy khoa bạch sắc quang cầu ở cạ cừu tay phải trong phủ hiện ngân luân chuyển sinh bảo lực hút hình thành bạch sắc long quyển phong hấp thụ ở lưới dao nháy mắt biến thành sắt thép gió lốc với tất cả lưới dao bị lực hút long quyền phong cuốn thành một đoàn thiết cầu bị cạ cừu đập trên mặt đất kết thúc không không có tin đương nhiên sẽ không nhanh tay chịu chói ngươi quá tự tin không nên trực tiếp tiến vào lạ lẫm cứ điểm đồng quy vu tận ta vẫn là có thể làm được. Cả quay đầu nhìn một chút, nếu như ngươi là chỉ chu vi bố trí mấy ngàn tấm cho nộ phù mà nói, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, có thể hay không nổ chết ta không biết rõ, nhưng là ngươi là không sống được. Trợ trợ, họ dỗ si vì đối phó ta, thực sự là hạ vốn gốc mấy ngàn tấm cho nổ phù. Tin nói ra, cái này cũng không phải họ dỗ si mạt đại nhân lưu lại thủ đoạn, mà là ta bố trí. Cho nên giết chết ngươi người là ta, u chi hạ tín. anh, dẫn bạo đệ nhất trương cho nổ phù. Sau đó bắt đầu mát xích bạo tạc. Với anh, từ bên ngoài nhìn liên là cả tòa sơn phong đột nhiên hướng tiếp theo đổ sụp, bị người một bàn tay đập bẹp một dạng. Cơ hội là ở bạo tạc máy mắt, tin xuất hiện ở một ngọn núi khác chân núi. hắn lảo đảo một cái, ngã ngồi ở trên mặt đất, miệng phun máu tươi. hắn từ trong ngực móc ra một cái lớn, cỡ bàn tay lệch ra cái mùi mắt đơn quái vật. còn tốt sớm có chuẩn bị, ha ha ba đây chính là liền đó rổ xì mà đại nhân đều không biết át chủ bài, không nghĩ đến dùng ở lần này nhiệm vụ. bất quá, giá trị cái này mắt đơn quái năng lực là thời không nhất thuật, có thể đem người cùng tự thân truyền thống đi. khuyết điểm là truyền thống quá trình cần từng chút một thời gian, mà cái này trong lúc đó. Nếu như mắt đơn quái nhận công kích, như vậy truyền tống thì sẽ thất bại. Ta liền nói đi, ngươi không giống như là loại kia sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận loại hình. Ngay ở tin may mắn đồng thời, cả cơ trêu tức thanh âm ở sau lưng hắn vang lên, thật không kéo đây, ta cũng hiểu sơ thời không nhẫn thuật. suy Lời còn chưa dứt, mấy chục cây tê tuyến đâm vào tin huyệt đạo trong. Điểm huyệt. Tin nhất thời cảm giác toàn thân chạ cờ dạ ngưng trệ, không cần nói sử dụng nhẫn thuật, ngay cả động cũng không động được. Chương 360, sắp đến chuyển sinh, hơn nửa canh giờ sau một lần nữa lắc lắc, lặp lại đau lo sẽ không tái diễn chu phí, xin lỗi. Tin bị điểm huyệt đạo hắn dùng chỉ có năng vận dụng trả cờ dạ thao túng mắt đơn quái không gian bắt đầu ba động chỉ là cạ cơ cong lên ngón giữa đem mắt đơn quái đàn lật lăn lộn mấy vòng truyền tống cắt ngang còn rất có ý tứ mắt đơn quái đại khái là tin đối xạ dỉ càng ứng dụng trong số ít điểm sáng cạ cơ nói hiện tại ta nói kết thúc ngươi hẳn không có gì nghĩ a tín đạo thắng làm vua thua làm giặc bất quá nếu như ngươi muốn từ ta trong miệng biết được gò rỗ xi mạ đại nhân tình báo không có khả năng cạ cơ cười nói đương nhiên không có khả năng coi như ngươi nghĩ nói cũng không có quá có bao nhiêu giá trị đồ vật không phải sao họ rồi sĩ mà có thể liền chính mình cũng sẽ hoài nghi người có thể nào khả năng tín nhiệm các ngươi những cái này tùy thời có thể vứt bỏ vật thí nghiệm trầm mặc một cái tín đạo giao dịch mà thôi làm vật thí nghiệm là ta tự nguyện Cạc cơ nói ha ha đối với ngươi tôi nói liền là thay cái địa phương làm vật thí nghiệm mà thôi bất quá cổ nổ hạ thí nghiệm thủ đoạn thế nhưng là ôn hòa nhân đạo nhiều không có cùng tin nói thêm cái gì dù sao cũng hỏi không ra cái gì dùng phi lôi thần thuật đem thư ném tới hỏa ảnh văn phòng sau không để ít nạ chấn kinh ánh mắt cạ cơ về tới trại quốc đối mặt san thành bình địa xuất phòng cạ cơ thở dài một hơi đến bước này tất cả manh mối đều gãy mất, chỉ có thể từ bỏ. các cựu trở về tam vị vô danh tiểu đạo lúc, cả cả sĩ cùng dị dị hại dọa phân biệt thông qua đặc thù thông tin truyền đến tin tức, nhiệm vụ thất bại, không có tìm tới họ rồ xi mang ý nghĩa họ rồ không có ở điện quốc hà hồ, cũng không có ở qua quốc, chẳng lẽ ở hoa quốc, thậm chí ở cổ nội hạ, dù sao dưới đĩa đèn thì tối nhà nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. đi đến nửa đường thời điểm, cả cựu trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ngừng phi hành, nghĩ nghĩ, cả cựu quay trở lại trà quốc, họ rồ xi nơi nào đó dưới mặt đất cứ điểm, ánh đèn lờ mờ ở rổ xịt mà ngồi ở trên giường mồ hôi lớn chừng hạt đậu ba đắt ba đát hướng xuống tích biểu hiện trên mặt bởi vì nhận thụ lấy thống khổ mà hơi hơi mẹo. mèo ở rổ xịt mà che miệng trong kẽ ngón tay chảy ra đỏ thấm máu tươi ở rổ xịt mà dại nhân ngài thân thể cũng đã đi đến cực hạn không đầu nhập thập cấp dược tễ mà nói ta đi chuẩn bị thay thế dược tễ ngựa ngài lấy trạng thái tốt nhất nên đón chuyển sinh nghi thức dạ cờ sĩ cả bụ tô một mặt lo âu nói ra chỉ cần qua hôm nay cái kia thân thể liền là ngài đến lúc đó không cần nói ngũ ảnh toàn bộ nhị dạ thế giới đều muốn hướng ngài cúi đầu chính là phần này bà khí mới để cho Cả Bụ Tô một mực đi theo ở bên người họ Một bên sùng bái họ một bên tìm kiếm bản thân. Đã đến kế hoạch cuối cùng giai đoạn, chỉ là đau một chút khổ, hoàn toàn không quan trọng. Cứ việc như thế nói xong, họ như cũng thở hụ hục. Nói thì nói như thế, ta đi chuẩn bị chất thuốc. Cả Bụ Tổ lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Họ nguyên bản thống khổ và suy yếu biểu lộ tức khắc giảm bớt 6 7 phần. Hắn có thể không cảm thấy bản thân có thể hoàn toàn tín nhiệm Cà Bụ bởi vì Cà Bụ Tổ đang hướng về liền hắn đều không thể nào đoán trước phương hướng trưởng thành. Bất quá Hiện tại họ Drolly Si mà vẫn cần cả bộ tổ thay hắn làm việc, bởi vậy cũng vẹn vẹn giới hạn trong tâm lý phương diện đề phòng. Cuối cùng giai đoạn sau? Không, không phải, nhưng cũng là hết sức quan trọng một bước. Qua hôm nay, dài lâu như thế đến nay kế hoạch liền muốn thành công. Họ Drolly Si mà thống khổ trên mặt nặn ra từng tiêu ý cười. Từ lúc nào bắt đầu muốn xả gì đặng? Căn Nguyên ở chỗ kiến thức đến y chỉa thiên phú, loại thiên phú này nhượng hắn loại này từ nhỏ bị xưng là thiên tài người có một loại này. chó cảm giác. Thật sâu cảm giác bất lực, lại cố gắng thế nào tu hành cũng không siêu việt dung hợp ở trong huyết mạch lực lượng. Loại quan điểm này nhất là ở hạ cả kỳ bên trong bị ít chia tùy tiện đánh bại, biến thâm căn cố đế. Thế là hắn bày ra hủy diệt cô nô hạ kế hoạch. Nhưng là đại khái sẽ không có người nghĩ đến, cái này cho người phẫn nộ trong kế hoạch. Cô nộ hạ toàn bộ thôn chỉ là phụ thuộc chiến lợi phẩm, xa hẳn chỉ là lợi dụng song, có thể một ngụm nuốt mất quân cờ. Họ dồ mạn chân chính mục tiêu là ủ trì hạ xạ sủng kệ. Sắp nói, là cặp kia đơn câu ngọc đều không có xạ gì gẳng. Lúc kia xạ sủng kệ vẹn vẹn tổ trong trẻ non điều. Họ dồ mạn có thể làm liền là khảo sát một cái, lưu lại một cái thiên chi chú ấn. Vì cái này mục đích. Họ rồ xì mạn điều dưỡng dục hắn cổ nổ hạ khiến cho đầy dây sằm trắng, tướng giáo dục hắn, tha thứ đến yêu chiều sư phụ giết chết. Đây chính là họ rồ xì mạn bản chất, hoàng cực. Độc trong độc. Châm chọc là chính là cái này độc nhượng dạ cỡ sĩ cả bộ tổ giống kẻ nghiện một dạng đi theo hắn. Lâu dài bày ra, lâu dài nhẫn lại. Hôm nay lại là một cái sự kiện quan trọng. Ở họ rồ xì mạn nhịn xuống núng gọi tiếng cười đồng thời, nguyên bản hắn là nằm xuống đi ngủ xạ sụ kẹ ngồi ở trên giường, nhắm hai mắt, bình tĩnh trên mặt như là ngủ thiếp đi mở dạng. Nhưng là thiên lưu kiếm liền hoành đặt ở trên đùi hắn. Cùng họ Dỗ sĩ Mã Đạo Văn ở trung xà sủ kẻ đương nhiên rất rõ ràng hắn tình trạng cơ thể, cũng biết rõ họ Dỗ sĩ mà dịch vì chuyển sinh nghi thức làm ra chuẩn bị. Hắn biết rõ, thân thể tranh đoạt chiến ngay ở hôm nay, ban đêm hoặc là ngày mai ban ngày. Như vậy, Sasu kệ là loại kia ngồi chờ chết người sao? Trong bóng tối, Sasu Kẻ mở to mắt. Màu đỏ tươi con mắt ở một mảnh trong đen kịt tiêu tán lấy hừng quang, rõ ràng ẩn nặc tất cả khí tức. Nhưng mà cả phòng không khí phân điểm tựa hồ bị một loại nào đó khí thế áp chế, đứng im bất động. tựa như không khí đột nhiên ngưng trệ. Kẻ đứng lên, mở ra cửa Lặng yên không một tiếng động địa ở hành lang hành tẩu. Rất nhiều người nhìn qua An nghiêm, xem hết sau đó trong lòng cũng không khỏi sẽ nói thầm, đoán được Orochimaru sẽ bại, nhưng là cứ như vậy bại. Bại lý do rất nhiều. Nếu như họ Orochimaru thắng, như vậy bộ này mạn gạ liền không nên gọi là vũ tổ Na To mà phải gọi họ mà. Liên sông điểm này, họ Orochimaru thất bại, đây là tác giả vì để tránh cho thu đến lưới giao tất nhiên nội dung cốt truyện giết Nhưng mà đối với hiện tại cả cơ giới tới nói, đây là hiện thực sinh hoạt, mà không phải vô cùng đơn giản trên giấy đồ vật. Có chút sự tình là khó mà cân nhắc được. Họ đổ xì mạn tại chuyển sinh trước kia, thân thể sẽ ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bằng không thì hắn cũng không cần cách 3 năm liền đổi một bộ thân thể. Hơn nữa ở nhiều lần chuyển sinh quá trình bên trong, họ đổ xì mạn tinh thần sinh ra nghiêm trọng thiếu hụt. Đây là họ đổ xì mạn ở sinh lý cùng trên tâm lý thế yếu. Mặt ngoài là xạ sụp kẹ cơ hội thắng. Vấn đề là họ đổ xì mạn là đồ đần à, biết rõ sẽ có hai cái như thế chí mạng khuyết điểm, còn một chút chuẩn bị đều không có. Là cảm thấy xạ sụp kẹ sẽ quay quay dâng ra thân thể, vẫn là tự tin đến tự phụ, xem thường xạ nếu như xem thường xạ kẹ, vậy hắn coi trọng xạ sụp kẻ thiên phú lại là chuyện gì xảy ra? chẳng phải là tự tương mâu thuẫn? hơn nữa họ đổ xí mà thế nhưng là đánh bại hổ cả đệ tam, mặc dù là tuổi già, chính diện hẳn là ba người thứ hai gì dễ dạ cùng suna. mặc dù trạng thái không tốt, cực kỳ chân thực liền là lại ạ cả sủ kỳ nhiều năm truy sát phía dưới, còn có thể thành lập cứ điểm, liên tục thí nghiệm, tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. dạng này họ đổ xí mà bị xạ sủ kẹ dễ dàng như thế đánh giết, hợp lý sao? không nghĩ đậu đen rau màu sao? chương 361 trang đột nếu như vẹn vẹn mà Nhìn qua cũng liền được rồi, dù sao so sánh chân nhân không nhiều. Nhưng mà hiện tại là sống sờ sờ hiện thực, các không thể không suy nghĩ nhiều. Họ dò xỉ mãnh quay người thuật tên là bất thi chuyển sinh, là có thể đem bản thân tinh thần chuyển rời đến kẻ khác thân thể bên trong, nhờ vào đó lấy được vĩnh cửu sinh mệnh cấp cấp cấm thuật. Người khai sáng không rõ, căn cứ hỏa ảnh tứ đại định luật, phàm là người khai sáng không biết nhận thuật đều là xèn rủ tổ bị giả mạo thủ bút, ngươi hiểu? Thuật này có một cái sử dụng điều kiện, chuyển sinh nhất định phải khoảng cách 3 năm. Như vậy vấn đề là, phải chăng 3 năm nhất định phải chuyển sinh một lần? Đáp án là phủ định. Họ rộn rị mà sở dĩ tập hợp chuyển sinh rất lớn nguyên nhân là bởi vì bất thi chuyển sinh thuật này còn tồn tại đủ loại thiếu hụt, chuyển sinh qua đi sẽ xuất hiện bài xích phản ứng. Nói cách khác tập hợp chuyển sinh không phải họ rộn rị mà dĩ nguyện, mà là không thể không tiến hành. Xả sù kẻ thân thể trước mắt đối với họ rộn rị mà tới nói, đơn giản liền là hoàn mỹ. Như thế hoàn mỹ nhục thể chẳng lẽ mấy năm sau liền muốn bởi vì bài xích phản ứng vứt bỏ? Cái kia không khỏi quá đáng tiếc, hơn nữa kế hoạch trước sau nhiều năm như vậy, hao thời hao lực, vẹn vẹn dùng mấy năm, tính so sánh giá cả cũng quá thấp á. Cho nên họ rộn mà kế hoạch liền là giả bộ thất bại tiềm phục tại xạ sủ kệ tinh thần chỗ sâu nhất, từng bước xâm chiếm xạ sủ kệ, sau đó hoàn mỹ thay thế xạ sủ kệ. đáng tiếc, cái này kế hoạch đã bị in cho hiểu rõ, có thể nói là bọn người bắt ve hoàng tức tại hầu. như vậy người nào lại là cái kia ở hoàng tức phía sau bắt điều giả đây? có lẽ là vận mệnh. mặc kệ nói thế nào, họ rộp xì mà cái này kế hoạch nhất định thất bại. bất quá, cuối cùng bên thắng sẽ là ai? vẫn là ẩn số. ngay ở xạ sủ kệ dùng vương miệng độn công kích rộp xì mà thời điểm, cả cơ tìm được cứ điểm. ngay từ đầu thời điểm. Các đang bài trừ qua quốc, trà quốc cùng điển quốc sau, đột nhiên cảm thấy có lẽ họ Ryo thực sẽ ở Hoa quốc, thậm chí ngay ở Cổ Nộ Hạ. Cẩn thận ngẫm lại, họ cần có nhất phòng bị là ai? Không có chút nào nghi vấn, là Akatsuki cùng cô Nộ Hạ một phương. Mà cô Nộ Hạ lại lấy gì dạ cùng cả cơ duy hiếp to lớn nhất? Dĩ dạ là hiểu rõ nhất họ Ryo người, các cơ nắm giữ cường lực điều tra năng lực, nhất là các cơ. Ở phá hủy chỉ có bằng chứng xác thực điểm lúc, cả cơ khó tránh khỏi ở cái kia nháy mắt sinh ra cái này nháy mắt, họ Ryo lại không ở nơi này à? Dạng này ý nghĩ. Đúng, không sai. Họ mà không ở cứ điểm kia, nhưng người tư duy thường thường sẽ có kỳ hoa mặt kín, ở cái kia nháy mắt qua đi sẽ tự tổn thương cùng bông lòng. Sau đó tiến tới sinh ra, họ mà không ở Trà Quốc, sau đó rời đi. Lúc này, Trà Quốc ngược lại là an toàn nhất địa phương. Cân nhắc đến họ mà thể hiện thậm chí có thể che đậy tèn sấy gằng kết giới kỹ thuật. Ở cảm xúc bông lòng xuống tới đoạn thời gian kia, Cả Cơ phải chăng không để mắt đến cái gì đâu. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền dễ dàng sinh căn nảy mầm. Đối với kỳ thật không có gì chuyện khẩn yếu Cả Cương nói, nhất là như thế. Dù sao nếu như là nghĩ quá nhiều cũng chính là nhiều đi một chút đường, tiêu hao một chút thời gian, không có quá lớn tổn thất. Về phần vì cái gì không cần không gian truyền tống nhất thuật. a, bất kể là phi lôi thần cũng tốt, kèn sẩy gẳng tự mang không gian truyền vị cũng tốt, cũng không phải không có hạn chế. Hoặc là lưu lại không gian đơn ký, hoặc là ở trong tầm mắt. Tiếp xuống, nói không chừng sẽ coi chiến đấu, bởi vậy, vậy cả cơ duy lựa chọn rất tiết kiệm trả cơ dạ, lại tương đối tương đối nhanh phương pháp, sức đẩy phi hành. Quay về cứ điểm, lần nữa tập trung tinh lực thời điểm. Các cờ phát hiện ổ sĩ mã chân chính cứ điểm, ngay ở bằng chứng xác thực điểm bên cạnh ngọn núi kia phía dưới, cũng chính là tin bị cả cờ bắt lấy địa phương. Thật đúng là, xuất nhân ý biểu a. Ở phòng thí nghiệm điều phối thập cấp dược tể dạ cờ sĩ tổ giơ lên dược tể, lung lay pha lê ống nghiệm, nhìn xem thanh tử sắp dược tể, lộ ra mêu mỉm cười. Đột nhiên, một cỗ hàn khí từ phía sau lưng chui lên cái hố, sau cổ bước lên nội gia gà. 3. Dược tề ống nghiệm rơi xuống đất, dược dịch vang khắp nơi. Hắn cơ giới quay đầu, chính nhìn thấy từ ngoài cửa đi qua hỉ ủ gã cả cờ. Các cờ dừng lại bước chân. Cacbuto nheo miệng cười một tiếng, lộ ra trắng liếu răng, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Giờ phút này, Cạc Cừ không có nhàn rỗi để ý tới Cacbuto. Hắn lực chú ý đặt ở Ozorcima cùng sạ sǔ kệ trên người. Cacbuto một mặt kinh hai muốn tuyệt, không nghĩ đến hay là bị Cạc Cừ tìm tới cửa, sẽ ảnh hưởng Ozorcima chuyển sinh nghi tứ sao. Cắn cắn răng, Cacbuto đi ra phòng thí nghiệm, nhằm vào Cạc Cừ bóng lưng. Cạc Cừ chú ý tới Cacbuto hành động, chỉ là bước chân hơi hơi dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Nếu như lúc này cùng tổ củ chiến, nói không chừng liền muốn bỏ lỡ Ozorcima cùng sạ sǔ kệ hàng năm ngự kịch Hắn cần chỉ là phòng bị cả bộ tổ đánh lén. Dù là có tẻn sợi gẳng sức quan sát, cả cơ dữ cũng sẽ không chủ quan. Có tuấn thân xỉu, trì hạ xỉu là thế nào vứt bỏ một con mắt. Liên diên nghệ gẳng ra thân đủ trì hạ mà đã dạ đều là bị hấp dẹt đánh lén mà phế bỏ. Vết xe đổ, không thể không đề phòng. Họ đổ dị mạ, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên cũng đã không có tất yếu đem thân thể giao cho ngươi. Thực sẽ nói a, u trì hạ trẻ non điều. A, xa xù kẽ khinh cười, không phải trẻ non điều. Ngươi cũng không chiếm được A ta nói ngươi à, Ozimaz, ở trung nhận tuyển bạc khảo thí tòa kia sầm lâm, ngươi đem vẫn là trẻ non điều ta tùy ý trả đạp. Ta là kẻ báo thủ, vì đi đến phục cứu mục đích, coi như bỏ qua thân thể cũng không sao cả. Ngươi cũng chỉ là muốn xạ giảnh rằng A bất quá không lấy được ý chia, cho nên mới tập trung vào vẫn là trẻ non điệu ta. Không sai a, bị xưng là tam nhẫn thiên tài. Bất quá ngươi cũng chỉ là trong thế tục trong mắt thiên tài. Không cần nói siêu việt vũ chi hạ tên, liền đụng đều không đụng tới. Bất kể là cái gì thiên tài, ở vũ chi hạ tên trước mặt, bất quá là nhất giới phàm nhân lời này nói, cả cương đều muốn đi lên đánh hắn một trận. chỉ riêng đồng thuật mà nói, bị hạ tịu gẳng liền không nói. trước kia ở cao đoan về mặt chiến lược sát thực không bằng ngũ trí hạ, nhưng ngươi nói như vậy, đưa kẹn sợi gẳng, dính nghệ gẳng ở chỗ nào, càng đừng nói dính sạ gì gẳng. hơn nữa, trên cái thế giới này cũng không phải chỉ có đồng thuật, đã từng sẹn dụ nhất tộc thanh thế cùng thực lực có thể đều ở trên đủ trí hạ. trật trật, đây chính là đủ trí hạ nạo mạn. xa cái mặt không biểu tình, dùng bình thản mà lấy mặc lời nói treo chọc lấy họ dỗ xì ma tâm lý, đem bản thân thân thể ngâm ở trong rượu quá tử, không tiếp thay đổi thân thể, đều mơ tưởng càng tiếp cận đủ trí hạ lực lượng. Ngươi hành vi ở nắm giữ cái tên này ta nhìn đến nông cạn được một người. Hơn nữa ta không thích ngươi cách làm. Ngươi mục đích là cái gì? Không ngừng thay đổi căn cứ, lặp đi lặp lại làm lấy thí nghiệm, nguyên một đám đùa bỡn sinh mệnh. Nói cái gì muốn cái thế giới này chân lý, thực sự là tự tư nhảm chán lý do. Vẫn luôn đem kẻ khác làm đồ chơi đùa bỡn, cho người muốn nói. Nói xong, xa xù kẻ dẫn theo tiên gột ly lưu kiếm, công kích rõ rồ xì hại. Bị lôi độn tê liệt thân thể, thân thể bản thân lại ở vào trước đó chưa từng có suy yếu, họ bị bức bách hiện ra chân thân, bạch lân đại xả. Không ngừng thí nghiệm không ngừng thay đổi thân thể, mà cái này liền là cuối cùng tư thái sao? Đối với Bạch Lân đại xà, xà sủ kẻ khịt mũi coi thường. Chương 362, tinh thần cuộc chiến, qua một giờ lại quan sát, lặp lại đau loạn sẽ không tái diễn chủ phí, tạo thành thiên phước, xin lỗi. Xà sủ kẻ có một chút nói đến cả cơ trong lòng, ghét nhất liền là họ xì mà đem kẻ khác làm đồ chơi một dạng đùa giỡn, nhất là những cái kia trung thành tuyệt đối thủ hạ. Đối với cái kia chút thân ở khốn cảnh người mà nói, mong muốn nhất liền là hy vọng dùng cố gắng đổi lấy trả thù lao, dùng thực tình đổi lấy thực tình mà tôi. Đây chính là cả cơ tử vừa mới bắt đầu chán ghét Orochimaru duyên nhân một trong, mà về sau họ Orochimaru không ngừng cho cổ nô hạ tạo thành phiên phức, mới khiến cho giữa hai người mâu thuẫn kích hóa. Nếu không, cả cơ đối với giới nhị dạ đại khoa học gia, vẫn ôm thường thức thái độ. "Tới đi, Sasuke, đem thân thể ngươi cho ta đi." Orochimaru hóa thân bạch lần đại xà phát ra khản giọng thanh âm, trên người từ rắn tạo thành lân phiến liên tục công kích cái này Sasuke. Nhưng mà, muốn điểm ấy công kích liền xạ thủ áo cạ cụ rủ không đụng tới. Suất, suất. Mấy đau chém dưa thái rau một dạng đem rắn có thể sưng một đoạn một đoạn hiện nhiên họ rồ xì mà cũng không nghĩ dựa vào những cái này hàng thông thường một dạng rắn năng công kích đến xà xù kè, những cái kia đứt gây lưu đi ra huyết dịch bên trong vùng phát ra tê liệt độc tố mới là họ rồ xì mà công kích thủ đoạn nằm dưới mặt đất rắn nằm mơ nghĩ bay lên không trung đây là không có khả năng nhưng là vẫn muốn làm được sau đó ngươi nhìn chúng còn tại tổ chim trong chim non dạng này ngươi ngược lại bị để mắt tới xà xù trên người chú ấn trải rộng toàn thân tiến vào trạng thái nhị sau lưng mọc ra cánh thịt. thiên chi chủ ấn ai Xạ kẻ có phải hay không quên? Thiên chi chủ ấn là họ rổ mà lưu ở trên người hắn lực lượng, bản thân liền là họ rổ mà dành cho lực lượng cùng khống chế kẻ khác thủ đoạn. Phẫn nộ trung đại rắn hoàn đoán trường im lặng a. Nếu như chỉ là muốn đơn thuần đánh bại xạ xù kẻ, họ chỉ cần khống chế chủ ấn, liền có thể lập tức nhượng xạ kẻ không có chút nào sức hoàn thủ a. Đơn giản liền là danh điểm chân đầy. Cùng họ rổ sớm chiều ở trung xạ chẳng lẽ thực sẽ cho rằng họ rổ xì mà chỉ có điểm ấy thực lực, là bị ủ chi hạ tên che đậy con mắt sao? Nguyên bản nên xem như bay lượn thiên không cánh ủ chi hạ tên ngược lại trở thành chói lại hắn dây thường sao? Dù sao nội dung cốt truyện chính hướng về Orochimaru mà dự thiết phương hướng phát triển, đồng thời cũng là ỉa trịa cái bản. Qua một giờ lại quan sát, lập lại đau lo sẽ không tái diễn chủ phí, tạo thành phiên phức, xin lỗi. Sasuke kệ có một chút nói đến cả cực trong lòng, ghét nhất liền là mà đem kẻ khác làm đồ chơi một dạng đùa giỡn, nhất là những cái kia trung thành tuyệt đối thủ hạ. Đối với cái kia chút thân ở khốn cảnh người mà nói, mong muốn nhất liền là hy vọng dùng cố gắng đổi lấy trả thù lao, dùng thực tình đổi lấy thực tình mà thôi. Đây chính là cả cơ dự từ vừa mới bắt đầu chán ghét Orochimaru nguyên nhân một trong, mà về sau họ Orochimaru không ngừng cho cổ nổ hạ tạo thành phiên phức, mới khiến cho giữa hai người mâu thuẫn kích hóa. Nếu không, cả cơ đuổi với giới lý dạ đại khoa học gia, vẫn ôm tưởng thức thái độ. Tới đi, Sasuke, đem thân thể ngươi cho ta đi. Họ Orochimaru hóa thân bạch lần đại xà phát ra khản giọng thanh âm, trên người từ rắn tạo thành lân phiến liên tục công kích cái này xả sủ Nhưng mà, muốn điểm ấy công kích liền xả sủ áo cạ cũ rủ không độ tới. Suất, suất. Mấy đau chém dưa thái rau một dạng đem rắn có thể sưng một đoạn một đoạn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 Sasuke có phải hay không quên, Thiên Chi Trú Ấn là Orochimaru sử dụng ở trên người hắn lực lượng, bản thân liền là mà dành cho lực lượng cùng khống chế kẻ khác thủ đoạn. Phẫn nộ trung đại dẫn hoàn đoán trường im lặng a. Nếu như chỉ là muốn đơn thuần đánh bại Sasuke, Orochimaru chỉ cần khống chế chú ấn, liền có thể lập tức nhượng Sasuke không có chút nào sức hoàn thủ a. Đơn giản liền là rẽ điểm trên đây. Cùng Orochimaru sớm chiều ở chung Sasuke chẳng lẽ thực sẽ cho rằng mà chỉ có điểm ấy thực lực, là bị hữu chi hạ tên che đậy con mắt sao? Nguyên bản nên xem như bay lượn tiên không cánh hữu chi hạ tên, ngược lại trở thành trói lại hắn dây thường sao? Dù sao nội dung cốt truyện chính hướng về hò rổ xì mà dự thiết phương hướng phát triển, đồng thời cũng là yết trịa kịch bản. Qua một giờ lại quan sát, lặp lại đau lo sẽ không tái diễn chủ phí, tạo thành phiền phức. Xin lỗi. Sa su kệ có một chút nói đến cả cựu trong lòng, ghét nhất liền là hò rổ xì mà đem kẻ khác làm đồ chơi một dạng đùa giỡn, nhất là những cái kia trung thành tuyệt đối thủ hạ. Đối với cái kia chút thân ở khốn cảnh người mà nói, mong muốn nhất liền là hy vọng, dùng cố gắng đổi lấy trả thù lao, dùng thực tình đổi lấy thực tình mà thôi. Đây chính là cả cơ từ vừa mới bắt đầu chán ghét họ mà nguyên nhân một trong, mà về sau họ rổ mà không ngừng cho cỗ nổ hạ tạo thành phiến phức mới khiến cho giữa hai người mâu thuẫn kết hóa. Nếu không, cả cựu đối với giới lý dạ đại khoa học gia vẫn ôm thượng thức thái độ. Tới đi, Sa đem thân thể ngươi cho ta đi. Họ mà hóa thân bạch lân đại xà phát ra khàn giọng thanh âm trên người từ rắn tạo thành lân phiến liên tục công kích cái này Sa Kẻ. Nhưng mà muốn điểm ấy công kích liền Sa Sủ Kẻ áo cả cụ rủ không đụng tới. Xoát, đau, chém dưa thái rau một dạng đem rắn có thể xương một đoạn một đoạn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 Xạ xù kẻ có phải hay không quên thiên chi chủ ấn là họ rổ xì mà giữ lưu ở trên người hắn lực lượng bản thân liền là họ rổ xì mà dành cho lực lượng cùng khống chế kẻ khác thủ đoạn. Phẫn nộ trung đại rắn hoàn đoán chừng im lặng a. Nếu như chỉ là muốn đơn thuần đánh bại xạ xù kẻ, họ mà chỉ cần không chế chủ ấn, liền có thể lập tức nhọn xạ kẻ không có chút nào sức hoàn thủ a. Đơn giản liền là danh điểm chân đầy. Cùng họ rổ xì mà sớm chiều ở trung xạ kẻ chẳng lẽ thực sẽ cho rằng họ rổ xì mà chỉ có điểm ấy thực lực, là bị ủ chi hạ tên che đậy con mắt sao? Nguyên bản nên xem như bay lượn tiên không cánh ủ chi hạ tên ngược lại trở thành chói lại hắn dây thường sao? Dù sao nội dung cốt truyện chính hướng về Hozuki dự thiết phương hướng phát triển, đồng thời cũng là ỉ triệt các bản. Nếu như chỉ là muốn đơn thuần đánh bại Sasuke, kẻ, Mads chỉ cần khống chế chú ấn, liền có thể lập tức nhượng xạ kẻ không có chút nào sức hoàn thủ à. Đơn giản liền là rẽ điểm trận đậy. Cùng Hozuki Mads sớm chiều ở chung xạ kẻ chẳng lẽ thực sẽ cho rằng nó Hozuki Mads chỉ có điểm ấy thực lực, là bị hữu chi hạ tên che đậy con mắt sao? Chương 363, Hozuki Mads. Không đi quản nhiều Sasuke, cả cơ mắt rơi vào Hozuki Mads trên người. Họ trên người cắm tận mấy cái ma huyễn ra hàng chi thuật phần đệm, nhưng mà quỷ gì là, họ dội giống như không cảm giác, xà sủ kẻ làm như không thấy. Cái này, liền là Y Triệu Lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Nói cách khác, chỉ cần họ dội xì mà muốn chân chính chiếm lấy xà sủ kẻ thân thể lúc, những cái này phần đệm liền sẽ lên phải có tác dụng. Họ dội không phát hiện là trong dự liệu sự tình, nếu như hắn có thể phát hiện, cũng sẽ không nhượng mấy cái này phần đệm ở dị không gian ngây người đến mấy năm. Xà sủ kẻ không thể phát hiện liền để cả cực tương đối ngoài ý muốn, bởi vậy có thể thấy được. Sasuke mặc dù trưởng thành tốc tốc, nhưng là chỉ riêng đồng lực mà nói, tứ ly ít chưa còn, có một đoạn cự ly. Đây chính là tam câu ngọc xạ rỉn gặng cùng mạn trẻ quỷ xạ rỉn gặng tự nhiên trên lệnh. Chất khác nhau. Đương nhiên, giống tin loại kia có tự nhiên thiếu hụt mạn trẻ cũ mà khác nói. Đối với họ Zoro si mạn kinh ngạc, gã cơ duyên cười, nói thật, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo dị không gian, ở trong mắt ta, mỗi một lần chuyển sinh đều lưu lại không thể di bộ tinh thần thiếu hụt, đơn giản liền là thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi muốn xạ rỉn gặng, không chỉ có là bởi vì xạ rỉn gặng tiên phú, còn bởi vì xạ rỉn gặng đối với tinh thần năng lượng khống chế không phải sao? A, thông minh như ngươi, còn không có lấy được sạ gì gặng, liền đã như cái ủ chỉ hà một dạng ngạ mạn. Còn có, yên tâm đi, hôm nay ta chỉ là xem như một cái thuần túy người đứng xem, không cần để ý ta. Sau đó nhìn về phía sạ sù sẽ không trách ta khoanh tay đứng nhìn a. Sạ sù kẻ sắc mặt nhạt nhạt, nói, nếu như bại bởi họ rỗ xi mạ, như vậy nói rõ ta độ lượng chỉ vậy mà thôi, như vậy cái gọi là phục cửu liền là vô năng phẫn nộ, còn không bằng đem thân thể giao cho hắn. So với trước đây không lâu gặp mặt, sạ sù kệ cho người kinh ngạc lần nữa lớn lên, nhất là đầu lực đây chính là xạ dìn găng lợi hại chỉ cần cảm xúc ba động to lớn liền có thể tướng loại này biến hóa chuyển hóa làm lực lượng trước đây không lâu bại bởi cả cờ đối với hắn mà nói đối với hắn mà nói không phải chuyện xấu ngươi có loại này giác ngộ liền tốt ở xạ dìn găng đồng lực ăn mòn phía dưới dị không gian trong ngoạn ngậy phấn hồng huyết nục biến thành hắc sắc a không có khả năng ta không thể nắm vua ta là bất tử ngọ dội sima ta muốn phân tích cái thế giới này chân lý ta muốn lấy được trên đời này tất cả đen kịt huyết nhục cuốn lên họ, Shimag, đem hắn tuôn phệ ở hoàn toàn nuốt hết trước kia, hắn phát ra không cam lòng gào thét, làm bản thân Oscar con đường vẽ lên hoàn mỹ dấu trơn trọn. Lần này, kết thúc, là ta thắng. Sa súp kệ không có thắng lợi vui sướng, đối với hắn mà thôi, chỉ có đánh bại cái kia nam nhân mới là chân chính chung kết. Ở dị không gian kinh lịch thời gian vốn là ngắn, mà hiện thực bên trong chỉ là nhất trong ánh mắt. ở rời khỏi phía trước, Cả cơ thật sâu địa nhìn thoáng qua dị không gian chỗ sâu nhất, nơi đó một mảnh đen kịt, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Rời khỏi dị không gian, Cả Cư mở to mắt, sau đó Sa kệ cũng mở mắt. Ân. Cả cử hơi hơi ngẩng đầu, Cả bù tổ thế mà chạy. Cái này cũng không giống như hắn tắc phong. Nguyên bản coi là cả bộ tổ sẽ toàn lực phá vỡ cả cờ kén, không nghĩ đến hắn không chút do dự mà chạy. Chẳng lẽ hắn cảm thấy ở cả cờ gia nhập sau, Orocsi mà hoàn toàn không có phần thắng, cho nên trực tiếp chạy trốn. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng. Có thể thấy được, bởi vì cả cờ hiệu ứng hồ điệp, nhân sinh quý tích phát sinh biến hóa còn bao gồm cả bộ tổ. Sasuke cái hỏi, không truy sao? Cả cờ lắc lắc đầu, được rồi, đoán chừng là đuổi không kịp. Sasuke nói, hắn là cùng mà một dạng khó chơi ra hỏa, nói không chừng về sau sẽ cho cổ nổ hạ tạo thành đại phiến Gak cười như không cười nhìn Sasuuke một cái, nói: "Ngươi lúc nào bắt đầu quan tâm cổ nội hạ sự tình? Cái trụ sở này trong có ngươi muốn mang đi người hoặc là đồ vật, cho nên ngươi hy vọng ta ly khai." Sasuuke trầm mặt một cái, trực tiếp thừa nhận, ta cũng đã chiếm được gõ Rōshi mà tất cả, bước kế tiếp liền là tìm tới người kia, cái này quá trình ta cần người giúp đỡ. Hơn nữa, người kia là thành viên Akatsuki, ta muốn bảo đảm cùng Yie đối chiến là một đối một, ta có mấy lời muốn hỏi hắn, sau đó tự tay giết hắn. Họ Rōshi mà tử vong tin tức, sợ rằng sẽ ở trong mấy ngày truyền khắp từng cái quốc gia đến lúc đó, ạ sẽ không bỏ mặt ngươi mặc người mà kệ, nà dù tổ cũng còn tại chấp nhất với ngươi. tên ngu ngốc kia, còn có, đàn rổ rời đi cổ nổ hạ tin tức, ngươi hẳn là đã biết ta, hắn thế nhưng là vẫn luôn đem ngươi coi là cổ nổ hạ thú hiếp, hắn thủ đoạn cũng sẽ không oan uổng, ám sát là hắn sợ trường nhất thủ đoạn, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. ngươi, cà súp kệ ánh mắt lóe qua một tia phức tạp cảm xúc, ta coi là ngươi sẽ là tới đuổi bắt ta, vậy ngươi sẽ thúc thủ chịu trói sao? cà kệ không có trả lời, trầm mặc liền là đáp án. Cả cớ nói, liền trước mắt tôi nói, ngươi cũng không phải cổ nổ hạ uy hiếp, mà ta chỉ là thay cổ nổ hạ trả lại một cái nhân tình mà thôi. Còn có, trước đây không lâu, ta gặp được Y Xoẹt. Vẹn vẹn nghe được cái tên này, Sa Su Kẹ trong tay liền do điện, có thể thấy được cảm xúc là bực náo kích động. Sa kệ Kẹ châm giọng, nói, vì cái gì hắn biết gặp ngươi? Trùng hợp mà thôi. Sa Su Kẹ nhau mắt lại, một bộ ta không tin bộ dáng. Cả cơ cũng biết rõ lời này khó có thể làm cho người tin phục, nhưng có nhất định phải giải thích lý do sao? Không có. Sa Su nói, các ngươi giao thủ. Cạ cơ lắc lắc đầu, không có, không có. xa xu nghi vấn, người kia là cổ nổi hạ phản bội lý dạ, là giết chết đồng bào tội phạm truy nã. các ngươi không có giao thủ, Cạ cơ nói, chúng ta làm một bên giao dịch, hắn biết cung cấp hạ cả sủ kỳ tình báo, điều kiện là ta không được nhúng tay ngươi và hắn ở giữa sự tình. ngươi đối cái này giao dịch có ý kiến gì không? hừ, xa xu nói, các ngươi gặp mặt địa phương ở đâu? tận cung cốc, tận cung cốc sao? xa xu nhớ tới nơi đó, hắn và nạ rủ tổ chiến đấu. ở nơi đó, hắn tự tay tướng giàng buộc chặt đứt, nhựa bản thân tâm linh chỉ còn lại phục yếu. Gakơ nói, "A Katsuki mục tiêu là Vĩ thú, hữu chi hạ uyển tria cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sả một mực ở hỏa quốc biên cảnh tới lui, nếu như ngươi muốn tìm tới hắn lời nói, đây là một cái không sai phương hướng, bất quá, hắn thân thể không được, coi như ngươi không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm tới ngươi." Sasuke kẹn nghiến răng nghiến lợi, nói, "Ta biết rõ, ta biết rõ, vì sả gì đang, vì lực lượng." Hắn, "Ta muốn giết hắn." Cả Gakơ thở dài một hơi, "Ngươi chính là không có nghe minh bạch. Muốn chọn lựa cái gì đồng bạn, trong lòng hẳn là không nhiều. Nhưng là, còn lại đồ vật thuộc về cổ nô hạ, không có ý kiến a?" Sasuke nói, ta đối với cái kia chút hoàn toàn không có hứng thú, cứ lấy đi. Cả cớ nói, ngươi nếu như đã kế thừa họ rỗ xì mà di sản, như vậy đối với họ rỗ xì mà tình huống, lại không có so với ngươi càng rõ ràng người, cho nên làm phiền ngươi tướng họ rỗ xì mà cứ điểm tình báo liệt kê một cái, thuận tiện chúng ta tiếp thu. Theo lý thuyết, xà sù kệ chiến thắng họ rỗ xì mà sau, là sẽ nắm giữ họ rỗ xì mà tất cả ký ức. Họ rỗ xì mà khẳng định sẽ không để cho hạch tâm ký ức bại lộ. Nếu như xà sù kệ tốn chút tâm tư, hẳn là có thể nhìn ra đơn nghe. Đáng tiếc, hắn trong lòng chỉ muốn phục vụ, cũng chỉ còn lại phục vụ truyện ba các phương hành động cả cự lần thứ nhất gặp được hồ rủ kỵ sủi lệch ở một cái to lớn hình trụ tròn pha lê bồi dưỡng trong khu vực quản lý cả cơ dư thấy được một bản trại cơ dạ nước hóa hồ rủ kỳ sủi lệch cùng phổ thông nước hỗn hợp cùng một chỗ thật đúng là thần kỳ đây trại cơ dạ cứ việc thần kỳ đồ vật không biết cũng đã đã trải qua bao nhiêu cả cơ dư vẫn là không nhịn được sợ hai tháng vụ xa xù kẹo xoát xoát hai đau mở ra pha lê nước hoa lạp lạp địa lưu lại lấy đất chất lỏng trong suốt ở trên địa ngang nguyệt nương tụ thành một cái tóc trắng tuổi trẻ nam tử không có mặc quần áo cân nhắc đến ở trước mặt hắn là hai cái đồng dạng cường trắng thiếu nhân nhân cái này thì có điểm cay con mắt, bạch phát từ đồng, hàm răng bén nhọn giống như nhẫn đao bảy người chúng, không chạy, liền là hồ dù kỳ sùi Gết. hồ dù kỳ sùi Gết, hồ dù kỳ nhất tộc dùng đao thiên tài, năng sử dụng thủy độn bí thuật, nắm giữ tướng thân thể tùy ý bộ phận hóa lòng năng lực, sùi Gết khi còn bé từng bị xưng là quỷ nhân tái thế, ở vũ ẩn có nhất định nổi tiếng, so với hắn càng nổi danh là ca ca hắn, hồ dù kỳ matjes, tinh thông nhẫn đao bảy người chúng tất cả nhẫn đao thiên tài, mà ở hồ dù kỳ huynh đệ phía trên còn có hồ Dũ kỳ nhất tộc đỉnh phong, đệ nhị thủy ảnh hồ Dũ kỳ hồ Dũ kỳ nhất tộc là xưa nay quản lý nhẫn đao bảy người chúng thủ lĩnh. Phụ trách bảo quản năng thông thông linh bảy chuôi nhận đao của chủ. Hồ Dù kỵ sùi gệ dạ tâm là phục hưng nhận đao bảy người chúng danh hảo. Đến tất nhiên là ngươi, nói rõ đại xà đã bị ngươi đánh ngã, có đúng không? Vâng. Trợ trợ. Họ dồ xi si mạn ra hỏa này, lúc đầu muốn tự tay giết hắn. Nha được rồi, dù sao nguyên bản tiếp cận hắn cơ hội liền không nhiều. Sùi gệ ánh mắt rơi vào cạ cờ trên người, trên dưới đại lượng, người kia là ai à? Cho tới bây giờ không có ở căn cứ gặp qua, là người giúp đỡ sao? Không phải. Lời còn chưa dứt, sùi gệ thân hình biến mất, xuất hiện ở cạ cơ bên người, ngón trỏ chỉ lấy cạ cơ việt thái dương. Đồng thời cổ còn mang lấy thiên gột ly lưu kiếm, xa xù kệ thanh em băng lãnh, ngươi muốn làm cái gì? không có gì đặc biệt. suy về cho đùa quái đằng cười, tất nhiên không phải giúp đỡ, liền muốn nhìn một chút năng đứng ở bên người ngươi người là cái gì chất lượng. ân, không sai, ta liền là lại giúp ngươi, không cần khách khí. xa xù kệ cười lạnh, thu hồi thiên gột ly lưu kiếm, được rồi, vẫn là để ngươi ăn chút đau khổ à? suy về nói, đừng nói như vậy nha, ta rất sợ. trong mắt chỉ có trêu thức, không có sợ hãi. cả cự lúc này mở miệng, đây là hồ rủ kỳ nhất tộc thủy độn bì thuật, bị du ập no rụt. a. Ngươi thế mà nghe biết hàng. Cả Cư Thản nhân nói đã từng gặp được một cái chuyên môn thu thập bí thuật nhì giả tập đoàn, hiên viễn chúng bên trong có người có thể sử dụng nước hóa bí thuật cùng nước sát pháo, liền là không biết uy lực cùng chính bản so ra như thế nào. Sùi gai con người co rụt lại, cái gọi là bí thuật liền là nhất tộc, ở dòng chính đời đời truyền lại, tuyệt không truyền cho người ngoài nhất thuật. Hồ Dù Kỳ nhất tộc thế hệ này chỉ có hắn và Hổ Dù Kỳ mặt chết, mà trang tròn cũng đã anh niên mất sớm, như vậy người kia ở đâu? Sùi thanh em chuyển sang lạnh lẽo, gặp được bản thân bí thuật bị người đánh cắp sư, chỉ sợ rất khó có người có thể bình tĩnh. Muốn biết nói cũng sẽ không bạch bạch nói cho ngươi. Cả cơ, cơ cơ nói muốn thứ gì liền bỏ ra phải có đại giới, đây là đặt ở tất cả thế giới đều là chuẩn phổ thế phát tác. Như vậy ngươi nghĩ dùng cái gì trao đổi đây? Dùng mạng ngươi thế nào? Nói cho ta tất cả liên quan tới người kia tình báo, ta liền tha cho ngươi một mạng. Không được tốt lắm, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có thành ý. Đầu ngươi thế nhưng là bị ta mỉ dụ ập no ruột hướng về phía ngắn như vậy cự li coi như là xạ sủ kẻ cũng không biện pháp tránh ra. Nói xong, sùi bét nhìn xem xạ sủ kẻ. nghĩ nghĩ, xạ sủ kẻ nói là không biện pháp hoàn toàn tránh ra sẽ thụ tổn thương. thế nhưng là ngươi sẽ chết. sùi gẹt môi, người nào biết rõ đây, có hay không thử qua. cạ cơ nói, ngươi có thể thử xem. a. sùi gẹt nheo mắt lại, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra đạn hình dáng thủy tích. khoảng cách gần như vậy, nhanh như vậy tốc độ. được rồi, cạ cơ căn bản không muốn tránh. Và anh. thủy tích đạn ở cự ly cạ nhất sen địa phương, tựa hồ đụng vào một mặt vô hình tượng. kịch liệt va chạm đem thủy tích trực tiếp và nát thành xương hình dáng. uy lực vẫn được, bất quá so với ta muốn nhỏ một chút, lãng phí ta trả cờ ra nói xong các cư tan hết để phòng vạn nhất trả cờ dạ khải giáp, chẳng lẽ là bởi vì quá vội vàng, chuẩn bị không đủ. Sủi Gết sừng sốt một cái. Mị dù ập no rụt có thể thông qua đưa vào trả cờ dạ bao nhiêu quyết định uy lực lớn nhỏ, vừa rồi cái kia một phát sắc thực không phải uy lực cực hạn, nhưng là khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, hoàn toàn phòng ngự tình huống. Sủi Gết không nghĩ tới. Đứng ngoài quan sát xạ thủ kệ cũng là trong lòng du lên, cùng Sủi Gết khác biệt, hắn tam câu ngọc xạ nhìn gẳng đã sớm mở ra, cẩn thận quan sát đến cả nhất cử nhất động. Loại này chất lượng đồng lực, mới con mắt lực lượng sao? Xa kệ cũng không phải mù Đương nhiên lần đầu tiên liền thấy được cả Cờ Gi làm con mắt màu trắng, chỉ là không có hỏi thăm. Hiện tại bọn hắn đã không phải là loại kia có vấn đề có thể tùy tiện hỏi quan hệ. Cho nên, ngoài miệng không hỏi, trong lòng vẫn là hiếu kỳ. Sùi gây hấn kỳ thật nhượng hắn nghĩ điểm khen. Công kích vô hiệu, Sùi Gey lui lại mấy bước, rời xa Cạ Cờ, dì. lần này hắn giơ lên hai tay, đưa ngón trỏ ra, hai chi hiện lên súng ngắn hình dáng. Ví dụ ập no rụt thăng các bản, nước sắt pháo. Nhị đinh. nói, ta gặp được cái kia năng sử dụng nước hóa bí thuật hiên viên chúng, có thể không nhìn điểm việc. Điểm này để cho ta tương đối nghi hoặc, mặc kệ hình thể thậm chí hình thái chuyển biến, muốn sử dụng nhất thuật thì tránh không ra trả cờ dạ hệ thống, vì cái gì thủy hóa thuật, địa ấn ngu loại hình thể chất liền có thể không nhìn điểm huyệt. bất quá, ta hiện tại đã hiểu, không phải không nhìn điểm huyệt, mà là có thể không nhìn ta điểm huyệt. nói đến cùng, chẳng qua là lúc đó ta còn chưa đủ mạnh, động lực còn không thể hoàn toàn động sát được điểm, chỉ vậy mà thôi. đổi thành số sủ kỳ cạ gù dạ mà nói, vi thú đều điểm huyệt cho người xem. cạ cơ quay người, chính đối sủi lệch, lam con mắt màu trắng dạng phát sáng, hắn nhấc chân, chậm rãi hướng sủi lệch đi qua. đừng tới. không biết làm tại sao. Sùi gềch trong lòng hoảng được một tớt, nước sát pháo, nhị đình, lệch cạch. sùi gềch san đầu ngón tay bước lên ra khỏi mặt nước châu, tích rơi vào mặt đất. Sùi gềch, trên trán mồ hôi lạnh nô ra, sùi gềch cảm thấy thân thể trả cờ dạ căn bản không nghe sai khiến, đi đến sùi gềch trước người, cạ cờ chậm rãi đưa tay. Sùi gềch nghĩ lui, nhưng là dưới chân suy nghĩ bị dây quân lấy một dạng, ưn kỳ thật liền là bị cạ cờ dây quân lấy. Nước hóa, A, tranh thủ thời gian nước hóa. Sùi gềch ở trong lòng cồn hống, nhưng mà hắn trông thấy cạ cờ cũng đã co lại nó giữa, ngón tay cái chế trụ, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ba trong nháy mắt băng ở thủy nguyện trên chán đỏ lên to lớn thối sụi gãy ngồi sụm trên mặt đất u hoán nhìn xem cạ cờ dự. không nên như vậy a khi dễ người cư nhiên là trong nháy mắt đổ băng đối phó tiểu hải tử a cạ cờ dự tâm tình không tệ xem như thù lao liền nói cho ngươi biết cái kia hiên viên đám người đã chết bất quá hiên viên chúng đồng dạng là đời đời truyền lại lý dạ tập đoàn chết mấy cái liền sẽ mấy người thay thế cho nên ngươi nghĩ đoạt lại bí thuật mà nói liền đi tìm hiên viên chúng phiền phức a bất quá lại nói ở phía trước hiên viên chúng cũng không phải bình thường lang thang lý dạ làm không tốt sẽ để cho ngươi lận tuyển trong mương cả cứ nhìn thoáng qua xạ sủ kệ, có xạ gì gần ở? Hiên viên chúng cho người đau đầu bạo liệt trùng hẳn không phải là vấn đề. chương 365, phong ấn ba vi hoàn thành. Ngoại trừ phục hưng nhận đau bảy người chúng, sủi gậy lại có mục tiêu mới, thu về hồ rủ kỳ nhất tộc lưu lạc bên ngoài bí thuật. Thế là hắn liền có đi theo xạ sủ kệ việc cớ. Có lẽ coi như không có lấy cớ này, hắn cũng sẽ cùng xạ sủ kệ cùng một chỗ à? Dù sao hiện tại hắn không đường có thể đi. về vụ ẩn, lấy vụ ẩn trước mắt chính sách cùng sủi gậy tư chất, chắc chắn mệ tở không ngại đặc xá hắn phản bội dạ thân phận chỉ là đường nhìn sủi lệ bình thường tính cách đơn thuần ba hoa dễ dàng xúc động cũng có điểm nhát gan sợ phiền phức nhưng là một khi dính đến nhẫn đau bảy người chúng liền sẽ biến mẫn cảm cùng mãnh liệt lòng tự trọng hắn sẽ không giống hiện tại một dạng hôi lưu lưu lăn về vũ ẩn hắn muốn thu về nhẫn đao, muốn xông ra thanh danh áo gấm về quê sau đó lấy hổ rủ kỳ nhất tộc thân phận đường đường chính chính trở lại nhẫn đau bảy người chúng thủ lĩnh vị trí cùng nguyên tắc không giống mọt mổ xì dạ bù dạ không chết ý kỳ dị cũng đã trở về vũ ẩn sủi mục tiêu là hạ lạc không biết bảo đào phi mã cờ ti Cú gì ra giờ, đau cùn, cả bù tô cắt, cùng còn tại phản bội nhị dạ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm trên tay đại đao. Sạ mẹ hạ đạ, hạ là không biết ba lần hắn không có hợp cách người kế nhiệm, bị ca, ca hắn hổ rủ kỳ mạng chạy phong ấn ở quyền trụ trong. Cho nên chỉ cần tìm tới cái kia quyền trụ, liền có thể một lần thu về ba lần nhẫn đau. Rất phiền phức hẳn là, thật ở trong hạ cả sủ kỳ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm trên tay sạ mẹ hạ đạ. Không nói hạ cà sủ kỳ, vẹn vẹn là kỳ sạm cũng không phải là trước mắt sủi lệch có thể đối phó. Cho nên những người khác lực lượng là nhất định phải. Vừa lúc sạ sủ địch nhân là ụ chỉ hạ chia. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm ở trong hạ cả sủ kỳ hợp tác. Trong căn cứ ngoại trừ sủi vệ, còn có rất nhiều họ đổ xì mà vật thí nghiệm, có giá trị, nhưng mà cổ nổ hạ hiện tại không có người tay đi tiếp thu, chỉ có thể từ còn tại cứ điểm bên trong người viên lẫn nhau phân biệt, đem những cái kia cùng hung cực các cùng giết người như máy hũ đạn đưa đến cả cơ trước mặt, từ hắn tướng bọn họ trả cờ ra hệ thống từng cái phá hư, sau đó ném ra căn cứ, nhọ bọn họ tự sinh tự diệt. Về phần những người khác, nguyện ý đi, cả cơ không lưu, không chỗ có thể đi liền có thể lưu ở căn cứ, thay cái cố chủ về sau thay cổ nổ hạ làm việc về phần họ si từ chung bên ngoài đào hố sâu vừa vặn cần người lấp cuối cùng lưu ở trong căn cứ chờ đợi cổ nổ hạ tiếp nhận người so tưởng tượng nhiều những người này rất nhiều đều là vật thí nghiệm một khi rời đi căn cứ gãy mất áp chế bài xích phản ứng dư tề sẽ chết rất khó nhìn bất quá cả các không có đồng tình bọn họ những người này chỉ có số rất ít là bởi vì thể chất đặc thù mà bị họ dội Simard bắt trở về đại bộ phận là vì lực lượng hoặc chấn hưng gia tộc loại hình lý do mà đầu nhập vào họ si bản thân nhảy vào trong hố bị chôn có cái gì tốt phản nàn lúc này Sui cũng biết rõ Trước mắt cái này làm con ngươi màu trắng liền là nhượng họ rỗ xì mà mấy lần ăn quả đáng ủ gạ cả cờ gì ấy ấy ngươi thực sự là hì ủ gạ cả cờ ra trong truyền thuyết gọi cái gì quần cộc cái kia bất quá hì ủ gạ nhất tộc người không phải đều là bệnh đục tinh thể sao nếu như ngươi nói hì ủ gạ cả cờ là ngươi nghĩ đến như vậy chính là ta còn có không phải là cái gì quần cộc mà là dạ xoa thiên dạ xoa hiểu không như vậy xuất khí danh hảo làm sao lại không ai năng nhớ kỹ là ta nổi bật hơn người khí chất che giấu danh hảo vẫn là cô nổ hạ tuyên truyền không đúng chỗ cả cờ bất đắc dĩ nói ra hơn nữa bệnh đục tinh thể loại lời này ngươi cũng dám nói muốn ăn đòn à cả cớ chỉ xạ xù cái kia xạ gìn gần đây? bệnh đau mắt ta, ta nói, xạ xù con hàng này là thế nào sống đến hôm nay, như thế nào? cả cứ hỏi xạ xù tóm lại vừa mới gặp mặt không lâu, hắn đã có mấy lần không nhịn được nghị truy bạo xù kẹ đầu chó. xạ xù nói, cho nên hắn một mực bị giam ở ống thủy tinh trong. suy nghĩ một chút cũng phải, cả gìn không những không cần cầm tù, còn có thể lúc ấy một cái căn cứ chủ quản dù cô là bản thân đem bản thân giam lại, tránh khỏi phát cuồng thời làm bị thương kẻ khác, còn không phải xù miệng tiện thiếu an đòn. cả cớ núm không quan trọng, nhẫn nhất thời phong bình sóng lặng. Dù sao không phải đồng bạn, không cần sớm chiều ở chung. Ngươi là cô nổ hạ người a, vì cái gì cùng xạ sụp kệ cùng một chỗ. Ngươi cũng phản bội cô nổ hạ sao? Vì cái gì? Bị hạ cựu gẳng cùng xạ dỉ gẳng đặt song song tam đại đồng thuật thứ hai. Ngươi thấy thế nào? Bị hạ cựu gẳng mạnh một chút, vẫn là xạ dỉ gẳng thắng một bậc. Các ngươi hỏa ảnh là một cái nữa a, nghe nói đồng nháng cự. 3. Đột nhiên, cả cơ một cái không trưởng, phiến ở thủy nguyệt trên mặt, suối vệt lăng không bay lên, ở không trung quay người bảy độ, lấy đầu giảm xuống đất tư thế rơi vào trên mặt đất. Ta nói, miệng tiện một chút không quan trọng nhiều lắm là liền là chịu điểm đánh, nhưng là nếu như lời gì cũng dám hướng bên ngoài nói, vậy liền không chỉ có là không giữ mồm giữ miệng, ngươi phải biết có từ gọi họa từ miệng mà ra, sẽ chết. Nói lời này thời điểm, cả cơn phóng xuất ra sát ý, một cước dẫm ở thủy nguyệt cái óc, hiểu không? Miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Hiểu, đã hiểu. Cả cơn sát ý ở đồng lực ra trì phía dưới, đơn giản thu bạo, hiệu quả như là huyễn thuật một dạng. Trong lúc nhất thời, xui gai quên trên miệng đau đớn, cái óc phía trên bàn chân, chỉ cảm thấy giống như là đưa thân vào hầm băng, huyết dịch giống là muốn ngưng kết một dạng. Trái tim đầu tiên là nhảy lên kịch liệt hai lần, sau đó cùng đình chỉ một dạng cực độ đè nén cảm xúc phun lên sủi lệch trong lòng, ngực khó chịu, hầu tóc nữa sủi lệch muốn cứ gọi đi ra, nhưng là mở ra miệng, lại phát không ra thanh âm. Sẽ chết, sẽ chết, thực sẽ chết. Sủi lệch ánh mắt kinh hoàng, tuyệt vọng nhìn về phía Sả Cái này sát ý. Sả cũng là âm thầm kinh hải, hắn cũng có thể phóng thích sát ý, thông qua xạ dỉn gặng động lực gia chỉ có thể nói liền là huyết thuật. Cả cơ dự sát ý là hầm băng một dạng băng lãnh, hắn sát ý cùng cả cơ khác biệt, là loại kia cực hạn cám kinh khủng. Cả cơ tiền mở miệng, cả cơ thả ra sủi gây, không có lần sau. Sùi kép bận biểu cuống quít gật đầu. Sùi kép mặc dù đối xạ sủ kẻ cũng là một bộ không giữ mồm giữ miệng bộ dáng, nhưng là cái kia trồng ở trong xương cốt é e ngại là thế nào cũng giấu không được. Tương phản, hắn là thật không sợ cả cự d... dù là trước đó bị điểm huyện liên chiêu bài thủy hóa thuật đều không cách nào sử dụng. Nếu như không phải cả cự chủ động phóng thích sát ý, đợi đến đạt nam phương cứ điểm lúc, sùi kép có thể hướng về phía cả cự kẻ vai sát cánh. Chỉ là hắn tựa hồ không có ý thức được, không có quen đến loại trình độ kia thời điểm, có mấy lời là không thể nói lung tung. Cái này toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Đột nhiên, keng đã lâu hệ thống thanh âm tương đối thanh thúy cùng tình náo. Ẩn tang nhiệm vụ, phong ấn Tam vĩ. Nhiệm vụ nói rõ, ngăn cản ạ cả sủ kỳ bắt được Tam vĩ, cũng hiệp trợ vụ ẩn phong ấn Tam vĩ. Nhiệm vụ ban thưởng, quỷ thần lực lượng kết tinh. Thất bại trừng phạt, vô. Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành. Quỷ thần lực lượng kết tinh là thứ gì? Trước đó, các cơ thu được quỷ thần lực lượng, chẳng lẽ cái này kết tinh là phối hợp quỷ thần lực lượng sử dụng. dừng lại bước chân, khẽ nhíu mày. Có cái gì không đúng sao? Sasu kế hỏi. Không có, chỉ là ta trước đó ở trên hải đảo chấp hành nhiệm vụ, nhìn đến nhiệm vụ kết thúc. Các nói ra ta phải trở về nhìn xem, các ngươi ở nguyên chỗ chờ ta. Xa xù Kệ nhìn thoáng qua bị đánh ra bóng ma tâm lý sủi ghế, gật gật đầu nói tốt, nhưng không phải nẹn quá lâu. Trận 366, Nam Vương cứ điểm cả gìn. Cả Cư Lưu lại phi lôi thần thuật tức phi tiêu, cứu địa trở lại vô danh đảo. Người nào? Cả Cư xuất hiện, đưa tới vụ ẩn rối loạn tương mừng. So sánh phía dưới, Cô Nộ Hạ một phương liền lộ ra bình tĩnh, quen thuộc trả cờ giảm mũi, quen thuộc thời không nhân thuật. Xin lỗi, xuất hiện quá đột nhiên. Cả cơ biểu thị không có ý tứ, loại tình huống này phía dưới, nếu như có người khẩn trương quá độ trực tiếp ném ra nhẫn cụ cũng không kỳ quái, dù sao còn tại phòng bị ạ cả kỳ lần nữa công kích, mặc dù còn có chút không vui, nhưng cũng đã xin lỗi, liền không có đúng lý không tha người lý do. Giống dạ Bù dạ, Haku, Amijuri còn có cộ dụ dụ, bọn họ căn bản liền không có để ý nhất là cộ dụ dụ, có chút ngại ngùng, mang theo hắn náy hướng cả cờ giật đầu. Sinh khí chủ yếu là những cái kia phong ấn bộ đội người, bọn họ kéo căng thần kinh, dốc hết toàn lực phong ấn tam vĩ, đúng là khẩn trương quá độ. phàn nàn, ta nói, ngươi một người chuồn mất đi nơi nào, chờ chút, ngươi vừa mới dùng là thời không nhẫn sao? đáng giận, làm sao sẽ có thuận tiện như vậy nhẫn thuật, ta làm sao liền học không được, học không được, ý vị này vụ ẩn kỳ thuật cũng có tương quan thời không nhẫn thuật, chỉ là không ai năng học được, cũng thực chiến mà thôi, cho nên đừng xem thường ngũ đại nhẫn thôn nội tình, nhiệm vụ a, ta thế nhưng là người bận rộn, Các cơ thuật miệng nói ra, cái gì nhiệm vụ, hạ cù kéo một cái ở miền gì, liền dạ bù dạ cũng không vui mừng địa nhìn nàng một cái, xin lỗi, xin lỗi, ở miền gì cũng là dứt khoát, quen thuộc trực tiếp, quên không phải một cái thôn, cô dù rộn loạn loạn nói, cùng một cái thôn cũng không thể tùy tiện hỏi kẻ khác nhiệm vụ nhìn bộ dáng thường xuyên bị ở Missouri khí dễ, Cả cơ không có ở nhiệm vụ về vấn đề xoắn xuyết, hỏi Hạ Cụ, thân thể không có vấn đề à? Ân, không có vấn đề, chỉ là trạ cờ dạ tiêu hao quá độ. Hạ Cụ mỉm cười, cái kia cười hiểm như hoa bộ dáng, kém chút đem một đám nhỏ xử nam bốn con rồi. Cung vụ ẩn người không có nhiều lời, Cả cơ tìm tới hạng Cổ, nàng dù sao là hành động lần này người phụ trách, hạng Cổ khí áp có chút thấp, nhiệm vụ hoàn thành, có thể nói là hoàn thành. Ân có ý tứ gì? Hạng cổ sừng sốt nói, xin lỗi, không thể nói liền không cần phải nói, ta chỉ là. Cả cơ nói, không có giữ bí mật nhu cầu. Lần này nhiệm vụ là họ Dỗ xì Mã cứ điểm, ngăn cản họ Dỗ xì Mã truyền sinh. Cái kia, Các Cừ nói, không lâu sau đó, họ Dỗ xì Mã tử vong tin tức liền sẽ truyền ra. Dù sao họ Dỗ xì Mã cứ điểm còn có không ít người, tin tức rất nhanh liền sẽ giống mọc cánh một dạng truyền khắp giới này ra. Hàng cổ túi đầu xuống, quả nhiên. Nàng bưng Bít lấy trên cổ vị hoàn thành bản thiên chi chủ ấn, trước đó tựa như kim đâm một dạng đau nhức, sau đó liền cái gì cũng cảm giác không thấy, tựa như có cái gì đi xa, rời đi. Rõ ràng hận không thể cùng họ Dỗ Xī đồng quy vu tận thế nhưng là nghe được có rổ si mà tin chết, ảnh cố lại ức chế không nổi trong lòng bi thương, nước mắt không tự chủ một khóa một khóa đập ở trên bùn đất. ngươi giết hắn. không phải. cạ cơ lắc lắc đầu, hắn và sa sủ kẹ tranh đoạt thân thể. thất bại. ảnh cô im lặng. cạ cơ nói, bên kia còn có một chút phía sau thêm cần xử lý, cho nên có thể muốn thoát ly đội ngũ, một mình một người hành động, hướng ngươi báo cáo một cái. ảnh cô gật gật đầu, sa su kẹ đây, sẽ đem hắn mang về thôn sao? có chút khó khăn. cạ cơ rơi khổ, tóm lại, hòa ảnh đại nhân tâm lý nắm chắc. ảnh cô nói, tóm lại, ngươi một người cẩn thận một chút. Cạc Cừ nói, "Ân, Sino, Kiba, khi nạ tạ cùng ý nổ bên kia ta liền không đi cáo biệt, chuyển cáo một cái, bọn họ lớn lên không ít, làm rất tốt." Hằng Cô nhịn không được nói, "Rõ ràng liền lớn một tuổi, khiến cho như cái trưởng bối dường như." Cạc Cừ nói thật, trong lòng tuổi tác liền là trưởng bối. Cạc cơ ở vô danh đảo ngây người nửa giờ tả hữu, trở lại xạ xù kệ bên này. Sủi Gết Bưng lấy một cái cái chén, chính đang bổ nước. Xạ sủ kẻ thì đứng ở trên tán cây, nóng nhìn phương xa, phát giác được cả Cừ đến, mới nhảy xuống. Thời không nhận thuật. Xạ sủ hỏi, "Người chưa thấy qua?" Cả Cừ hỏi lại, Chưa thấy qua, thuận tiện nhận thuật. Các Cớ mới nhớ tới, Phi Lôi thần thuật là ở xạ sủ kẻ rời đi thôn sau, lữ hành quá trình bên trong từ dị dị giải nơi đó lấy ra. Về phần thuần thủ ứng dụng, kỳ thật liền là gần nhất sự tình, về phần kẹn sấy gắng tự mang không gian năng lực, kia liền càng tới gần. Vậy Liên hảo hảo nhớ ký loại kia không gian ba động, miễn có thể so đụng tới lợi dụng không gian nhận thuật cao thủ, trở tay không kịp. Các Cớ nói ra, kỳ thật thời không nhận thuật không tính hiếm có, thông linh cùng lịch thông linh thuật đều thuộc về thời không nhận thuật, phong ấn quyển trục có cũng là lợi dụng dị không gian. Nhưng trừ cái đó ra, sử dụng thời không nhận thuật người thật sự là phượng mau lân giác, thật sự là bởi vì cái này nhận thuật ngoại trừ học tập độ khó siêu cao, còn có gần như biến thái thiên phú yêu cầu. Sạ xu kẹt gật gật đầu. Ba người chạy tới Nam Phương cứ điểm, mục tiêu là Cả Dìn. Cà Dìn là tộc cụ rủ mạ kỳ hậu duệ, có tộc cụ rủ mạ kỳ mang tính tiêu chí cụ gì này tóc. Nàng nắm giữ rủ mạ kỳ tộc nhân phổ biến khổng lộ trả cờ dạ cùng xuất sắc cảm giác năng lực, hơn nữa thể chất đặc thù, người bị thương chỉ cần cắn nàng ra rẻ liền sẽ khôi phục trả cờ dạ cùng thương thế. Xem như nị ra, Cả đơn đấu năng lực đồng dạng, thậm chí có thể nói là nhược, nhưng là xem như đồng đội nàng lại là tương đối quý giá, không những có siêu cường cảm giác năng lực, còn có thể chữa trị cùng tiếp tế đồng đội. Tu tập cảm giác nị dạ cùng chữa bệnh nị dạ ở một thân. Ở trong cuộc nổ hạ nhận khảo thí lúc, Dìn xem như Thảo nhận thôn hạ nhận tham gia khảo thí, quá trình bên trong từng cùng đồng đội là đường, bị cự đại hóa gấu tập kích, sau đó bị đi ngang qua kẻ. Từ đó về sau, liền một cách toàn tâm toàn ý lưu luyến Sasuke. Dìn mặc dù là chủ động đầu nhập vào họ Zoro đồng thời ở trong âm nhận thôn đảm nhiệm chức vị trọng yếu, lấy bản thân năng lực làm ra cống hiến, nhưng mà cái kia cũng không phải vì báo đáp họ Zoro Simaz, mà là vì Sasuke. Cả dỉn cảm giác năng lực to lớn nhất phạm vi có thể đi đến mấy chục cây số, so với đại đa số cảm giác nhỉ dạ đều muốn xuất sắc. Ở xạ xù kẹ ba người tới gần cứ điểm lúc nàng đã có phát giác, thơm quá, chán ghét cảm giác, cái này thật là ấm áp. Cả dỉn rút rút mũi ngọc tinh xảo, thơm là xạ xù kẹ, chán ghét tự nhiên là sủi lệch. Về phần cả cơ, hắn từng tại tổ cụ rùm mạ kỳ mộ địa tiếp nhận tổ cụ rùm mà kỳ trạ cơ dạ, cho nên mới có thể nhượng cả dỉn có loại kia cảm giác. Bất quá cả dỉn không biết ta, bởi vậy lại không có, suy đoán lên cả cơ thân phận. Ở xạ xù kẹ tiến vào cứ điểm về sau. Cả cũng từ trong phòng đi ra. Hai phe ở hành lang gặp nhau. Họ rồ xịt mà tử vong tin tức cũng đã chuyển đến Nam Phương cứ điểm. Sa Su Kệ dĩ nhiên đến là ngươi. Nói rõ truyền ngôn là thật. Cả Dĩnh hỏi. Không sai. Vậy ngươi đến nơi này làm cái gì, tiếp nhận Nam Phương cứ điểm sao? Cả Dĩnh nói. Đã ngươi giết chết họ rồ mà lớn như vậy rắn hoàn tất cả lẽ ra phải do ngươi tiếp thu. Ta không có ý kiến. Chỉ là Nam Phương cứ điểm chủ yếu là giam giữ phạm nhân. Ngươi chuẩn bị bắt hắn nhóm làm sao bây giờ? Không, ta không cần những vật kia. Ta chỉ cần ngươi. Sa nói ra. A. Cả dìn túi đầu, đẩy kính mắt, con ngươi màu đỏ lóe qua một tia kích động, hai chân vô ý thức kẹp chặt. Thế mà, si chương 367, sủi bọt. Cả thuộc tính tuyệt đối mang theo mục, nhưng có một chút là không có chút nào nghi vấn. Nàng đối xạ sụ kệ tuyệt đối là trung trinh không hai, cho dù là mở đầu bị xạ sụ kẻ phản bội, cuối cùng cũng lựa chọn tha thứ, đồng thời ái mộ tâm tư một chút chưa từng giảm bớt. Cả kỳ thật vẫn là một loại hoa danh chữ, hoa ngữ là duy nhất yêu đương. liền là không biết xạ sụ có thể hay không giống mở đầu một dạng quy tích, lựa chọn xạ cũ ra Người nào biết rõ đây, có lẽ xạ sụ căn bản sống không đến lúc kia. Dù sao đây là sống sờ sờ hiện thực, mà hiện thực không có nhân vật chính quang hoàn cùng nhân vật chính bất tử lịch luật. Người bị giết liền sẽ chết. Cả cự chỉ hy vọng không thể không động thủ người kia không phải bản thân. Cả dĩnh lại không nói chuyện cùng nhiều người thời điểm là băng sơn bá đạo nữ tổng giám đốc, một khi cùng xả sủ kẹ một chỗ liền sẽ biến thành si. Nữ cùng sủ kẹ nói chuyện thời điểm lại biến thành ngạo kiều ác miệng nữ. Nhìn cả cơ thời điểm thì ánh mắt phức tạp. Sủ kẹ cùng xạ sủ kẹ là người quen cũ, không cần nhiều lời. Nhất Bàn tới nói, lấy cả dĩnh đã từng nhận qua tổn thương kinh lịch, nàng cũng sẽ không đối người xa lạ sinh ra nhiều độ yếu kỳ chỉ là cạ cực trạ cờ dạ cho nàng cảm giác thật sự là quá khó khăn lấy nói rõ xa cự ly cảm ứng người cho người ta một loại ấm áp cảm giác nhất tới gần cô kia cực lớn đến liền thân làm vũ u mà kỳ tộc nhân nàng đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hình người vi thú cuối cùng cẩn thận phân biệt lúc cả cực trạ cờ dạ tạo thành lại hết sức phức tạp thể nội tràn ngập đủ loại tính chất khác biệt cực lớn trạ cờ dạ loại tình huống này nếu như đổi lại những người khác to lớn nhất khả năng liền là nguyên địa bảo tạng kỳ lạ là các cực trạ cờ dạ phân chia rõ ràng không liên quan tới nhau làm theo điều mình cho là đúng một bộ nước giếng không phạm nước sông tốt hàng sò bộ dáng bí mật, Kakunin ngược lại là hỏi, bởi vì xa sủ kẻ không có giới thiệu cả cơ thân phận, lại mặc cho cả cơ ở cứ điểm khắp nơi du đấu. kẻ đến không có tận lực giấu giếm cả cơ thân phận, cũng không có tất yếu, dù sao qua mấy ngày cổ nổ hạ liền sẽ tiếp thu cứ điểm này. Chỉ nói một cái tên, Kakunin liền đem cả cơ cùng trong truyền thuyết người kia đối ứng lên, chỉ là cùng sủi lại mở dạng, đối với cả cơ màu mắt có nghi vấn. Sasuuke, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Kakunin tướng bản thân đối với cả cơ trả cảm giác nói cho Sasuuke. Sasuuke chỉ là trầm mặc gật gật đầu, Sasuunin gắng đối trả dạ cũng có tương đối sức quan sát. Động lực đến trình độ nhất định, có thể trông thấy trả cờ dạ chất lượng và thuộc tính, chỉ là đang một số phương diện không bằng Cạ gìn cái này cảm giác chuyên tinh nhẫn giả. Kết hợp Cạ cả gìn cảm giác, Sạ Sủ kẻ đối với Cạ Cờ Trạ cờ dạ có càng thêm rõ ràng nhận biết. Có lẽ tại hắn trong tiềm thức, có lẽ một ngày nào đó, hai người sẽ không thể tránh khỏi đánh nhau chết sống, hiện ở dưới chỉ là ý thức thu thập tình báo. Cạ gìn trông thấy Sạ Sủ kẻ biểu lộ có chút trầm trọng, nghĩ thầm, dạng này Sạ Sủ kẻ cũng tốt xoái. Hút mất, nước bọt đều chảy ra. Cả Cờ trong cứ điểm khắp nơi nhìn xem, sau lưng đi theo Sủi ta nói Ngươi không đi theo lấy xạ sủ kệ, đi theo ta làm gì? Cả cứ bất đắc dĩ đối sau lưng cái đuôi nhỏ nói ra, cả gì nước gì cùng xả sủ kệ một chỗ, ta đi làm gì? Làm bóng đèn khiến người chán ghét, nhất là cả dìn cái kia thối nữ nhân này, đặc biệt hẹp hỏi. Sủi vệ nói ra, nói không chừng lúc nào ngay ở ta uống nước trong hạ thuốc sủ. Nói xong, sủi gạch sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên, cả gì liền đã từng làm như vậy qua, hơn nữa sủi gạch còn trúng chiêu, cỡ nào đau nhức lính nộ. Sủi không ngu ngay coi như ngốc cũng có thể nhìn ra cả đối xả sủ kệ tình cảm có khi hắn chỉ là cố ý làm kỳ đả khí cạ gìn mà thôi. Cạ cứ nhìn thấy sủi gạch nói lên cạ dìn loại kia khí cấp bại thôi, thật đến nghiến răng bộ dáng. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. ở phía sau hưng tiểu đội, cạ dìn ái mộ xả sủ kẻ, dù cô cần xả sủ kẻ áp chế hắn người thứ hai cách, mà sủi gạch đây, nhìn bề ngoài là vì phục hưng nhẫn đau bảy người chúng, nhưng ở mở đầu, giới nì ra đại chiến về sau, sủi gạch cũng không có trở về vụ ẩn, ngược lại đi theo một mực cầm tù hắn nọ rổ xỉ mã bên người. Mà hiện tại cùng nguyên tắc khác biệt, mọt mổ xỉ dạ bù dạ không chết, quậy ủy kỳ dịch cũng không có rơi vào đại hấp hát thiện thiên thủ, kỳ bạ, điện nha kiếm kỳ bạ cũng không có lưu lạc bên ngoài, muốn phục hưng nhẫn đau bảy người chúng, trở về vụ ẩn không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Sủi lệch chẳng lẽ nhìn không ra xạ sủ kẻ trong lòng chỉ còn lại phục yếu, đối cả dìn một chút tình yêu nam nữ đều không có. người, luôn luôn dễ dàng ở đấu võ mồm quá trình bên trong hiểu nhau, sinh ra tình cảm. Tựa như đọc sách thời điểm trước sau bản, suốt ngày đấu võ mồm, rất khác cốt minh tâm thuần tuy tình cảm thường thường liền đản sinh ở thời kỳ đó. Cả cơn nhẹ nhàng cười ra tiếng, có lẽ liền mới là sủi đi theo xạ sủ kẻ chân chính nguyên nhân, vì cả dìn, chỉ là có lẽ liền chính hắn đều không có ý thức được dù sao người này từ đầu tới đuôi đều tàn mát ra đồng đậm trực nam nham màn cuối khí tức cái này một chút không buồn cười suy vẻ su hán nói ra vượt qua đối cả cự lúc đầu sợ hãi sau đó suy vẻ chậm rãi phát hiện cả cự kỳ thật rất dễ thân cận hơn nữa có khi ngoài ý muốn xuất chỉ cho người từ đây là cao thủ tuyệt thế hí trong xuất ừ. diễn cả cự hỏi ngươi về sau có cái gì dự định một mực đi theo xả sủ kẻ bằng không thì rồi hồi vụ ẩn a ngươi nhìn liền mò mổ xì ra bù dạ cái kia ám sát thủy ảnh người đều trở về hơn nữa còn làm tới nhẫn đao 7 người chúng thủ lĩnh nói đến hồ rủ kỳ nhất tộc mới là nhẫn đao 7 người chúng người sáng lập cùng người lãnh đạo a suy lệch trong mắt đảm đạo hiện tại trở về cũng vô dụng mặc kệ có phải hay không cái gọi là chính thống nị dạ trung quy là lấy thực lực nói chuyện cũng đúng suy lệch ngoại hiệu là quỷ nhân tái thế nói trắng ra là ý tứ liền là mò mổ xì ra vụ ra đệ nhị cái tiêu chân chính mò mổ xì ra vụ dạ còn sống đây vậy hắn vị trí hẳn là xấu hổ nhẫn nhịn đao 7 người chúng về vấn đề suy lệch biểu hiện ra ngoài ý muốn lòng tự trọng nói rõ hắn là thật quan tâm nhẫn đao 7 người chúng cái danh hiệu này Có một chút sủi lẹ nói rất đúng, Ly Dạ trung quy là cường giả vi tôn, lời này nhượng cả cớ đối hắn có điểm leo mắt mà nhìn. Có thể nhận thức đến điểm này, thực lực liền sẽ không đình trệ ở trước mắt cái này giai đoạn, còn có tiến bộ không gian. Cả cớ đối sủi lẹ cảm nhận tốt một cái, mà nói liền tương đối nhiều. Nói đến, ta và Nhẫn Đao 7 người chúng thật ngật duyên, Mọ Mổ Sỉ Gia Bù Gia, Hồ Sỉ Gà Kỷ Kỳ Sảm, Dindgo Amiroji cùng Cộ Du Dụ, hiện có Nhẫn Đao 7 người chúng đều từng có qua gặp nhau. A, thật. Sủi lẹ mở to hai mắt nhìn, lập tức cười khổ, hẳn là nói Nhẫn Đao 7 người chúng cùng Cộ nổ Hạ có nghiệp duyên mới đúng đệ nhất đại nhẫn đao bảy người chúng liền là bị mà tổ dai đánh tàn phế, chết bốn cái, còn lại ba cái không chết, nhưng tự bế lần lượt mưu phản vũ ẩn, sùi gệ lại hỏi vậy bọn hắn mạnh bao nhiêu, người nào mạnh nhất? Cả cơn nói cái này thật khó mà nói, ta chỉ cùng hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, dìn gồ ở giao thủ qua, gặp qua mỏ mỏ xỉ dạ bù dạ xuất thủ, cổ rủ rồi liền không biết. Bất quá cộ rủ rủ có thể xem như thủy ảnh hộ vệ, đồng thời cùng hạ cùng một dạng xem như hỏa ảnh thời gian tuyển người, nghĩ đến sẽ không kém. Bốn người cá nhân ta cảm giác hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm mạnh nhất, người này thực lực tuyệt đối là nhì dạ bên trong cao cấp nhất một tún. Ai cũng không thể tùy tiện nói thắng cái kia một loại. Tiếp xuống là Momo Xi Ra Bụ Dạ, hắn có thể ám sát thủy ảnh, còn toàn thân mà lùi, lại có thể ở vụ ẩn ám bộ dưới sự đuổi giết, sống nhiều năm như vậy, nhưng liền điểm này, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có thể hay không làm được? Sùi Gae nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, cho nên hắn là quỷ nhân tái thế, mà không phải quỷ nhân. Chương 368, kẹp bình no dù gồ. Nói đến, Sùi Gae có chút bi kịch. Hồ sĩ sì gạ kỳ kỳ sam cùng Momo Bụ Dạ liền không nói, niên kỷ cùng kinh nghiệm bày ở nơi đó, so sủi mạnh là có thể thông cảm được hơn nữa bọn họ không sai biệt lắm cũng đang chính mình nhân sinh đình phòng qua đi liền bắt đầu đi xuống dốc nhưng đụng tới dìn gỗ ở Midu Di sùi liền chết lặng ở Mizuji không chỉ có là thiên tài lôi đội dạ, dùng vẫn là kỳ bạ điện nha kiếm kỳ bạ toàn bộ Cui lôi đội nhận thuật đem hắn nước hóa bí thuật khắc chế được gắt đao hai người niên kỷ không sai biệt lắm cho nên sùi gai muốn bị nàng khất chế cả một đời cho nên sùi lệ đại khái cũng chính là có thể cùng cô rủ rủ tách ra nhất vào tay chỉ có thể nói sùi phục hưng nhẫn đao bảy người chúng con đường gánh nặng đường xa cả cơ sở Nam Vương căn cứ đi dạo một vòng Nam phương căn cứ chủ yếu dùng để giam giữ phạm nhân, họ rồ xì mà từ vong tin tức cũng đã chuyển tới chỗ này, phạm nhân thế mà rất trung thực. Cả gìn dùng phương pháp đơn giản liền là khích bác ly rán, phá hư phạm nhân ở giữa đoàn kết, giết gà doa khỉ, diệt trừ dẫn đầu nháo sự cứng đầu. Bất quá, nói đến dễ dàng, làm khó, nhất là cả gìn là một cái nữ nhân, thực lực còn không giống gù ẩn như thế cứng hãn. Bởi vậy có thể thấy được, cả gìn không những xem như cảm giác ly dạ, mới có thể xuất chúng, xem như người lãnh đạo nàng cũng là tương đối xuất sắc kẽ mở miệng mời, Kagiri không có cự tuyệt khả năng, chỉ là sủi lệ ở đây, nàng theo thói quen ngạo kiều vài câu. Đặt vào tiến về Bắc Phương Cứ Điểm lúc, đồng hành biến thành 4 người. Bắc Phương Cứ Điểm là rất đặc thù cứ điểm, không những nốt dù gỗ, còn nốt những người khác thể thí nghiệm vật thí nghiệm. Nếu như họ rồ sĩ mà tự tử vong tin tức truyền đến nơi này, như vậy tuyệt đối không có khả năng giống Nam Phương Cứ Điểm một dạng bình tĩnh. Bắc Phương Cứ Điểm ở điền quốc Bắc Bộ biên cảnh, một cái ven biển vắng vẻ bán ở trên đảo. Kagiri đột nhiên dừng lại bước chân rút sổ xịt cái mũi, thật đặc mùi máu tươi, còn có chán ghét chạ cơ dạ. Ích vị này Bắc Phương Cứ Điểm thật phát sinh phạm nhân bạo bất quá cạ cơ cũng tốt, xạ sủ cũng tốt, đều không có để ý đối với cạ cơ tới nói, những cái này phạm nhân chạy cũng không phải chuyện xấu, cố nộ hạ tiếp thu lúc có thể thiếu một chút đánh vác, không chạy lại muốn tìm phiền phức, liền bắt lại đánh dừng lại, sau đó giam lại. về phần xạ sủ hắn mục tiêu chỉ có rùa gỗ, những người khác chết sống không có quan hệ gì với hắn. ở cứ điểm nhập cầu, bốn phía toát ra một đám người, đem cạ cơ bốn người bao bọc vây quanh, những người này có lẽ cũng đã không thể xưng là người, bọn họ da rẻ hiện lên màu đâu, màu xám hoặc là hắc hát sắc, có sừng dài, có kéo lấy cái đuôi, có bàn tay giống quả hương bùa dạng. Quái vật, bọn họ đều là họ đổ xì mà nhân thể thí nghiệm và thí nghiệm, hơn nữa đều là hàng thất bại hoặc bán thành phẩm. Một nhóm đáng thương, đáng buồn, đáng hờn người. Nhận dược vật ảnh hưởng, những cái này nhân thần trí không quá thanh tỉnh, hơn nữa bạo lực. Cả cừ nói, ngươi tới hay là ta đến? Sả xu kè nói, một người một nửa a, cũng được. Cả cừ nói ra, quái vật có chừng 50 cái, chỉ có ma lực, thậm chí sẽ không nhân thuật, coi như toàn bộ giao cho cả cừ hoặc sả xu kè, làm nóng người cũng không tính. Sủi tay, vậy ta cùng cả gì đây? Cả gì nói, đừng kéo lên ta a, hỗn đản. Sà xu kẹ rút ra thiên gột ly lưu kiếm, xoát xoát, xoát địa xuyên toa, một đao một cái nhỏ bằng hữu. Mấy giây sau, trên mặt đất nhào ngược lại một mảng lớn người. Ân, sà xu kẹ không có công kích chỗ yếu, những người này mất đi ý thức sau, khôi phục thành hình người. Sà xu kẹ nhìn cả cơ một cái, ý là còn lại đều là ngươi. Ngạch, thật đúng là chặt một nửa. Muốn hay không tính được cái này sao rõ ràng? Cả cơ dữ lẩm bẩm. Ký sinh tuyến, mấy chục đầu tế tuyến dài ở không trung, sau đó giống mưa sao băng rơi xuống, cắm vào quái vật đỉnh đầu. Ẩm, Ẩm, Ẩm, ở cả cơ không chế dưới còn lại quái vật gạo thét đưa tay, mấy quyền đem đánh mình sỉu. Suỵt lẹt trợn mắt há hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Những người này điên hay sao? Hắn thậm chí không có phát giác được tế tuyến tồn tại. Cả dĩnh là xuất sắc cảm giác hình lý giả, đương nhiên có thể phát giác được tế tuyến tồn tại. Đẩy trên sống mũi khung kính, dưới tấm kính ánh mắt rạng rỡ. Nhìn cạ cơ rãnh mắt có điểm giống nhìn biến thái. Ai cũng không biết cái này xấu bụng ngạo tiểu ác miệng nữ mục si. Nữ nhớ lại đến đâu quốc đi. Sạ sụ kích động nhìn chầm chầm cơ dưới. Năm đó lúc huấn luyện, cơ cũng đã từng đối sạ sụ dùng qua ký sinh tuyến, đắc thủ tốt mấy lần sau đó mới bị xạ dịn gặng khám phá ký sinh tuyến động tĩnh. bất quá, chỉnh thể tới nói, hiệu quả không tệ. cạ cơ nói, tha cho ta đi, lấy ngươi hiện tại động lực, ký sinh tuyến căn bản là không cách nào đánh chúng ngươi. hơn nữa coi như chúng đích, cũng không khống chế được. nói một cách đơn giản, ký sinh tuyến là một cái hành hạ người mới thần khí. đối phó cao thủ, chỉ có thể ha ha ba. tiến vào cứ điểm về sau, liên liên tục tục lại có quái vật tập kích, kết quả hoặc là bị xạ sủ kẹ một đao chặt, hoặc là bị cạ cơ sức đẩy bắn bay gặp trở ngại đủ tráng. cũng không biết hai mới là quái vật. nhìn xem hai người biểu hiện, lẩm bẩm nói ra, đánh bại những cái này quái vật hắn cũng có thể làm được, dù sao chỉ là chỉ có ma lực, nhưng toàn bộ đều ra dày thịt béo a, đem bọn họ toàn bộ đánh ngất xỉu sau, xui luận đoán chừng bản thân muốn mệt đến ngất ngư, nào giống hai cái này, thư giãn thế gì, liền hô hấp đều không có hỗn loạn, đi tới một cái đặc chất sắt trước cửa, Cả gì nói, dù gỗ liền ở bên trong, chính hắn đem bản thân giam lại, Dù gỗ cũng là tổ cụ dù mà kỳ hậu duệ, hắn là thiên sinh tiên nhân thể, ở tự nhiên năng lượng khá nhiều địa phương, sẽ tự động hấp thu quá nhiều tự nhiên năng lượng, không bị khống chế tiến vào thiên nhân hóa, cũng chính là chú ấn hóa, chú ấn hóa du gỗ sẽ biến cuồng bạo thị sát. Cùng bình thường bình thản, ưa thích tiểu động vật rủ gỗ hoàn toàn tương phản. Đây cũng là rủ gỗ đem bản thân nốt ở trong lồng giam Nguyên Nhân. Thuận tiện nhất lên, họ rồ xí ma di liền là tinh luyện rủ gỗ dịch thể, chế tạo ra thiên chi chú ấn cùng địa chi chú ấn. Xuyên thấu qua đại môn, cả Cứ nhìn thấy một đoàn hỗn hợp tự nhiên năng lượng cuồn bạo trạc cơ dạ. Hiển nhiên, bên trong rủ gỗ cũng đã chú ấn hóa. Ngươi tới hay là ta đến? Cả Cứ hỏi đồng dạng vấn đề. Ta tới a. Sasu kệ nói ra, dù sao là ta muốn tìm kiếm đồng bạn. Hắn xạ gìn cũng có thể phát giác được rủ gỗ biến hóa, hơn nữa trong phòng sát khí đều nhanh tràn đi ra vừa dứt lời, ầm, dù gỗ phá cửa mà ra, chú ấn hóa thủ cánh tay, thẳng tấp công kích đứng ở trước cửa xạ sủ kệ, ầm, một tiếng này là năm đấm va chạm thanh âm. sớm có phòng bị xạ sủ kệ hai tay chống chọi dù gỗ năm đấm, chỉ là dù gỗ lực lượng phi thường lớn, vượt ra khỏi xạ sủ kệ dự tính. Xạ sủ trực tiếp hai chân cách mặt đất, bị dù gỗ đẩy lùi lại, mà đằng sau là hành lang thâm hậu vách tường, ầm, đây là xạ sủ cả người bị nện vào trong tường thanh âm. Đối thua lỗ nơi này là nhân thể thí nghiệm điểm vì phòng ngừa quái vật chạy trốn, bức tường độ dày vượt qua một mét, nếu không xạ xù kẹ liền bị đánh bay. bất quá, dù gỗ một kích này muốn làm bị thương xạ xù kẹ là không thể nào. xạ xù kẹ bộ phận chú ấn hóa, phía sau lưng mọc ra một cái chất vịt, một mực cầm rùa gỗ nằm đấm. lại là ta phục chế phẩm a, thế nhưng là thế mà có thể bộ phận biến hóa, không tầm thường ra hỏa. rất biết dùng chú ấn sao? Dù gỗ lui về sau một bước, lại nói các ngươi là người nào? vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này? xạ xù từ trong tường đi ra, bộ phận chú ấn hóa con mắt nhìn trầm ta không muốn cùng ngươi đánh, có chuyện đối ngươi nói. Zugo. Bất quá, ngươi xác định trước mắt Zugo là có thể dùng miệng độn câu thông. Chương 369, giải quyết Zugo. Lúc này Zugo ở vào bán chú ấn hóa trạng thái, lý trí vẫn còn tồn tại, khi hắn hoàn toàn chú ấn hóa sau đó, liền sẽ biến thành một cái có mãnh liệt giết người khuynh hướng phong tử, bị điên. Bất quá, đơn thuần dùng ngôn ngữ thuyết phục Zugo, hiển nhiên không hiện thực. Húng chi xạ sủ kẻ am hiểu là trang độn, cũng không phải miệng độn. Bán chú ấn hóa Zugo một phương diện xúc động cùng thị sát dục. Nhìn một phát, một bên áp chế rời đi lồng giam ý nghĩ đối với hắn tới nói có thể áp chế hắn kỳ mi mị rồi đã chết ngăn cách với đời là tốt nhất quy tốt. cái kia ra hỏa không ở cho nên ta cũng đã không thể từ nơi này đi ra Dù gỗ lớn tiếng la lên sao lại muốn lớn tiếng là ở nói cho xạ sủ kẹ bản thân kiên quyết vẫn là ở nhắc nhở bản thân chớ quên thủ vương danh giới cuối cùng quả nhiên tướng tới tự do là người thiên tính nếu như có thể dù gỗ vẫn là muốn tự do ta lại nói một lần ta không muốn cùng ngươi chiến đấu chỉ muốn mang ngươi ra ngoài cùng ta cùng một chỗ đáp lại xạ sủ kẹ là du gỗ liên tiếp mãnh liệt công kích. Tương thị mặt mặt, Thiên Hoa bản ở dù gỗ công kích đến, như là yếu như giấy vậy. Sasuke chỉ là không ngừng né tránh. Ở cả cơ nhìn đến, dù gỗ loại này thế đại lực trầm, đại khai đại hợp công kích muốn đánh trúng Sasuuke loại bén nhẹ này hình lý dạ, cơ hồ không có khả năng. Rủ gỗ ưu thế lớn nhất liền là tương đối nhẫn nhịn. Đáng tiếc, Sasuke sắc bén thiên gọt ly lưu kiếm nơi tay, lại là cồng cao lôi độn nhị dạ, rủ gỗ điểm ấy ưu thế ở trước mặt Sasuuke biến mất hầu như không còn. Thuộc tính đã bị khắc chế, càng không cần nói Sasuuke lúc đầu ở trên thực lực cũng đã vượt qua dù gỗ. Sasuke, mặc kệ ngươi nói cái gì hắn đều nghe không vào chế phục hắn. Cả cơ mở miệng nói ra, hai người như con mèo con một dạng ngươi truy ta trốn, có chút cho người nhìn không được, hơn nữa tiếp tục mặc cho dù gỗ phá hư xuống dưới, lại thế nào dám chắc kiến trúc cũng nhìn không được a. Rũ gỗ, ngươi không muốn rời đi hoặc là không thể rời đi lý do là đơn giản không chế giết người xúc động a. Nếu có cá nhân năng thay thế lồng giam chói của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? So với băng lãnh sắt thép lồng giam, kỳ thật vẫn là người khá hơn một chút a. Cả cơ mà nói nhượng rũ gỗ sức sờ, rốt cục nghĩ tới, trước mắt người này gọi là Uchiha kẻ, liền là ký mị mạ rồ nói tới cái kia, như cùng hắn trọng sinh nhất bản nam nhân. Trước kia rủ gỗ bạo tẩu thời điểm, chỉ có kỳ mị mạ rồ có thể không tổn thương ngăn lại hắn, kệ năng làm được sao? A, chỉ cần có thể chế phục ngươi, liền cùng ta ra ngoài sao? Năng làm được mà nói, liền thử một lần. Nói xong, rủ gỗ lần nữa vung vậy chú ấn hóa thủ cánh tay. Đinh đinh đinh. Lần này, kệ không trốn, dùng thiên cột Ly Lưu kiếm công kích rủ gỗ. Chú ấn hóa thủ cánh tay cùng tiên Lưu kiếm va chạm, thế mà phát ra kim loại va chạm nhất bản thanh âm. Có thể thấy được rủ gỗ vật lý phòng ngự cao bao nhiêu. Chỉ là xạ thủ kẻ con mắt đột nhiên biến thành tam câu ngọc xạ gìn gặm, cùng dù gỗ bốn mắt tương đối. Trong máy mắt, cuộn bạo rủ gỗ rủ xuống đầu, chú ấn hóa dần dần rút đi, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Xui kết hỏi: "A, chuyện gì xảy ra? Cải biến chú ý sao?" Sau đó dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn cả cờ Cạ d... cơ bất đắc gì nói, xạ gìn gặm mà nói, đương nhiên là huyễn thuật. Cạ gìn mắt buộc cụ gì lại tâm xạ thủ kẻ bộ dáng thực sự là nổ. Ở những người khác nhìn đến, xác thực chỉ là một cái nháy mắt. Nhưng mà đối với chúng thuật rủ gỗ tới nói, không phải cùng xã dịn gặng đối mặt trong nấy mắt, dù gỗ tinh thần bị kéo vào một cái huyễn thuật không gian. ở trong huyễn thuật không gian, thổ địa là cho người tuyệt vọng màu xám, thiên không lại ám hồng sắc, mà dù gỗ cũng đã hoàn thành chú ấn hóa, mặt mũi biến thành quái vật bộ dáng. đột nhiên, trên bầu trời bắn ra bốn đầu thô to màu xám xiêm xích, cuốn lấy dù gỗ tay chân. a, dù gỗ điên cuồng dãi dượt. vô dụng, nơi này là ta huyễn thuật không gian, tất cả đều là do ta trưởng khống. xa xù kệ thân ảnh xuất hiện rủ gỗ trước mặt, trên tay nắm chặt gạo rít lôi đỉnh. lôi thiết, suy, xa kệ bàn tay đâm vào rủ gỗ trái tim sau đó dùng lực hướng bên ngoài kéo một cái, du cảm giác trái tim đau xót. coi chính mình sẽ chết, nhưng mà hắn nhìn thấy bản thân khôi phục bộ dáng nhân loại, xà sụp kẹ trên tay dẫn theo một cái hiệu siêu đi quái vật, nhìn bộ dáng chính là bản thân chú ấn hóa bộ dáng, Dù gỗ dần dần mở to hai mắt nhìn, trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác phun lên trong lòng hắn, không có phá hư rụng, nhìn, không có giết người sông. động, không có mản trệ củ cũng có thể làm được loại trình độ này, thực sự là không tệ, cả cờ trong lòng nghĩ, bất quá a có điểm giống là sụp có mi không phải sao? Ở trong lúc bất chi bất giác, ngươi như cũng ở bắt trước Ichia, thể thuật cũng tốt, huyền thuật cũng tốt. Trong hiện thực, Jugo mở to mắt, vui vẻ nói, giết người quỷ biến mất. kẽ lắc đầu nói, thật đáng tiếc không phải, bất quá ta ở trong huyền thuật cho ngươi hạ ám chỉ, trừ phi là tự động chú ấn hóa, nếu không ngươi nói giết người quỷ ở trong một đoạn thời gian là sẽ không chạy đi ra. Chỉ cần ngươi đi theo ta, hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể ngốc ở ta chế tạo trong lồng giam. Ta đi với ngươi. Thỏa, Jugo giải quyết. Sự tình đã xong, Sasuke muốn tìm Ichia, cả cơ không sai biệt lắm cũng phải về thôn. Ngươi bước kế tiếp hành động đây. Cả cơ hỏi chứ giúp Sui lẽ tìm một thanh vừa tay vũ khí. Sui lẽ không chỉ có thể dùng thủy độn bí thuật, vẫn là dùng đao thiên tài. Vấn đề ở chỗ, mở đầu, Sui lẽ sử dụng quẻ ý kỳ dịch ngoại trừ có thể bản thân chữa trị cùng tương đối trọng bên ngoài, có vẻ như không, có gì điểm sáng. Có lẽ cùng quẻ ý kỳ dịch bản thân không có gì đặc điểm có quan hệ. Hồ dù kỳ nhất tộc tinh thông nhất hẳn là song đao. Thì rẻ mẹ cả dày. Sau đó thì sao? Tìm tới người kia, hoặc bị người kia tìm tới. Giết hắn hoặc bị hắn giết chết. Giết hắn sau đó đây. Xu kẹ hở hững ánh mắt xuất hiện một tia mê mang. Nếu như còn có về sau, vậy sau này nên làm cái gì liên dạng này tiếp tục làm một cái phản bội lý dạ vẫn là trở về cô nô hạ lại hoặc là trọng trấn vũ trí sóng tên chỉ là hắn không nghĩ đến càng thâm đen ám trở lấy hắn rơi vào cả cớ dùng phi lôi thần thuật xuất hiện ở hỏa ảnh văn phòng thời điểm bên trong chỉ có sĩ sì dùn một người lại không chậm không vội chỉnh lý văn bản tài liệu đã về rồi xì sì dùn không mặn không nhạt nói ra cảm giác tựa như cả cớ lại chọc tới nàng đúng vậy a du đại nhân đâu cả cớ quyết định không cùng nàng so đo so đo cũng vô dụng bây giờ là đi làm thời gian a trốn việc đi uống rượu quá phận đi Cạc Cửu Môi nói ra, đột nhiên nhớ tới họ Dỗ xì mà dự tử vòng tin tức hẳn là cũng đã truyền về cô nô hạ. Tu nạ cùng gì gì giải dạ làm thế nào cảm tưởng? Tam nhận ở giữa tình cảm dũng yêu hận tình cựu bốn chữ đến hình dung cũng đã đầy đủ. Nhưng mà đại bộ phận người một đời, yêu hận tình cựu bốn chữ mở ra, đơn độc một chữ đều không cách nào nói rõ, huống chi bốn chữ cụ triển cùng một chỗ. Có lẽ, lúc này chỉ có không say không nghĩ. Cả Cửu hít khẩu khí, thật thao đản, thương tâm đi thôi. Hiện tại có bao nhiêu thương tâm, biết rõ họ Dỗ xì mà mất thời điểm liền sẽ nhiều tức giận. Đến lúc đó, nói không chừng lại là một trận tam nhận hỗn chiến. Nếu có ngày nào đó Cả cự nói cái gì đều không lẫn vào, cầm nhất bàn nhỏ, bia phối đầu phộng, cường thế vây xem. Chương 370, cổ nộ hạ ha cám. Từ xì rủn trong miệng biết được, tiến về phong ấn tam vĩ đội ngũ cũng đã bình an trở về, còn mang trở về một phiếu tù binh. Tiến về họ rổ xì mà cả cả xì, nệ gì cùng gì giải ra, cùng bọn họ đội viên toàn bộ không công mà lui. Nạ dù tổ cảm xúc còn ở trong kích động, dù là cũng đã biết được xả sủ kẻ chiến thắng họ rổ xì mà. Tất nhiên sủ nạ không ở, cả cự cũng không dự định bái giầy sủ nạ cùng gì giải ra, trực tiếp về đến nhà ban đêm 8-9 giờ thời điểm, ám bộ nhì ra tới thông tri cạc cờ, Ju Na đại nhân triệu kiến. Hoa ảnh trong văn phòng, Ju Na cùng dì dẻ ra đều ở một thân mùi rượu, nhưng là ánh mắt thanh tịnh, không có một tia chênh Đến tam nhẫn loại trình độ này nhì ra, chỉ có bọn họ nhị say thời điểm mới có thể say. Ju Na hỏi, ngươi so dự tính muộn trở về rất lâu, nói đi, phát sinh chuyện gì? Ngươi đối ảng cô nói, họ Rôsi Ma chết rồi, chẳng lẽ ngươi tìm được họ Rôsi cứ điểm, cứ điểm ở nơi đó? Họ Rôsi thật đã chết rồi sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy? Cả cờ mới nhất vào cửa, Ju vung ra như pháo liên châu vấn đề. Chu lấy được gò rỗ tử vong tin tức là Cả Cư cung cấp từ hẳn cổ truyền lại trở về tin tức. Tiếp vào cái này tin tức thời điểm, Chu phản ứng đầu tiên là không tin, làm sai rồi a. Họ con rắn kia một dạng khó chơi ra hỏa bị xạ sụp kẻ giết chết. Ngay sau đó, từng cái tình báo con đường đồng dạng truyền về họ rỗ tử vong tình báo, đồng thời nói vô cùng xác thực. Chu Nạ mới đem họ tử vong coi như sự thật. Hiện tại, Chu muốn hôn thai nghe được cả Cư chính miệng trần thuật. Chuyện này nói rất dài dòng. Bất quá, đầu tiên ta muốn ngắn một chút, ta đối hẳn cổ tiền bối nói phải là, không lâu sau đó. Họ rổ xì mà dự tử vong tin tức liền sẽ truyền ra. Tuna nháy mắt mấy cái, có ý tứ gì? Ta cũng không có nói họ rổ xì mà dự chết ai trong lời nói cẩn thận trải nghiệm một cái, ý tứ có rất lớn khác biệt có được hay không? Tuna, xác thực, cả các cơ nguyên thoại chủ thể là tin tức, mà tin tức có thể là thật, cũng có thể là giả. Cái kia họ rổ xì mà dự chết năm chữ, liền là lại giải bảy một cái sự tình. Dĩ nhiên dạ kịp phản ứng, ngươi là nói họ rổ xì mà dự không chết. Các cơ nói, nhìn, lại mù mấy cái phỏng đoán, ta nói như vậy sao? Coi như, đây là lần này nhiệm vụ báo cáo, mặc dù tương đối thô ráp, Đem vị hoàn thành nhiệm vụ báo cáo giao cho Tsunà. Hai người không kịp chờ đợi nhìn lại. Hồi lâu, Tsunà ngẩng đầu, nói, cho nên ngươi cho rằng ỏ rổ xì mà chỉ là ngất, tiềm phục tại xạ sủ kẻ tinh thần chốt sâu, âm mưu từng bước xâm chiếm xả sủ kẻ tinh thần. Đúng rồi, nhưng đây chỉ là cá nhân ta phóng đoán. Cả cứ nhìn gì dễ dạ, gì dễ dạ dám thị cùng đối bắt ỏ xì nhiều năm như vậy, cái này giống rắn một dạng trượt giống lươn làm sao có thể cứ như vậy chết rồi. Tuần nữa chết ở xạ sủ kẻ cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay, Ân, mặc dù xạ sủ kẻ rất mạnh là được, nhưng là muốn nhất cử diệt đi họ Rosima vẫn là quá non nớt điểm. Dĩ Liễu ra như có điều suy nghĩ, Tu Na nói lẩm bẩm, ngươi không phải cũng là miệng còn hôi sữa. Dĩ Liễu ra nói, chiếu ngươi nói như vậy, xạ sủ kẻ chẳng phải là còn tại nguy hiểm, ngươi vì cái gì không đem hắn mang về cô nô hạ? Không cần nói, ngươi làm không được, bởi vì ta và ít triệu có quyết định. Các cứ nói ra, họ Rosima hai họa ngầm giao cho hắn giải quyết, sau đó. Không hiểu, tâm tình có chút trầm trọng, cảm giác tướng không quá số dưới sau đó, ít triệt sẽ chết ở trong tay xạ sủ kẹ, đó là, xạ sủ kẹ liền có thể đánh giết cổ nô hạ cùng hung cực cát phản bội nĩ dạ, lấy anh hùng thân phận trở về cổ nô hạ. nói xong, cả cơ duy lấy ra một cái của trụ, bên trong phong ấn ít cho ô nha. ô nha con mắt là quỷ dị tinh hồng sắc, cái này, dị gái già như mẩy, là mạn trệ của xạ dị gẳng, không sai, hơn nữa không phải bình thường mạn trệ của xạ dị gẳng, các ngươi hẳn là biết rõ u hạ xì xì à? tu nã cùng dị gái già đều gật đầu. tu nã nói, u hạ cả gậy mi hậu đại, thuấn thân xì xì tên uy chấn giới nĩ dạ, bị sưng là bị mạnh nhất huyễn thuật nĩ dạ nắm giữ mạnh nhất huyết thuật, biệt thiên thần. Đáng tiếc ở Nam Trúc sông nhảy sông tự sát. Cả cớ nói, không sai. Sì sì mạn trệ cũ xả dịn gẳng đặc thù huyết thuật liền là biệt thiên thần. Biệt thiên thần bị xưng là mạnh nhất huyết thuật, có thể lại không bị phát giác tình huống dưới trực tiếp xâm lấn đối phương đại não, cũng vĩnh cửu, chỉ để sửa chữa đối phương ý chí. Ở U Chỉ Hạ nhất tộc kế hoạch phát động chính biến đêm trước, sì sì muốn dùng biệt thiên thần ngăn cản U Chỉ Hạ chính biến, nhưng bị đạn dò đánh lén, mất đi mắt phải. Vì để tránh cho còn thừa mắt trái dẫn phát tranh đấu hoặc là rơi vào có ý khác người trong tay, đồng thời trợ giúp U Chỉ Hạ yểu triệu mở ra mạn trệ cũ xả dỉn gẳng. Hắn tướng mắt trái giao phó cho Yết Triệt sau đó, nhảy xuống nam trúc sông tự sát mà chết. Nghe xong sau đó, Tu Na cùng Dị dì Dã dì lâm vào trừng mặc. Si Si mắt phải vẫn ở trong tay đạn rồ, không biết hắn sẽ dùng ở địa phương nào, mà trước mắt viên này, liền là Si Si mắt trái. Một khi Yết Triệt kế hoạch thất bại, xạ thủ kệ rời bỏ cổ nô hạ, như vậy biệt thiên thần liền là Yết Triệt lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Si Si chết rồi, Yết Triệt tiếp nhận đạn rồ mệnh lệnh, đối bản thân đồng tộc đồng bạn ra tay, bao quát bản thân phụ mẫu, duy nhất điều kiện liền là xạ thủ kệ an toàn. Sau đó, Yết Triệt xem như cổ nô hạ gián điệp, lấy phản bội nhị dạ thân phận thu thập tình báo. Ở họ rồ xỉ mà dự diệt cổ nổ hạ kế hoạch sau đó, quan tâm cổ nổ hạ ủy triệt lập tức ngựa không dừng vó chạy về, đồng thời cũng đang nhắc nhở để tam mục đích cùng đáng rồ, bảo hộ xả thủ kẻ an toàn. Chuyện này, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng tiếp nhận. cả Cở không nhịn được một quyền đánh ở trên vách tường. mặt tường lập tức che kín mạng nhện một dạng vết rách. Ba tên ám bộ hiện thân, cảnh giác nhìn xem cờ Cở. Tu nạ khua tay nói, lui ra, tất cả mọi người. Vô luận phát sinh chuyện gì, bất luận kẻ nào đều không được tới gần." Ám bộ nỉ dạ chờ một chút, là Cạc Cở tiếp tục nói. Xem như căn, đàn rùa hấp thu dưới mặt đất dinh dưỡng là một ít người hiếm lệ. Ở một loại nào đó trên ý nghĩa, dung túng đàn rùa để tam mục đích cũng là đầu lõa. Chỉ chỉ kết cục là cô nổ hạ hắc hát ám bố trí. Ít triệt tồn tại càng là cô nổ hạ rất tầng sâu lần hắc hát ám chứng minh. Cô nổ hạ thiếu ít triệt một cái nhân tình. Cho nên ước định này, ta sẽ dựa theo ít triệt ý chí hoàn thành. Không quan hệ sẽ rủ, Kiyu gạ vẫn là ưu trí hạ, không quan hệ lợi ích, để tam mục đích cũng tốt, chuyển ngủ cùng mi tô cố vẫn cũng tốt, ai chống đỡ ở ta phía trước, ta liền diệt người nào. Có lẽ là cả cự ra ngoài ý định kích động cảm xúc, toàn bộ văn phòng bầu không khí rất đột ngột hồi lâu, Ju Na nói, ta tán đồng ngươi cách làm, ở tất cả sự tình kết thúc sau đó, Y chia sự tình sẽ đem ra công khai, nhộn tất cả thôn dân cho Y Trị một cái công trình đánh giá. Cạ cương nói, ngươi xác định. dạng này nhưng là biết giảm xuống hỏa ảnh cùng Cổ Nỗ Hạ tất cả cao tầng uy tín. Ju Na cười nói, uy tín. hiện tại Cổ nổ Hạ mặc dù nhìn như phồn hoa như gấm, nhưng là ta xác định đây không phải Đại Gia Gia muốn sáng lập Cổ Nỗ Hạ. nhưng là, xem như hỏa ảnh, ta cần xác định một việc, nếu như biệt tiên thần không có đạt hiệu quả, xà sủ kẻ uy hiếp đến Cổ Nỗ Hạ, nên làm cái gì? Ta sẽ tự tay chung kết hắn. Chương 371, cô Nội Hạ Hà đang hành động, ở cả cơ một trận mang bá khí thức bực tức sau đó, bị sử nạ cùng dị dị giải dạ kéo đi cư rượu phòng tiến hành vòng thứ hai, sau đó liền là hai cái lao tiểu quỷ cực kỳ tàn ác rót rượu. Dù là cả cơ thể chất phi nhân, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm cũng là đau đầu muốn nước. Hôm qua đến cùng uống bao nhiêu kia mà? Cả cơ gã gãi đầu, hôm qua trên mặt bàn bày đầy vỏ chai rượu, sau đó sắc mặt kỳ biến, hắn ít người nào tính tiền. Hắn sờ túi một cái, khô quắp được bị người chen qua mấy chục lần bỏ sữa. Thực sự là gặp người không quen. Khí khẩu khí, cạ cơ ra khỏi phòng, chuẩn bị rửa sạch lúc này, mặc tạp dề, mang theo bạch sắc ôm đầu khăn trùm đầu sạt chính đang bận rộn như là bà chủ gia đình, không biết nguyện thẩm thẩm cho sạt rồ rốt cái gì thuốc mê. hiện tại sạt si mê về nhà, không làm gì liền đến cả cửa trong nhà mân mê. từ vừa mới bắt đầu không có ý tứ, đến hiện tại ăn mặc của cậu ở trước mặt sạt rồ mà không đổi sắc, chỉ đi qua bao nhiêu ngày kia mà năm ngày, vẫn là 7 ngày. nhân loại thực sự là đáng sợ thích tướng lực. bất quá trước mắt dạng này rất tốt, hai người muốn lâu dài ở chung lẫn nhau bưng không tự sinh sống, sẽ chỉ làm hai bên mệt mỏi hơn. Không cân nhắc hai người non nớt gương mặt, giờ này khắc này chẳng cảnh tựa như sinh sống nửa đời người lao phu lao thê. Xin lỗi, tối hôm qua bị hai cái lao tiểu quỷ rót rượu, không đứng vững. Cả cớ hơi mang ấy nháy đối Satsuro nói ra. Trước đó Satsuro bận rộn lúc, hắn là lại ở bên cạnh trợ thủ. Hôm nay giống, Satsuro một người làm xong. Không có việc gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Satsuro thân phận vẫn như cũng là ám bộ, thế nhưng là cơ bản cũng đã không còn xuất thôn chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Ở trong thôn làm cũng là đưa tin, giám thị loại hình nhiệm vụ, nàng hai cái mới đồng đội, cùng với nói là cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Không nếu nói là là thiếp thân bảo hộ bảo tiêu, đây là xuống nã an bài, vì bảo hộ sạt rổ, tránh khỏi có người thông qua sạt rổ đối cả cờ ra tay. Nị dạ nghề nghiệp này nghĩ tới là nhiệm vụ bên trong dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhiệm vụ sau có thủ thế báo. Ngẫm lại a, cả cả xỉ cái kia hơn một cái hạ tạc tộc nhân là thế nào chết? Còn không phải hạ tạc sạ mò tự sát sau, bị trước kia địch nhân trả thù. Hạ tạc xạ cụ mò còn sống lúc, địch nhân không dám trả thù, hắn chết, ẩn tàng địch nhân nhao nhao xuất thủ. Nếu như hạ tạc sạ mò chống đến hạ tạc nhất tộc một đời mới trưởng thành, kết quả tự nhiên hoàn toàn tương phản liên quan tới sự dậu nghề nghiệp vấn đề, cả Cát là có thua thiệt. May mắn, Sát Dô bản thân đối với Nghị Dạ thân phận cũng không có trách nhiệm, nàng càng ưa thích là vẽ tranh cùng viết tiểu thuyết. Hai người ăn xong một trận ấm áp bữa sáng, cả cơ lập tức tiến về hòa ảnh văn phòng. Tiếp xuống mấy tháng thời gian, sẽ quyết định của nỗ hạ, thậm chí toàn bộ giới Nghị Dạ hướng đi tương lai. Một cái không tốt, Nghị Dạ liền sẽ biến mất ở trong lịch sử buổi밤. Trong văn phòng cũng đã tập kết một nhóm lớn cổ nỗ hạ tiếng anh. Trú nạ cùng dị dị giải dạ vành mắt biến thành màu đen, khóe mắt rủ xuống, một bộ say rượu hình dạng. Ha ha, giết địch 1000 tự tổn 800 hai cái này tiểu vị cũng không khá giả đến người đã đông đủ nụ nạ ngáp một cái si cạm người đi làm một cái nói rõ là hoa ảnh đại nhân si cạm nói ra đầu tiên là họ rổ si phương diện căn cứ các phương diện chuyển trở về tin tức họ rổ si sát thực đã chết cái kia xạ sủ kẻ đây hắn vì cái gì sẽ không cộn nổ hạ nạ dù tổ không kịp chờ đợi mở miệng tính tình giống như tất nhiên cấp bách nhất là dính đến xạ sủ kẻ vấn đề cả cả sỉ kéo hắn một cái nói đừng ngắt lời nhượng si cạm đem tình huống nói xong đối với bị cắt ngang si cạm không để ý tiếp lấy nói ra. Giết chết Orochimaru thì Ma là Hộ chỉ Hạ Sasuke, từ trước mắt đến xem, Sasuke chính đang tập kết nhân thủ, mục tiêu là ạ Cát thủ kỷ bên trong Hộ chỉ Hạ Ichia. Vấn đề ở chỗ Orochimaru chết rồi lưu lại di sản cùng Sasuke. Họ Orochimaru cứ điểm to to nhỏ nhỏ trên trăm, muốn hoàn toàn do Cổ nổ hạ tiếp thu là không thể nào. Đệ nhất, những cái này cứ điểm cũng không phải đều ở Họa quốc Cảnh nội, nếu như muốn tiếp nhận, tỉ như sẽ cùng cái khác nhận thôn phát sinh xung đột. Đệ nhị, Cổ nổ hạ nhân thủ vốn là không đủ. Cho nên, trước mắt căn cứ Su đại nhân chỉ thị, chúng ta trọng điểm đặt ở ba cái đại hình căn cứ Bên trong tổn phóng đại lượng quý giá tư liệu. Về phần xà sủ kẻ vấn đề, xà sủ kẻ mục tiêu là Itachi, điểm này cùng cổ nổ hạ mục tiêu là nhất trí, cho nên chỉ cần tìm tới Itachi cũng liền tìm tới xà sủ kẻ. Tìm tới sau đó. Shikamaru dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn suna. Suna nói, bắt sống. mà ở trên quyển trục ghi chép suna mệnh lệnh sau, tiếp tục nói, còn có một chút, tựa hồ phát hiện căn hoạt động dấu vết, mục tiêu đồng dạng là Sasuuke, đang hành động quá trình bên trong, cần đặc biệt chú ý, không thể phất lờ, bởi vì không biết bọn họ có thể hay không đối tôn giả độc thủ. Kakashi nói, Nếu như có người phát hiện đạn rồ tung tích, có thể trước tiên đem tin tức truyền lại cho ta." Tuna nói, theo cả cơ nói xử lý. Shikama tiếp tục nói, thứ nhì liền là Akatsuki. Ở các quốc gia đều có Akatsuki tung tích, nhất là Hỏa quốc cảnh nội. Nhưng là không có phát hiện thành viên trung tâm, hoặc là là phát hiện, nhưng là không thể trốn qua độc thủ. Tuna gọi đến một cái ám bộ, nói, lần nữa cường điệu, tất cả điều tra nhân viên, gặp được thành viên Akatsuki, không nên tùy tiện theo dõi giám thị, càng không muốn xuất thủ, chỉ cần báo cáo trước mắt vị trí liền có thể. Là Shikama nói, còn có phát hiện ạ Cát sủ kỳ thành viên mới, chỉ biết là là mới gương mặt, không có bất luận cái gì tình báo. Cả cơ nói, có hay không chân dung? Có. Xì Cạ Ma triển khai một cái quần trụ, phía trên vẽ lấy một cái băng vải che mặt thiếu niên tóc trắng, ăn mặc ạ Cát sủ kỳ màu lót đen hồng vân chế phục. Tuna như có điều suy nghĩ nói, nhìn xem khá quen, liền là muốn không nổi. Cả cơ nói đùa, sẽ không phải lại là xuất thân cổ nội hạ a. Tuna hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, miệng quả đen. Mặc kệ là người nào, có thể xem như thành viên trung tâm gia nhập hạ cả sủ kỳ, khẳng định không phải phổ thông lý dạ. Tuyết đối phải cẩn thận, đơn độc đụng tới thời điểm có thể trực tiếp từ bỏ, một cái tiểu đội thời điểm có thể dò xét tính xuất thủ, đồng thời lập tức thỉnh cầu trợ giúp. Đúng rồi, Akatsuki bình thường là hai người một tổ hành động, người này hợp tác là ai? Shikama nói, trước mắt đến xem, là theo chân những người khác hành động. Đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có tư cách gia nhập thành viên Akatsuki nì dạ cũng không phải bên đường rau cải trắng, nhất tìm liền là hai cái. na nói, trước mắt Cổ nổ hạ nhân thủ nghiêm trọng không đủ, cần tiếp thu họ rổ Shima di sản, cần nhân viên lưu thủ cổ hạ phòng bị ạ các sủ kỳ tập kích, cho nên tiến hành tham dự lần này nhiệm vụ nhân thủ sẽ không quá nhiều. Nạ dù tổ cùng có cảm giác có thể lực lớn hòa, khiến nạ ta một cái tiểu đội, cả ca xạ sai một cái tiểu đội, sai đây là ngươi lập công trục tội cơ hội. Hơn nữa ngươi trước tiên là căn thành viên, hiểu rõ căn làm việc phong cách, cần ngươi chú ý căn động tĩnh. Là sai nghiêm túc gật đầu, lặng lẽ địa nhìn thoáng qua Ino, tiểu tử này khôi phục so trong tưởng tượng nhanh gấp bội, nhìn đến nạ xuất thủ trị liệu, đồng thời chiếm được Ino dốc lòng chăm sóc. Hắn hẳn là may mắn, không những không có bị nhốt vào cực hình, còn có thể lấy được sủng nạ tín nhiệm. Cuối cùng. Nè gì, Sino, còn có kỳ ba một cái tiểu đội. Chương 372, phân tích. Tham dự lần này tác chiến nhiệm vụ, ngoại trừ xạ Cụ Dạ và Nạ Dụ Tổ, những người khác đều tồn tại không sai điều tra năng lực. Trước cả hai thì là xạ thủ kẻ tiền đội bạn, đối xạ thủ kệ có thâm hậu giằng buộc, nói một cách đơn giản, liền là đánh tình cảm bài. Những người khác cũng có riêng phần mình nhiệm vụ, ở đây có một cái tính một cái, không một cái năng nhàn rỗi, chú Nạ chỉ hận không thể đem một người đẩy ra dùng. Chờ gian phòng lại còn lại Suna, Jiriya dạ cùng cả các lúc bầu không khí mới thoáng nhẹ nhõm. Ta đây, không cho ta phân phối nhiệm vụ sao? Cả cớ nói đùa lấy nói ra, Nghĩ hay lắm. Dù nạ lương hắn một cái, ngươi là biết rõ lần này cái gọi là nhiệm vụ chân diện vụ, ngươi hẳn là biết rõ ít triệt lựa chọn địa phương. Cả cớ đương nhiên biết rõ, Nam Hạ đề thờ, dù chị hạ nhất tộc bí mật tụ tập chẳng sở, chỉ là muốn hay không nói ra. Dù nạ khoát khoát tay, không cần nói ra, tất nhiên chuyện này do ngươi toàn quyền phụ trách, như vậy ta nghĩ ngươi sẽ xử lý tốt. Tất nhiên ít triệt cùng xạ sủ kẻ chiến trường cũng đã cố định, như vậy tiêu phí nhiều người như vậy lực cùng vật lực tiến hành nhiệm vụ giá trị là cái gì? Đương nhiên không thể uổng phí khí lực, cho nên biểu hiện mặt mũi đánh dấu là xả sủ trộm lấy ạ kỳ làm mục tiêu hệ tâm còn có nếu như đạn dấu ngoi đầu lên liền thuận tiện chém đứt ạ kỳ thành viên trung tâm cũng tốt ngoại vi tổ chức cũng tốt hoạt động càng ngày càng tập hợp càng ngày càng không còn che giấu ta có loại dự cảm ạ cả kỳ sắp toàn diện hành động sẽ không lại cố kỵ ngũ đại nhận thôn dị nghĩa ra nói từ cái khác nhận thôn truyền đến tình báo tứ vị tôn nộ không gì nụ gì kỳ rủ cùng lục vị chó gì nụ gì kỳ tạ cả ta, cũng đã bị để mắt tới chỉ là hai người này đều là phảnội lý gia Thành tung chỉ có đại khái vị trí, nha mẩn cùng vụ ẩn phái ra ám bộ căn bản không cách nào săn bắt gì nủ gì kỳ, càng nhiều là dám coi là dùng. Cho nên nếu như bọn họ bị ạ cà sủ kỳ tìm tới, chỉ sợ giữ nhiều là ít. Nếu như ạ cà sủ kỳ lần nữa đáp thủ, coi là nhất vị sủ cà cụ, hai vị lại lữ, ngũ vị mục vương, bảy vị cà cụ, ạ cà sủ kỳ nắm giữ vi thú liền đạt đến sáu con, như vậy liền chỉ còn lại tam vị y rô tám vị nữ quỷ, kỳ bị cụ cùng ạ kỳ quyết chiến cũng đã lựa xém lông mày. Ha ha, lần này vụ ẩn phong ấn tam vĩ nhìn như thua lỗ, nhưng thật ra là họa thủy đồng dẫn bất quá như vậy cũng tốt, không đến thời khắc nguy cơ. Ngũ đại nhận thôn căn bản không có khả năng liên hợp. Cả cớ biết rõ phục sinh mười vị không nhất định muốn tập hợp đủ mười con vị thú, chỉ cần thu thập đầy đủ vi thú trả cờ dạ liền có thể. Tổ bị tổ đem cả dạt kỳ ạ gụ dạ làm khôi lỗi hoa hoa nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biện pháp dự phòng? Bởi vậy dị giải dạ ám đâm đâm dự định sợ là muốn rơi vào khoảng không. Không nghĩ đến, Juna nói, ạ ca sủ kỳ thành viên mới đường đi tới liền là vụ ẩn. A, nếu như là nạ tổ mệnh lệnh, cái kia ngược lại là đúng có thể lý giải. Hắn mục đích liền là dành cho cái thế giới này đau đớn sau đó trong đau đớn thai nén hòa bình cho nên coi như không cần tam vĩ hắn cũng không để ý hung hăng cho vụ ẩn một bàn tay còn có thể khảo hạch thành viên mới nhất cử nước tiện trước đó cả cựu là đứng ở bi tổ vị trí để suy đoán ngược lại là bị đánh mặt cả cạ sĩ triệu hồi ra bắt nhất quyền cái này tám cái chủng loại khác nhau nhận quyền chiến đấu đồng dạng nhưng là truy tung năng lực rất mạnh cả cạ sĩ đem bọn họ phân tán đến trong đội ngũ Tuna, dì diễn ra cùng cả cựu đi tới nóc nhà chuyện này phía sau tấm màn đen cả cạ xì biết sao cả cựu hỏi dì diễn ra đại khái biết rõ Cạ Cạ Sĩ ở ám bộ lúc, ít chỉ là hắn hồ bối, kỳ thật đối với ít tria Sở Tác Sở Vi, hắn một mực tồn tại rất sâu ni hoặc, chỉ là không thể nào điều tra. Dĩ Liễu ra nói ra, ở đâu là không thể nào điều tra, muốn điều tra liền phải từ đạn rổ cùng hỏa ảnh tới tay, Cạ Cạ Sĩ làm thế nào? Tu Na nói, còn có, làm gì dùng tấm màn đen, nói được cái này sao khó nghe? Ngạch đây là trọng điểm sao? Nữ nhân. Bất quá Cạ Cạ Sĩ là đệ lục hỏa ảnh đệ nhất thuận vị thời gian từ người, Tu Na cùng xạ bị hỉ dụ rèn một mực có ý thức bồi dưỡng hắn, cho nên cả Cạ Sĩ biết rõ đồ vật so với bình thường nghi ra nhiều. Mặc dù không có trực tiếp nói cho cả cả sĩ trấn tướng, nhưng là thông minh như vậy một người, khẳng định cũng đã thông qua đủ loại mảnh vỡ, chiếm được bản thân đoán. Có lẽ là biết được càng nhiều, vượt năng trải nghiệm cô nổ hạ cảnh lá rậm rạp phía dưới. Ánh mặt trời chiếu không đến hắc hát ám, hắn bắt đầu, lý giải hắn phụ thân lúc ấy đứng trước tinh thần áp lực, có lẽ không phải tuyệt vọng mà tự sát, chỉ là dùng sinh mệnh đến phát ra thanh âm. Ngươi nên xuất phát ra. Chu Nạ nói ra, còn có chú ý nạ rủ tổ an toàn, không muốn trộn gà không thành lại mất năm phốc, thật đem kỷ ủ bị đưa đến ạ cật trong tay. Cạ Cừ nói, "Không đổi, tiểu đội không có cụ thể mục tiêu, chỉ có thể kéo lưới thức điệu suất rất thấp. Về phần nạ rùa, không muốn xem thường hắn, tăng thêm dạng mạ tù, thì nạ ta, trừ phi là ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh tự mình xuất thủ, thành viên khác thắng bại khó nói, chỉ cần ngăn chặn một hồi, cả cạ xi si bọn họ trợ giúp chạy tới, con ngồi cùng thợ săn thân phận liền sẽ chuyển đổi. Nói đến ngươi giống như đối ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh hiểu rất rõ một dạng, tổng hợp tất cả tình báo, ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh năng lực hay là cái mè a. Cả cớ đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được không đúng. Cả cớ đã từng tiết lộ cho gì rỉa ra, ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh nắm giữ gì nệ gẳng, ngăn lại gì rỉa ra một mình tiến vào vũ ẩn thôn hành động, lấy gì rỉa ra cùng su nạ quan hệ. Cả cơn một cách tự nhiên địa liền cảm thấy Suna hẳn là biết rõ. Chẳng lẽ gì Dĩ Dạ không có nói cho Suna? Vì cái gì? Chẳng lẽ không phải hẳn là đem gì nghệ gẳng tình báo nói cho Suna, gây nên Suna coi trọng, sau đó càng thêm tích cực chuẩn bị chiến đấu sao? Dĩ Lệ Dạ hướng cả cơn nháy mắt mấy cái. Cả cơn. Suna nhéo mắt lại, cảm giác các ngươi có chuyện gì gặp ta? Ta. Dĩ Lệ Dạ che cả cơn miệng, cưỡng ép kéo đi. Ta còn có mấy món sự tình muốn bàn giao cả cơn đi làm. Đi trước một bước, có chuyện gì sau này lại nói. Giờ đi hỏa ảnh cẩu. Dĩ Dạ thả ra cả cơn. Ta dựa vào. Ngươi hàn hướng một tay sơn phấn vị đạo. Hôm qua sau khi uống rượu xong chạy đi phong tục đường phố đi, ngươi nha còn có tinh lực đi lêu lổng, quả nhiên là càng già càng dẻo dai. Bội phục bội phục, phi phi phi. Cả cớ một mặt căm ghét, dùng sức dùng tay áo trên miệng, nói đi, vì cái gì gạt Su đại nhân? Nếu là không có lý do tốt, liền chuẩn bị tiếp nhận cấp bậc cao nhất quái lực quyền a. Không phải là không muốn nói, mà là nói cũng vô ích. Dị lệ dạ có chút cô đơn, gìn nghệ gặng loại kia trong truyền thuyết đồng thuật, tình báo không đủ, chuẩn bị ít nhiều đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào tùy cơ ứng biến. Coi như nói bất quá là tăng thêm Su nạ phiền não cảm giác ngài lao nhân ra có chút bi quan, dĩ nghệ gẳng cùng ta tèn sẩy gẳng là một cái cấp bậc đồng thuận, ngài biết cảm thấy ta không thể chiến thắng sao? dĩ lê gia nghiêm túc nhìn xem cả cờ, trinh trọng gật đầu. ân, Các cờ, a, lúc nào bản thân hình tượng cao thâm như vậy khó lường rồi. dĩ lê gia nói, ngươi không tèn sẩy gẳng thời điểm, mặc dù không có toàn lực giao thủ, nhưng kỳ thật đó là liền đã siêu việt ta a. ha ha, thanh xuất phát từ lam thắng vu lam, coi như ta một người đánh không lại kỳ thủ lĩnh, tăng thêm tam nhận thứ hai ngài và đại nhân, tăng thêm cả cả xi, si, gai, giá mã nghệ dù tổ. Nhiều người như vậy, ạ cạt sủ kỳ thủ linh coi như năng thượng tiền, ta cũng đem hắn kéo xuống đến, để xuống đất ma sát cho người xem. Di Di Gi nói, ngược lại là không nghĩ tới thất bại, chỉ là nếu như chiến trường ở Cổ Nổ Hạ, là lại muốn xây lại A, cách lần trước mấy mấy năm. Cổ Nổ Hạ liền là nhiều như vậy hay nhiều khó khăn, người nào giống trả thù xã hội, liền đến hủy diệt một lần. chương 373, ạ cạt sủ kỳ thành viên mới. Hoàng, vụ ẩn tường vây bị người từ nội bộ đánh vỡ một cái độc lớn. Nhất nữ hai nam tử gia nữ nhị dạ nhanh chóng kết tấn, thông linh xuất một cái kỳ quái thông linh thú, thế nào nhìn một cái giống như là một cái biết bay lượn xe cá. Hai cái cái kia nhị dạ dáng dấp cực kỳ quen biết, không biết người sẽ tưởng rằng ảnh phân thân, nhưng cẩn thận nhìn mà nói, tiểu tóc, mặt văn cùng ngũ quan đều tồn tại không nhỏ khác nhau, hẳn là song bảo thai. Là người khác chú ý là bọn họ trên tay giơ lên một cái đại vò, nếu như cả cơ ở đây, liền sẽ nhận ra đại vò, không phải liền là phong ấn tam vĩ dùng vật chứa sao? Ba người nhảy lên thông linh thú, bay lên không trung. Lúc này, lô khói bụi còn chưa tan đi tận. An mặc màu lót đen hồng vân áo khoác thiếu niên tóc trắng chậm rãi đi ra, giống như là dạo bước ở trong sân dã, thưởng thức nhân gian cảnh đẹp. Thân phận không cần nhiều lời, chính là ạ cả Hơn nữa còn là mới gương mặt. Thiếu niên hơi hơi ngửa đầu, đưa tay. Đồng thời, một đạo thu to như thùng nước lạc lôi từ đó mà hàng, cùng thiếu niên tay trực tiếp tiếp xúc. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay liền sẽ hóa thành than cốc, sau đó người cũng sẽ chín. Thế nhưng là cái tia lôi điện đánh chúng bàn tay máy mắt, tựa như tìm tới chỗ tháo nước hứng thủy, trong nháy mắt tràn vào trong lòng bàn tay, lại không có động tĩnh một cái uy lực tối thiểu ở a cấp trở lên lôi độ nhất thuật, tự nhiên như thế lặng yên không một tiếng động bị người hóa giải. thiếu niên dưới mặt bộ bao khỏa ở băng dính, nhưng trong mắt tràn đầy khinh miệt ý cười, Vụ ẩn nhì dạ A, không ăn giáo hơn à, nhân pháp đối ta không có bất cứ ý nghĩa gì. ta đương nhiên biết rõ, có chút chật vật dìn đổ ở một gì dẫn theo kỳ bạn điện nha kiếm từ lỗ rách trong đi ra, hỗn đản, tất nhiên trộm đi tam vĩ, như vậy ngươi liền cho ta lưu lại. cô du du khí rẹ mẹ cà giải phóng. cô du du từ chắc rượt vọt đi ra, trong tay nắm chặt cái này giải phóng trạng thái khí rẻ mẹ cà giải phóng hỉ rẻ mẹ cả dực phóng đại gấp bội ngoại phóng trạ cờ giả ngưng tụ thành truy trang phát ra đạm lam sắc ánh sáng ầm cô dù dỗ vung vẩy lên hỉ rẻ mẹ cả dầy chính diện đánh trúng thiếu niên to lớn lực lượng đem thiếu niên truy bay đến 50-60 sáu mét bên ngoài làm tốt lắm cô dù dỗ ở biệt du gì năm tay, bất quá ngươi tới không khỏi quá chậm một chút hại ta tiêu hao nhiều như vậy trạ cờ giả hấp dẫn hắn lực chú ý cô dù dâu ngại ngùng cười cười cũng không có buông lòng cảnh giác cái gì đó không muốn như thế khẩn trương đúng đúng vương thế nhưng lại ả cả số kỳ nói ra Nói đến Trâm vụ Vuẩn, trước sau có 2 người gia nhập qua ạ đã chết đi zi z bị họa, còn có đương nhiệm hổ xỉ sì gạ kỳ kỳ sạm, hơn nữa hai người đều đã từng là nhẫn đao bảy người chúng một thành viên. Trừ cái này, Vuẩn, ngoại trừ cả giật kỳ ạ những người khác cũng không có cùng ạ kỳ tiến hành chiến đấu tiếp xúc, bởi vậy bọn họ đối với ạ kỳ thực lực nhận biết, dừng bước tại cùng nhẫn đao bảy người chúng không sai biệt lắm. Hiện tại hai cái nhẫn đao bảy người chúng, đánh với một cái ạ có ma bệnh sao? Luôn cảm giác cổ nổ hạ đối với ạ kỳ thực lực quá quyết đại. Nhìn, không phải lập tức truy bạo một cái. Đột nhiên, ai nha nha, thật đúng là mất mặt, thế mà bị hai cái tiểu hài đánh được cái này sao chật vật Bất quá, thiếu niên tóc trắng ngửa mặt nằm, một cái tay bu mặt, tự dễ cười, không thể không nói, làm rất tốt, lôi độn không sai, nền gõ lực đạo cũng không tệ, nhưng muốn làm bị chúng ta, còn kém xa Á Vũ ẩn mị gia. Thiếu niên tóc trắng đứng lên. A Katsuki kỳ chế phục cũng đã giẫm bước, dứt khoát tiện tay chỉ tiêu, lộ ra bạch sắc băng vải bảo khỏa thân thể. Lông tóc không thương. Đuôi cổ rủ rồ hì rẹ mẹ ca dời. Giải phóng công kích 10 phần giải vũ từ lợi giật mình trong lòng có thể khiến nhẫn thuật vô hiệu hóa năng lực, còn có siêu cao vật lý lực phòng ngự. Cái này địch nhân so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Bất quá, ơ gì không hoảng hốt. Nơi này là vụ ẩn, chỉ cần ngăn chặn một hồi, hậu viện sẽ chạy tới. Chỉ là, nếu để cho Thủy Ảnh tự mình xuất thủ, cái kia vụ ẩn chẳng phải là thật không có mặt mũi. Cô Juzo, chuẩn bị. Là. Đồ đần, ta cũng không phải ngươi thượng cấp, không cần dùng như thế tất cung tất kính ngựa khí. Là. gì là mẹ tơ rụm mì bố trí tốt trong thôn phòng ngự an bài bình dân tị nạn sau đem thanh lưu ở trong thôn chủ trì đại cuộc sau người không ngừng vó dẫn một nhóm người mã truy kích địch nhân mọi bộ xì giả bù giả cùng bạch ly khai thôn chấp hành nhiệm vụ trong thôn thiếu đi hai cái cao thủ thanh nỗ lực ngăn cản mẹ tơ rụm mì thủy ảnh đại nhân để cho ta đi thôi ngài lưu ở trong thôn ổn định là người a mục tiêu hẳn là tam vĩ đối thủy ảnh xuất thủ khả năng không lớn nhưng một phần vẫn đây hiện tại vụ ẩn nhưng không có người có thể giống mẹ tơ rụm mì một dạng nhất nôn cửu đỉnh nhựa vụ ẩn đoàn kết cùng một chỗ đối hiện tại vụ ẩn tới nói tam vị giá trị có thể còn kém rất rất xa mẹ tờ dùmì mẹ tờ dùmì nghiêm mặt nói không ta muốn tự mình trải nghiệm nhìn xem ạ cắt sụt kỵ phải trang giống như cổ nổ hạ nói tới cường đại như vậy là mẹ tờ dùmì chạy tới cửa thốt lúc chỉ thấy ớm miêu gì ngã trên mặt đất nhìn xem không có vết thương mà cô dù dội chống hí rẻ mẹ cả rầy mình đầy thương tích ngăn cướp ớm miêu gì trước người thủy ảnh đại nhân ngài đã tới cô dù dội thở phào nhẹ nhõm hết sức xin lỗi định nhân chạy hiện tại không phải nói lúc này mẹ tờ dùmì hướng người phía sau quát thất thần làm cái gì còn không mau tới trị liệu Tuy đội chữa bệnh ngụy dạ lập tức tiến lên kiểm tra cùng trị liệu Cổ Dụ Dụ cùng ở Mizuji. Một cái vụ ẩn ám bộ ngụy dạ tiến lên phía trước nói: "Thủy ảnh đại nhân, muốn hay không tiếp tục truy kích?" Mẹ tờ rủ mì trong mắt lóe qua một tia ý động, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng không cam lòng khoát qua tay, "Hồi thôn." Cổ Dụ Dụ thoạt nhìn thê thảm, nhưng đều là bị thương ngoài da, lấy ngụy dạ thể chất, không cần 10 ngày liền có thể tự nhiên khỏi hẳn, có chữa bệnh ngụy dạ mà nói càng nhanh. Ở Mizuji chủ yếu là trả cơ dạ tiêu hao quá độ, đi qua đơn giản trị liệu sau, tỉnh lại. Akatsuki đây. Ở Mizuji nhất tỉnh lại, liền dãy lấy muốn đứng lên. Chạy. cậu dù rồ loạn loạn đạo, là ta vô dụng, không đủ mạnh, cho nên mẹ tờ dù mỹ quát, đủ rồi, thương binh liền hảo hảo nằm. Còn có, nàng một cái bạo lật đập vào cổ dù rồ trên đầu, đây không phải ngươi trách nhiệm, ngươi cũng đã làm được rất khá. gì nghiến răng nghiến lợi, xong đợi, Tam vị bị đột đi. Cái này muốn bị cái kia nuôi chó hỗn đản rếu cận rất lâu. Nuôi chó hỗn đàn. Mẹ tờ dù mỹ nghi hoặc. Cậu dù rồ nhỏ giọng nói, cô nọ hạ ý nụ dù cả nhất tộc ý nụ dù cả kỳ ba, quan hệ bọn hắn rất tốt. Ermijuri hung dữ địa trường lớn cậu dù rồ, la ầm lên, chỗ nào tốt? Cô dù, dù dọa đến rụt rụt cổ, Mẹ tờ dù mỉm sờ lên cái cằm, nói: Tốt, các ngươi nghỉ ngơi một cái, sau đó đem sự tình quá trình từ đầu chí cuối ghi chép lại. Nhìn xem Mẹ tờ dù mỉm rời đi, Ước biết gì nói, luôn cảm giác lao thái bà lại đánh cái gì không tốt chủ ý. Nàng quay đầu hỏi cô dù dội: Ta ngất đi qua sau, phát sinh cái gì? Cô dù dội nói: Không có, ạ cả ký người khả năng cảm giác được thủy ảnh đại nhân đến, triệu hồi ra kỳ quái thông linh thú, bay mất. Ước gì nói: ạ ký người so trong tưởng tượng khó đối phó à, bất quá lần tiếp theo. Chương 374 thủy dù cổ. Phúc vô xong đến, họa vô đơn chí. Mẹ tờ Dụ Mỹ trở lại văn phòng sau, ghế giữa còn không có ngồi ấm chỗ, thanh khẩn cấp đưa tới một phần báo cáo. Là dạ bộ dạ cùng hạ cụ truyền lại trở về. Trước đó, Truy Tung cùng giám thị Lục VT Tê chó gì nụ gì kỳ ám bộ truyền hồi báo cáo, nói là tìm được cụ Tạ Cạ Tạ hành tung, nhưng cùng lúc cũng phát hiện hạ cả sủ kỳ ở phụ cận hoạt động dấu hiệu. Bởi vậy, mẹ tờ Dụ Mỹ tướng nhiệm vụ mới vừa trở về dạ Bụ dạ cùng hạ cụ phái đi qua. Có thể thấy được, năng đối ứ Tạ cả Tạ vẫn là tương đối coi trọng. Thế nhưng là, ngay ở mới vừa truyền đến trong báo cáo Dạ Bụ Dạ cùng Hạ Cụ vẫn là chậm một bước, giám thị Ám Bộ toàn diện từ chiến đấu dấu vết nhìn, ủ tạt cả tạ nên đã bị Hạ Cả Sủ Kỵ bắt được. Hiện tại, Dạ Bụ Dạ cùng Hạ Cụ chính đang nỗ lực truy tung Hạ Cả Sủ Kỵ, đoạt lại ủ tạt cả Dạ. Mẹ Tơ Dụ Mi đứng ở phía trước cửa sổ, thật dài thở ra một hơi, mệnh lệnh Dạ Bụ Dạ cùng Hạ Cụ từ bỏ truy tung, lập tức trở về thôn. Đồng thời hướng cổ nổ hạ truyền lại tin tức, liền nói Hạ Cả Sủ Kỵ cũng đã bắt được Tam vi cùng Lục Vĩ. Cái này, thanh đối với đệ nhất cái mệnh lệnh không nói cái gì, chỉ là cái mạng thứ hai lệnh nhượng hắn chờ chờ, cứ như vậy, vụ ẩn mặt mũi. Mẹ Tơ Dụ Mi nói. Vũ ẩn, không, Cùng toàn bộ giới ni ra đứng trước nguy hiểm, mặt mũi vật này không muốn cũng được. còn có, nhớ kỹ đem cổ rủ rủ cùng ở Mizuji đối hạ cả kỳ thành viên mới tình báo chia sẻ cho cô nỗ hạ. định nhân trước đó chưa từng có cường đại, ngũ đại nhận trong thôn bất kỳ một cái nào có thể đơn độc tương đối, nhất định phải đối mặt cái này hiện thực. thanh gật gật đầu, ta lập tức đi làm. cô nỗ hạ, hòa ảnh văn phòng, tú mở ra vụ ẩn truyền đến tình báo, chỉ nhìn thoáng qua, lông mày liền xoắn xuýt cùng một chỗ. cả cương nói, vũ ẩn tình báo, làm sao rồi, tam vi thật bị đoạt đi. tú lo thầm nghĩ, không sai. Cuốn nữa Lục Vĩ tê chó gì nủ dị kị cũng bị Aca sủ kị bắt đi. Cứ như vậy, chỉ còn lại Tứ Vĩ, Bát Vĩ cùng kị Ubi. Ý vị này, Aca sủ kị cùng Cổ Nộ Hạ chính diện chiến đấu sắp khai hỏa. Ngoại trừ Tam Vĩ cùng Lục Vĩ tin tức, vụ ẩn thế mà ở không sách trao đổi ích lợi tình huống giới chủ động đem Aca sủ kị thành viên mới tình báo chia sẻ cho Cổ Nộ Hạ. Liền có được, dù sao Cổ Nộ Hạ thế nhưng là đem dạ phụ dạ cùng Amiroji bán tốt giá tiền. Hấp thu nhân thuật, có thể sánh ngang thủ đột. Ngành hóa thuật vật lý lực phòng ngự, còn có có thể so với thuần thân thuật, lại có thể bền bỉ nói cho di động năng lực. Tú Nạ giận dữ nói, nhìn đến ạ cả sủ kỹ thành viên mới cũng không phải đèn cản dầu, mà lại nhìn bên ngoài, niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, sẽ không phải lại là cái gì cường đại đồng thuật ta lại nói, thật đúng là có khả năng, kẹn sảy gàng bên trong có loại này năng lực sao? Không có. Cả cơ dư lắc lắc đầu, trưởng lão đoàn bên trong bảy loại năng lực, lấy bảy quả cầu đạo ngọc hình thức tồn tại, đều khác biệt trình độ bị suy yếu, cùng hấp thu nhẫn thuật năng lực rất gần hẳn là tham lam phân thân, vũ ẩn cung cấp tình báo, ngoại trừ văn tự, còn có một trương chân dung. Tu Nạ nghi ngờ nói, làm sao nhìn xem khá quen, nhưng lại như thế tuổi trẻ. Gakko nói, nói không chừng trải qua nhân thể cải tạo hoặc là quỷ dị nhất thuật, đừng quên xạ sổ dị cùng cấp độ, ở bên trong Hạ kỳ, đây coi là cái gì? Nhìn chân dung sau, Gakko liền nhớ tới, đây không phải Hị Dụ của à, khó trách Suna cảm thấy nhìn quân mắt. Người này từng là dị dị dạ cùng Suna, Orochimaru bằng hữu, về sau bí mật nghiên cứu hợp thể nhận thuật quỷ nha la thuật, lại bị hồ Cà đệ Tam Sạ dụ tổ bí Hị Dụ dẹn phát hiện, phái ra tam nhận truy sát. Trọng điểm là cái gì? Truy sát. Orochimaru cầm trong thôn nhỉ cùng bình dân làm người thể thí nghiệm, Sazu Tobi Dụ không đành lòng giết đạn dội làm nhiều như vậy cực kỳ bi thảm sự tình hắn không đỡ giết thế nhưng là đối hi dù cô lại không lưu tình chút nào có thể thấy được đệ tam mục đích nhân từ có đôi khi là phân đối tượng chỉ có thể nói chẳng ai hoàn mỹ bất quá khi dù cô cuối cùng vẫn là đào thoát Cả cử vẫn không có người này tin tức còn tưởng rằng trong hiện thực không có người này đây hoặc là sớm chết ở xó sình bên trong không nghĩ đến hắn không những sống sót lại còn gia nhập hạ cật sú kỵ khi dù cô lúc này không nên nhìn chằm chằm cả cạ si xà làm sao ủy nha la thuật có thể đem bị hợp thể nghị dạng hoặc thông linh thú cùng bản thân thân thể dung hợp Thậm chí năng dung hợp hết kế giới hạn. Trong tình báo, khi dù cổ sử dụng ba loại năng lực hẳn là theo thứ tự là minh độn, cương độn cùng tấn độn, khả năng còn có một loại lam độn vị sử dụng. Khi dù cổ trong lý luận, chỉ cần ở tụ tập tề thiên địa người ba cái điều kiện, dung hợp năm loại huyết kế giới hạn, đi đến ngũ hành tương sinh, liền có thể thu hoạch được cứu cực nhục thể, trở thành hoàn mỹ bất tử lý gia. Nhưng, ủy nha la thuật là hỉ dụ cổ tự sáng tạo nhất thuật, cái gọi là hoàn mỹ bất tử nhị gia chỉ là hỉ dù cổ giả thiết. Đối với cái này, cả các cớ biểu thị hoài nghi, lấy trước mắt tôi nói, trò su kỳ cạ cụ giả miễn cưỡng xem như hoàn mỹ bất tử lý gia. Chỉ ít, chỉ có thể phong ấn mà không biện pháp xác định giết chết. Về phần Hoàn Mỹ, nếu quả thật Hoàn Mỹ liền sẽ không bị phong ấn, cho nên chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Nếu như vẹn vẹn thông qua loạn trong cuốn hút dung hợp năm loại huyết kế giới hạn liền có thể đi đến suốt sự kỳ cả gụ dạ tiêu chuẩn, cái kia Hoàn Mỹ bất tử nhị dạ không khỏi quá không đáng giá. Bất quá lại nói trở về, cả cơ không có xem thường hỉ dụ cô ý tứ. Đầu tiên, năng tự sáng tạo quỷ nha la thuật bản thân đã là tương đối không tầm thường. Thứ nhị, dù cô muốn dung hợp hết kế giới hạn, như vậy đầu tiên muốn bắt nắm giữ huyết kế giới hạn nhị dạ, bản thân cái này cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Về vấn đề ở hy dụ cổ thiên địa nhân trong lý luận, thiên là chỉ thiên thời, cụ thể là chỉ vòng vàng nhận thực. Có vẻ như cũng đã qua cái này thời gian điểm, cho nên kỳ dụ cổ đối bản thân lý luận tiến hành phá vỡ. Gia nhập Hạ Katsuki, phải cùng hắn Quỷ Nha La thuật có quan hệ. Làm sao rồi? Tuna nhìn cả Cờ hơi hơi có chút thất thần. A, không có việc gì, liền là muốn đến một chút không liên hệ sự tình. Cả Cờ nói, phần tình báo này xử lý như thế nào? Tuna nói, Sa ẩn, vẫn ẩn, Nha ẩn các gửi bạn sao một phần, nhìn bọn họ phản ứng gì? Sa ẩn từ khi gạ A bị bắt đi, Sủ Cà Cụ bị bắt lấy được Đối ạ Cát sủ kỳ sự tình luôn luôn coi trọng. Vân ẩn có bất vĩ, nhưng là Vân ẩn nghĩ đến cường ngạnh mà tự đại, đối với ạ Cát sủ kỳ thực lực không có rõ ràng nhận biết. Về phần Nhiễm ẩn, Ha ha sủ chỉ cả liền là trong hầm cầu thạch đầu, bọn họ gì nụ gì kỳ một trong, phong ấn ngũ vị mục vương hơi nước nỉ dạ hàn, nếu như tình báo không sai, hẳn là đã bị Hạ Cát sủ kỳ bắt được, dù chỉ cả nhưng ngay cả ấy đạ dạ tình báo đều không nguyện ý giao ra đến. Càng không cần nói tứ vĩ dị nủ kỳ hành tung, trước mắt nhìn đến, giữ nhiều lại Bao che khuyết điểm đến loại trình độ này, toàn bộ giới nỉ cũng liền sủ chỉ cả đi. Tứ Vi tôn ngộ không gì nủ gì, kỉ gọi dù si, nha mẩn phản bội lý ra, tính cách cùng sủ chỉ cả một dạng ngoan cố. Hai cái ngoan cố người góp cùng một chỗ, không mỗi người đi một ngã mới là lạ. Dù si rời đi nha mẩn sau, một mực dạo chơi tứ phương, hành tung bất định, cũng chính là nha mẩn năng lấy được một chút tung tích. Bất quá, nếu như cả cơ không nhớ lầm mà nói, không sai biệt lắm liền là mấy ngày nay, ít chệ cùng hồ sĩ si gạ kỉ kỉ giảm liền sẽ tìm tới dù si, sau đó từ kỉ đánh bại dù si, bắt được tứ vị. Đến lúc đó, chỉ cả cái này tiểu lão đầu lại là vẻ mặt gì? Khẳng định nhất định rất đặc sắc. tu nạ vô cả cớ một cái. Ngươi lại cười cái gì, cười trên nỗi đau của người khác. Cái này việc quan hệ toàn bộ giới này dạ, đừng làm rộn. Cả cơ bĩu môi, rõ ràng ngươi bản thân cười đến độ không ngậm miệng được. Chương 375, trong hành động hừng hực khí thế tiến hành. Tham dự chủ yếu tam phương có, Cô Lộ Hạ, Akatsuki, gián tiểu đội, còn có linh tinh nham ẩn cùng vụ ẩn lý dạ. Mọi người tựa như ở một mảnh che kín mê vụ trò chơi trong địa đồ, chỉ biết là muốn tìm người liền ở bên trong, mà người bên trong cũng tương tự đang tìm kiếm bản thân. Mọi người ngay ở mê vụ bên trong thăm dò, không biết sẽ đụng tới người nào, chỉ biết là một khi đụng phải, một trận chiến đấu không thể tránh được. Ngoại trừ Nạ Vũ tổ cái tiểu tổ này, những người khác lấy cổ nổ hạ làm trung tâm, nhân viên phân tán, lấy cá nhân làm đơn vị, hiện lên hình quả khuyết tán, cực hạn phạm vi vì 5 cây số, vượt qua không dây điện phạm vi. Người không nhìn lầm, liền là vô tuyến điện. Thế giới Nạ dụ tổ khoa học kỹ thuật thụ điểm rất kỳ hoa, có máy tính, có xe lửa, có điện ảnh, có phi thuyền, thậm chí còn có tương đối hắc khoa kỹ gen kỹ thuật, nhưng mà thế mà không có nghiên cứu ra trưởng cự ly khoa học thông tin thủ đoạn. Thông linh thú nghịch thông linh, phi hành nhận thu truyền hàng nhanh, thời không nhận thuật là giới thường dùng nhất xa cự ly truyền lại tin tức thủ đoạn. Có thể sư nguyên thủy chỗ tôi là nắm giữ ở trong tay nì ra so sánh của nổ hạ xuất động mười mấy người cùng trải rộng các nơi gián điệp, hướng tiểu đội chỉ có bốn người may mắn bọn họ mục tiêu tương đối trực tiếp itia cùng năng thẩm vấn xuất ít hành tung thành việc khác. bởi vậy bọn họ lấy điểm mang mặt nguyên một đám tập kích gạ cả ngoại vi tổ chức thẩm vấn linh tinh tình báo hiệu suất chỉ có thể nói bình thường thôi về phần akatsuki cái này ẩn tàng ở dưới mặt nước cường đại tổ chức đồng dạng thể hiện ra không tầm thường cường đại tình báo năng lực nhiệm vụ tiến hành ngày thứ ba tiền tuyến truyền đến tình báo phát hiện tứ vị tôn ngộ không gì nụ gì kỳ rủ đợi đến từng cái thôn gián điệp chạy đến lúc chỉ thấy được một mảnh hỗn độn chiến trường, từ đủ loại dấu hiệu nhìn, Jussi chiến bại, bị Ả Cả Sủ bắt được. Tin tức truyền lại về Nham Ẩn, nghe nói Sủ chỉ cả cái này tiểu lão đầu nổi trận lôi đình, hung ác vũ bản, đem nham thạch mài chế độ cái bàn đập tan trống. Sau đó hắn đau đeo, sau đó lấy kisuchi, kuro suchi, Ả Cả Sủ chia ba người, các lính một cái tiểu đội từ Nham Ẩn xuất phát, rời đi thủ quốc, có thể nói là dốc hết tinh nguyện. Trước mắt hành tung không biết, nhưng mục tiêu nhất định là đoạt lại Jushi. Thế nhưng là Jushi bị bắt khu vực ở Hoa Quốc. Nếu như Nha Mẫn bộ đội ở Cổ Nộ Hạ không có cho phép tình hành dưới, tùy tiện tiến vào Cổ Nộ Hạ là sẽ dẫn phát hai nước chiến tranh. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể ở Hỏa Quốc biên cảnh ngồi hồi, cũng hướng Hỏa Ảnh Thịnh cầu tiến vào cho phép. Nhưng mà, chú Nạ tướng Nha Mẫn thỉnh cầu văn thư vò thành một cục, ném đến trong thùng rác, cười lạnh nói, "Ngô Xuân, trước đó làm cái gì đi, bây giờ nghĩ hợp tác rồi." Si dùn tướng văn thư nhặt lên, giải phảng, để qua một bên. Cho phép 5 người tiến vào Hỏa Quốc, không được tiến vào Cổ Nộ Hạ khu vực. Một khi nhân số vượt qua, hoặc là tiến vào Cổ Nộ Hạ, coi là xâm lấn, Cổ Nộ Han Nghị Dạ có quyền tiến hành công kích chết sống bất luận. Mặc dù Nam ẩn tiện cận lại Ngọa Cố, nhưng là hiện tại giai đoạn đối phó à Kakashi, cần đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng. Nhưng là nói như thế nào đây, nhìn thấy Sủ Chỉ ca ăn quả đắng, vẫn có điểm nho nhỏ sáng quái. Đến bước này, nha ẩn xem như chính thức gia nhập đối à kỳ vây quét, Cự Ly Ngũ Đại nhận thôn cùng một chỗ đối kháng à Kakashi, chỉ còn lại vẫn ẩn. Tuna hỏi, cả cớ đây?" Xi dùn trả lời, "Đã xuất phát." Tuna nói, "Tiểu tử này cuối cùng bắt đầu làm chính sự." Lời nói này cả cớ giống như một mực không làm chính sự một dạng. Cả cớ nếu như ở đây mà nói, đoán chừng liền là một chữ, phi Bất quá lại nói trở về, các cơ hiện tại làm sự tình sát thực không giống như là chính sự. Hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất nhiệm vụ là bảo hộ Nạ dù Tổ, bởi vì Nạ Dụ Tổ là Jinu Jiki, bản thân liền là A Katsu mục tiêu, hắn ở A Katsu đồng thời, A làm sao không phải là đem hắn coi như trọng yếu nhất mục tiêu. Về phần vì cái gì rứt khoát không đem Nạ dù Tổ theo ở trong thôn. Đầu tiên là đẻ không được, một khi dính đến xạ Sǔ Kè, Nạ Dụ Tổ liền cùng mất lý trí một dạng. Thứ nhì, tất nhiên đẻ không được, còn không bằng chủ động xuất kích, an bài nhân viên bảo hộ Nạ Dụ Tổ, cũng đem Nạ Dụ Tổ coi như nửa cái mồi nhử. Nhìn có thể hay không ở cuối cùng quyết chiến trước đó, tiêu diệt cả sủ kỳ quân đội. Trước mắt đến xem, hiệu quả không tệ. À, cả sủ kỳ thành viên trung tâm còn không có lộ diện, nhưng là cổ nổ hạ cũng đã nổ xong hạ cả sủ kỳ ở cổ nổ hạ ngoại vi tổ chức một số. Các cơ hiện tại làm được liền là xa xa truy lấy nạ dù tổ, đồng thời không cho hắn phát hiện. Nói câu thực sự mà nói, ở không có học tập tiên nhân hình thức cùng vận dụng thuần thục kỳ hữu bị hình thức trước đó, nạ dù tổ cảm giác năng lực cơ hội toàn bộ nhờ mắt thấy cùng tai nghe, cũng chính là phổ thông nhị dạ phổ thông tiêu chuẩn. Muốn phát hiện có thể ẩn tàng các cơ, khó. Hơn nữa hiện tại Nạ Vũ Tổ một lòng chỉ muốn hướng phía trước mãng, căn bản liền không có tướng một tia tinh lực đặt ở phía sau. Cho nên cả cừ đơn giản tựa như là ở dạo chơi ngoại thành. Nhàm chán đến hắn một bên luyện tập nhất thuật, một bên nổ cái khác tổ chức gián điệp. Giữa trưa, ở tiến vào một cái trấn nhỏ sau, Nạ Vũ Tổ khẩu vị không tốt lắm, chỉ giết chết to lớn tô mì, uống một bát giới mi do trà, trả xong tiền sau, lau miệng, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Cả cừ đây thì đá văng một gian hiệu cầm đồ. Trong cửa hàng hai người còn ở vào mộng bức trạng thái. Người người nào? Ngươi làm cái gì? các khác đều trực tiếp xông đến chính mình địa bàn, còn tại mù Bibi nói rõ tám thành là lão bê trên thực tế, lấy hai người kia trả cờ dại lượng phản đoán, cũng liền hạ nhận trình độ, lại nhìn bọn họ một bộ lớn tuổi thanh niên bộ dáng, xem như lì dại, sát thực lão đến không được. Về phần làm cái gì, cả cờ cũng không quá rõ ràng, chỉ là nhìn thấy một gian hiệu cầm đồ, giữa ban ngày cấm đoán cửa tiệm, bên trong còn có trả cờ dạ phản ứng, có chút gì thường, phi thường thời kỳ, phi thường đặt cửa, chỉ vậy mà thôi. Cả cờ đương nhiên không có lời buộc bạch giải thích một phen lòng dạ thanh thản, hai cây ký sinh tuyến trực tiếp chen vào bọn họ thiên linh cái, cả cờ lộ ra hiền lành thiếu dung ta nói các ngươi là trực tiếp chiêu vẫn là chờ một chút lại nói trước đó nói rõ ta là người văn minh tuyệt đối sẽ không động thủ hai người mồ hôi lạnh soát tựu như là thác nước chảy xuống đến cả cơ là sẽ không động thủ nhưng là ở ký sinh tuyến không chế giới hai người móc ra phi tiêu nhắm ngay bản thân động mạch cổ dạng này nhìn đến tuyệt đối sẽ không động thủ cả cơ cười đến tựa như ma a à. À, đúng rồi thẩm vấn tình báo mà nói chỉ cần cần một người liền có thể một cái khác mà nói tuyển cái nào đây cả cơ ngón tay ở hai người trên người xa xa điểm mỗi điểm một cái hai người trái tim liền cùng muốn ngừng một cái ta nói ta cái gì đều nói Ta cũng vậy, ta biết rõ càng nhiều. Ngươi thả. Cái rắm, ta biết rõ nhiều hơn ngươi một nghìn lần. Sự thật chứng minh, hai người biết rõ cũng không nhiều. Bọn họ đều là ạ Cả Sủ kỳ thành viên vong ngoài, phụ trách vì ạ Cả Sủ kỳ siêu tập tiền hoạt động, kiêm siêu tập tình báo. Hai người đều chỉ là hạ nhẫn, ở vào ạ Cả Sủ kỳ Kim tự Tháp trong cùng nhất, nói trắng ra là liền là lãnh lương, nuôi sống gia đình cấp thấp bạch lĩnh. Bọn họ đương nhiên không có khả năng đối ạ Cả Sủ kỳ trung trinh không hay, đến chết cũng không đổi, chỉ là thấp địa vị quyết định bọn họ hiểu rõ có hạn, chỉ biết là đỉnh đầu bột là cả củ rủ, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng không tư cách kia, phụ trách liên hệ là cả cụ rủ trong bộ hạ một cái quản sổ sách, cả cứ đem bọn họ trói vô sau, sau đó thông chi cổ nổ hà người tới đón tay, sau đó đuổi theo nạ rủ tổ. Chương 376, các bảy cả tổ chiến thương, một ngày không thu hoạch được gì, nạ rủ tổ tâm tình rất tồi tệ, nôn nóng, thất lạc, mê mang đủ loại cảm xúc xen lẫn ở trong lòng. Lúc chạm vào tối, thông qua vô tuyến điện xác định vị trí, nạ rủ tổ, khi nạ tạ cùng giá mạ tổ tập kết cùng một chỗ. Nạ rủ tổ cùn, ngươi không sao chứ? Thì nạ tạ lo lắng nạ dù tổ, nhỏ giọng hỏi. Nạ rủ tổ miễn cưỡng cười cười, ta không sao xin lỗi, để ngươi lo lắng, không, không, không quan hệ, có thể đến giúp nạ dù tổ. Hí nạ tà càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng rứt khoát đỏ mặt, túi đầu, không biết làm sao. Dạ mạ tô nói, mọi người buôn ba một ngày, nhất định rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục hành động. Ta không mệt mỏi, mà nói không lời nói, bị dạ mạ tô một thanh đẻ lại bà bay. Nạ dù tổ, ngươi nhìn xem hí nạ a. Nạ dù sững sờ, chỉ thấy hí nạ tà một mặt vẻ mệt mỏi. Khi nạ tà vì ngươi, một mực cố gắng, thời gian dài sử dụng bị ạ kiểu găng, cũng đã rất mệt mỏi. Sa kệ là ngươi đồng bạn chẳng lẽ hy ta không phải sao? chẳng lẽ ngươi cảm thấy vì xạ xù kẻ, không tiếc hy sinh trong thôn những đồng bạn khác sao? dạ mạ tổ vô thần hai con ngươi, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. ta, ta không sao, sẽ không liên lụy nạ rủ tổ cùng, tuyệt đối sẽ không. khí nạ ta một mặt kiên định nói ra, nắm chặt nắm đấm cho mình cổ động. nạ rủ tổ môi rung rung một cái, ánh mắt giảm đạm xuống. dạ mạ tổ đội trưởng nói rất đúng, nghỉ ngơi một cái, thuận tiện ăn ít đồ. nghỉ ngơi đại khái một giờ, thiên cũng đã tối xuống. đối với nghỉ dạ tôi nói, trời tối cũng không phải tan tầm thời điểm, hoàn toàn tương phản, chính là hành động thời cơ tốt. bất quá. Nạ dù tổ bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì, loại tình huống này lại kéo dài một ngày, nạ dù tổ cũng đã đã tiêu hao hết kiên nhẫn, bắt đầu tấp ngập sử dụng đa trọng ảnh phân thân thuật, mở rộng phạm vi. thật đúng là, cả cơ không biết nên đánh giá như thế nào loại này hành vi. mãng, nào chỉ là mãng, ảnh phân thân thuật cùng đa trọng ảnh phân thân thuật trả cơ dạ tiêu hao cơ chế một dạng là chia đều trả cơ dạ, nếu như chủ động giải trừ phân thân mà nói, có ít người là có thể thu về bộ phận trả cơ dạ. vốn lấy nà dù tổ trả cơ dạ lượng từ trước đến nay rất ít đi cân nhắc phương diện này vấn đề, ở tùy thời khả năng cùng địch nhân tao ngộ tình hôn giới. Nạ Dụ Tô hành vi thật sự là không có ngoan, nhất là địch nhân là ạ Cát Sủ kỳ tình hồ dưới. Hơn nữa nếu như cùng xạ sủ kẻ gặp gỡ, chẳng lẽ thật dựa vào miệng độn liền có thể mang về xạ sủ kẻ? Không đánh quẻ xạ sủ kẻ, chói go, xạ sủ kẻ năng quay quay cùng người trở về. Trước đó tận cùng cốc giáo huấn còn chưa đủ. Cạ cơ thở dài một hơi, chẳng qua nếu như mọi thứ đều có thể lý trí, tỉnh táo, đó còn là nạ Dụ tổ sao? Nếu như không phải có đủ loại quang hoàn gia trì nạ Tô dạng này sạch sẽ người, ở tàn khốc giới nỉ dạ đại khái sống bất quá nhất tụ tập a. Cạ Cử cảm khái, trong mắt đột nhiên hơi hơi động. Hắn dừng lại bước chân không có tiếp tục cùng lấy nạ rủ tổ bọn họ hướng bên cạnh di động một lát sau một cái mang theo mũ trùm người cùng cạ xa sa giảng co người đi theo tới góp cái gì náo nhiệt cạ bù tổ cạ nói ra ha ha không nghĩ đến trước hết nhất đụng phải người là ngươi cạ cờ rủ cùn lúc đầu muốn và nạ rủ tổ hảo hảo chào hỏi dù sao cũng đã cách được cái này sao tới gần nói xong một đầu tiểu xà trèo lên cạ bù tổ mù bàn chân bỏ vào dưới nó lá đây là hắn phát ra đi điều tra thông linh rắn con rắn này phát hiện nạ rủ tổ tung tích cạ bù tổ cười ha hà nói có chút tiếc nuối bất quá cũng không sao cả chỉ cần là cổ nổ hạ người liền có thể a nói ra suy nghĩ của mình sao a là nếu như là cạ cờ rủ cùng mà nói hẳn là thấy được trên người của ta biến hóa người nửa bên thân thể đều ở tiếp nhận nọ rổ xì mà chạ cờ ra ăn mòn người di thực có rổ xì mà di tế bảo thân thể đi ha ha không sai họ rổ xì mà di tế bảo thực sự là hàm chứa hương ngạnh đến đáng sợ sinh mệnh lực một khắc không ngừng cắn nuốt thân thể ta mà nói mặc dù là nói như vậy nhưng là cạ bụ tổ không có một tia sợ hai bộ dáng cạ cờ nói đây không phải vừa vặn cứ như vậy nọ rổ mà diển sẽ từ trên người người trọng sinh a không Cạ bù tổ tiêu dung dần dần biến thái, may mắn mà có trước đó ở cứ điểm thời cả cờ dù cùng một lời nói. hiện tại ta đang cố gắng muốn muốn siêu việt họ rỗ xi mã, năng sát thực cảm nhận được bản thân tồn tại, cho nên a, ta không muốn bị thối phệ. a, xin lỗi, trước đó nói qua cái gì, đã quên đi rồi, bất quá ngươi cao hứng liền tốt. cùng cả bù tổ nói qua tương đối nhiều, hẳn là thiên địa cầu nhiệm vụ sau đó tiến vào họ rỗ mà mã cứ điểm sự tình, về phần nói qua cái gì, cả cơ dữ là thật không nhớ kỹ. như vậy, ngươi tới làm cái gì? hiện tại ngươi chống cự họ rỗ xi gian cũng đã cần dốc hết toàn lực, muốn cùng ta đánh một trận. Chớ ta hoàn toàn không chế họ Orochimaru lực lượng sau đó, sẽ có một ngày như vậy, cùng cả cơ Dụ Củn ở giữa chiến đấu. Hôm nay, ta chỉ là đơn thuần đến hạ chiến thư. Các phủ tộc cười nói, ta sẽ siêu việt đại sả, hủy diệt to Orochimaru không có hủy diệt cô nô hạ, gia nhập hạ các thủ ký đi đến ngay từ đầu không có đi đến mục tiêu, chiến thắng đã từng đánh bại họ Orochimaru đại nhân ngươi, giết chết chiến thắng họ Orochimaru Sasuke, chiếm lấy ánh mắt hắn. Cứ như vậy, ta liền năng một lần nữa tìm tới càng cường đại bản thân. Bệnh tâm thần. Nói xong, Ân, chính là như vậy. Cái kia, họ Orochimaru hẳn là nói qua cho ngươi à? Lúc trước thiết kế để ngươi cùng mẹ của ngươi cũng chính là dạ cờ xì dạ cỡ xì nổ ngủ tàn sát lẫn nhau là đàn rô a nói đến kỳ quái ngươi là không nghĩ tới phục yêu vẫn là họ rồ xì mà cấm chỉ ngươi đi làm chuyện này làm chút chính sự a đàn rô còn sống được hào hào đây nghe cả cơ mà nói cả bụ tổ con mắt đột nhiên chừng lớn nhớ lại phần kia bị bản thân kiểm chế thông khoái. ta sẽ giết hắn vậy liền mau chóng nói không chừng hắn sống không đến lúc kia bởi vì hắn cũng là ta mục tiêu cả cơ liền là tùy tiện nói một chút cho đàn rô thêm chút chắn nói thật hắn kỳ thật thực tình không hiểu cả bụ tổ não mạch kín người bình thường biết rõ chân tướng sau nghĩ đến chuyện làm thứ nhất không phải là phục cửu a, cạ bù tổ làm sao lại mê mang? sinh ra ta là ai? mê mang, ta là ai? ta từ nơi nào đến? ta muốn đi nơi nào? triết học duy tâm ba cái trung cực vấn đề, từ cổ chí kim bức điên rồi bao nhiêu người thông minh? cạ cơ đang nghĩ, muốn hay không dứt khoát đem triết học duy vật ba cái trung cực vấn đề cũng vứt cho cạ bù tổ. nhìn con hàng này có thể hay không trực tiếp bóc bạo liệt mà chết? ai? có đôi khi người quá thông minh ngược lại dễ dàng tiến đụng vào chết trong ngõ hẻm cạ cả cơ cảm khái, trên tay rỗi ra năm cái tế tuyến, ngũ sát tuyến, suy. Cạ bù tổ tính cả đằng sau thụ một bị ngũ sát tuyến cắt thành sáu tiết. Ẩm. Cạ bù tổ hóa thành một trận xương mù. Cắt. Quả nhiên là ảnh phân thân. Cả bù tổ đương nhiên sẽ không lấy chân thân xuất hiện ở trước mặt cả cờ. Dị. Nếu không cũng không phải là hạ chiến thư mà là đưa đầu người. Ở phía xa, cả bù tổ thu vào ảnh phân thân phản hồi, kinh khủng trên mặt nhưng lại lộ ra đam chiêu biểu lộ. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, muốn hay không an bài một cái đàn rổ. Hắn hận đàn rổ sao? Hận. Nhưng là cùng đau đớn một dạng, thật ý loại này mãnh liệt tình cảm sẽ để cho cả bù tổ cảm giác được tự thân tồn tại. Hiện tại họ rổ gì mà giờ không còn nữa. Hơn nữa đản rồ lên cả cờ danh sách săn giết, như vậy giết chết đản rồ chuyện này có phải hay không có thể ký đến tiểu bản bản lên. Chương 377, Phái đại tinh, ở ấy đa dạ tất sát trong danh sách, bài danh trước năm theo thứ tự là Vũ Trí Hạ Ichia, Họ Jormas, Kiiu Gaka cờ, Hạ Sasuke, bài danh không phân tiên cơ, tâm tình vô cùng tốt hoặc cực kém tình hung dưới, liền sẽ muốn đi những người này trên thân thả chút cho nổ đất sét, sau đó. Ở uống âm thanh bên trong, Thăng Hoa bản thân nghệ thuật, nhờ vào đó bình tĩnh tâm tình. Tương đối chăm chọ là, năm người này, ngoại trừ cả cờ, cái khác đều là ạ cả kỳ quá khứ thức hiện tại lúc cùng khả năng tương lai thức họ dồ giết vốn chính là bọn họ nghệ thuật tổ hai người truy sát mục tiêu sao gì mặc dù nỏn cụ đòi, nhưng ấy đã dạ là loại kia nửa đường mà phế nhân sao hiển nhiên không phải hơn nữa ấy đã dạ bản thân liền cảm thấy họ dồ xi nhận thuật cự ác tâm một chút nghệ thuật mỹ cảm đều không có nhà khoa học cùng nghệ thuật ra ở giữa vật lộn rất có ý tứ không phải sao Khi đạn giết hai cái đơn thuần ác miệng lại xúc động người góp cùng một chỗ không cả ngày cùng hỏa tinh động địa cầu một dạng mới là lạ hơn nữa hỉ đạn vào bất tử thân thường ngày đủ loại muốn chết Làm phát bực ấy đa dạ cũng hợp tình hợp lý. Bất quá nghĩ đến hình dạng hiện tại của bộ dáng, ấy đa dạ chỉ mỉm cười. "Ân, giết hắn sự tình liền chờ hắn trở về hình dáng ban đầu a. hiện tại mà nói, vẫn là thỏa thích chế giễu hắn chơi vui hơn." Vệ phấn hỉ hủ gạ cả cự vì cái gì ngược lại xếp ở phục chế nhị dạ hạ tất cả cả xỉ phía trên. Phải biết, lúc trước cả cả xỉ tận lực mang theo một cái am hiệu viễn trình lôi độn nhị dạ, khắp nơi nhằm vào hắn, đuổi hắn tựa như đuổi như con vịt, ấy đa dạ khỏi phải nói có bao nhiêu bị quất. Bởi vì, ấy đa dạ bạo độn nhược điểm tình báo liền là cả cự cái này khốn nạn lan ra ngoài a, hắn mới là ấy đa dạ một đường cầm đánh phiền muộn đến bản thân sắp bạo tạc kẻ cầm đầu xếp ở đầu bảng rõ ràng là Uchiha Itachi. Lúc trước đánh bại ấy Da Ra đem hắn đưa vào ạ cả sưu ký liền là Itachi. Miêu sát ở cặp kia màu đỏ tươi con mắt trước mặt ấy Da Ra dù có ngàn vạn tinh dây nhân thuật toàn bộ đều không cách nào thi triển ở trước mặt Itachi yếu ớt như cái hải nhi. Thua không sao cả ấy Da Ra hoàn toàn chịu đựng không được là Uchiha Itachi đối với hắn nghệ thuật mỹ thị cái kia con mắt bao hàm cao cao tại thượng nhột hắn. Sime đối với điểm ấy ấy Da Ra là không chịu thừa nhận hắn nghệ thuật là hoa mỹ là thắng tất cả cao thượng nghệ thuật. Hắn không những một mực rèn luyện mắt trái, dùng để phá giải xạ dịng gặm nguyên thuật, không những như thế, hắn còn khai phá xuất C4. Già lâu la loại này kinh khủng cấp nhất thuật, vì liền là giết chết ý Như vậy, vì cái gì chả không động thủ? Có thể là trở ngại ạ cả sủ kỳ ước thúc, cũng có thể là tự giác còn không có đánh bại uỷ nắm chắc. Về phần vì cái gì xạ sủ kẻ sẽ lên ấy đa dạ tiểu bản bản. Đơn giản là nhận ý liên lụy, ở ấy đa dạ đơn giản trong đầu, u trụ hạ uỷ tria xạ xạ hạ thế là u hạ hạ Trên thực tế, sasuuke ánh mắt bế nghệ tất cả lúc Cùng Itachi có tám phần tương tự. Hiện tại, A đã Dạ cùng A Phi liền gặp được hành động đơn độc Sasu Ke. Cũng có thể nói là ở Obito tổ đóng vai A Phi có thể hướng dẫn dưới, cùng Sasu kẻ trong dự liệu gặp bữa. Obito tổ đang khảo sát Sasu Ke, vì Akatsuki tiếp theo giai đoạn hành động làm chuẩn bị. Uchiha Itachi ở nơi đó, nói cho ta lời liền bỏ qua ngươi. Loại kiêng ngạo mạng ngữ khí, bố thí thân sắc, Sasu Ke chỉ dùng một câu liền triệt để chọc giận A Dạ. Sa quả nhiên gia hỏa này liền là đệ đệ a, năng giết chết mà cũng là huyết -ban tặng, lạnh, lớn tiếng nói ra, ngươi cái này chỉ là dính huyết thống ánh sáng đắc y vong hình gia hỏa. Ân, cái này sử dụng huyết kế giới hạn, bạo độn gia hỏa, nói ra loại lời này, mảy may không, có không, có ý tứ. Một cái phần mềm hắc hội chuyên nghiệp, một cái nghề nghiệp bình xịt, hai người một lời không hợp, đương nhiên là trực tiếp làm hơn. Xoát, xả xù kẹt tuấn thân thuật gia trì, một đao chém vào A Phi eo tử thương. A Phi, mợm mợt Hai người các ngươi cãi nhau, chặt ta là A Y tứ. Vây xem một cái cần thiết hay không, chuyên trị nhìn nóng nhiệt. Ngáp, cả đánh hắt Bị cảm. Nói thật, Nisha cũng là người cũng sẽ phát bệnh, không ít cường giả liền là chết bởi tật bệnh, cũng tỷ như gần nhất vũ trụ mà kỳ trung tâm, vũ chỉ hạ kỳ tria. So với sắc mù con mắt, ít tria thân thể đã bị huyết kế bệnh phá hủy, tùy thời ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng cả cơ cảm thấy bản thân thân thể còn có thể trở thành nhân loại. Hơn nữa thể nội ký túc lấy trả cờ dạ u linh chỗ tốt một trong, liền là con hàng này là một cái quỷ hểm hỏi, tuyệt đối không chịu cùng cái khác có hại bệnh khuẩn chung sống một phòng, đến mức cả cơ mãn trùng đều không có, ra rẻ cái kia bóng lỗ nhà, Sanzo gen đến độ nhanh bóp chết cả cờ. Cho nên, đây là có người ở nhắc tới ta. Cả Cừa xoa xoa cái mũi, biểu thị không thèm để ý chút nào. Nhắc tới một cái lại sẽ không rất thịt. Một ngày thời gian lại phải đi, cự ly hoàng hôn đại khái cũng liền một giờ a. Thái Dương cũng đã ngã về tây, chim nhỏ thành quần kết đội rơi vào đầu cành. Người nhất tới gần, dầm dầm bay lên, tựa như đầu cành nổ tung một dạng. Hôm nay mệt nhọc nhất là Nã Dụ Tổ, không chỉ có là trả cờ dạ tiêu hao vấn đề, ảnh phân thân tiếp xúc sau, truyền lại trở về tin tức cũng là nhượng hắn không lớn nào hạch chướng đến giống là muốn bạo Tổ, ngươi không thể tiếp tục như vậy. Dạ Tổ nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi không nghe theo mệnh lệnh Như vậy ta sẽ chi tiết báo cáo hỏa ảnh đại nhân, thỉnh câu lập tức hủy bỏ nhiệm vụ. Nạ dù Tô do dự gật gật đầu, ngày mai ta sẽ chú ý tiết kiệm trả cơ dạ. Lấy Nạ dù Tô thể chất, nghỉ ngơi một đêm liền có thể đẩy máu phục sinh. Liên quan tới điểm ấy, Dạ Mạ Tô hâm mộ không biết nên nói cái gì. Nghỉ ngơi một cái đi. Dạ Mạ Tô nói ra, ta và cái khác đội ngũ câu thông một cái, nhìn xem riêng phần mình có cái gì thu hoạch. Thân. Nạ dù Tô dựa vào ở trên thân cây, nhìn về nơi xa dần dần lặn về tây thái dương. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ phương xa. Oeng. Một tiếng vang vọng đất trời nổ mạnh chỉ thấy một đạo quang trụ thẳng sâu vân tiêu, sau đó mở rộng, lấy tồi khô lạp hủ húng mánh, cắn nuốt chu vi tất cả, cuối cùng hình thành một cái phái đại tinh bộ dáng vật sáng, nhìn ra đường tính ở mười cây số tà hữu, lớn, lớn, dạ mạ tổ đội trưởng, nạ rủ tổ lấy tay ngăn trở con mắt, từ trong kẽ ngón tay nhìn ra phía ngoài, cái kia ánh sáng thật sự là quá chói mắt, không cần nạ dù tổ nhắc nhở, dạ mạ tổ hơi hơi dương miệng, lẩm bẩm nói, đây là nhân thuật, tạo thành, trực tiếp phá hư phạm vi đi đến 20 cây số, nếu như đặt ở cô nô hạ, kia chính là chân chính trên ý nghĩa hài bình. Dù sao giả Mạ Tổ tưởng tượng không ra bạo tạc trung tâm lại là cái gì chẳng cành. Nạ Dụ Tổ đứng lên, liền muốn mãng đi qua. Ngươi làm cái gì, điên rồi? Giả Mạ Tổ kéo lại Nạ dù Tổ, dùng sức nhất quán, trực tiếp đem Nạ dù Tổ đè xuống đất. Ngươi đang nghĩ cái gì? Loại trình độ này bạo tạc, dư ba huy lực lớn bao nhiêu? Còn có hiện tại trung tâm nhiệt độ cao bao nhiêu? Ngươi đi tìm chết sao? Giả Mạ Tổ cả giận nói. Bạo tạc không những sinh ra nhiệt độ cao, còn sinh ra một hệ liệt vấn đề, như bạo tạc tiêu đốt tiêu hao chủ vi tất cả dưỡng khí. Nạ dù Tổ là thật. Đầu sắt em bé. Chương 378 nguyên địa bạo tạc hiện trường là xà xù nhất định là xà xù Nạ Dù tổ vừa dãy rửa vừa tê. Dạ Mạ To nhìn Nạ Dù tổ lực đạo càng ngày càng lớn, may mà dùng một đụn đem Nạ Dù tổ buộc rắn chắc. Nghĩ thầm, tốt nhất đừng là xạ xù ở hắn nhìn đến, nếu như quy mô bạo tạc còn sống tỷ lệ thật xa vời. Đồng thời, hắn dùng một đột, một thỏi vách tường làm một đạo bình chướng đem ba người bao vây lại. Lúc này, cuốn theo lấy dọa người sóng nhiệt cuồng phong bao phủ mà qua. Nạ Dù To lúc này mới tỉnh táo lại, đình chỉ dãy So với nạ dụ tổ quá độ chú ý Sasuke, Dạ Mạ Tổ càng thêm lo lắng đồng dạng ở cái khác đồng bạn, phải chăng có người bị cuốn vào trận này bạo tạc. Chỉ là loại này tình huống giới, căn bản là không cách nào xác nhận. Dựa theo tiến độ, Konohana lý dạ là không có người tiếp cận phía kia khu vực, chỉ hy vọng không có người liều lĩnh. Dạ Mạ Tổ tránh né lấy sóng nhiệt thời điểm, cả cơ đứng ở trên tán cây trông về phía xa, dùng tẹn sợi gẳng nhìn xem bạo tạc khu vực. Dùng một chữ hình dung, thảm. Vô cùng thế thảm. Dùng Xuân Thảo không sinh đến hình dung một chút không quá phận. Bạo tạc đào sâu ba thước, nổ ra một cái bát trang hồ sâu, nháy mắt siêu nhiệt độ cao nhường đất biểu hiện cắt đá hòa tan, hình thành pha lên một dạng vật chất. Tẩy địa dùng ở lúc này là tương đối chuẩn xác. Nhìn thấy phái đại tinh máy mắt, Cả Cư liền biết rõ ở đại dạng cái này, sắc ngu ngơ cuối cùng vẫn là lựa chọn nguyên địa bạo tạc. Sốc động là ma quỷ, liền là không biết xả sủ kệ phải chăng như nguyên tắc đồng dạng, dùng địch thông linh chạy trốn thành công. Dù sao Cả Cư bây giờ là không cách nào nhìn ra, bởi vì nếu như không thành công, xả sủ kệ sẽ ở trong nháy mắt khí hóa. Cả Cư đang nghĩ, không biết xẻn dù hạt hy ra mà một đột bằng bại thuật cùng ngũ chỉ hạ mã đại dạng hoàn toàn thể sợ sạn đủ có thể phòng ngự hạ loại này hạnh bình thủ đoạn dù sao cả cự cảm thấy coi như năng đó cũng là quá sức về phần hồi thiên tuyệt đối phòng ngự không để cập tới cái này còn có thể tiếp tục làm bằng hưu ban vải cự nhân thêm kẹn sợi găng năng lực năng phòng ngự sao cả cự biểu thị có thể sử dụng thời không nhận thuật tránh ra nghẹn kháng là muốn náo loại nào thứ vi lực cùng phạm vi nhìn đẩy đại dạ xê không tự bạo so sạn sổ dỉ xương axit địa ngục còn muốn rung động dù sao là hiến tế sinh mệnh nhân thuật hoa lệ một chút thì nhịn a không biết cái này bạo tạc có thể hay không cho cái khác nhận thôn đánh đòn cảnh cáo Nếu như cái này nguyên địa bạo tạc phát sinh ở các ngươi thôn sẽ thế nào? Đây chính là Akatsuki. Bất kỳ một cái nào thành viên đều đầy đủ đơn độc phá hủy một cái thôn năng lực. Ngoại trừ rung động, Kakuzu còn có chút đáng tiếc. Dù sao giết chết thành viên Akatsuki, từ quá khứ kinh nghiệm nhìn, đều có thể thu hoạch được không ít bản thưởng. Thở dài một hơi, Kakuzu đợi không sai biệt lắm nửa giờ, mới tiến về bạo tạc trung tâm. Ngoại trừ cô nô Hạn ở phụ cận vụ ẩn giả bù giả cùng hạ củ hai người, nha chia, chia tổng cộng năm cái, chỉ là bọn họ không tiện trực tiếp hiện thân. Kakuzu hướng giả bù giả cùng hạ cổ tới gần. Hạ Cù đột nhiên quay người, trên bàn tay ngưng kết xuất mấy cái băng thiên bản. Cả cờ rụt cùn, Hạ Cừ Cù thoải mái một ngụm. Xin lỗi, có chút khẩn trương quá độ. Cả cờ hỏi, các ngươi làm sao sẽ ở đây? Tam Vĩ phong ấn công tác mới vừa hoàn thành A, Thủy ảnh đại nhân thực sự là sẽ sai xử người. Hạ Cừ nhìn thoáng qua Dạ Bù Dạ, vấn đề này hẳn là từ hắn đến quyết định muốn hay không trả lời. Dạ Bù Dạ nói, còn không phải ạ Cả Sủ Kỳ, Sủ Kỳ người bắt đi thôn chúng ta lục vi tê chó gì nụ gì kỳ. Ta và Hạ Cù một đường truy tung tới, vừa lúc ngay ở phụ cận. Cả cờ mắt ngưng tụ, tổ ở phụ cận. Nếu như là vậy liền không tốt chơi, theo lấy cả cự dữ mày, một cỗ ngương trọng đồng lực không tự chủ khuyết tán ra, thật đáng sợ khí thế. Dạ bù ra đột nhiên ý thức được tay mình bất chi bất giác thế mà cầm que dị kỳ dịch trôi đao, cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, mấy năm thời gian liền trưởng thành đến loại này trình độ sao? nhìn đến trưởng thành không chỉ có hạ cù. xin lỗi, cả cự ý thức được bản thân thất thố, có chút phân thần, dị nụ dị kỳ sự tỉnh có đầu mối sao? Dạ bù ra lắc lắc đầu, không có, mất dấu. vậy liền không cần tiếp tục tìm, về thôn a. cả cự chỉ pha lê hóa mặt đất, đây là thành viên ạ cả kỳ tạo thành hơn nữa còn là nhược điểm tương đối rõ ràng một cái đem các ngươi chứng kiến tất cả nói cho thủy ảnh đại nhân ta muốn nàng sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn dạ bù dạ thần sắp dây dưa một mặt là nhẫn đau bảy người chúng vinh dự được hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ nhiệm vụ một mặt là cạ cơ dư mà nói xác thực có đạo lý cạ cơ dư tiếp tục nói căn cứ thành viên ạ cả sủng kỳ hành động quý tích phán đoán lần này đối lục vĩ dị nụ dị kỳ xuất thủ có thể là ạ cả sủng kỳ thủ lĩnh một cái có thể khiến cho đông đảo s cấp phản bộ nhì dạ quay quay nghe theo mệnh lệnh thủ lĩnh ngấp lại liền mười phần kinh khủng hơn nữa từ trước mắt cổ nội hạ thu thập tình báo nhìn tha thứ ta nói thẳng Hắn không phải hai người cấp ngươi có thể đối phó. Thở ra một hơi, Dạ bù Dạ nhìn Hạ Cụ một cái, Hạ Cụ chỉ là giống như tất nhiên ôn nhu cười, rốt cục đặt xuống quyết tâm, chúng ta sẽ lập tức trở về vụ ẩn, cũng tướng chứng kiến hết thảy, y nguyên bẩm báo Thủy Ảnh đại nhân. Về phần làm thế nào quyết định, đó là Thủy Ảnh đại nhân sự tình, như vậy, sau này còn gặp lại. Các cờ rủ cùn, sau này còn gặp lại. Hạ Cụ khẽ không người. Nói xong, hai người sử dụng độ thuật, biến mất ở nguyên chỗ. Khuyến lui vụẩn người, các cự chậm rãi siêu nha mẫn người đi đến. Nha, đã lâu không gặp. Cả cớ hướng về phía cụ Rô Sụ Trĩa phất phất tay, vẫn là ăn mặc hắc ngư vong vờ nói như vậy kém chút to ra. Cân nhắc cụ Rô Sụ Trĩa lão phụ thân kỳ Sụ Trĩa ngay ở bên cạnh, nếu quả thật nói khoan khói miệng, thổ lòng thương nhẹ. Cụ Rô Sụ Trĩa trong mắt lóe qua một tia nhạy cứng. Khùng khùng, ngươi làm sao sẽ ở đây nhỉ? Thật mới mẹ à, nơi này là Hoa Quốc, ta là Cổ Nổ Hạn Ý Dạ, ngươi đoán một chút ta làm sao sẽ ở đây nhỉ? Cả cớ nói, ta còn muốn hỏi đây, nha bẩn người không ở thổ Quốc lên ngôi, chạy Hoa Quốc làm gì? Du lịch. À Cả Sụ nói, chúng ta là lấy được Hoa ảnh đại nhân cho phép. Kisuu chỉ nói, chúng ta thôn tứ vi gì nụ gì kỳ đã từng xuất hiện ở cái này phụ cận. Hơn nữa căn cứ chiến đấu dấu vết, khả năng đã bị ạ cả sủ kỳ bắt đi. Chúng ta là đến đoạt lại gì nụ gì kỳ, chỉ vậy mà thôi. Thật đúng là tất cả mọi người vào lúc này đều tiến đến Hoa quốc. Cả cớ nói, ta còn tưởng rằng ngươi là theo đuổi bắt ấy đã ra đây. Cái gì ấy đã ra? Kujo sủ chia ngạc nhiên nói, trước mắt cái này tình huống liền là ấy đã ra. Cả cơ đột nhiên nhớ tới, ấy đã ra rời đi nha mẩn thời kỳ thật cũng liền 12 13 tuổi. Lúc kia ấy đã ra mạnh thì mạnh, lại không có khả năng biết dùng c không loại này phạm quy nhất thuật. Cujo sủ chia kìm phản ứng, đây là sư minh tạo thành. Ha ha cũng đã phản lý thôn nhiều năm như vậy, còn cần sư vinh sưng hô. Nhìn đến bao che khuyết điểm không chỉ có là sủ chì cả, vẫn là toàn bộ nham ẩn truyền thống. Sư minh, cạ cơ khỏe miệng kéo ra một tia tiểu dung, nhìn đến chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện ngươi trong miệng sư minh cho cổ nổ hạ tạo thành tốt thất, là dùng vật tư vẫn là kết toán tiền mặt, cổ nổ hạ không quan trọng, đều có thể. Cujo sủ chia biểu lộ dần dần cứng ngắc. Chương 379 cho nham ẩn hố. Bồi thường là không thể nào bồi thường, nhưng cứ như vậy, nham ẩn nhị ra nói chuyện thanh niềm tự động thấp xuống một nửa để xì bên. Sư, ấy đạ giả thế nào? Cujo Sù chế hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Loại trình độ này bảo tạc, khẳng định liền thi thuật giả đều sẽ liên lụy, trừ phi trải nghiệm thời không nhẫn thuật. Ấy đã giả hắn biết sao? Ta làm sao biết rõ? Hắn rời đi thôn đến mấy năm. Cujo Sù chia nói ra, trật ngự khi ảm đạm, hơn phân nửa là sẽ không. Lấy hắn tính cách, căn bản khinh thường học tập các loại khác hình nhẫn thuật. Kỳ thật nham ẩn một phương cũng cho rằng Ấy đạ giả chết chắc. Cả cơ đều có chút nghĩ nói cho bọn hắn, ấy đã là băng một cái, nguyên liệu tự bạo, chết vô toàn thây. chế hỏi, ấy đã giả đối thủ là người nào? Ta làm sao biết rõ? ta cũng là vừa mới chạy tới, may mắn cũng là vừa đổi tới, bằng không thì nếu là trùng hợp ở phụ cận, bị vụ nổ tác động đến, đó cũng không phải là nói đùa. Cả cờ đương nhiên sẽ không nói cho hắn, ấy đã dạ đối thủ là xạ sủ kệ, lấy đám người này bao che khuyết điểm cùng ngoan cố tính tình, bên ngoài không dám, nhưng vụn trộm nói không chừng muốn tìm xạ sủ kẻ phiền phức. đây đối với cả cờ tới nói cũng là phiền phức, cho nên cả cờ sẽ không tự tìm phiền phức, thế là gắn một cái nói dối. nhân vật bản chất là lừa gạt, cả cờ trong lời nói lừa gạt, coi như làm là hắn đối nha vẫn dùng một cái miệng đụn nha ẩn một phương không có cách nào nghiệm chứng cả cơ mà nói nhưng trên đời này có một loại đồ vật gọi nữ nhân trực giác cujo chia liếc cả cơ một cái nói luôn cảm giác ngươi ở nói láo, được rồi mấy năm không gặp ngươi ngay cả màu mắt cũng thay đổi nàng chú ý tới cả cơm dặn sợi găng. đúng vậy à, người cuối cùng sẽ biến cả cơ ha ha cười nói ta quần nhan sắc cũng thay đổi ngươi muốn nghiên cứu một chút không cujo chia người cuối cùng sẽ biến những lời này là như thế dùng à còn có người đột nhiên ha ha cười cái gì chẳng lẽ đang suy nghĩ rất thất lễ sự tình so sánh vụ ẩn, cả cơ dực không có ý định khuyên lui nham ẩn, hắn cũng không có năng lực khuyên lui những cái này trong hầm cầu thạch đầu. Cụ Dội Sủ Tri ngược lại là thông tình bạch lý, đồng ý biến báo, nhưng làm chủ là nàng lão phụ thân kỳ Sủ Tri a. Cái này nên minh bạch chưa? Vì cái gì đợi thứ tư thổ ảnh không phải kỳ Sủ Tri mà là cụ Dội Sủ Tri. Bởi vì kỳ Sủ Tri đơn giản liền lạt Sủ chỉ cả ảnh thu nhỏ, nham ẩn phải cải biến, như vậy thì cần đổi một cái không giống thủ ảnh. Một cái thích mặc lư vắng. Vỡ thủ ảnh có đủ hay không dùng độc a? Cô nô hạ tiểu đội lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Nà Dù tổ môi đều nhớ kỹ bước hỏa gia bị nẻ. Sạ sù kệ không có việc gì đi. Cả cạ si nói, còn không xác định giao chiến một phương là sạ sù kệ đây. Sạ cù ra nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Vị này sạ sù kệ chính cung lên tiếng, nạ dù tàu ngươi ý gì à, Như thế hy vọng trong đó một phương là sạ sù kệ sao? Phù họa xong cả cạ si, kỳ thật hạ dù nổ sạ cù dạ cũng là lo lắng. Trên thực tế, nếu như không phải cổ nổ hạ nhân mã, phía này khu vực còn có ai có thể cùng hạ cả kỳ đánh được cái này sao kỳ liệt? Miệng không nói, nhưng mọi người trong lòng đều cho rằng là sạ kệ cùng hắn dẫn tiểu đội về phần xạ sủ kẻ sinh tử, căn bản không cách nào xác nhận, trừ phi tìm tới một cái sống sở sở xạ xủ kẻ. Mọi người đều ở a, cả cự duyên thân, cùng nham ẩn người trò chuyện trong chốc lát, giật một đống sau, cả cự chỉ vũ ẩn thôn phương hướng. Nếu như các ngươi còn nghĩ tìm về tứ vị gì nụ gì kỳ, liền hướng cái này buông xuống truy tung, nói không chừng năng tìm tới dấu vết để lại. Cú do xủ chĩ môi, nói, làm sao biết rõ ngươi không phải gạt chúng ta? Cả cự hỏi lại, ta lừa gạt các ngươi có chỗ tốt gì? Cú do chia lại hỏi lại, không chỗ tốt liền không thể gạt người sao? Này, rất có đạo lý, phản bác không thể. Cả cơ lấy tay ngưng tụ ra chạ cơ dạ, ở trên địa vẽ lên một trường giới nghỉ dạ đại khái địa đồ. Đừng hỏi vì cái gì không cần nhánh cây mà dùng trạ cơ dạ, trang biết sao? Đương nhiên không phải, lại phải đại tinh bạo tạc phạm vi bên trong, muốn tìm lâu một chút nhánh cây có bao nhiêu khó khăn, tưởng tượng một cái đi. Đầu tiên là nơi này nhất vĩ sụ cạ cụ, xa ẩn thôn, sau đó là nơi này bảy vị cạ ca cụ, canh ẩn thôn, lại sau đó là nơi này nhị vĩ lại lữ. Cả cơ dữ lấy tay điểm địa đồ mấy cái địa phương, những cái này đều là gì nũ gì kỳ bị toán, phát sinh chiến đấu địa phương. Sau đó đây là săn bắt hoàn thành sau. À cả sủ kỳ quý tích di động. Nói xong, cả cơ sở trên bản đồ vẽ ra từng đầu trực tuyến. Cú do sủ chia nhìn một cái, biểu thị nhìn không hiểu. Cả cơ đem trực tuyến kéo dài, nhìn, những cái này trực tuyến cuối cùng sẽ ở nơi đó giao nhau. Vũ quốc, hiểu không? Mưa ẩn là à cả sủ kỳ hả ổ. Cú do sủ chìa nghĩ nghĩ, nói, Vũ ẩn thôn những cái này niên một mực ở vào cùng ngoại giới ngăn cách tình huống, cái gì tin tức đều không có truyền ra ngoài. tiểu nói này thật đúng là khả nghi. Cả cơ lần nữa ha trở về hỏi nhà ngươi lão gia gia dù chỉ cả còn ngẫu nhiên thuê mướn ạ cả sủ kỳ làm việc đấy, nói không chừng đã sớm biết do ạ cả sủ kỳ hang ổ ở nơi đó. nham ẩn mấy người đối mặt vài lần, nhận đồng cả cơ thuyết pháp. cả cơ nói, ta và ngươi là có giao tình, cho nên hữu nghị nhắc nhở một cái. nếu như các ngươi tùy tiện tiến vào vụ ẩn thôn, đó là khẳng định ra không được, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. không biết có phải hay không là ảo giác, cả cơ nói đến giao chữa thời điểm, kỳ sủ chĩa tựa hồ run một cái, sau đó hung dữ chừng mắt nhìn cả cơ một cái. ta nói lại ca, ngươi đến cùng bộ não cái gì thiếu nhi? không thích hợp hình ảnh a. cái này giao là giao tình cũng không phải giao phối, ngươi dạng này ta chịu không được a. cạ cơ đương nhiên cũng không nói cho bọn hắn. rút ra vị thú không giống muốn ở mưa ẩn. về phần làm sao lựa chọn, hoàn toàn đang nham ẩn. cạ cơ chỉ là đào cái hố, sau đó rõ ràng ở bờ hố là một tiêu chí bản. phía trên đi, đây là hố, kẻ khác có nhạy hay không liền không liên quan cạ cự chuyện. nham ẩn người vừa rời đi, cạ cơ liền cùng cổ nổi hạ đồng bạn tụ hợp, vừa vặn nghe được bọn họ lại nói xả sủ kẻ. thế là cạ cơ nói, giao chiến song phương là ạ ấy đã giả cùng xạ nhìn thấy xạ cụ dạ hai cước như ra, có ngất đi triệu chứng, cạ cơ vội vàng nói. Xù kẻ thắng, nhưng là cũng chịu trọng thương trước mắt là mang về xạsù kẻ thời cơ tốt nhất cuối cùng mà nói đối nạ dù tổ nói nạ dù tổ quả nhiên lập tức gào khóc lên tràn đầy nhiệt tình hoàn toàn không giống trả cờ dạ sắp hao hết bộ dáng đương nhiên nhìn xem giống hay không đều không cải biến được hắn ch trả cờ dạ thấy đáy sự thật thế là hắn mới vừa nhảy dựng lên lập tức bị dạ mạ tô một độn chói lại dùng sức sâu trên mặt đất giống đập con ruồi một cái người thành thật nổi giận lên càng đáng sợ hơn nha nghỉ ngơi đứng không ca ca sĩ lặng lấy chạy tới hỏi cả cờ ngươi vừa mới nói chuyện không phải dùng để trấn ăn nạ dù tổ à Nếu như là nói như vậy chỉ sợ nạ dụ tổ nghe được xạ sụp kẹ tin chết lúc kỳ ủ bị khó tránh khỏi muốn toát ra mấy cái đôi. đến lúc đó cần trước giờ làm tốt chân áp chuẩn bị cạ cơ nói không ta nói là thật ngươi coi như ta ở hiện trường cạ cạ sĩ nghĩ một hồi chính đang sắp xếp một nữ đại khái là muốn hỏi ngươi có hay không ra tay giúp xạ kẹ vì cái gì không mang về xạ sụp kẹ loại hình mà nói cạ cơ dở cạ cạ sĩ mở miệng phía trước nói ra ạ cạ kỳ là hai người một tổ hắn còn có một cái hợp tác nói như vậy về phần cạ sĩ làm sao nhớ lại liền theo hắn chương 380 chuyên trị hùng hải tử bị phương Sà xu không chết, nhưng chịu trọng thương. Bảo tạc khí lưu thương tổn tới hắn ngũ tạng lục phủ. Bất quá còn tốt, có cả dỉn cái này gì động sữa. Mu, Sà xu khôi phục hành động lực thời gian so với những người khác dự tính ngắn đến nhiều. Tương đối khổ cực là mẹ đẻ, ở Sà dỉn gặm không chế giới, xung làm Sà xu kẹ mộc, nhận tiện lợi. Sà xu kẹ khôi phục thời kỳ, dù cố lợi dụng cùng tiểu động vật câu thông năng lực tiếp tục gạ cả xu kỵ cứ điểm. Cả dỉn cũng đang lợi dụng cảm giác lực, phòng ngừa địch nhân tập kích. Duy chỉ có sủi gạch nhàn hoảng, thế là nhàn dỗi nhàn dỗi liền cùng cả dỉn thường ngày đấu võ muộn. Cạ Dĩn vẫn muốn đuổi đi sủi lẹ cùng Jugo, cho nên thường xuyên dùng ngôn ngữ châm ngòi hai người. Đáng tiếc hai người đối với cả Dĩn tiểu tâm tư lòng dạ biết rõ. Đối với Jugo tới nói, Sasuke kệ là ức chế hắn giết người xúc động lòng giam, hắn không có khả năng rời đi Sasuke. Về phần sủi lẹ, Ha ha ba. Ở Sasuke khôi phục thời kỳ, Akatsuki cũng bắt đầu rút ra bắt được vĩ thú. Vô danh ạ ký giảm một mực ở giảm quân số, cũng đã không đủ 9 người, làm sao còn có thể sử dụng Huyền Long 9 phong tấn? Có thể là vĩ thú còn lại càng ít, cần người càng ít. Cũng khả năng đạo lý cùng cấp tứ đại thiên vương có năm cái. Tóm lại, vĩ thu thuận lợi rút ra hoàn tất. tổ bị tổ quyết định đem bắt vĩ thu cuối cùng giai đoạn hoàn thành. tổ bị tổ phụ trách bắt vĩ, nạ tổ phụ trách kỷ ubi. một trận oanh oanh liệt liệt hành động sắp triển khai. nhưng mà đối với y tới nói, xả sủng sự tình mới là trọng yếu nhất. tất tấn thành viên hỉ rủ cổ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vũ trí hạ Ichia, sau đó chuyển rời đến nạ gạ tổ trên người, trong lòng chính đang phiền não. quỷ nha la thuật cuối cùng một loại huyết kế giới hạn làm nên tuyển xạ gìn gần đây, vẫn là gìn nệ gẳng. hoàn toàn không cân nhắc hai người kia là hắn gây không gây nổi đối tượng. trên thực tế. Hắn thăm dò ánh mắt không có quá nhiều che giấu, mà bị thăm dò người thái độ là mặc kệ ngươi đi thôi. U trì hạ ít chia đối hổ chỉ si gạ kỳ kỳ sản nói ra. Kỳ sản nói có chút đáng tiếc đây đệ đệ người cùng ấy đã giả đồng quy vô tận. ấy đã giả thực sự là đáng tiếc trong tổ chức liền còn lại hắn có thể làm dịu một cái u ám bầu không khí. A phi cũng là rất đáng thương. ấy đã giả nói bảo tạc liền bảo tạc am hiểu nhất chạy trốn người thế mà không có chạy mất khó lường nhất thuật. nói đến đây đã giả giúp ngươi giải quyết một cái không nhỏ phiền phức chỉ là dạng này vừa đến u trì hạ nhất tộc liền còn lại ngươi một người ít chia dùng vô thần con mắt ngắm nhìn phương xa. Không, hắn không có chết, hơn nữa, Cả cơ thu vào một cái tình báo, ở Vũ Quốc cùng hỏa Quốc biên cảnh chỗ, Nha Mẫn người cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm phát sinh kịch liệt xung đột. Kết cục là Nha Mẫn năm người tổ biến thành tổ ba người, Kisuchi à, Akasu chia cùng Cụ Dột Suchi. Ba người đều không thụ cái gì trọng thương chỉ là trả cờ dạ tiêu hao có chút nhiều, có chút chật vật. Nghe nói Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm thí sự không có, rời đi thời điểm tinh thần sung mãn. Như thường lệ lý thuyết, thổ khát thủy, hơn nữa Nha Mẫn chiếm nhân số ưu thế, đáng tiếc Sạm mẹ hạ đã hấp thu trả cỡ dạ vì người nắm giữ sử dụng năng lực khắc cơ hội tất cả đi ra ở trước mặt hồ sỉ gạ kỳ kỳ sản nhân số ưu thế thật không phải ưu thế nhất bàn nhì dạ đều là kỳ sản nạp địa bảo nha mẩn tổ ba người năng yên ổn rời đi cùng bọn họ bản thân thực lực có quan hệ cũng cùng kỳ sản không có mánh liệt lưu lại bọn họ ý nghĩ có quan hệ thổ ảnh nhi tiểu tử đồ đệ tôn nữ đồng thời cũng là thổ ảnh người thừa kế kém chút chết ở trong tay hạ cát nghĩ đến coi như sủ chỉ cả là trong hầm cầu thạch đầu cũng nên khai khiêu a ở dạ mạ tô hạn chế phía dưới nạp tô đỉnh chỉ lấy ngàn làm đơn vị ảnh phân thân số lượng mà cực kỳ khắt chế chỉ phân ra chừng trăm vẫn như cũ hành động đơn độc âm thầm bảo hộ dù đột nhiên, cạ cơ nhung đầu, ảnh phân thân, ít triệu thân ảnh từ thụ đằng sau đi ra, không có ẩn tàng ý tứ, cũng không có ẩn tàng giá trị, ân, tìm đến nạ dù tổ, ít triệu lần nữa gật đầu, vì cái gì? Ta muốn lần nữa xác nhận một kiện sự tình, ít triệu nói ra, ta muốn bảo đảm ta chết sau đó, xà sủ kệ không phải một người cô độc sống ở trên đời, ta muốn xác nhận nạ dù tổ tâm ý, á cạ cơ tránh ra thân thể, chờ chờ, cạ cơ đột nhiên hỏi, ngươi cứ như vậy xác định xà sủ kệ sẽ không chết ở ế đạ dạ trên tay, tha thứ ta nói thẳng, ế đạ dạ cuối cùng tự bạo hủy lực, thật không tầm thường lấy xạ thủ kẻ năng lực, không có tất thắng lý do. Y Triệt nói, ta đã từng cùng ấy đã dạ giao thủ, thân, mấy năm trước, thuận tiện tại hắn trong mắt trái hạ huấn thuật. Các cỡ. Ấy đã dạ còn một mực mấy năm như một ngày rèn luyện mắt trái, hắn nghĩ qua sao? Y Triệt ở mấy năm trước ngay ở ánh mắt hắn trong động tay chân. Lúc đó, Y Triệt không có khả năng đoán được xạ thủ kẻ cùng ấy đã dạ sẽ có một trận chiến, khả năng liền là thuận tay mà làm. Nhưng là liền lần này thua tay, ấy dạ muốn chiến thắng Triệt liền biến thành si tâm vọng tưởng. Quả ngươi c không tự bạo huy lực lớn bao nhiêu, bị miểu sát, thả không ra có chứng dùng. Nếu như hắn và Y Triệt giao thủ, chỉ có thể tái diễn mấy năm trước tình cảnh. Ít Triệt nói ra, thông qua huyệt thuật, ta có thể nhìn thấy ấy đã dại chứng kiến cảnh tượng, đồng thời ở thời khắc mấu chốt không chế ấy đã dại. Nói cách khác nếu như xả sủ kẻ không cách nào tránh ra sẽ không, như vậy ấy đã dại tự bạo liền sẽ biến thành công đánh. Đột nhiên có một loại cảm thấy ấy đã dại thật đáng thương cảm giác. Cả Cư không có đi nghe Ít Triệt đối nạ rủ tổ nói cái gì, làm cái gì, thẳng đến ô nhà ảnh phân thân tiêu tán, cả cơ dứt đều không có lại lộ diện. Nên nói mới nói, cả Cư tương đối kỳ quái là vì cái gì Yết Triệt sẽ đem biệt thiên thần giao cho mình, mà không giống là mở đầu giao cho nạ rủ tổ từ tình cảm tới nói, ít chia hẳn là càng thêm tín nhiệm nạ rủ tổ mới đúng đoán không ra, nhưng vô luận như thế nào, ít chia thiên vợ kịch sắp nên đón chung kết. bị tịch u chỉ hạ bí mật dạy đặc sẽ địa điểm, liền là ít chia cho mình lựa chọn một địa. hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm xa mẹ hạ đã quen ang ngăn cản sả sủ kẹ một đoàn người. từ nơi này bắt đầu mời sả sủ kẹ một người đi qua, đây là ít chia mệnh lệnh, những người khác có thể hay không ở đây kiên nhẫn chờ đợi đây. kỳ sạm dùng thương lượng ngữ khí nói xong, nhưng không có người hoài nghi, chỉ cần có người không tuân quy củ, lớn như vậy đào sả mẹ hạ đã tuyệt sẽ không lưu tình sù kệ trời lạnh, ta đã biết, mang theo tiểu đội hành động nguyên bản chính là vì phòng ngừa có người ảnh hưởng một đối một quyết đấu, dạng này vừa vặn. Kagrin lo lắng nói, kẹ, không thể dạng này. Đánh ngã cái này ra hỏa, mọi người cùng đi." Ta nhưng không có chiến đấu ý tứ đây, bất quá nếu là muốn cưỡng ép đột phá mà nói, ta thế nhưng là sẽ không cho phép. Kỳ Sạm niết miệng, lộ ra đầy miệng hàm răng bén nhọn, rất có nhẫn đao bảy người chúng phong cách. "Không nên khinh cử võ động, Kagrin, đây là ta phục yếu. Nói xong, Kẹ vượt qua Kỳ Sạm, một người tiếp tục đi tới. Hắn thần sắc càng ngày càng bình tĩnh, ánh mắt như cổ kim không gợn sóng. Nhưng hắn nội tâm đây, phải chăng giống như bị đè nén ngàn năm hỏa sơn. Ánh mắt đồng dạng phát sinh biến hóa còn có sủi les. Bởi vì ở trước mặt hắn, liền là Hồ Sĩ gạ kỳ kỳ sạm, nhẫn đao bảy người chúng một trong, đại đao xả mẹ hạ đã đương nhiệm người nằm giữ. Sủi gệ muốn cùng Hồ Sĩ gạ kỳ kỳ sạm giao thủ nhìn xem, thử một lần bản thân cát lượng. Đáng tiếc hắn tìm tới là nhẫn đao bảy người chúng trong quái vật tồn tại. Chú định muốn như cái tiểu hài một dạng bị đùa giỡn, dùng kỳ sạm mà nói chính là, tinh nghịch, giúp ngươi lột ra. Ân, hữu nghị đề cử chuyên trị hùng hải tử bị phương. Chương 381, Vũ trị hạ huynh đệ quyết đấu. U chỉ hạ Yết Triệu ngồi ở thạch ghế giữa, khuôn mặt trầm tĩnh. Sau lưng của hắn là một cái hồ chữ, cùng phía sau một đống đuôi hồ ly tạo thành đồ án. Yết Triệu hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu, lúc đầu nhẹ nhàng nhướng động một cái, tựa hồ muốn nói, "Ngươi đã đến." Trên bầu trời, cạ cớn đạp không mà đến, bạch sắc sợi tơ bệnh thành chủ ghế giữa hình dạng, treo ở đám mây phía trên. Hắn ngồi ở trên ghế, buồn bực ngán ngẩm, hoặc là nội tâm có chút bực bội. Dù là biết rõ tử vong là Yết Triệu cho mình an bài kết cục, cạ cớn nội tâm vẫn cảm thấy không nghĩ tiếp nhận. Hắn dùng tay chống đỡ cái cảm. Sasuke kệ không khỏi cùng quá trầm a. Nói xong, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Sasu kệ không ngừng ở thụ một xây dịch, tiếp cận Itchia vị trí. Itchia vị trí là một tòa núi nhỏ, Chị hạ nhất tộc đem nó cải tạo một phen, nhìn qua tựa như không có góc cạnh kim tự tháp, Itchia ngay ở tầng cao nhất xi si măng trong kiến trúc. Rốt cuộc đã đến a. Cả cứ có chút không kiên nhẫn. Sasu kệ lại đi vào Itchia gian phòng lúc, đứng ở cửa ra vào, ngừng một giây. Mặc kệ như thế nào kiềm chế, hắn tâm linh liền là không cách nào làm được hoàn toàn bình tĩnh. Người bên trong là Itchia. Hắn đã từng yêu nhất Kaka. Đó là có bao nhiêu yêu, hiện tại thì có ngồi lên 1000 lần một vạn lần hẳn vì giết chết người này, hắn có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, bao quát sinh mệnh. như vậy, liên dung lần này dây, hắn tướng dư thừa cảm xúc khóa vào trái tim. bởi vì hắn biết rõ cái kia nam nhân mạnh bao nhiêu, một tia dư thừa cảm xúc đều có thể là sơ hở chí mạng. cặp kia xạ dìu gẳng, ngươi năng nhìn thấy bao xa đây? y đột nhiên mở miệng, ngươi hỏi ta năng nhìn thấy bao xa? hiện ở trong mắt ta năng nhìn thấy, y là ngươi bị ta giết chết bộ dáng. sạc sù kẹt thanh âm ở cửa ra vào vang lên, hắn đạp trên trầm ổn bước chân, không nhanh không chậm đi tìm đến, nhìn thẳng ngồi ngay ngắn bậc thang phía trên ghế đá ưu trì ta bị giết chết bộ dạng a, như vậy. Ít tria bình tĩnh trong thanh âm tựa hồ ẩn giấu đi chế giễu, ngươi đem nó lại hiện ra đến cho ta xem một chút đi. Không trung cả cẩn thở ra một hơi, huyền thuật giao phong à, xem như người đứng xem, cảm giác có chút nhảm chán đây. Từ vào cửa bắt đầu, hai người trong mắt thấy cùng trong miệng nói tới đều là hư huyễn, có lẽ quá thật lâu, nói rất nhiều, nhưng ở huyền thuật thế giới, người đối với thời gian cảm thụ là khác biệt. Hai cặp tam câu ngọc xạ dịn gắng liên tục cấu tạo bản thân hư huyễn, khám phá đối phương hư huyễn, tiến hành không phải người hiểu rõ đánh nhau chết sống, kinh lịch khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung hung hiểm. Chỉ là nếu như không có thân ở trong đó, nhìn thấy liền là xả sủ kẹ cùng ít chia không núc đích, cả cơ năng cảm nhận được liền là thế lực ngang nhau đồng lực giao phong, chỉ là hai người đều không tận toàn lực, ít chia thậm chí ngay cả mạn trệ củ xả dỉn gẳng đều không có sử dụng, tăng câu ngọc xả dỉn gẳng cùng mạn trệ củ xả dỉn gẳng đồng lực là chất khác biệt, ít chia hướng xả sủ kẹ giảng thuật thủ chỉ hạ mã đại dạ huynh đệ cố sự, cùng mạn trệ củ xả dỉn gẳng cùng vĩnh hằng mạn trệ củ xả găng, tựa hồ đang giải thích hắn cực kỳ tàn nhẫn diệt tộc hành vi, cùng lúc trước lưu lại sủ tính mệnh lý do, cả chỉ muốn đầu đen do mướng, sủ là mang tính lựa chọn mất thông, vẫn là mất trí ít chia mục đích như thế nào là vĩnh hằng mạn trẻ của xạ gì gặng như vậy thì cần ánh mắt ngươi tiến hóa làm mạn trẻ của xạ gì gặng ngươi hiện tại một đôi tam câu ngọc có chứng dùng cho nên nghĩ suy nghĩ một chút a là ngươi tìm tới ít chia sao chẳng lẽ không phải ít chia đem ngươi chỉ dẫn đến nơi này cho nên ngươi nhìn vẫn có không hợp lý địa phương a được rồi nếu như nhất định phải cưỡng ép giải thích vậy liền làm ít chia muốn tiến một bước đâm kích ngươi ép ngươi giết chết nạ dù tổ dùng cái này đến thu hoạch mạng của ân hợp tình hợp lý quạng long a một trận hoa lệ nhân cụ ném mạnh sau đó, ít triệu con mắt đột nhiên biến thành máy say gió hình dáng mạn trệ cụ xà gì rằng dù quạ mỉ, dù quạ mỉ nghe nói là mạnh nhất tinh thần công kích, biệt thiên thần là mạnh nhất thi thuật. đối mặt trong nháy mắt liền có thể tướng địch nhân tinh thần kéo vào sủ quạ mỉ tinh thần thế giới. ở sủ quạ mỉ thế giới vô luận là thời gian, vẫn là chất lượng các loại tất cả hoàn toàn do thi thuật giả chi phối. nguyệt độc thế giới trong mặc kệ vượt qua bao lâu thời gian đối với hiện thực thế giới tới nói chỉ có trong nháy mắt, cho nên nói, chủ quạ mỉ tạo thành tinh thần tổn thương ở chính giữa thuật nháy mắt cũng đã không cách nào vãn hồi. nói một cách đơn giản. Không cách nào giống tiếp xúc phổ thông huyền thuật như thế. Ở đồng đội dưới sự trợ giúp tiếp xúc sủ qua mì. Muốn phá giải sủ qua mì, trực tiếp nhất phương pháp là tinh thần lực cường đại, xa dìn gặng động lực vượt qua phóng ra sủ qua mì người. Các cơ cũng từng tại cơ duyên xảo hợp phía dưới phá giải sủ qua mì, cũng bung xuống sau khi tan học chớ đi loại hình văn thoại. Về sau chỉ sợ là không cơ hội thể nghiệm, lại không thi chuyển sinh nghi thức, xa sủ kẻ chiến thắng họ rổ sima, kế thừa họ rổ sima di sản, ở trong đó bao quát họ rổ sima tinh thần, họ rổ sima gia hỏa này, mặc dù bởi vì liên tục chuyển sinh, tinh thần cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lạc đả gậy vẫn lớn hơn nữa. Sạ xù kẹ tinh thần lực hẳn là rất cường đại. Chỉ là muốn nói sạ xù kẹ đồng lực so ít cường đại, đánh chết cả cơ dự cũng không tin. Nơi này là sống sờ sờ hiện thực, cả cơ cùng hai người đều đã từng chính diện tiếp chạm qua, cảm thụ là chưa quan nhất. Đáp án dĩ nhiên là, sạ xù kẹ cự li còn có tương đối một đoạn cự li, đến mức liền ít đang diễn kịch đều không có nhìn ra. Tựa như ở trò chơi trong diễn viên, có ít người diễn kỹ rất thật, không đến vương giả, căn bản nhìn không ra. Không có ngoài ý muốn, sạ hợp tình hợp lý phá giải cố nhiên thở hợp, nhưng là bị phản liền đứng cũng không vững. Sasuke ném ra đại hình sūriken. Nghệ nghiệp OP kinh hồn, thật nhanh, đều không cho đối phương kết tấn cơ hội. Các cơ duyên ha ha, ngươi ý hiểu một cái chỉ có thể ngồi xổm bụi có áp lực, số 1000 năm còn cùng thành hương kết hợp bộ trong tốt nghiệp. người gặp qua ỷ triỆu hoa thức kết tấn à, một tay kết tấn, dùng chân kết tấn, có mắt kết tấn, đơn giản hóa kết tấn, cuối cùng liền ấn đều không cần kết. Nói trắng ra là, ỷ triỆu có thể hay không thả ra nhận thuật cùng đối phương quấy nhiều không quan hệ. Tất nhiên sạ dịn gẳng cũng đã hợp tình hợp lý bại, như vậy là thời điểm nên ở trên thể thuật diễn một đợt. Cơ quan sūriken. Sà sù kẹo kéo về trên tay tơ thép, nắm kéo phân giải sùi kèn lưới dao. Sùi, to lớn lưỡi dao đâm vào Y Trì đùi hậu phương, máu me đồng địa. Đây là một lần đủ để khiến người mất đi một nửa tính cơ động tổn thương, trừ phi là có thể chất đặc thù có lẽ có thể cấp tốc hồi phục nhân thuật. Ít Trì có lẽ có, nhưng như thế còn diễn cái gì? Hợp lý thụ thương không phải liền là hắn mục đích vị trí sao? Nhìn thấy Y Trì thụ thương, Sà sù kẹ không chút do dự, một cái hào hỏa cầu thuật phi đi qua. đương nhiên, hắn biết rõ hỏa độn rất khó chính diện đánh bên trong người co như đánh bên trong người cũng đánh không chết người, thế là dùng hỏa độn phong chạy chỗ, lại dùng lôi độn đả thương hại. Chỉ là Uýt Triệu liền như là đuổi không có thụ thương mẩn dạng, cao cao nhảy lên, thân ở không trung thời điểm cũng đã kết ấn hoàn thành, hào hỏa cầu bất động thanh sắc. Bất quá, cho dù là Uýt Triệu cũng không đánh vỡ hỏa độn đốt không chết người định luật, thường hực hỏa diễm, bị bộ phận chủ ấn hóa cánh ngăn trở, xạ sủ ke ngoại trừ hô nhân ổ xịt các bọ̀n bên ngoài, lông tóc không thương. Chiến đấu cũng đã từ trong phòng đánh tới bên ngoài gian phòng, hẳn là phía trên đại tràng diện thời điểm, kích thích. Chương 382, sờ sẵn đũ, lặp lại chu tiết, nửa giờ sau một lần nữa đắc lạc lặp lại đau loa sẽ không chủ phí, xin lỗi. Sát thủ Kẻ Đại Khái là không thể nào phát hiện, đầu tiên là huyết thuật, sau đó là nhẫn cụ ném mạnh, bây giờ là hỏa độn quyết đấu, tựa như ca ca ở khảo hạch để để một dạng. Hiện tại Uýt Triệu tâm tình đại khái là, ngu xuẩn đấu đầu đầu a, ngươi thật lớn lên. Như vậy là thời điểm giải quyết xạ thủ Kẻ trên người hai hoàng ẩm. Thế là, ở nóc nhà, hai người hào hỏa cầu thuật đối phương lúc, ỷ Triệu bị áp chế. Bị áp chế, như vậy dùng điểm cái khác nhận thuật không tặt xấu a. Thế là Uýt Triệu đóng lại mắt phải, lúc mở ra lần nữa, huyết lệ nhỏ xuống. A mạ giả Hắc hát sát hỏa diễm xuất hiện, bám vào ở trên hỏa cầu, thiêu đốt màu quýt hỏa diễm, tựa như đại ngư ăn tiểu ngư. Thiêu đốt hỏa diễm hỏa diễm, màu quýt hỏa diễm biến mất hầu như không còn. ở ít chia nhìn soi mói, hắc hát sát hỏa diễm đuổi theo xà sù cuối cùng dính lên chú ấn hóa chân vịt. đang cùng ấy đã giả chiến đấu, xà sù một cái chân vịt đã bị nổ tung, đây là còn sót lại một cái. A, xà sù phát ra tiêu thảm, bị hắc hát sát hỏa diễm dính lên, cái kia muốn bỏ là không thể nào, trừ phi, được rồi, phương pháp vẫn đủ nhiều. Ạm Tệ có ba cái tương đối rõ ràng điểm. Hắn thiêu đốt mục tiêu là mắt phải chứng kiến, như vậy nếu như nhìn không thấy đây, thì như hắc ám hành chi thuật dưới tình huống, hoặc là chứng kiến không phải bản thể. Nhị, thiêu đốt điều kiện tiên quyết là tiếp xúc, cho nên chỉ cần xây dựng ra cách ly tầng, như vậy hạ mạ tệ giạt liền không thể làm gì. Rất nhiều nhân thuật kỳ thuật đều có thể làm được. Tuyệt đối phòng ngự không dứt đối bắt quái trưởng hồi thiên đánh với hạ mạ tệ giạt nói không chừng có hiệu quả. Ân, chỉ là suy đoán. Ba, ở đặc thù hỏa diễm hắn cũng là hỏa diễm, hạ cũng là như thế, bởi vậy phong hỏa pháp tuấn là nó khắc tinh. Sasuke đại khái không có chú ý tới một chi tiết, vì cái gì Hắc hát Sắc Hỏa Diễm sẽ chấp nhất đối với cái kia con vị trưởng? Chẳng lẽ là giả thiêu nướng vịt cánh chấp nghiệm? Thân ở không trung cả cỡ không nhịn được đều muốn vung điểm cây thì là. Sasuke kệ là được chứng kiến Amathe mà hắn địch giả tưởng liền là ý cho nên đối với Amathe hắn sớm có phòng bị. Họ rồ si mà thế thân lưu. Nguyên lý ứng dụng trước đó đệ nhị. Sasuke dùng lôi độn mở ra thiên hoa bản, rơi vào dưới mặt đất gian phòng. Ma ý thì quỳ trên mặt đất, thở hừng hực. Cái này ngược lại không phải diễn, sử dụng hết sủ qua lại dùng hạ mạ tệ giả, sắp thực sẽ cho hắn thân thể tạo thành gánh vác, hướng chi hắn thân thể cũng đã kể bên sụp đổ. hỏa đột, thân trong phòng xạ sủ kẹ, từ dưới lên trên, phun ra từng đoàn từng đoàn long đầu hình dạng hỏa diễm, chỉ lao đi ít chia cánh tay, nhưng cái góc độ này, các cơ thân ở không trung A. cả cơ, đây coi là không tính thai bay và gió, vây xem đại giới, còn tốt vì để tránh cho bị phát hiện, bay đủ cao, hỏa diễm chỉ cho hắn mang đến sóng nhiệt, coi như tắm hơi massage. vấn đề ở chỗ, cái góc độ này đặc biệt không chỉ là đơn thuần hỏa đột, mà là ép cấp nhận thuật lôi đột, kỳ lân phía trước đưa kỹ năng. Cho nên cả Cershay là bị bức rời đi bệnh tốt ghế dự, bay đến liên lụy phạm vi bên ngoài. Mục tiêu tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là ý chí, nó cố ý kích hướng lên thiên không, nhượng thở mạnh cấp tốc cắm lên, ân, liền á mã tệ giả cũng lợi dụng, gây nên lên cao khí lưu, người vị chế tạo mấy mưa, cũng chính là lôi vân. Có hay không một loại đi vào khoa học đột chân. Rõ ràng là lý dạ thế giới, lại hỏa phong đột biến. Đây chính là xạ sủ kẻ chuẩn bị lôi độn. Kỳ Lân. Tư kỹ thuật tới nói, đây là một cái S cấp nhân thuật, nó không những cần lợi dụng đại tự nhiên tiến thượng, hơn nữa cần xạ dịn gẳng thấy rõ lôi điện tốc độ cùng hướng chạy mới được cũng lợi dụng rất ngắn thời cơ, tướng xếp đánh dẫn hướng mục tiêu, từ lực phá hoại đi lên, lôi độn kỳ lân lợi dụng là đại tự nhiên lôi điện, quy mô cùng chất lượng sát thực so nhị dùng chả cờ dạng chế tạo lôi điện mạnh hơn rất nhiều. Kỳ lân uy lực đủ để trực tiếp nổ tung một tòa núi nhỏ, tốc độ nhanh, phạm vi lớn, uy lực mạnh, không thẹn ép cấp nhận thuật cấp bậc. Dùng sao sủ kệ mà nói, kỳ lân cùng ả mạ tề giả một dạng là tất trung nhất thuật. Bởi vì kỳ lân từ phát động đến đánh trúng mục tiêu cần thời gian là một phần ngàn giây, so vận tốc âm thanh còn nhanh. Như thế nói chuyện, sát thực trốn không thoát. Nhưng mà. Saxu kệ đồng học, ngươi vừa mới liền dùng họ rổ xỉ mà giữ lưu thế thân thuật qua ạ mạ tệ ra gã như vậy kỳ lân cái gọi là tất chúng chẳng phải là cùng ạ mạ tệ giạt giống nhau. Lấy nhân loại phản ứng, thật là không cách nào đối kỳ lân làm ra phản ứng, nhưng là đừng quên, phóng ra kỳ lân là người, dẫn đạo kỳ lân cũng là người, hắn có thể ở trong một phần ngàn hoàn thành cái này sóng thao tác, không có khả năng. Cho nên lưu cho bị người công kích phản ứng thời gian xa không chỉ một phần ngàn giây. ở không có siêu phàm giả thế giới, người là không cách nào đối bay ra khỏi nòng súng đạn làm ra phản ứng, nhưng là có kinh nghiệm người sẽ thông qua tay súng động tác, làm ra dự đoán dùng cái này đến tránh né đạn, đồng lý, nếu như là cả cờ tuyệt đối có đầy đủ thời gian đến sử dụng thời không nhận thuật chạy trốn, hoặc sử dụng phòng ngự nhận thuật đến phòng ngự, mở đầu ít chĩa liền là sử dụng sở xạ đủ hoàn toàn phòng ngự xuống tới. còn có kỳ lân uy lực rất lớn, nhưng lại ở vật lý lực phá hoại phía trên hẳn là kém hơn ấy đạn dạ c không tự bảo không biết. mặt khác, ở chỗ gần đứng ngoài quan sát dẹp cũng không có ngọn cụ tỏi, nó hẳn là ở liên lụy phá vi, cái gọi là tất chúng là cùng tuyệt đối phòng ngự một cái đạo lý. theo lấy lôi minh cùng một chỗ tiêu tán a, theo lấy xạ sụ kẹo tác kỳ lân hình dạng lôi điện hóa thành lôi trụ từ thương không dây xuống, ở ngàn phần một giây thời gian bên trong, với anh, kinh thiên động địa xét đánh, trực tiếp tướng kiến trúc tính cả dưới mặt đất núi nhỏ gọn thấp hơn phân nửa. kết thúc, xa kẽ giải trừ trạng thái chiến đấu, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. ma Ichia. nằm dưới mặt đất. quả nhiên, ít sử dụng sở sản đủ. nếu như không có phòng ngự thành công, ở dạng kia xét đánh phía dưới, chỉ có thể hóa thành than cốc. cho nên, xa ngươi là làm sao sẽ nói ra kết thúc nói như vậy, sức phán đoán đây. sợ sản đủ là mạn trệ của xa dỉn loại thứ ba năng lực. chỉ hạ ít đủ cũng không phải hoàn toàn thể thậm chí bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào sử dụng đệ tứ hình thái, nhưng là ít chia sở sản đủ. Nếu như là cả cỡ tuyệt đối có đầy đủ thời gian đến sử dụng thời không nhận thuật chạy trốn, hoặc sử dụng phòng ngự nhận thuật đến phòng ngự. Mở đầu ít chĩa liền là sử dụng sở sản đủ hoàn toàn phòng ngự xuống tới. Còn có kỳ lân uy lực rất lớn, nhưng là ở vật lý lực phá hoại phía trên hẳn là kém hơn ấy đại dạ c không tự bảo không ít. Mặt khác ở chỗ gần đứng ngoài quan sát dẹt cũng không có ngọn cụ tỏi, nó hẳn là ở liên lụy phạm vi. Cái gọi là tất chúng là cùng tuyệt đối phòng ngự một cái đạo lý, theo lấy lôi minh cùng một chỗ tiêu tản a. Theo lấy xạ thủ kẻ động tác, Kỳ Lân hình dạng lôi điện, hóa thành lôi trụ, từ thường khung rơi xuống, ở ngàn phần một giây thời gian bên trong. anh, Kinh Thiên động địa sẽ đánh, trực tiếp tướng kiến trúc tính cả dưới mặt đất núi nhỏ gọn thấp hơn phân nửa. Kết thúc. Xa sủ kẹ giải trừ trạng thái chiến đấu, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Maichia, nằm dưới mặt đất. Quả nhiên, Itria sử dụng sở sàn đủ. Chương 383, sống sót giá trị. Thiên kiếm tổ thủ cả chỉ là Itria ẩn tàng linh khí một trong, một cái khác là đồng dạng thân làm linh khí bát chỉ kính ở ít triệu sở sạ đủ trong tay, bát chỉ kính là một mặt đủ dù mạ kỳ hình dáng hỏa diễm thuật bài. trong truyền thuyết, bát chỉ kính không có thực thể, nhưng lại nắm giữ tất cả tính chất biến hóa, sau đó sẽ căn cứ công kích thuộc tính đến cải biến tự thân thuộc tính, khiến cho vô hiệu hóa. chân thực bát chỉ kính có lẽ không bằng trong truyền thuyết miêu tả như vậy biến thái, hoặc là ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết được điểm, nhưng nó là không thể nghi ngờ. một bên là chém dưa thái rau chém đứt đầu rắn thiên kiếm thuật cả, một bên là bắn ra xà quái công kích bát chỉ kính, bị họ đổ xỉ mà coi là sánh ngang ế truyện sinh bát kỳ thuật, hoàn toàn không có phát huy chỗ trống đây chính là bị người châm đối hạ tràng, nhất là đến từ Itria, đơn giản liền là ba vạn kinh tế một giây nằm, họ dội xịt mạt thất bại cũng đã chiếu dội ở Itria mạn trệ củ sạ dỉn gắng, lại không cam du thảm, họ dội xịt mạt bị phong ấn đến thiên kiếm tuột xuống cả, chỉ có một đầu tiểu bạch xà chạy ra thang thiên. thế nhưng là nơi này bị ám mạt tê giạt hắc hát sát hỏa diễm bao quanh vây quanh, chẳng lẽ Itria liền cái này một chút cũng tính tới, hoặc là dù sao mặc kệ thế nào, chứa chút dự bị thủ đoạn cũng không kém, chân tướng như thế nào không biết được, từ kết quả nhìn lên, tiểu bạch xà ở chạy trốn quá trình bên trong bị hắc hát sát hỏa diễm dính vào, liền cho cốt đều không lưu lại đến bước này, họ dù xỉ mà giữ lưu lại Thiên Chi chủ ấn di hại, bị ít chia một chút không lưu địa thanh trừ hết, xa xù kẻ cũng đã không cách nào nhúc nhích. Động a, nhưng mà thân thể mỗi một cái tế bào đều ở kháng cự hắn ý chí, hiện thực sẽ nói cho ngươi, rất nhiều sự tình là đơn thuần dựa vào ý chí không cách nào thay đổi. Dũng yêu phát điện chỉ tồn tại ở huyễn tưởng thế giới, mặc kệ như thế nào vô năng cung nộ, tuyệt vọng gào thét, thân thể chỉ là đang gào thét, không cách nào chiến đấu. Ma ít chia ánh mắt mơ hồ, lung la lung lay, ly tử vong chỉ còn lại một chút trả cơ dạ. Lần này không phải đang diễn. Hắn chạy đến xạ sủ kẹ trước người, dùng nhón máu song chỉ điểm ở xạ sủ kẹ cái chán. Âu đầu đầu a, duy chỉ lấy sinh mệnh cuối cùng một điểm kia chạm cờ dạ hóa thành truyền phong ấn, tướng hạ mạ tệ giặt động lực phong ấn ở xạ sủ kẹ trong mắt. Sau đó ngửa mặt ngã trên mặt đất, lại không có một tia sinh cơ. Cặp kia không có thương mục đích cuối cùng bộc lộ là tiết nuối vẫn là giải thoát. Trên bầu trời, cứ việc cả cờ muốn dùng mang một ít hài kịch hiệu quả tâm tính đến quan sát loại này diễn thử hiệu chiến đấu, thế nhưng là mới vừa thả tình thiên không, lại bắt đầu mưa a. Cả cờ đột nhiên giống như ngựa đầu thiết giải, thực sự là chán ghét mưa. Không cần ngươi hiện tại giả mù sa mưa thương tâm, cần một gia khí đối tượng, thế là cả cơ sư để mắt tới vô tội mây mưa, một cái không trưởng, tướng đám mây đánh tan, thiên không lần nữa cạnh, Cả cơ sư từ không trung chậm hoãn lại hàng, xà sù kẹ nằm trên mặt đất, cùng ít triệu thi thể phương hướng song song, giống như là hai cỗ thi thể. Nhìn thấy cả cơ xuất hiện, xà sù kẹ tối như mực trong mắt động một cái, sau đó liền thở ơ, không có mất đi ý thức a, mạnh lên nữa nha. Cả cơ nói mạnh lên là cùng nguyên tắc so sánh, nguyên bản xà sù là muốn thoát lực đến mất đi, nếu như không có ý thức, cạ cơ chỉ cần giống đóng cắt một dạng đem hắn kháng về cô nội hạ. Sạ ánh mắt không động động. la vô tận kiều hận phía dưới, phục kiều sau vô tận chống đông a. Ta muốn đem ngươi mang về cổ nổ hạ. Cả cự trực tiếp mở miệng nói ra. Sạ sù nói, không quan trọng, ta nhân sinh đến đây, tiếp xuống liền không có bất cứ ý nghĩa gì, về cổ nổ hạ cũng tốt, sẽ không sẽ không cổ nổ hạ cũng tốt, thế nào cũng không đáng kể. Cả cơ giữ tiền bối, muốn hay không thử giúp ta. Kết thúc sinh mệnh đây. Dạng này a. Cả cơ đầu ngón tay bỗng nhiên nhô ra dảo hợp tế tuyến. Hàng vô lại dây, siêu cấp dảo roi vi lực lược hóa phiên bản, ưu điểm là khả năng chế tính càng mạnh. Rào hợp dây ban trực. Núi nhọn đứng ở xạ sủ kệ trước chán, mà xạ sủ kệ thần sắc không thay đổi, con mắt đều không nháy mắt một cái, liền mất đi sống sót động được sao? Cả cơ nói ra, đã từng có một cái biến thái đối một cái chính thái nói qua. Người sống sót là không có ý nghĩa, nhưng chỉ có sống sót mới có thể phát hiện khoái hoạt sự tỉnh. Người cảm thấy thế nào? đã ngươi cảm thấy chính mình nhân sinh cũng đã không có giá trị, như vậy thì vì kẻ khác mà sống thế nào? Nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, Sui Dex cần ngươi giúp hắn phục hưng nhẫn đao bảy người chúng, dù gầu người muốn ngươi xem như hắn lồng giam, ngươi hứa hẹn còn không có thực hiện, còn không phải chết thời điểm. Hơn nữa. Có một cái đồ đần đang theo ngươi toàn lực chạy, liều mạng muốn cứu ngươi. Sasu kẹ con mắt lại giật giật, hơi hơi nghiêng đầu. "Như vậy, ngươi bây giờ là muốn cứu ta sao? Có cái gì giá trị sao? Nếu như không có nhớ lầm mà nói, ngươi đã từng thế nhưng là đối ta động thật sự rõ ràng sát ý." Sasu kẹ cuối cùng mở miệng. "Thuyết phục muốn nghĩ của ngươi, rất sợ là cái gì? Là chờ mặc. Một khi mở miệng, chẳng khác nào sẽ ra một cái lỗ hổng, mở ra đột phá khẩu." Sát thực không có ý nghĩa, ta đã không có giống cả cả xì một dạng, đem ngươi coi thành bản thân trách nhiệm, cũng không, có giống nạ dụ Tô một dạng, đem ngươi coi làm huynh đệ thậm chí đã từng đối với ngươi trợ giúp cũng vẹn vẹn căn cứ vào khuynh hướng lý tính lo di như vậy vì cái gì làm như vậy đây giống là đang nói một mình cặc cừ thấp giọng nói ra nếu như nhất định phải nói chuyện đó cũng là một cái cam kết hứa hẹn đột nhiên cặc cừ năm ngón tay hư trường năm cái tế tuyến kéo dài rối ra cuối cùng dính cùng một chỗ hình thành một cái vòng tròn truy đâm về không có vật gì vị trí nơi đó không khí một trận gần sóng mang theo ủ rũ mà kỳ mặt nạ a phi hoặc có lẽ là ổ bị đi ra ngươi thời cơ phán đoán sai lầm thì ủ gạ cặc a phi mở miệng nói chuyện Không phải loại kia tự mang đầu bị thuộc tính giọng điệu, mà là ngột ngạt khản khản thanh âm. Nói xong, bên cạnh trên mặt đất một khỏa cây nắp tấm lung la lung lay mọc ra. Muốn đi mà quay lại chết. Ngươi là sớm có phòng bị a. Cả cựu thu hồi tế tuyến cũng không cảm thấy đáng tiếc. Các ngươi tới làm cái gì? Nếu như là nghĩ từ trong tay của ta mang đi xả sủ kệ, chỉ có hai người các ngươi là làm không được ca hơn. Có lẽ các ngươi không nghĩ như vậy, bất quá nghĩ thử xem mà nói liền cứ tới. Ta hôm nay trôi qua mười phần kiềm chế, đang muốn tìm cá nhân hoặc hai cái, phát tiết một cái. Bì bì, cây nắp tấm âm dương lộ. Ngươi tính người sao? Nếu như tính là theo một người còn là hai người, coi là chính đang chạy đến bảy người cựu đi ra, muốn mang đi xạ xù kệ là không thể nào. Nhưng nếu như là xạ sủ kẻ tự nguyện theo ta đi đây, Tô Bỉ Tô nói ra, xạ xù kệ sự tình trước để ở một bên, tiếp tục vừa mới lời đề liên quan tới hứa hẹn sự tình thế nào, cả cơ trưởng mặc đã ngươi không muốn nói, hoặc là số không ra miệng, như vậy thì để cho ta tới nói á ân liền từ tự giới thiệu bắt đầu đi. Ta giống như ngươi, đều là ủ trì hạ người sống sót. Tổ bị Tô nói xong, đem mặt nạ dịch chuyển khỏi một giấc, lộ ra một cái xạ gì gẳng, ngươi nhìn tựa như giải ca ca ngươi nhưng kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, xạ xù kẻ mắt phải đột nhiên biến thành máy say gió hình dáng mạn trệ của xạ dìn gẳng, chạy xuống huyết lệ. chuyển phong ấn. ạ mã tê giạt. chương 384 trăm tám mươi tướng. ít chia tướng ạ mã tê giạt phong ấn ở xạ xù kẻ trong mắt. điều kiện vì nhìn thấy ốp bị tổ xạ dìn mắt. vì liên là phong bế ốp miệng. phòng ngừa hắn tướng xạ xù kẻ dẫn tới lệ ra trên đường. a. ốp bị tổ vô ý thức đưa tay ngăn khuất trước người. hắc hát sắc hỏa diễm trèo lên hắn tay phải. toàn tâm đau đớn. bất quá, hắn tay phải là dùng hạt khí ra mã tê bào bổ huyết. Hắn không chút do dự thứ dùng phi tiêu nhấc gọn, tướng tay phải sóng vai chém nước. Hô hô, Obito kịch liệt thở hổn hển mấy khẩu khí, thế mà không có gì lớn ngại. Thật không hổ là hạt hì ra ma tế bào. Dẹp trắng, Obito mở miệng. Đã biết, đã biết. Dẹp trắng nói xong, vặn xuống cánh tay phải, ném cho Obito. Obito giơ tay lên cánh tay, vết thương kết nối, tế bào một trận ngoạng ngợi sau, thế mà một chút hấp hùng. Obito nắm chặt lại nằm đấm, có thể sử dụng, hơn nữa dùng tốt. Sao? Làm sao vậy? Vừa mới đó là, xả kệ kẹt mắt. Ngươi trong lòng không phải đã có đáp án a? Sảmụkẻ, đó là Ytria cắm vào ngươi ở ngươi trong mắt ả mạ tệ giả. Không hổ là Ytria, cho dù là chết cũng làm cho ta như thế dần mình. Không nghĩ đến dĩ nhiên cân nhắc đến một bước này. Cũng đúng, nói đến cùng liền là không tín nhiệm ta đi. Đến cùng đang nói cái gì? Vẫn là câu nói kia a. Ngươi nhìn tựa như giải ca ca ngươi, nhưng kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả đây. Sảmụkẻ. Bụi bỉ tôi nói xong, quay đầu nhìn về phía Cảcờ, ta nói rất đúng a. Cảcờ dù cùn, Sảmụkẻ thậm chí không bằng ngươi giải Ytria a. Cảcờ vẫn như cũ chưa mặc ít chia ở ngươi thể nội cắm vào nhân thuật vì giết chết ta, không hẳn là vì để cho ta rời xa ngươi, chỉ sợ là thiết trí thành ngươi khi nhìn đến ta xạ dỉng gẳng thời điểm, liền sẽ tự động phóng thích đạo mạ tệ giả sát vậy đại khái liền là ít chia cuối cùng thở rất à, bất quá như ngươi thấy đối ta vô dụng là được, cho nên ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hảo hảo hồi ức một cái ít chia trước khi chết làm cái gì, trước kia nói cái gì, lại cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút à, hiện tại mà nói, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được những cái kia không hợp lý, cùng ít chia dấu ở hiện tượng trong chân thực, ngươi đang nói cái gì, đến cùng muốn nói cái gì? Nói cái gì? Còn không hiểu sao, chia làm ra tất cả đều là vì bảo hộ ngươi à, Sasuke, Itachi ngu xuẩn đệ đệ. Obito nói ra, muốn nói rõ ràng toàn bộ sự kiện trận tướng, sợ rằng phải từ chiến quốc thời đại nói lên, nhưng là trước mắt tình huống tựa hồ không cho phép đây. Nhưng đơn giản một chút nói, Itachi bất quá là tiếp nhận cột nổ hạ thượng tầng hạ đạt nhiệm vụ, bỏ bản thân, đi đến đồ sắt toàn bộ tộc địa ngục con đường. Mệnh lệnh. chia vì cái gì sẽ phản bội ủ chi hạ, tiếp nhận như thế mệnh lệnh? Không có khả năng. Cái này ta có thể giải đáp. Cạ rốt cụp mở miệng, bởi vì một ít nguyên nhân, Uchiha nhất tộc quyết định phát sinh phản loạn chiếm lấy thôn quyền lực, mặc kệ thắng thua, nội đấu chắc chắn khiến Cổ nổ Hạ tiến vào trạng thái hư nhược, cái khác nhìn chằm chằm thôn tỷ như thừa cơ đối Cổ nổ Hạ khởi xướng chiến tranh. Hơn nữa phản loạn kế hoạch sớm đã bị Cổ nổ Hạ cao tầng thấy rõ, nhất định thất bại. Y ở rất nhỏ tuổi thời điểm liền đã trải qua tán khốc chiến tranh. Chiến tranh liền là địa ngục, đây chính là Y ý nghĩ. Cái này không thích chiến đấu, nhiệt tình và bình nam nhân, vì hòa bình mà phần đấu, lấy thôn yên ổn làm đệ nhất cân nhắc. Cho nên, Y đón nhận gạt bỏ tất cả tộc nhân tuyệt mật nhiệm vụ. Nhưng là cuối cùng, hắn không cách nào đối yêu nhất đệ đệ ra tay. Thế là hắn hướng đệ Tam mục đích xin giúp đỡ, sau đó uy hiếp đạn rộ sau đó liền rời đi thôn. Còn nhớ rõ à, họ Jōshi mà dự bị diệt Cổ Nỗ Hạ kế hoạch sau ngày thứ hai, ít chia lập tức liền xuất hiện Cổ Nỗ Hạ, ngươi cho rằng là trùng hợp sao? Hắn là thời khắc ghi nhớ lấy Cổ Nỗ Hạ, quan tâm đệ đệ an toàn, dùng bản thân như thân, nhắc nhở đàn rộ, ta còn sống. tổ bị tổ cười lạnh nói ra, như vậy có thể trở lại hứa hẹn đề tại a, các cỡ rủ củn, có vẻ như ngươi biết rõ cũng thật nhiều. xa Sasuke đột nhiên nhìn chằm chằm các cỡ rủ, gắt nói cho ta, nói cho ta, hắn nói đều là dạ, đều là gần người. Hắn nội tâm kỳ thật cũng đã minh bạch chưa? Hắn nói không sai, Từ Ictia rời đi thôn một khắc kia trở đi. Hắn liền kế hoạch chết trong tay ngươi, đem ngươi biến thành cột nổ hạ anh hùng, để ngươi kế thừa vũ trụ chí hạ vinh quang. Ngươi đi theo họ dổ xì và Simazd là một cái ngoài ý muốn, nhưng là Ictia ở ngươi nhìn không thấy địa phương, làm rất nhiều người không có thấy bổ cứu biện pháp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trước đó chiến đấu, bước ra họ dổ xì và Simazd là ngoài ý muốn? Không, đều ở Ictia trong dự liệu, bao quát truyền phong ấn, cũng là Ictia lưu lại chuẩn bị ở sau. À, luôn luôn là hai người một tổ hành động, lẫn nhau giám thị, Ichia có khả năng sự tỉnh kỳ thật không nhiều, khó tránh khỏi sẽ lưu lại sơ hở. Hơn nữa, ngươi hồi ước một cái, ta mấy lần nói lên ỉ tria thời điểm, nói là cái gì? Ta nói ánh mắt hắn nhanh ngủ sao? Ta nói phải là hắn thân thể không được. Đó là ngươi, nhìn như tỉnh táo, lãnh khốc, nhưng nội tâm chỉ là bị cửu hận che đậy con mắt, thủ thương phát cuồng gia thú. Các cơ bình tĩnh tự thuật, ở tận cùng cốc thời điểm, ta nói quá quan đối lựa chọn cùng tôn trọng mà nói a, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, cũng tương tự tôn trọng ỉ tria lựa chọn, tử vong, có lẽ đối ỉ tria nói, thực sự là một loại giải thoát. Đây chính là ỉ tướng, khó có thể tưởng tượng hắc cùng tàn khốc không phải sao? Ô bỉ nói ra, đi theo ta đi. Ta sẽ đem càng thêm hắc ám cùng tàn khốc biểu hiện ra ở trước mặt ngươi. Sa Sù Kẹ cũng đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, hắn nổi điên một cái nắm lấy tóc. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Gào thét. Sau đó dần dần, chậm rãi biến thành cầu khẩn nhất bản khóc nức nở, cầu các ngươi đừng nói nữa. Không biết qua bao lâu, Sa Sù Kẹ ngẩng đầu, ngươi liền là ìt triển nói giúp đỡ. Uy trì hà mạ đã ra, có phải hay không ngủ trì hà mạ đã ra? Do ngươi bản thân phán đoán. Cả cơ cười lạnh, nếu như là có thể cùng sẹn rủ hạt hí ra mạ tranh hùng, đại chiến ba ngày ba đêm năm nhân, làm sao sẽ vì mang đi ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, đã sớm một bàn tay đập đến đây. Cái này đến phiên Obito trầm mặc. Sasuke đột nhiên hỏi Kakak, nếu như ta muốn cùng hắn đi, ngươi sẽ ngăn ta lại à? Không tiếc dùng vũ lực cũng phải mang ta đi. Kakak sững sờ, lắc lắc đầu, cho ta một cái tôn trọng ngươi lựa chọn lý do. Sasuke nói, mặc kệ chuyện làm cái gì, thay ta an bài cái gì, con đường này ta không muốn đi, ta muốn dùng bản thân con mắt khám phá tất cả huyết tượng, chân chân chính chính siêu việt ta. Kakaka. Kakak thở dài một hơi, hướng Obito nói, nhìn như tỉnh cáo, lén gốc, nhưng nội tâm chỉ là bị cửu hận che đợi con mắt, thủ thương phát cuồng gia thú, đồng dạng là nói ngươi. Đi thôi, các ngươi Obito, dẹt cùng xạ kẹ cùng một chỗ tiến vào thần ủy không gian rời đi. Cả cự thí lưu lại, thủ hộ ở Ichiru bên cạnh thi thể, chờ đợi cô nội hạ những người khác đến. Bỏ mặc Obito mang đi xạ sụp kẹ, cũng không phải, hoặc có lẽ là không chỉ có là tôn trọng vấn đề, nếu như đem cũng đã biết rõ bộ phận chân tướng xạ kẹ mang về cô nội hạ, chỉ sợ là một cái phiền phước, nhất là ở nạ gạ tổ sắp đối cô nổ hạ xuất thủ dưới tình huống. Về phần Obito có thể hay không cho xạ sụp kẹ cái gì thuốc mê, sẽ khẳng định sẽ, nhưng là hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, xạ kẹ liền sẽ hoài nghi, hoài nghi cô hạ. Hoài nghi cả cỡ, đồng dạng cũng biết hoài nghi tổ. Tựa như Sasu thủ kẻ nói, hắn sẽ dùng bản thân con mắt khám phá tất cả huyết tượng. Về phần nói cái gì không đi ỉa trì an bài con đường. Ha ha liền trong lòng đè nén kỉu hận ngập trời thời điểm, đều ở vô ý thức bắt trước ỉa trì, chỉ bất quá là hiện tại khẩu hiếm thể chính trực mà thôi. Sasu kẻ một ngày nào đó sẽ đi đến thủ hộ cổ nổ hạ con đường, cùng ỉa trì một dạng. Điều kiện tiên quyết là có thể sống đến lúc kia, dù sao cũng đã không có ỉa trì ở trong bóng tối thủ hộ hắn. Chương 385, xử lý thi thể. Tổ không có nói muốn mang đi ỉa thi thể sự tình bởi vì hắn biết do nói cũng vô ích, nói không chừng còn sẽ chọc giận cả cờ tướng mang đi xạ sụp kẻ sự tình tăng thêm biến số, mà xạ sụp kẻ chỉ là thật sâu nhìn y cuối cùng, sau đó mặt không thay đổi đi theo ổ bị tổ biến mất ở thần vị không gian bên trong, không phải xạ sụp kẻ lạnh lùng, mà là không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt y thi thể, hắn nội tâm có vô số nghi vấn, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên hỏi cái gì, hắn ở hoài nghi ố bị tổ, cả cờ mà thậm chí sinh mệnh bên trong mỗi người nói mỗi một câu nói, thậm chí là bản thân. Hắn không biết bản thân lúc này phải chăng thân ở chân thực, có lẽ trước mắt tất cả chỉ là cao siêu đến cực điểm méo thuật. Ít không có chết, chỉ là dùng lạnh lùng vô tình ánh mắt dễ cợt nhìn xem hắn. Nói sát thực, Sasori Kẻ không biết dùng vẻ mặt gì đến đối mặt cái thế giới này. Đây cũng là Kakashi không có cương ép đem Sasori lưu lại nguyên nhân. Có lẽ có người muốn hỏi, Kakashi ngươi vì cái gì không dứt khoát đem chân Tướng nói cho Obito, Nagato, thậm chí Madara ra, nói không chừng ba người này ngược lại sẽ trở thành đối kháng một sồ sủ kỳ nhất tộc cường đại chiến lực. Madara, liền không cần nói, chính đang hoàn bên trong vùng tỉnh thổ Nam Thi. Về phần Nagato, tin tưởng cạ cừng nếu như xuất hiện ở trước mặt hắn, tám thành làm mà nói không nói ra miệng, một trận thần la thiên trình, vạn tượng thiên dẫn cùng địa bạo thiên tinh phần món ăn rắn mặt. nghĩ bi đánh trước thắng ta lại nói, không có lực lượng luôn ngữ bình thường đều là nói nhảm, mời tham khảo vô năng của nộ. cho nên, cạ cơ ở không có nắm chắc trước đó, thậm chí một mực đang tránh cho cùng nạ gạ tổ gặp mặt. ngược lại là ố bị tổ, cạ có mấy lần gặp mặt cơ hội, giao thủ qua. mọi người là có cơ hội ngồi xuống, uống chén trà trò chuyện nói chuyện phiếm. nhưng là cả không làm như vậy, hắn biết rõ, vô dụng. ở ố hại chết sư phó sư đường. Cung ít chịu cùng một chỗ đồ sắt toàn tộc sau đó, hắn liền đã không có đường rút lui. Ở chuyện, vợ trong cứ điểm, không thiếu đại học sinh, nghiên cứu sinh người bị hại, nguyên nhân rất nhiều. Bọn họ khả năng khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, nhưng bọn hắn ngốc sao? Không ngu. Khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội chỉ là nhượng bọn họ tiến vào bán hàng đa cấp hang hổ mà thôi, nhưng là không ngu bọn họ rất nhanh liền sẽ thấy rõ ràng bản thân tình cảnh, thế nhưng là vì cái gì chả có người không thể tự kiểm chế lâm vào tiến vào. Thậm chí từ bắt đầu bị động, biến thành tự động, thậm chí là bao vây, từ người bị hại biến thành làm hại giả Bán hàng đa cấp tắm não cứ như vậy mạnh. Thật mạnh như vậy, còn làm loại này hạ lưu làm cái gì? đi thống trị thế giới a? nói trắng ra là những người kia đang bị tắm trong đầu, nội tâm bắt đầu bản thân tắm não, tự tuyệt hiện thực. cho nên nói, miệng luận cái này nhận thuật không phải là cái gì người đều có thể sử dụng, không phải là cái gì người đều có thể sử dụng tốt. giảng cứu là thiên thời địa lợi nhân hòa. cạ cừ chỉ muốn đem vị triệu mang về hắn một mực thủ hộ cô nô hạ, dù là không thể phong quang đại táng, ở tương lai rất dài một đoạn thời gian, hắn vẫn chính là cùng hung cướp diệt tuyệt nhân tính phản bội ra còn có một chút, nếu như có thể, cạ cừ hy vọng không có người quấy rầy vị triệu nghỉ ngơi. Bất qua nói đến, cái này khả năng có chút ít. Họ Rôsi đã từng ở bên trong hạ cà sụ qua, nói không chừng cũng đã làm đến ý tri đầy đủ ghen đến sử dụng ế thổ chuyển sinh. Coi như không có, chỉ cần họ hoặc là Cảu cùng hạ cà hợp tác mà nói, lấy hắc diệt sớm so thổ tính, chỉ sợ đã sớm góp nhặt ý tri mới đủ. Tương đối thảm liên là họ cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, đáng tiếp cở kém một triều. Chết là không thể nào chết, nếu không thì không xứng gọi họ Rôsi Ma. Cả cảm thấy họ Rôsi đã biết phục sinh thủ đoạn, tối thiểu có hai cái, một là ảng cổ trên người vị hoàn thành bản tiên tri chú ấn hay là cả bộ tổ cấy ghép đến trên người hết đủ, có hai cái, nhưng tuyệt đối không chỉ hai cái. Cả cớ quyết định trở lại cổ nổ hà sau, liền bắt tay vào làm giải quyết tặng cổ trên người thay hoàng ẩm. Ân, có gì liều giả cái này tinh thông đủ loại phong ấn thuật lão lái xe ở, hẳn không phải là vấn đề lớn. Không cách nào triệt để giết chết ọ rộ mạ, nhưng có thể cho hắn một ngạt ta. Sa kệ kỳ lân trực tiếp đem núi nhỏ hoành đến đường chân trời. Lúc này, cản trở ngoại vi ngọn núi vỡ ra, lộ ra một đầu thông đạo. Nà dù tô một ngựa đi đầu, lọt vào trong tầm mắt là chia thi thể. Cô nột hạ trung niên khinh đệ nhất cơ bản không có gặp qua Yết bọn họ nhìn thấy Yết Trịa trong ngay mắt, giật mình, cái này liền là trong truyền thuyết vũ trì hạ Yết Trịa sao? Các cả sĩ cùng giá mạ tổ đã từng cùng Yết cộng sự, hơn nữa cùng tồn tại đệ Lục Ban. Yết 13 tuổi năm đó, trở thành đội trưởng, xem như đàn dỗ bộ hạ sau đó, mới từ Usu đến Uga bổ sung đi vào. Về phân giá mạ tổ, hắn trước đó từng là căn thành viên, vũ trì hạ tất cả mọi người đều là bọn họ trọng điểm giám thị đối tượng. Nói không chừng là gặp qua Yết Trịa táo bón năm nhân. Tuna hiện tại đã đem cả cả sĩ xem như đệ lục hòa ảnh ở có ý thức bồi dưỡng, bởi vậy cả cả sĩ đối với Itachi trận tướng đã có tiếp xúc, hắn trong lòng một trận bi thương, nhớ tới là những cái kia vì thôn hy sinh mọi người. Dã mạ tổ liền bình tĩnh rất nhiều, đối với hắn tới nói, Itachi là cần đuổi bắt đối tượng, chết sống bất luận. Sasuke đây. Nạ dù tổ lớn tiếng hỏi, ẩn ẩn có chờ mong. Sasuke thắng, như vậy hẳn là trở về cô nộ Hà đi. Cả cả không có trả lời ngay nạ dù tổ, đối Dã mạo nói, Dã mạo tiền bối, đã làm phiền ngươi. Dã tổ cùng cả cả sĩ đều là đang ám bộ nhậm chức 10 năm trở lên lão thủ xử lý thi thể so cả cơ thuần thục nhiều lắm nhìn thấy giả mạ tổ chuẩn bị dùng ám bộ thủ pháp khả năng tướng thân thể phá hư chỉ đem quay đổi bộ cạ cơ nói toàn thây giả mạ tổ không có hỏi vì cái gì tiên lặng xuất ra một trường phong ấn của chủ tướng y triệt thi thể bảo tổ lại sau đó đưa cho cạ cơ cạ cơ do dự một cái không có tiếp nhận đến nói do người giao cho hỏa ảnh đại nhân a tự tay hắn muốn nhìn một chút ở không có can thiệp tình dưới chú nã sẽ xử lý như thế nào nhìn xem có hay không ẩn tàng lưu quỷ xà thần sẽ nô ra giả mạ tổ gật đầu đồng dạng không có hỏi vì cái gì dạng này đội hữu hảo bất lò có hay không? cà sù cái đây làm sao không ở nơi này? nà dù tổ lần nữa hỏi có phải hay không bị ạ cà kỳ người mang đi? đáng giận vẫn là chậm một bước. cà cơ nói cà cà sì tiền bối lần này nhiệm vụ chỉ sợ dừng ở đây rồi tiếp xuống chỉ sợ có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. cà cà sì nhìn thoáng qua không cam lòng muốn tiếp tục truy kích nà dù tổ do dự một cái cà cơ tăng thêm nhất cây bước nà dù tổ là ạ cà kỳ mục tiêu hắn tham dự lần này nhiệm vụ tình báo cũng đã khuyết tán không biết kỳ sẽ xuất động cái gì kinh khủng nhiệm vụ cho nên Dù sao cả cạ sĩ là lần này nhiệm vụ người phụ trách cần hắn đến hạ mệnh lệnh, cho nên cả cờ kiên nhẫn giải thích, dính đến kỳ u bị cùng hạ cả sú cả sĩ quyết đoán lên. Nhiệm vụ kết thúc, về cỗ nội hạ. Cả cờ không có sử dụng không gian nhận thuật hoặc là phi trở về, mà là cùng mọi người cùng một chỗ chạy đi. Cả cờ lao đại, ngươi là trước hết nhất chạy tới, ngươi nhìn thấy xạ sủ kẻ sao? Nạ dù tôi hỏi, ngay từ đầu ta ngay ở, a ngay từ đầu a, chờ nạ dù tôi kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết rõ xạ kẻ ở nơi đó, ít ở nơi đó, cùng bọn họ cuối cùng muốn chiến đấu trưởng. Cùng. Chờ hãy đợi a, Cạ Cư Lao Đại, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Nạ Dụ Tổ gấp đến độ cắt ngang Cạ Cư mà nói. Nạ Dụ Tổ a, ngươi làm tốt chuẩn bị, hiểu rõ Hắc hát Ám trấn tướng. Chương 386, Nạ Dụ Tổ có ý. Nghe được Cạ cơ dư mà nói, tất cả mọi người vẫn hay. Cạ Cư nói, ta đã sớm biết rõ xạ thủ kẻ vị trí, ấn, từ họ Rồ Si mà dự chuyển sinh nghi thức bắt đầu đến kết thúc, ta thậm chí còn cùng xạ thủ kẻ cùng đi họ Rồ Si mà đến Nam phương cứ điểm cùng Bắc Phương cứ điểm, nên gì bọn họ không có tham dự lần này nhiệm vụ, liền là đi tiếp thu họ Rồ Si mà từng cái cứ điểm sau đó mà nói, xạ xù kẻ đại khái vị trí cũng ở ta trong lòng bàn tay. vậy tại sao không mang về xạ xù nếu như cưỡng ép mang về xạ xù kẻ, vậy hắn chỉ có thể cùng mấy năm trước một dạng, lần nữa rời đi. trừ phi đem hắn giống phạm nhân một dạng giam cầm lên, nhưng là như thế một dạng, còn không bằng mấy năm trước liền trực tiếp đem hắn giam lại. hắn vẫn là không nguyện ý. Cạc cương nói, nhưng đây không phải ta không có mang về hắn lý do. cái kia, Cạc cơ đưa tay ngăn lại nạ rủ tổ tra hỏi, lý do là ta và yết triệt đặt thành giao dịch, cho nên ta mới nói, biết rõ yết triệt vị trí, thậm chí ta so xạ sủ kẹ sớm hơn đi đến bọn họ chiến đấu địa phương. nà dù tổ mở to hai mắt nhìn, hắn khả năng còn không có tiêu hóa cả cơ trước đó nói chuyện, nhưng cùng itria đạt thành giao dịch vẫn có thể nghe hiểu. người kia thế nhưng là ủ trí hạ itria, một mực ở tổn thương xạ sủ kẹ người, lão đại ngươi sao có thể? nà dù tổ cảm xúc kích động, Cà cả cả sỉ kéo lại hắn, lớn tiếng nói, tỉnh táo một chút, nà dù tổ, cả cờ làm như vậy nhất định có hắn lý do, hào hào nghe xuống dưới. cả cờ nói, nà tổ, sino tô, xin ổ, coi như xong, ngươi không có ở nhận giáo dạ qua các ngươi đều là xạ sủng kẻ đồng học, ở ủ hạ diệt tộc sự kiện trước đó, còn nhớ rõ trước đó xả sủ kẻ sao? Xí đầy con mắt là một cái tương đối người lợi hại. Kỵ bạ nói, mặc dù dám đối, nhưng xác thực có bản lĩnh, nhất là nhẫn, cụ căng ném thuật. Nạ dù tô nói, cao hứng sẽ cười, thương tâm sẽ khóc, vẫn luôn đem cà cà treo ở miệng. Hán, cạ cơ nói, không sai, xạ sủng kẻ liền là lại diệt tộc đêm sau mới biến, như vậy, các ngươi biết rõ ủ chỉ hạ ì trỉ vì cái gì sẽ đối đồng tộc ra tay sao? Xí nói, nghe qua một vài tin đồn. Kỵ lắc lắc đầu, khi nạ muốn nói lại tôi Uchi hạ diệt tộc sau, kỳ hữu gạ hỉ ạ sĩ nghiêm cấm những người khác thảo luận chuyện này, đồng thời sau đó một đoạn thời gian, tộc nhân bầu không khí rất kỳ quái, có chút khẩn trương. Sasuke đương nhiên sẽ hỏi, trước đó yêu nhất sùng bái nhất ca làm sao sẽ làm ra chuyện này? Itachi đáp án gì như là, vì đo đặc bản thân độ lượng. cơ Kaka nói, Kakaka sĩ si tiền bối, Itachi 11 tuổi gia nhập ám bộ, 13 tuổi mới tấn thăng, thoát ly đệ lục ban, lấy ngươi giải, chia lại là làm như vậy người sao? Kakaka sĩ si lắc lắc đầu, đó là hắn nghe nói Itachi xem như sau, thở dài, kết quả là, vẫn là đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mà hiện tại Cả cựu tiếp lấy nói ra, ít chia sẽ làm như thế sự tình, là bởi vì hắn xem như thôn cùng ủ trí hạ nhất tộc song trọng gián điệp, cuối cùng lựa chọn thôn, đón nhận cô nổ hạ cao tầng tuyệt mật mệnh lệnh, nội dung liền là giết chết ủ trì hạ tất cả tộc nhân, chỉ là cuối cùng hắn vẫn là nho nhỏ thất bại, không cách nào đối bản thân đệ đệ xuất thủ. Người ở đây, tức khắc đầu ông ông tác hưởng, tự nhiên là dạng này. Lúc ấy trực tiếp hạ mệnh lệnh là đàn rồ. Sai, xem như đàn rồ bộ hạ, hắn hạ dạng này mệnh lệnh không kỳ quái a? Sai không có phủ nhận, kia chính là thừa nhận. Kỳ thật cá nhân ta cho rằng, đệ ta mục đích đại nhân cũng là trước giờ hiểu rõ tình hình. Hoặc có lẽ là năng đoán được đạn rồ động tác." Kakak nói, "Kakak sĩ tiền bối, ở diện tộc cái kia ban đêm, tất cả giám thị ám bộ nhị dạ đều bị lấy đủ loại lý do điều đi đi." Kakak sĩ nói, "Đêm đó không phải ta trực ban, nhưng sau đó hiểu rõ, thật có chuyện như vậy." Ám bộ là hòa ảnh bộ đội trực thuộc, khẳng định không hoàn toàn là đạn rồ bộ hạ, những người kia bị điều khai, chẳng lẽ sẽ không bẩm báo đệ tam mục đích? Kakak sĩ trầm mặc, nếu như là hắn lời nói, khẳng định trước tiên bẩm báo hòa ảnh. Chẳng lẽ đệ tam mục đích sẽ cảm thấy không có gì thường? Cho nên nói, xa dù tổ bị hỉ dụ rèn nhưng thật ra là chấp nhận đạn rồ mệnh lệnh. Cả cớ không phải muốn nói xạ rủ tổ bi hì rủ dẹn sai rồi. Đây là hắn xem như hỏa ảnh lựa chọn mà thôi. Nếu như Ít chỉ hạ thật phản loạn, người nào biết rõ hiện tại sẽ là như thế nào tình cảnh đây. To lớn nhất khả năng liền là cô nỗi hạ không còn tồn tại a. Nhưng mấu chốt là đệ Tam mục đích hiểu rõ tình hình. Nạ dù Tô trận mắt há hốc mồm, sau đó cả lâm mà nói, chờ, chờ, lần kia ở, ở lại trận đinh suối nước nóng lữ quán, Ít chia đối xạ rủ kẻ xuất thủ a. Về sau cũng, bởi vì Ít hướng đệ Tam nhờ giúp đỡ, thỉnh cầu hắn bảo hộ xạ rủ kẻ sau đó lại uy hiếp đảng rồ, nhưng lần đó Trung nhận khảo thí. Họ rồ xì mà đối xạ thủ kẻ xuất thủ, ít chia xuất hiện là ở nhắc nhở đệ tam cùng đảng rồ, hắn còn sống, một mực chú ý xạ sủ kẻ an uy. Lại là dạng này. Nạ dù Tổ hơi hơi thất thần, hắn cũng là ở một lần kia, biết rõ bản thân xem như gì nụ gì kỹ bị khủng bố lý ra để mắt tới, nói hoàn toàn không sợ là giả, cũng bởi vậy, hắn rời đi thôn 3 năm, khắp nơi du lịch, lấy tránh né ạ cả sủ kỳ săn bắt. Cạ Cừ nói, "Thấy không, đây chính là thôn phồn hoa như gấm phía sau ẩn tàng Nạ dù Tổ, hiện tại ngươi còn muốn làm hòa ảnh Hỏa ảnh cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy nhứt huyết, sau lưng của hắn là thâm trầm hắc cám cùng thống khoái lựa chọn. Nạ Dù tổ trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu, kiên định nói: Ta sẽ lên làm hòa ảnh, chỉ cần là không tốt đủ vận, ta liền sẽ cải biến, bao quát những cái kia hát ám. Ta, U Dù Nạ Dù tổ, nói được thì làm được chính là ta, liệu lên tính mệnh cũng sẽ thủ hộ nhân đạo. Cả cơ duyên cười, như vậy hy vọng như thế đi. Nạ Dù tổ nói: cái kia ít làm sao sẽ? Chết rồi, Sa kệ Kẹ giết hắn sao? Sắp thực tới nói, không phải. Từ rời đi thôn sau đó, ít liền quyết định chết ở trong tay Sa Sù Kẹ, sau đó nhượng Sa Sù Kẹ lấy đánh giết phản bội nhị anh hùng thân phận trở về cõi hạ, cũng như cũng lấy ủ chỉ hạ vì vinh quang hắn đã sớm thân mắc bệnh nan y lìa một mực dựa vào dược vật duy trì sinh mệnh mà thôi còn có xạ sù kệ rời đi thôn sau kỳ thật cũng một mực ở ít chia bảo hộ phía dưới hắn thậm chí ngay cả họ rỗ xỉ mà giữ lưu lại chú ấn đều giúp xạ sù kệ thanh trừ các cơ thở dài một hơi phát hiện nà rủ tô thì nà tạ cùng xạ cụ dạ cũng đã lệ rơi đầy mặt kỳ ba một mực xoa cái mũi đoán chừng cũng muốn khóc đi các cơ nhìn một dạng sino nổ xì nổ nói ta không khóc các cơ không có hỏi đây ngươi cái này không phải nơi đây vô ngân tam trăm lượng à hơn nữa đeo kính mát người nào biết rõ đây nà rủ tô nói mặc kệ thế nào về sau ta vẫn là sẽ đem xạ cụ kẽ mang về thôn, ta sẽ nói cho hắn, ta liền là hắn huynh đệ, sẽ không để cho hắn cô độc địa một người. Nhiệm vụ tiến hành thật nhiều ngày, mọi người cũng mệt mỏi, không có suốt đêm chạy đi tất yếu. Có giả mạ tổ ở, nguyên bản cả cướp thông linh ma cô ốc là vô dụng võ chi địa, nhưng là xạ cụ giả mánh liệt yêu cầu hai nữ sinh đãi ngộ đặc biệt, cho nên cả cướp cuối cùng vẫn là triệu hắn một căn phòng. Ngạch làm sao cảm giác giả mạ tổ ánh mắt có chút u ám đây, ảo ra Thực sự là an tĩnh ban đêm đây, cả cướp ngồi ở trên cây, phụ trách cảnh giới, mà phía dưới có người lăn lộn khó ngủ. Cả cạ xì si tiền muối. Kaka cưỡng mở miệng. Xin lỗi, ngủ không được. Có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Kaka cả sĩ cả có chút do dự, không phải không biết làm sao mở miệng, cũng không phải không có ý tứ, có thể là hắn trong tiềm thức đang trốn tránh vấn đề này, hy vọng là thật, lại lại sợ hãi là thật. Chương 387, để lộ A phi thân phận. Cái kia, Kaka cả sĩ cả môi rung rung mấy lần. cả cưỡng thở dài một hơi, không sai, người kia liền là Uchiha Obito, ngươi không phải sớm có suy đoán sao? Kaka cả sĩ cả lại quy có thể so với nạ dạ ủy triệt tộc người thông minh, so với nguyên tắc, nhiều quá nhiều tình báo một cái liên quan tới mặt nạ nam năng lực mô hình cũng đã cơ cấu được không sai biệt lắm lấy cả cạ sì si trí tuệ làm sao có thể không có hoài nghi tới nhưng không dám xâm nhập suy nghĩ bởi vì một khi giả thiết trở thành sự thật như vậy ủ trí hạ ốp bị tổ liền là cái tiêu kỳ ủ bị loạn kẻ cầm đầu hại chết sư phó cùng sư nương hung thủ cô nộ hạ địch nhân Obito bị tổ khả năng đối nạ mỹ cả giờ mỹ tổ cùng ngủ dù mà kỳ cờ tỉ này ra tay sao đã từng một lần ở trong bóng tối dễ ruột cả cạ sì si biết rõ sẽ nếu Obito bị đem chết quy tội ở mỹ thậm chí toàn bộ cố nộ hạ trên đầu ở há bộ chiếm hết máu tươi biệt hiệu lanh huyết cả cả sỉ si hắn hiểu được sẽ cho nên hắn không dám nghĩ mà người thông minh trốn tránh lên hiện thực đến thường thường so ngu dốt người càng thêm triệt để nói đơn giản một chút vượt nhẹ bén vượt dễ dàng xoắn xuyệt Cả cả sỉ si ở ám bộ ngây người 10 năm đều không thể từ diên tử vong trong cơn ác mộng đi ra nếu như là nạ dụ tổ mà nói nhất định là trước mảng đi lên lại nói ít chế hỏi nạ dụ tổ nếu có một ngày xạ sủ kẻ nguy hại cô nô hạ nạ dụ tổ sẽ vì cô nô hạ giết chết xạ sủ kẻ sao nạ dụ tổ nói sẽ không ta tuyệt đối sẽ ngăn cản hắn coi như không có hắn xoái coi như không có hắn mạnh, ta liền là sẽ ngăn cản hắn. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi liền là nhiệt huyết, hỏi liền là nhân vật chính. Cho nên có đôi khi, sống được thoải mái hay không, kỳ thật cùng đầu não thụ không nảy bén, không nhất định có trực tiếp lợi tập. Thằng đến hôm nay, người đeo mặt nạ xuất hiện ở trước mặt cả Cassie, loại cảm giác này phía trước tất cả vì mấy liệt. Loại cảm giác này không phải hư vô, mà là phi thường thiết thực, khả năng đến từ trước kia ở trên chiến trường sớm chiều ở chung đồng sinh cộng tử. Loại cảm giác này sẽ không theo lấy tuế nguyệt mà trôi qua. đã từng đi lính người khả năng có trải nghiệm, thời gian qua đi 10 năm, lần nữa gặp lại vẫn không có liên lạc chiến hữu nhưng là nói tới nói lui hoàn toàn sẽ không lạnh nhạt cảm giác, tựa như trước kia trên dưới trải dạ đàm nữ binh một dạng. đương nhiên càng lớn cảm giác đến từ trong hốc mắt xa gì rằng hắn đến từ Obito, hai con mắt trong huyết mạch liên hệ, ở như thế tới gần tình huống dưới cảm giác tựa như hai cái xa cách từ lâu vợ chồng mới cưới muốn nhảy ra hốc mắt ôm cùng một chỗ. nghe cả cơ mà nói, cả cả sĩ si lầm bầm nói, làm sao có thể, làm sao có thể, thần vô côn cầu quốc chiến. ta thế nhưng là tận mắt trông thấy Obito. Carama nói, Obito lúc trước tử vong à? nếu như không có phía sau thêm xử lý như thế nào thi thể? Dù sao là mở xạ dỉn gặng ủ chỉ hạ tục nhân, không có khả năng tùy tiện vứt bỏ à? Cho nên, ổ bị tổ thi thể đây, mang về cổ nổ hạ sao? Cả cả xin si nói, không có. Lúc ấy, lúc ấy thế nào, ta không biết rõ, nhưng là cổ nổ hạ sát thực không có cầm tới địch nhân thi thể, khả năng bị nha mẫn người mang đi, cũng có thể là ổ bị tổ không chết. Mặc kệ ngươi cảm thấy loại này khả năng có bao nhiêu nhỏ, coi như là vô hạn tới gần bằng không, nhưng dù sao không phải linh. Đây là lý dạ thế giới, không phải liền là đánh vỡ thông thường thế giới sao? Cả cớ nói ra, người đeo mặt nạ thế nhưng là đã từng sử dụng qua một đợt năng sử dụng một độn xâm chi sẹn dù nhất tộc. Cả cương một chỉ ra mạ tổ phương hướng, sử dụng một độn cũng không nhất định là xâm chi sẹn dù người, còn có có thể là di thực hạt hỉ giả mạ tế bào. Nếu như nói ố bị tổ lúc ấy thâm thụ trọng thương, nhất bản nhận thuật là liền không trở lại a. Ân. Cả cạ xì gật đầu, di liền là chữa bệnh nỉ dạ, hơn nữa cũng đã có thể làm tấy ghép ánh mắt giải phẫu, có thể thấy được chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ khá cao. Lúc đó, di đối ố bị tổ thương thế không có chút nào biện pháp. Nhìn, tấy ghép hạt hỉ giả mạ tế bào loại này phi thường quy thủ đoạn mới khả năng cứu sống lúc ấy ốp bị tổ a cả, cả tiền mũi. Hiện ở trong cổ nô hạ, hiểu rõ hạt hỉ ra mạ tế bào người, không nhiều lắm. Ngươi cũng là trong đó một cái à? Hẳn là biết rõ tế bào tiềm ẩn kinh khủng sinh mệnh lực. Ở ám bộ thời kỳ, cả cả sĩ đã từng động đậy muốn thay đàn dỗ làm việc ý nghĩ, bởi vì lúc ấy danh hiệu vẫn là giáp giả mạ tổ duyên cớ. Cha duyên xẻn dù nhất tộc tư liệu, cùng hạt hỉ giả mạ tế bào thí nghiệm tài liệu tương quan. Lúc đó, cả cả sĩ đã đem đệ tam trước mắt hướng hỏa quốc quốc đô lộ tuyến tiết lộ cho đàn dù bị dụ bất kể hiểm khích lúc trước, ngược lại đem tuyệt mật tư liệu cho cả, cả sĩ nhìn. Cho nên. Cả cả sĩ là số ít hiểu rõ liên quan tới một độ thí nghiệm cũng đã về sau phi pháp thí nghiệm người. Nhưng Obito, hắn không phải như thế người, tên ngu ngốc kia, làm sao sẽ làm như thế sự tình? Nhất định là phát sinh cái gì đủ để phá hủy Obito tín niệm sự tình a? Jin, cả cả sĩ thống khổ che đầu, là, nhất định là như thế. Obito tận mắt trông thấy ta đem Jin, vừa nói như thế, có chút sự tình liền lại giải thích thông được. Lúc đó, những cái tiêu tiến vào hỏa quốc vụ ẩn, toàn bộ tử vong, nhưng không phải cổ nổ hạ người xuất thủ, như vậy nếu như là Obito, vậy liền giải thích thông được. Obito ưa thích Jin, Jin nữa thích Cacca sì. Cho dù là Jin bản thân đụng vào chỉ đó gì, nhưng cái kia đã là Cacca Sì một đời không thể tiêu tan sự tỉnh thậm chí vì thế kém chút phản bội hỗ cả đệ Tam, trở thành đàn rộ bộ hạ. Lạnh huyết Cacca Sì là dùng máu tươi đóng đi ra. Cacca Sì cũng đã như thế, huống chi Obito. Cacca Sì cúi đầu xuống, vương bít lấy cái kia lộ ra đến con mắt. Hồi lâu, Cacca Sì ngẩng đầu, ta muốn ngăn cản hắn, đây là ta trách nhiệm. Là ngươi trách nhiệm, nhưng cũng không phải ngươi một người trách nhiệm. Cac cướp bẹ cánh khô, vứt xuống, ta nói rất đúng à, giả mạ tổ tiền mối. Một đọn phòng mở ra một cái cửa sổ mái nhà, lộ ra Dạ Mạ tổ xấu hổ mặt, "Xin lỗi, ta không phải nghe lén, chỉ là nghe được một độn còn có hạt Hỉ Dạ Mạ tế bảo thí nghiệm sự tình, không nhịn được liền. Không quan trọng, lên đây đi, ngửa đầu khó chịu không khó thụ." Cạ Cư nói ra, dù sao những cái này trở về cũng là sẽ báo cáo hỏa ảnh đại nhân, cuối cùng các ngươi cũng sẽ hiểu rõ tình hình, dù sao ít nhất phải nhượng các ngươi biết rõ chúng ta địch nhân là người nào. Dạ Mạ tổ nhảy lên một cái khác thân cây. "Cạ Cư nói rất đúng, đây không phải cả cả xì si tiền bối một người sự tình Mỗi một cái nổ hạn dạ đều sẽ đứng ra." Dạ Mạ tổ nghĩ nghĩ, nói Cả ta có một vấn đề. Cả cờ ra hiệu giả Mạ tố hỏi. Giả Mạ tố, nếu như ngươi nói người kia là Obito, như vậy là người nào cứu được Obito? Cái phép hắt hỉ giả Mạ tế bào kỹ thuật cũng không phải người bình thường nắm giữ. Cả cờ tán thưởng nhìn giả Mạ Tô một cái. Quả nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê. Cả Cảsi chú ý điểm còn tại Obito trên người lúc, hắn liền nghĩ đến cái khác trọng điểm. Giả Mạ Tô cùng Cả Cảsi liếc nhau một cái, trăm miệng một lời, họ rồ xịm mà. ha cờ cười, họ dội là muốn cùng đàn cạnh tranh có nổi hiệp cái danh xưng này. Bất quá cũng không thể quái hai người hoài nghi đến Ozoma trên đầu, cô nộp Hạ cầm Hải Nhi làm hạt hỉ dạ mạ tế bảo thí nghiệm liền là Ozoma, Ozoma cũng là bởi vì sự kiện kia sự việc đã bại lộ, mới phản bội chạy trốn. Chương 388, một thời miệng này. Bất quá rất nhanh, cả cả sĩ liền nghĩ đến nói không động địa phương, hắn lắc lắc đầu, không đúng, lúc ấy Ozoma là Tây bộ chiến tuyến, đối xa ẩn tắc chiến cao nhất quan chỉ huy, chiến sự khẩn trương, thời gian như vậy điểm hắn căn bản là không có biện pháp rời đi. Dạ mạ Tô nói, nói không chừng là Ozoma thủ hạ, hoặc là đàn một phương. Ân Lúc ấy Danzo là Orochimaru si mà hợp tác phương, nói không chừng cuối cùng chiếm được hồ sơ si mà tài liệu kỹ thuật. Không đúng, không đúng. Bởi vì nếu như là hai người cứu được Obito, cái kia Obito hẳn là ở hai người thủ hạ làm việc. Nhưng Akatsuki kỳ làm sự tình, đối hai người căn bản liền không có có ích, thậm chí ở châm đối Orochimaru cùng Danzo. Cái này liền nói không thông. Hai người không khỏi nhìn về phía Kakuzu, kỳ vọng lấy được đáp án. Kakuzu ngừng một cái, Obito ít Itachi cộng sự thời điểm, lấy ủ chỉ hạ tự xưng, hơn nữa đối ủ chỉ hạ mã đã dạng sự tình mười phần hiểu rõ. Cạc Cạc Sĩ cùng Dạ Mạ Tổ đưa mắt nhìn nhau. Nếu như nói A Phi là Obito tổ tin tức, như là sấm sét giữa trời quang. Cái kia nhắc lên đủ chỉ hạ mạ đa dạ liền như là khai thiên tích địa của quận tiên lôi. Nhảy lau lau địa nát người tăng quan. Người xác định, cạc cỡ Dạ gi... Mạ Tổ một mặt không tin hỏi. Ta liền là đoán một cái. Cạc cỡ nún nún bay, vung tay nói, đoán một cái lại không phạm pháp, tất nhiên không phạm pháp vậy liền không ngại gan lớn một chút, bước chân lớn một chút. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cạc cỡ là không dám bước chân lớn như vậy, dễ dàng kéo tới trứng. Nhưng mà cạc là xuyên về giả, từ kết luận đến bệnh suy luận. Vậy liền sẽ không lật xe đi." Kakashi nói, "Có chứng cứ a, hay là thật chỉ là suy đoán?" "Không chứng cứ, có chứng cứ đã sớm báo cáo nhanh cho hỏa ảnh đại nhân, lúc này sớm phiên thiên a." Kakashi nói ra, "Suy đoán về suy đoán, nhưng các ngươi có thể nghe một chút ta suy đoán suy luận quá trình, coi như giải trí tiêu khiển một cái. Đầu tiên, là Uchiha Mã đã dạ cái chết. Đệ nhất, có thi thể, điểm ấy cùng Obito khác biệt. Đây là mọi người nhất trí nhận định Uchiha Mã đã dạ tử vong nguyên nhân. Như vậy, chúng ta giả thiết, cho dù là khả năng rất thấp, nhưng Uchiha Mã đã dạ có thể hay không là giả chết đây?" Ân, đừng nội phun. Kiên nhẫn nghe số dưới. đệ nhị có thể cùng đệ nhất hỏa ảnh đại chiến, khiến đệ nhất hỏa ảnh bị thương nặng không chỉ mà chết. ủ trì hạ mạ đại giả coi như là giả chết, như vậy mà đại giả tuyệt đối không có khả năng còn ăn nha nha thơm, thân thể đổng đổng đát. tuy nói là ngất, nhưng cách chết thật cũng không xa. cho nên muốn sống sót, như vậy đệ nhất hỏa ảnh tế bào cường đại sinh mệnh lực liền là tốt nhất lựa chọn. thế là đồng thời còn năng giải thích ủ bị, bị hạt hỉ giả mạ tế bào cứu sống sự tình. đệ tam, mà đại bị thương rất nặng, cho dù là hạt hỉ giả tế bào cũng không có nhượng hắn sinh long hỏa hổ, vẹn vẹn kéo dài hơi tàn. Như vậy, lúc này, một cái ủ trì hạ tộc nhân xuất hiện ở hắn phụ cận, mà hắn vừa lúc cần một cái giúp đỡ, giúp hắn đi thời điểm sát cái giám cố cũng tốt, sóc lọ thời điểm có người đưa khăn giấy cũng tốt, ăn mì ăn liền có người hỗ trợ xé gia vị bao cũng tốt. Ân, các ngươi khả năng nghe không hiểu ta đang nói cái gì, coi như ta đột nhiên muốn làm khoái hoạt đầu đen rau muốn gì à. Nhưng mà Mã Đa Dạ rất nhanh liền phát hiện một cái sự thật, mặc dù là cùng một tộc người, nhưng là Ố bị tổ cùng ủ trì hạ ngạo mạn khác biệt, chân quý đồng bạn, thiện lương, có lòng thương người, có mục tưởng, hồn nhiên, lạc quan, hoạt bác, tích cực hướng lên trên, 10 phần tự tin, chỉ là tính tình nóng nảy còn thường xuyên đến chế, ta ít chí ít vượt qua thập tốt ưu tú đội thiếu niên viên a, người như vậy, hiển nhiên không phải mà đại gia muốn giúp đỡ. như vậy, liền cần để cho ô bị tổ rơi vào h hát cám chỗ sâu nhất một màn, gin cái chết, hay là chết ở trong tay cả cạ sì, cạ cạ mắt cá chết chừng cùng bóng đèn một dạng, hắn gấp đến độ một thanh giật xuống che mặt, không thể nào, đây chính là tam vĩ, là vụ ẩn âm lưu a, cạ cơ nói, ở vụ ẩn đại gia tộc cùng cao tầng, cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ đệ tứ thủy ảnh đã từng bị người dùng không chế qua, chỉ là chỉ có số rất ít người biết rõ khống chế cả giặt kỳ ạ gũ dạ người nắm giữ một đôi sạ gìn gặng. nói rõ khống chế cả giặt kỳ ạ gũ dạ người là Obito tổ hoặc là mã đạ dạ ít nhất là năng kéo tới mã dạ trên người Obito tổ chỉ có một cái sạ gìn gặng, đồng lực thiên sinh không đủ muốn khống chế thân làm đệ tứ thủy ảnh hoàn mỹ gì nụ gì kỳ chỉ sợ cần có người trước ở trên người hắn lưu lại tinh thần sơ hở Giả như vậy thiết lập là mã đạ dạ mà nói thật hợp lý a mã đạ dạ muốn làm sự tình khẳng định không phải xã hội hài hòa như vậy ố một cái không đủ thế là ố tổ liền lấy mã dạ danh hào hành động thành lập hạ cát nói ra nếu như không phải mã đại dạ danh hảo lấy ốp bị tô năng lực muốn khống chế ả sủ kỳ lấy ốp bị tô đó là tình huống cơ hội không có khả năng a trở lên chính thành trở lên thuộc về mù mấy cái tán dốc nghe một chút coi như xong dạ mạ tô nói cho nên ngươi là nói ủ chỉ hạ mã đại dạ còn sống hơn nữa là ả sủ kỳ phía sau màn chân chính thủ lĩnh cái này cái này hắn cũng đã không biết nên nói cái gì chỉ có thể nói cả cờ nói đồ vật quá rung động cứ việc cả cờ nói là mù mấy cái tán dốc nhưng là vừa suy nghĩ thì càng chuyện như vậy a xem như đã từng tham dự những sự tình kia kiện cả cạ sĩ sắc mặt nghiêm túc nội tâm chấn động mãn liệt hắn cũng cảm thấy cả cờ nói siêu cấp có đạo lý cả cạ sĩ nói những lời này ngươi và ai nói qua hòa ảnh đại nhân dị lệ dạ đại nhân cả cờ nói không hai người các ngươi là hai cái nghe được dạ ma tổ cả cạ sĩ những lời này chính xin nhi triệu giả chuyến đi là muốn dối nghị dạ động đất cả cạ sĩ soát địa đứng lên không được những chuyện này phải lập tức bẩm báo hòa ảnh đại nhân dạ ma tổ gật đầu ta đi đánh thức những người khác suốt đêm chạy đi cả cờ nói không tất yếu như thế khoa a Cả cả sỉ cùng giả mạ tổ trăm miệng một lời, có tất yếu. Cả cả sỉ nhìn trầm trầm cả cờ, nói, ta biết rõ ngươi có thời không nhất thuận, có thể hay không? Không thể. Cả cờ vội vàng quát tay, bất kể là để cho ta đi trước một bước chính mình về cô nổ hạ, vẫn là đưa ngươi trở về, đều không thể. Các ngươi cái này còn không khoa trương ha? Cả cờ có loại cho mình đào cái hố đội chân. Thực sự là, một ban đêm đều đã đợi không kịp sao? Ba người đằng sau nói chuyện thanh âm có chút lớn, những người khác lục tục tỉnh lại, còn buồn ngủ. Kỵ bạ có rời giường khí, Phan Năn nói, cả, cả sải sền sể, mạ tổ đội trưởng cả cơ duyên tiền bối, các người chơi cái gì à? Hơn nửa đêm, nhao nhao người chết. Cả cả sĩ nghiêm khắc nói, khẩn cấp tình huống, lập tức sẽ cổ nô hạ, tất cả mọi người chuẩn bị, mặc kệ tình huống như thế nào. 5 phút sau xuất phát, đây là mệnh lệnh. Nghe được là mệnh lệnh, người phía dưới mừng rỡ, vừa ngủ lập tức chạy bảy tám phần, vừa tới bên miệng phản nàn lập tức lùi về trong cổ họng. 5 phút không đến, tất cả mọi người chờ xuất phát. Bên ngoài cắm trại, mọi người đều là để nguyên quần áo mà ngủ, vũ khí cũng đặt ở bên người, phòng bị tác kích, cho nên rất nhanh. Nạ dù tôi nói, cả cả sẩy, tình huống như thế nào, phát sinh sự tình gì? Cả cạ xì nói, đi trước, về sau lại giải thích. Nạ Dù tổ biết môi, ngược lại là không truy hỏi nữa. Trên đường đi, cả cạ xì cùng Giá Mạ tổ tâm sự trung điểm, đội ngũ bầu không khí biến dị thường trầm trọng. Nạ Dù tổ tới gần cả cờ, lặng lẽ hỏi, cả cơ lao đại, ngươi biết rõ phát sinh chuyện gì sao? Cả cờ gói chút quính, nhất thời miệng này, chơi đùa hỏng rồi. Nạ Dù tổ, chương 389, nhiệm vụ báo cáo. Cả nhất thời miệng này, ném đi liều đạn, nguyên bản coi là nổ ra một đoàn bọt nước liền có thể, không nghĩ đến nổ ra dưới mặt nước kính ngư. Nguyên bản nghĩ trực tiếp về nhà. Kết quả bị cả cả sĩ đang chuẩn bị chết cứng gián kéo đến hòa ảnh văn phòng. Một đám người chờ trong chốc lát, thiên cũng đã hơi sáng. Chu nạ rời giường khí tương đối trọng, các ngươi tốt nhất có chuyện trọng yếu, nếu không thấy giày một cái thuộc nữ mỹ dung giác là rất nghiêm trọng. Nhìn xem Chu nạ vật tay bộ dáng, đám người mồ hôi lạnh soát rất mở rọn, nhìn đến cái này nghiêm trọng trọng khả năng từ nặng mấy tấn, đủ để đối xương sườn tạo thành bị vỡ nát phá hư. Lúc này, dị dị dạng áp, một bên móc khoẻ mắt mắt ghen, chào buổi sáng nè, mọi người. Cười cười, cả cơ điểm điểm quay hàm, nơi đó có mấy cái kỹ thuật lưu tiểu tỷ tỷ lưu lại dấu sân ngôi cả cơ làm một cái gặp lại thủ thế dị còn không xong toàn bộ tỉnh lại có ý tứ gì ba tún nạ gia quyền dị dạ lấy hết xanh nằm sấp tư thế kê sát ở trên tường sau đó chậm rãi trượt xuống tới hai cước còn có quắp hai lần lần này cảm giác tốt hơn nhiều nói đi sự tình gì cả cả si ngoài miệng nói như vậy nhưng tún nạ âm trầm sắc mặt cũng không giống như là cảm giác tốt hơn nhiều cả cả si nhìn thoáng qua cả cơ cả cơ buông tay nói đừng hy vọng ta lại nói một lần giật nhiều như vậy ta cũng mệt mỏi có được hay không người gây sự bản thân giải quyết tún nạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn Chờ chút, cả cạ sĩ ngươi sẽ không phải. Đem Hoa Linh làm lớn bụng đi. Cả cạ sĩ khóc cười không được, hòa ảnh đại nhân, ta học sinh đều còn đang đây, cho điểm mặt mũi được hay không? Quả nhiên, một trận cười trộm. Chu nói, sinh động một cái bầu không khí a, trước cười một cái. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng là tiếp xuống chỉ sợ cười không ra. Liên quan tới ố bị tổ cùng Mã Đa Dạ phỏng đoán, chân chính nói đến cũng không cần bao nhiêu thời gian. Chu hít sâu một hơi, ngươi là nói, à Cát Sụ kỳ chân chính học hát thủ sau màn là Mã Đa Dạ. Tu chỉ hạ Mã Đa Dạ. Cả cả sĩ chỉ cả cờ Các cơ nói, mới nói chỉ là phỏng đoán, phỏng đoán ý tứ hiểu không? Dì dài dạ buồn bã nói, thế nhưng là ngươi phỏng đoán nhìn như thiên phương dạ đạm, nhưng từ lo dịp đi lên giảng, một chút không có vấn đề à. Hơn nữa ngươi không phải đã từng nói qua à, làm ngươi bài trừ tất cả không có khả năng tình huống. Còn lại, mặc kệ nhiều khó có thể tin, đó đều là sự thật. Các cơ nói, ngậy, ta nói qua nói như vậy. Dì dài dạ gật gật đầu. a khả năng nói qua, nhưng quên a. Bất quá, về sau mời tôn xưng ta làm Các cơ Các cơ nói ta đưa ra giả thiết, nghiệp chứng sự tình liền giao cho các người, dù sao ở đây chỉ có hỏa ảnh đại nhân cùng dì dẻ dạ đại nhân đã từng gặp qua mã đa dạ, các người phán đoán so những người khác càng thêm có thể tin. chú nã cùng dì dẻ dạ là gặp qua ủ trí hạ mã đa dạ, đó là bọn họ vẫn là tiểu lọ ly, tiểu chính thái. nhưng là giống mã đa dạ loại kia tiêu hùng, dù là chỉ là một mặt, đời này đều sẽ không quên mất ta. nếu như nói xẻn dù hạt hỉ dạ mã là nị dạ chi thần, có thể cùng hắn tranh hùng ủ trí hạ mã đa dạ, làm sao cũng có thể thu hoạch được một cái dạ mà sương hảo. vấn đề là ủ trí hạ mã nếu như không chết chỉ sợ có hơn 100 tuổi đi, khả năng sao? Cả cơ duyên cười, hắn chỉ nói bổ chỉ hạ mã đại dạ là ạ cả sủ kỳ hấp hát thụ sau màn, cũng không có nói mã đại dạ còn sống. Hơn nữa, một người muốn sống đến trăm tuổi trở lên không phải không có khả năng à? Cụ thể tham khảo xạ sổ gì cùng góc độ. Mặc dù hai người cũng đã lệnh. Nghĩ nghĩ, Junna nói, nếu như, chờ hãy đợi a. Nạ dù tô đột nhiên ngảy dựng lên, các ngươi đang nói cái gì à? Từ trên đường liền bắt đầu, một hồi vũ trí hạ ô tổ, một hồi vũ chỉ hạ mã dạ, bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Vì cái gì vừa nhắc tới bọn họ, các ngươi sắc mặt cứ như vậy khó coi nếu như là địch nhân mà nói, đến một cái đánh ngã một cái, đến hai cái đánh ngã một đôi, không được sao? Sakuza đệ lại nạ dụ tổ cái, hốc, địa địa sâu đến trên mặt đất, sàn nhà dạt nước. Quá giày, ta cái này ngu xuẩn đồng đội. Sakuza hung dữ địa đối nạ dụ tổ nói ra, ngươi ở Nghị giả học giáo đọc nhiều năm như vậy, đọc được trên thân chó à? Kiba nói, Sakuza, ngươi đối chó có ý kiến gì không? À cả mà ruông ngông kêu hai tiếng biểu thị kháng nghị. Sakuza nói, xin lỗi, xin lỗi. Sau đó nếu lấy nạ dụ tổ thay nói, đây chính là chỉ hạ mã đã ra. Sáng tạo cổ nổ hạ hai người một trong, nhập học ngày đầu tiên liền học tập nội dung, khảo thí tất kiểm tra trọng điểm, ngươi thế mà quên. Nạ dù tôi nói lầm mầm ngươi đều nói là nhập học ngày đầu tiên, đều đi qua bao nhiêu năm, làm sao có thể nhớ kỹ. Nói đến có vẻ như có chút đạo lý, nhưng càng thêm cần ăn đòn không phải, loại này thường thức liền cùng nhí dạ ấn một dạng, thế mà có thể quên được cái này sao sạch sẽ. Mà đã dạ coi như xong, cái kia ổ bị tôi đây. Nạ dù tôi hỏi, Saku dạ sướng sở, cái này thật đúng là không biết cũng không trách xạ cụ không biết, dứt bỏ phía sau màn tiểu bộ thân phận, Tổ bị tổ chỉ là lần thứ ba giới nị dạ trong đại chiến hy sinh phổ thông nị dạ, tên hắn tựa như cái khác ở chiến tranh hy sinh nị ra dạ một dạng, điều khác ở ủy linh bia phía trên, không có thi thể, liền mộ đều không có. xạ cụ nói, không biết, nhưng là hỏa ảnh đại nhân bọn họ đang thảo luận đại sự, ngươi khiêu đi ra ủ não cái gì kình, im miệng. không nhìn nạ dụ tổ, dù tổ, du nạ nghĩ nghĩ, nói, nếu như phía sau màn là mã mà đại dạ mà nói, chỉ sợ chúng ta chiến lược còn cần lại điều chỉnh. dị liệ hít khẩu khí, mặt có thần sắc lo lắng, một cái hư hư thực thực đồ đệ trong truyền thuyết gìn nệ gặng, hiện tại lại toát ra ủ trí Hạ Mã Đạ giả khả năng, đây là muốn trời muốn diệt ta cổ nổ hạ sao?" Cạc cơ nói, ta ngược lại là cầm tương đối lạc quan thái độ. Chu Na nói, nói thế nào? Đã từng ủ trí Hạ Mã Đạ giả cường đại không thể nghi ngờ, ấn giả thiết hắn còn sống, lại trốn ở phía sau màn gây sự. Nhưng trốn cùng phía sau màn cũng rất năng nói rõ vấn đề. Cạc cơ nói, mặc dù không có gặp qua Mã Đạ Dạ bản nhân, nhưng là năng tưởng tượng hắn tư thế bay hùng cùng bá khí, nếu như hắn có thể bảo trì đỉnh phong thời kỳ dù là 8 phần thực lực, cũng khẳng định sẽ không giống là chuột một dạng trốn ở chỗ tối." Nói rõ Hắn năm đó cùng đệ nhất mục đích chiến đấu thương thế không có hoàn toàn khôi phục, hoặc có lẽ là không có khôi phục biện pháp, đến mức không thể không được tìm kiếm giúp đỡ. Cho nên, trên chiến lược coi trọng là tất yếu, nhưng không có e ngại tất yếu. Chu Na nói, ngươi nói không sai, thời đại thay đổi, không còn là ủ trì hạ mà đã dạ thời đại. Chúng ta cần làm liền là nhượng bản thân càng ngày càng tương đại, mặc kệ cái dạng gì địch nhân, tựa như Na Vũ tôi nói, đến một cái đánh ngã một cái, đến hai cái đánh ngã một đôi. Như vậy, tất nhiên đều tỉnh dậy, không bằng dứt khoát đem lần này nhiệm vụ tình huống cùng một trô báo cáo một cái. Kakashi, tô. Cả cơ lưu lại, những người khác trước trở về nghỉ ngơi. Cả cạ sĩ cùng giả mạ tội nhiệm vụ báo cáo thường thường không có gì lạ, ngoại trừ Afi, ngay cả một gia dáng địch nhân đều không được phải. Afi sử dụng năng lực cùng cả cơ trước đó sách giao tình báo không khác nhiều. Đối với cả cạ sĩ tới nói, xác định Afi liền là ổ tổ cũng đã giống như là một cái lôi điện bổ chúng hắn thần kinh. Hắn không biết lần sau cùng ổ tổ gặp mặt thời nên làm cái gì? Là nên làm quét sạch địch nhân, nhưng năng hạ thủ được sao? Chương 390, cổ chủ ấn. Nhiệm vụ báo 390, nghe được họ bị kiếm tọt sụt cả vĩnh viễn phong ấn lúc gì lại dạ cùng Suna sát mặt cổ quái. dù sao lần trước nghe nói họ rồ xì chết lúc hai người thế nhưng là phiền muộn rất lâu cùng sử dụng rượu tưởng niệm một phen đã từng bạn thân nhưng mà họ rồ xì cũng không có chết lần này hai người đã có kinh nghiệm Suna thử hỏi lần này họ rồ xì là thật đã chết rồi sao cả cứ liếc nàng một cái vĩnh viễn phong ấn á phong ấn làm sao kéo tới chết phía trên đi ở tù trung thân cùng chết hình khác nhau không phải rõ ràng sao Suna nói được rồi đổi một loại thuyết pháp họ rồ sẽ không lại đồng xuất hiện đi. Nghĩ nhiều làm a, đó là họ Rosima, chỗ nào có đơn giản như vậy. Cả Cư Dượi Hồ cảm giác được hai người thở dài một hơi, lại rất tiếc nuối. Cả Cư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, kiếm thuật tổ Cạ là có thể đem người vĩnh viễn phong ấn ở say mộng mộng nguyên thế giới phong ấn chi kiếm, hiệu quả kỳ thật cũng vô hạn sử có mị không sai bé lắm. Chẳng lẽ kiếm tu tổ Cạ là ổ sủ sủ kỳ nhất tộc tác phẩm. Mị Tạ Dạ Si ẩng cổ đánh răng hoàn tất, mở to hai mắt nhìn Triều Tầm Ưng. Có chút tiểu tùy đây, còn tốt không có nếp nhăn. Gần nhất nhiệm vụ nhiều đến đáng sợ, có thể so với 3 năm trước đây họ Dụ sĩ mà hủy diệt cổ nô hạ sau đó đoạn kia gian nan thời kỳ hai cái kia ba tháng, loay hoay hẳn cổ sinh lý chu kỳ đều phát sinh hỗn loạn. phong ấn tam vĩ nhiệm vụ cuối cùng bình nhất định là cấp, xem như đặc biệt tự nhẫn, cái này ở nàng trong lý lịch là phi thường dày đặc một bút, hơn nữa còn dẫn tới một bút không sai nhiệm vụ kinh. ở nàng ở cam lật ngọt có chút cùng tam sắc viên thuốc ở giữa do dự lúc, nhiệm vụ một cái tiếp một cái, ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không cho. bất quá nàng không có phản nản, người trung quanh toàn diện đều là chân không chạm đất tình huống. có cái gì là chuyện lớn muốn phát sinh a? Cổ ẩn ẩn có dự cảm, có thể hay không cùng người kia chết có quan hệ đây. ngay ở hôm qua, nàng chú ấn lần nữa phát tác đau đến mặt nàng sắc trắng bệnh, đem nhiệm vụ bên trong đồng đội giật này mình, người kia chỉ là họ Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, mặc kệ như thế nào, ta đều là đứng ở thôn bên này, tựa như những người khác rất nhiều người một dạng. Như vậy, bắt đầu một ngày mới, hướng về phía tấm gương, nàng cười cười, xuất phát, nhiệm vụ chỉ là chờ hạng cô đi ra viện tử, sớm có ám bộ nhị dạ ở chờ đợi. Hoa ảnh đại nhân mệnh lệnh, đặc biệt thương nhẫn, mỹ tạ dạ si hạng cô tạm dừng trước mắt nhiệm vụ, lập tức tiến về gặp mặt hoa ảnh. Hạng cô ở trong lòng nói thầm, khẩn cấp nhiệm vụ sao, không nói một lời đi theo ám bộ nhị dạ đi tới hỏa ảnh cao ốc lúc, cũng không có tiến về hỏa ảnh văn phòng, ngược lại hướng dưới mặt đất đi. Ảng Cổ trong lòng nghi hoặc. Nàng là biết rõ, ám bộ có hai nơi căn cứ, một chỗ tại ngoài sáng, là một tòa treo ám bảng hiệu mái vòm kiến trúc, vẻn vẹn xem như nghỉ ngơi cùng hữu nhàn dùng. Một chỗ khác ở hỏa ảnh cao ốc dưới mặt đất, là ám bộ chân chính trung tâm vị trí. Ở ám bộ Triệu Kiến, chẳng lẽ là ám sát nhiệm vụ? Nhưng ám sát mà nói, ám bộ người không phải càng thêm chuyên nghiệp. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một cái căn phòng lớn, bên trong có rất nhiều người. Ngoại trừ hỏa ảnh, dị lệ ra đại nhân, cả cấp cũng đang còn có cái khác mấy người, bọn họ ăn mặc áo choàng màu trắng, đội mũ cao, mặt trắng khăn che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, ăn mặc giống trong đền thờ thần quan. Áng cô tiến đến, bọn họ đồng loạt nhìn qua đến, thấy áng cô sợ hãi trong lòng. Áng cô, ngươi đã đến. Xin lỗi, lâm thời hủy bỏ ngươi nhiệm vụ. Ju Na nói ra, không quan hệ, là có cái khác nhiệm vụ sao? Áng cô hỏi. Ju Na nhìn cả cờ, ngươi tới nói ạ kỳ dạ à? Cả cờ gái đầu, hắn biết do áng cô đối họ rỗ tình cảm phức tạp, không biết từ nơi nào nói lên. Di ra nói, cô, ngươi biết do họ rỗ xi tử vong tin tức sao? biết rõ. Ảng cổ kỳ quái nói, là Cả Cư nói cho ta, sau đó hay là ta cái thứ nhất đem tình báo truyền lại trở về thôn. Làm rất tốt. Dị Lệ ra hỏi, cái kia lại lấy được tin tức phía trước, ngươi có cái gì đặc biệt cảm giác sao? Ảng cổ vô ý thức theo ở trên chú ấn, có chú ấn đột nhiên phát tác. Đặc biệt đau. Khả năng cùng họ dỗ xì mà chết có quan hệ. Cái kia hôm qua, hôm qua chú ấn lần nữa phát. Ảng cổ đột nhiên tỉnh ngộ lại, không thể tin mở to hai mắt nhìn. Dị ra nói, liền là ngươi nghĩ như thế, họ dỗ xì mà phục sinh, sau đó lại chết một lần. Hơn nữa tương lai một ngày nào đó khả năng còn sẽ phục sinh. Hạng cô không biết nên nói cái gì, trong lòng nô ra mấy chữ, cái này rất lớn gián hoàn. Cạ cơ nói, Thiên tri chú ấn là Ozoci mà phục sinh thủ đoạn một loại, cho nên trên người ngươi chú ấn không những biết ăn mòn thân thể ngươi, vẫn là họ Ozoci mà phục sinh chìa khóa. Hạng cô đã hiểu, gật gật đầu, ta nên làm thế nào? Nam ngựa thế là được." Cạ cơ nói ra. Dĩ Dã Dạ cổ quái nhìn Cạ cơ một cái, Cạ cơ mới ý thức được vừa mới lời kia có đùa nghịch lưu manh hiểm nghi. Cạ vội vàng giải thích, ta ý là, giao một gì Dĩ Dạ đại nhân cùng phong ấn ban vị liền có thể ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần không kháng cự là được. Di Di Hạ nói, ừ vẫn rất ngây thơ. Sủ nã nói, cái dám ngây thơ, nam nhân đều một cái điểu dạng, hắn là sợ truyền đến sạt rổ trong thai mà thôi, có sát tâm không sát đảm. Cả cơ thở phi phi, lồng ngực cưỡn một cái, nói, đúng rồi a, vậy thì thế nào? Ta liền là như thế sợ, còn sợ được cái này sao lẽ thẳng khí hùng, ngươi cắn ta. Ảng cổ phốc phốc bật cười. Di Di Hạ giơ ngón tay cái lên, ta phục, phục cầu. Cả cớ đối với loại này tán thưởng khinh thường chú ý, nói đến giống như ngươi ở trước mặt Sủ nã mới vừa được lên một dạng đều là sợ nhất bên người, không có thương nghiệp lẫn nhau thổi tất yếu. Áng cô nằm trên mặt đất, dưới thân là lít nhít chú văn, tạo thành hình tròn vật thức. Cả cơ nói, đây là kết hợp tập cụ du úng mạ phong ấn kỹ thuật, từ dị giải dạ đại nhân tự mình khai phá, cho nên không cần lo lắng, yên tâm đi. Cho đến nay, tỷ lệ tử vong là không. Chính đang dùng đặc thù thuật thức gì dị dạ ra đầu, nên miệng cười một tiếng. Không biết vì cái gì, áng cô ẩn ẩn lo lắng, thế là hỏi, vậy trước đó có mấy lần án lệ? Dị giải dạ trầm mặc một cái, nói, ngươi là cái thứ nhất. Áng cô, đột nhiên thật lo lắng cho. Các ngươi xác định chính là trấn an ta cảm xúc mới nói những lời kia sao?" Hằng Cổ hỏi cả Cặc gi giống như không có ngươi chuyện gì a, ngươi ở đây làm cái gì? Nguyên bản một chút không cần trương, hiện tại có một chút, nói chuyện một chút làm dịu một cái cảm xúc. Lúc này, Dị Dị Dạ vứt bỏ bút lông, nói, "Kết thúc công việc, cả cơ nhìn ngươi." Thân. Cả Cơ gật gật đầu, lam bạch sắp phát ra khiếp người ánh sáng, sau đó hắn đột nhiên đưa tay ở Hằng Cổ liền điểm số 10 lần. AT. đau đến tắn răng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, rãy rửa thân thể. Mặc. Mặc dù không làm cái gì không tốt sự tình, nhưng Cả Cơ không hiểu có điểm tâm hư tiến hóa thành kiện xảy ra sau, cả cơ động lực lần nữa bạo tạc tăng trưởng, đối với chả cơ dạng động sát đạt đến sự đáng sợ. Chú ấn bản chất cũng là chả cơ dạng, chỉ là hỗn hợp tự nhiên năng lượng cùng ó rỗ xì mạt tinh thần năng lượng. Cả cơ động sát chú ấn dòng năng lượng động sau, đưa chúng nó bước đến chú ấn câu nọ chỗ. Ân, đây chính là cả cơ ở trong này mục đích. Còn lại liền là Di Diải dạng cùng phong ấn ban công tác. Chương 391 trăm lại tả phát ấn. Phong ấn ban xuất động 8 người, theo bắt quái chỗ đứng, phân biệt kết khác biệt ấn. Di Diải ra nửa quỳ ở ảng cổ đầu một bên kết ấn cả cứ nhìn ra tối thiểu có trên trăm ấn, so với giải tả pháp ấn cùng phong tà pháp ấn phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Có thể thấy được vì tận lực thanh trừ chú ấn năng lượng cùng bảo hộ ảnh cổ, dị giải ra hạ không ít công phu. Lại nói, phức tạp như vậy phong ấn vật không có khả năng là một ban đêm nghĩ đi ra, có thể thấy được dị giải ra một mực ý nghĩ tìm cách chống đối họ rộp xì mạt, là muốn tướng họ rộp xì mạt đem ra công lý, vẫn là giảm bớt họ rộp xì mạt làm ra phá hư, giảm bớt họ rộp xì mạt nhiệt. Có lẽ đều có, nhưng là phá hư vĩnh viễn so kiến khó, tăng thêm họ vốn là so dị cho nên gì gì lẻ dạ mới vĩnh viễn lạc hậu họ rồ xì mà một bước chỉ có thể đi theo hắn cái dám cố đằng sau hiệu quả cơ hồ không có. đúng. lại ta phạt ấn. gì lẻ dạ kết ấn hoàn thành, tay phải năm ngón tay phía trên giống như là đốt lên trả cờ dã hỏa diễm. năm ngón tay đặt tại ảng cổ cổ chủ ấn phía trên. suy. khói trắng nô ra. a. ảng cổ phát ra tiêu thảm. cả cớ coi là ảng cổ muốn duy trì không nổi, đang muốn ra tay giúp đỡ để lại, đã thấy đến nàng hai tay trụ trên sàn nhà, cái móng tay máu tươi chảy xuất. thật hung hắc. gì lẻ dạ chuyển động thủ trưởng, sau đó hướng bên ngoài kéo một phát một đầu cánh tay trẻ con bạch xà theo lấy gì gì giải ra động tác đó ra. Bạch xà rơi xuống đất, đầu rắn vặn vẹo, nhìn chung quanh một vòng, con ngươi phát ra lạnh lùng sắc khí. "Tê." Bạch xà mở miệng, lộ ra cùng hình thể không hợp trưởng răng nanh, họ Zoro sima khàn giọng thanh âm từ bụng rắn trong truyền ra. "Ta là bất tử họ Zoro sima, ta cuối cùng rồi sẽ nắm giữ thế gian này chân lý, thế giới là ta." A, Cạ cơ cười nhạo nói, "Vậy lần sau gặp, hoặc vĩnh viễn không gặp." Bạch xà căng thẳng thân thể, dùng sức bắn ra, như cũng không hề từ bỏ chạy trốn cố gắng. Chỉ là tám cái phong ấn đám người các rỗi ra một đầu xử xích tám đầu to bằng cánh tay xiềng xích tướng tiểu bạch xà bao quanh bao quạ, đây là phong ấn vĩ thú dùng kim cương phong tỏa, có thể chạy thoát tính ngươi lợi hại, ta hỉ ủ gạ cạ cơ nguyện thừa nhận ngươi họ đổ xì mà dũng hữu liếc buông bước, xiềng xích đoàn giật giật, liền không có động tĩnh. ngoài miệng mặc dù nói như vậy, cạ cơ hỏi phong ấn đám người, không có vấn đề à, cũng không thể nhượng hắn chuẩn đi. phong ấn ban nhân đạo, tuyệt đối không có vấn đề, đây chính là tộc cụ dùm à kỷ kim cương phong tỏa, đối vị yêu hồ tác chiến phong ấn thuật, không cần nói chỉ có họ mà một bộ phận tinh thần năng lượng, coi như họ mà bản nhân đến, cũng bài rõ ràng, mà nói không cần nói quá đầy. Nhưng liền tuần túy lực lượng mà nói, họ Orochimaru không sánh bằng kỳ Ubi, nhưng hắn khó chơi ở chỗ trượt giống lươn luôn có chơi. Đơn thuần nắm giữ lực lượng là không đủ, còn cần ứng dụng lực lượng phương pháp. Bằng không thì hoang dại vĩ thú cũng không đến mức như vậy không trải qua đánh. Kakashi hỏi Tsunade, vì cái gì không trực tiếp nhân đạo hủy diệt? Tsunade nói, tất nhiên Orochimaru còn có phục sinh khả năng, thì có nghiên cứu tất yếu. Yên tâm đi, ta sẽ bàn giao sổ dưới, cẩn thận lại cẩn thận. Kakashi nói, hy vọng như thế đi. Sợ nhất người có người đối họ Orochimaru lực lượng nổi lên không nên lên năm tháng. Chu Na cùng gì Dĩ giải dạ tự nhiên không có dạng này ý nghĩ, nhưng những người khác liền có nói. Trên mặt đất Hàng Cổ mất đi ý thức. Cạ Cừ nói, Hàng Cổ không có việc gì đi. Không có việc gì, các mô tiên nhân tự mình xuất thủ, có thể có chuyện gì? Hàng Cô chỉ là ngủ thiếp đi, dạng này ngược lại tốt một chút hiểu không? Dĩ Dĩ giả nói, còn có, ngươi tiểu tử như thế quan tâm làm cái gì, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, xe chiêu thiết hiện. Cạ Cừ nói, cùng thôn đồng bạn còn không thể quan tâm một cái. Bẩn thỉu người nghĩ cái gì đều là bẩn thỉu, đừng nói nữa, không khí đều bị ngươi ô nhiễm. Hai người các ngươi đủ rồi a chú nạ thở phì phì mà tiến lên, từng cái từng cái bạo lật. chú nạ bạo lật vẫn là nhất bàn bạo lật. đặt ở người bình thường trên đầu, vậy liền đồng đẳng với gò nát người sợ nào thao tác. lấy cả cơ đầu cũng là ông ông tác hưởng. cả cựu nhìn gì dễ dạ, ngạc nhiên phát hiện gì dễ dạ thản nhiên tự nhiên, người không việc gì bộ dáng. chú ý tới cả cơ dánh mắt, gì dễ dạ cười nạo nẽ, quen thuộc. ta đi, cười nạo nẽ truy a. gì dễ dạ ở ảng cổ trên mặt dán một chương viết phong phủ chú, vẫn là ngủ thêm một lát ta, khôi phục tương đối nhanh. như vậy chuyện này liền cáo một giai đoạn. cả cơ tương đối hài lòng, rất hài lòng địa phương ở chỗ từ đầu tới đuôi. Xu nã đều không có trưng cầu ý kiến xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn ý tứ. Nếu như đặt ở trước kia, nếu như dính đến đủ chỉ hạ mã đại dạ cùng họ rộ xi mạ khẳng định sẽ hỏi thăm xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn. Cái này ý vị cái này, xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn đối với cổ nổ hạ quyết sách ảnh hưởng chính đang triệt để biến mất. Cả cương cảm thấy đây là chuyện tốt, dù sao Xu nã mới là đương nhiệm hòa ảnh, hơn nữa xem như đã từng hòa ảnh, xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn thật sự là có chút quyết đoán không đủ, tuổi trẻ thời điểm còn như thế, cũng chi hiện tại già nua, không thể phủ định xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn công lao, nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ ổn quá mức cùng bị động chỉ sẽ đem cô nổ hạ, thậm chí toàn bộ giới lụy dạ rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Dù nạ thân làm họ ảnh, một ngày trăm công ngàn việc, bên này sự tình đã xong, liền bị xì rùn bán mời bán áp kéo về văn phòng xử lý sự tình. Di Di ra hỏi, hôm nay có nhiệm vụ sao? Cả Cư lắc lắc đầu, nhiệm vụ không có, nhưng sự tình một đống. À, vậy thì bồi ta đến núi Mị bổ Cưu một chuyến, ta mang ngươi gặp một lần đại cấp mô tiên nhân. Không phải nói sự tình một đống sao? Cả Cư có điểm tâm hư, không biết cái này nắm giữ tiên đoán năng lực đại cấp mô tiên nhân năng nhìn ra cái gì, nếu là xuyên việt giả thân phận bại lộ đi ra có thể hay không quá kỳ bạo. cứ như vậy định dị dạ lôi kéo cả cỡ hiện tại đi mới kết giới lưu lưu ngươi để điểm ý kiến nhìn xem có gì có thể cải tiến địa phương sau đó chờ nạ du tổ cùng một chỗ nà du tổ đúng rồi a nà du tổ cũng đang núi mì bổ cụ tu tập tiên nhân thuật một đoạn thời gian dị liệ dạ đắc ý nói ra không nghĩ đến tiểu tử này ở tiên thuật trên tu hành như thế có thiên phú siêu việt ta chỉ là vấn đề thời gian còn có ở trước mặt chớ khen hắn tiểu tử này là càng đánh kích vượt có tính bền dẻo năm đó mỹ nà tổ cùng cỡ tỷ mẹ đặt tên thực sự là lên đúng rồi Nạ Dù tổ danh tự xuất từ gì dĩ dạ ghi kiên nghị nhận chuyển nhân vật chính danh tự trong sách nhân vật chính nắm giữ rất nhiều mỹ hảo hướng lên trên tinh thần. Mỹ nạ tổ cùng cờ tỉ mải hy vọng nạ Dù tổ tương lai có thể trở thành như thế vĩnh viễn không nói vứt bỏ người. Lấy trước mắt đến xem, nạ Dù tổ sát thực sống thành tiểu thuyết nhân vật chính, có thể hay không trở thành lần này chiến tranh chiến lược. Nạ Dù tổ tiên nhân hình thức vẫn là tương đối ra sức, nhiều một cái chiến lược nhiều một phần bảo hộ. Đây là một trận thua liền thua trận tất cả chiến tranh, đây chính là không thể thua lý do. Chỉ cần bảy ngày, không, chỉ cần 3 ngày, các cờ gật cờ đầu. Chỉ là hắn cũng không xác định nạ gạ tổ sẽ ở cái gì thời điểm công tới hiện tại chỉ có thể kỳ vọng đèn xảy rằng có thể trước giờ điều tra đến nạ gạ tổ độc tĩnh. nếu không có như vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở cổ ha 20 kết giới đủ mạnh có thể ngăn trở nạ gạ tổ 10 giây 10 giây là đủ rồi chương 392 núi mì Cụ. bồ củ gì gì dạ kéo lấy cả cờ Mỹ kỳ danh viết khắp nơi nhìn xem trên thực tế liền là đem cả cơ làm lao động tay chân bỏ ra mấy năm thời gian hao phí vô số người lực vật lực giả thiết kết giới trước mắt cũng đã đầu nhập sử dụng đối với bình dân và nhất ban lý dạ tới nói thậm chí cảm giác không thấy trong đó biến hóa Cảm thụ mạnh nhất liệt thuộc về cảm giác lìa ra, nhưng mà loại này cảm thụ là, cô nổ hạ càng thêm cường đại, càng thêm an toàn, thế là càng thêm an tâm. Chỉ là mới kết giới so với nguyên lai vận hành mấy trăm năm cũ kết giới, khó tránh khỏi tồn tại lỗ thủng, có thể nhìn thấy chạ cờ dạ lưu động bị ạ cựu gặm là cha thiếu bộ lậu tốt tay thiên nghệ, dị dị dạ, dạ tự nhiên sẽ không bỏ qua động lực còn ở trên bị ạ cựu gặm ten sợi gặm. Cà cứ rất muốn đậu đen rau muống, đậu đen rau muống không phải công tác bản thân, mà là dị dị dạ, dạ muốn đem hắn coi như miễn phí sức lao động. Nghĩ như vậy thay sủ nạ phân lưu. Vậy liền đem hàng đêm sinh ca, một đêm mấy cái tiểu tỷ tỷ tiền tiền bất xuống tới a nhanh giữa chưa thời điểm, nà dù tô mồ hôi nhễ nhại đổi tới, cả cơ dữ lao đại, ngươi cũng ở a, nà dù tô nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, hiện nhiên cả cớ nói tới hắc cám cũng không có đối với hắn tạo thành cũng nhiêu, ngược lại nhường cho hắn càng lớn động lực, cái này khiến hắn muốn làm phía trên hỏa ảnh lý do lại nhiều một cái, hiện tại liền đi núi mỹ bổ củ sao, xuất phát, nà dù tô hỏi dị rẻ dạ, nè, dị rẻ dạ do dự, cả cớ nói, ngươi xác định, hiện tại thế gian này, giờ cơm, ngươi có phải hay không hoài niệm núi mỹ bổ củ mỹ thực, cả cớ ở mỹ thực hai chữ cố ý tăng thêm ngữ điệu, quả nhiên ở bất luận cái gì khó khăn đều không có lùi bước nạ dù tổ sắc mặt lập tức xám trắng không có làm mồ hôi lần nữa nhô ra thực sự là không muốn lại lần hồi nữa ga những cái kia mỹ thực nạ dù tổ vội vàng nói kỳ thật cũng không phải vội vã như vậy giữa chưa ăn mì sợi ta mời khách sau khi ăn xong dị nhẹ dạ ngậm cây tằm treo binh sĩ làm một bộ lao lưu manh bộ dáng đi tới một chỗ yên lặng vị trí dị nhẹ dạ sử dụng lịch thông linh thuật, đem ba người cùng một chỗ thông linh đến núi mị cù ở ba năm du lịch quá trình bên trong dị nhẹ dạ mấy lần ra vào núi mị bồ cù đã từng mời cả cướp đi vào đều bị cả cướp cự tuyệt. Cùng đại cấp mô tiên nhân gặp mặt, được hắn cái này dị thế giới khách đến thăm không hiểu chỗ dạng. Chỉ là đến lúc này, coi như đại cấp mô tiên nhân không tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa trò chuyện chút. Cái thế giới này còn có càng là đi sâu vào giải, bí ẩn càng nhiều, không chỉ là ô sốt sụp kỳ một nhà lưu lại một đống cầu thí suối quậy phá sự. Núi Mỹ Bụ Củ cùng Dương Si Quất động với U Trì Tịnh xương Tam Đại Thông Linh thắng lợi. Trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao là ẩn cư ở núi Mỹ Bụ Củ chỗ sâu đại cấp mô tiên nhân, cái này thỉnh thoảng thanh tỉnh thỉnh thoảng hồ đồ lão cấp mô cùng động dữ dội chĩa bạch xà tiên nhân, rừng sim còn cả tiên nhân đều là từ cả gù dạ thời đại sống đến hiện tại, chừng ngàn năm lão quái vật. Nạ du tổ là núi mỉ bổ cụ khách quen, Nạ du tổ, nạ du tổ, ngươi mang linh từ sao? cát mô long lại gần, là ta đem ngươi thông linh tới a. kaka hắn cát mô long nhất bàn tay đóng ở trên đầu hắn, liền biết rõ ăn. kaka, cát mô long ủy khuất ngang lên quay hàm, lã trả chứ khóc, thẳng đến nạ du tổ chuyển ra một đống đồ ăn vặt, xuẩn manh xuẩn manh bộ dáng. cùng một chỗ tới còn có cả cụ tiên nhân, xí mạ tiên nhân, vợ chồng bọn họ ngồi ở một cái đôi dài toại kỵ mô trên lưng. Dị Dã Dạ nói, hai vị làm sao cùng đi. Sĩ Mạ Tiên Nhân nói, Đại Cấp Mô Tiên Nhân rất xem trọng cùng cả cơ gặp mặt ta. Đúng rồi nhỏ Dị Dã Dạ, ngươi ăn rồi sao? Ăn rồi ăn rồi. Sĩ Mạ Tiên Nhân cảm xúc xa xát nói, có đúng không? Biết rõ các ngươi một tới, ta còn cố ý chuẩn bị một chút đồ ăn đây. Nhỏ Dị Dã Dạ, ngươi xác định ăn sao? Này, Dị Dã Dạ mồ hôi lạnh soát địa lưu lại, ăn là ăn rồi, khả năng ăn đến tương đối vội vàng, cho nên chưa ăn no, cho nên. Sĩ Mạ Tiên Nhân nhỏ con nít trưởng vỗ một cái, vậy quá tốt, chờ gặp xong Đại Cấp Mô Tiên Nhân, mọi người ăn thêm một chút. Ha ha, dị liệng dà khoẹt miệng co giật, còn thu đến từ nạ rủ tô đại hào vệ xin án. Hắn lung túng nói, thỉnh tình không thể chối từ, thỉnh tình không thể chối từ. Đại cấp mô tiên nhân lẩn cư chùa miếu ở núi mỉu bổ cụ chỗ Đại cấp mô là một cái tuổi già sức yếu cạn hạt sắc cấp mô, mang theo tiến sĩ mũ, trên cổ treo xuyên vật châu, trung răng có khóa viết dầu tự sắc mắt nghèo thạch, hắn mê chừng trong mắt, ngực bụng chập trùng, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật. Sĩ mã tiên nhân tiến lên phía trước nói, đại cấp mô tiên nhân, nhỏ dị liệng dà, cả cơ còn có nạ rủ tôi đến. Đại cấp mô tiên nhân hơi hơi mở to mắt, a, đến a, tới làm cái gì a? Sĩ si Mạt Tiên Nhân nói, là ngài muốn nói muốn gặp Cả Cờ Dị. Đại Cấp Mô Tiên Nhân nói, a, là có chuyện như thế, nhưng Cả Cờ Dị là ai a? Phu Cả Sạ Củ Tiên Nhân nói, mỗi lần đều chơi bộ này có ý tứ sao? Đại Cấp Mô Tiên Nhân chính là như vậy, lão hồ đồ rồi, có đôi khi đầu sẽ không rõ tỉnh, yên tâm đi, giao cho ta. Sĩ si Mạt Tiên Nhân nói xong, không biết từ nơi nào móc ra một cái so với nàng còn lớn hơn số một cái chảo. Ngươi là muốn gõ Đại Cấp Mô Tiên Nhân sợ não sao? Hắc <cười> hắc. Đại Cấp Mô Tiên Nhân nói, nói đùa, già, còn lại thời gian không nhiều lắm, không nhiều cười cười thật xin lỗi bản thân. Tề sì mạ tiên nhân đậu đen rau muốn nói, "200 năm trước ngươi cứ như vậy nói, nhìn bộ dáng còn muốn nói nữa mấy trăm năm." Đại cấp Mô tiên nhân nói, "Các ngươi đi trước làm bản thân sự tình, để cho ta cùng Cạ Cự đơn độc tâm sự." Tề sì mạ tiên nhân nói, "Tốt à, vừa vẫn mang nhỏ gì giải dạ đi và nạ dụ tổ nhấm nháp ta làm đồ ăn, mới khai pha à. Cạ Cự hướng gì giải dạ và nạ dụ tổ, làm một cái tự cầu phúc biểu lộ. Cùng cái khác người đi rồi. Cạ Cự, ngươi thu được cùng hạ mụ ra một dạng lực lượng đây. Đại cấp Mô tiên nhân mở to mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, to lớn mà ôn hòa tinh thần lực lượng từ cả Cự trên người phát qua. Nhìn đến Đại cấp mô tiên nhân cũng không giống như mặt ngoài giàn mua như vậy, thật đúng là hoài niệm đây. Trước kia thời gian, đại cấp mô tiên nhân nói hạ mù giả thu hoạch được tẻn sởi gặng lực lượng vẫn là ở di cư đến mặt trăng trông coi ngoại đạo ma tượng sau đó sự tình. A, ôn suối sủ kỳ hạ mù dạ di cư mặt trăng sau trả về qua địa cầu sao? Hồi a, đại cấp mô tiên nhân nói vì cái gì không trở về, cũng không phải về không được, cũng không phải không nhận hoàn em, nơi này có hắn huynh đệ cùng bằng hữu, chỉ bất quá không có ở trước mặt người đời lộ diện mà thôi. Còn có ta nâng lên hạ mù dạ thời điểm, ngươi không có kinh ngạc cũng đúng, ngươi ngay cả tẹn sẩy gặm lực lượng đều chiếm được, đối Ôn Xuân Sủ kỳ nhất tộc có hiểu biết là bình thường. Các cơ nói, Ôn Xuân kỳ hạ mù dạ là làm sao đạt được tẹn sẩy gặm lực lượng. Đại cấp mô tiên nhân nói, cụ thể ta liền không rõ ràng, nhưng đại khái liền là chuyện như vậy, hạ gọ dụ mụ nhìn nghệ gặm cùng hạ mù dạ tẹn sẩy gặm đều hàm chứa sinh tử chi lực, muốn lấy được được cái này chủng lực lượng chỉ sợ cần trong lúc sinh tử bồi hồi một lần. Cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thực sự là chuyện như thế, Ôn Xuân kỳ hạ mụ dạ đã từng bị hạ mụ dạ giết chết, về sau thông qua tiên phủ lực lượng mới phục sinh. Mạ Đa dạ cũng đã từng chết qua một hồi, thông qua ý ra nạn phục sinh. Cả cơ cũng đã từng bị họ rổ xì mà giết chết, thông qua lần kia tử vong thu hoạch được tẹn xấy gặm hình thức ban đầu, tinh nhãn. Về phần ổ số xù kỳ hạ gọ dô mô, vậy liền không biết được. Nạ gà tô dìn nghệ gặm thuộc về Uchiha Mạ Đa dạ, không ở cái kia phạm chủ.